q một chương ba trăm ba mươi lăm tiếp tục thu chứng t r ư ờ n g hiếu văn suy nghĩ một chút nói với mọi người ta cảm thấy lao đan nói rất có lý cho nên chúng ta bây giờ nhiệm vụ thiết yếu là biết rõ biện đại dân vợ chồng phải trang nói dối ta nhớ được bọn họ nói qua bọn họ cũng không có tiến vào biện lao tư trong phòng cho nên chỉ cần ở trong nhà phát hiện bọn họ giấu chân hoặc chỉ tay căn bản là có thể chắc chắn bọn họ đang nói láo lão đan gật đầu một cái tiểu vương ngươi đi đi trước thu thập biện đại dân vợ chồng chỉ tay sau đó sẽ kiểm tra ngươi ở trong nhà phát hiện chỉ tay xem có hay không nhất trí tiểu vương đứng lên lấy ra một tờ tấm ảnh nói ta ở người chết trước giường phát hiện đối với dấu chân một sâu một cạn hẳn là hung thủ ở đập lên người chết đầu lúc dùng sức không đều đều tạo thành cho nên chỉ cần tìm được đây đối với dấu dày chủ nhân cũng chỉ là tìm được đập lên người chết người thông qua dấu dày có thể suy đoán ra người này thân cao một m bảy mươi hai đến một m một trăm bảy mươi lăm bây giờ trọng lượng ở một trăm năm mươi cân cơ đó các người để cho ta gặp vừa gặp cái đó biện đại dân ta là có thể phán đoán có phải hay không hắn lão đan một cái nhận lấy tấm ảnh n g ư ờ i có thể chắc chắn tiểu vương tự tin cười một tiếng đầu ta nhưng mà cha ta đệ tử đi truyền n g ư i không thể ta còn không tin cha ta lão đan vậy cười a a đứng lên được à tiểu tử ngươi sao không nói xấu chứ tiểu vương một mặt vô tội ngươi không trả không có hỏi đến ta mà mọi người đang thôn trưởng dưới sự hướng dẫn lần nữa đi tới biện đại dân nhà biện đại dân vừa thấy tới nhiều người như vậy có chút khẩn trương hỏi các người tại sao lại tới ta biết nói hết rồi lão đan hướng về phía hắn cười một tiếng ngươi chớ khẩn trương chúng ta lần này tới chẳng qua là để hỏi cho vấn đề nhỏ tới mượn một bước nói chuyện nói xong kéo biện đại dân hướng trong sân đi tới tiểu vương nhìn biện đại dân dáng dấp đi bộ hít mắt lại nhỏ giọng nói hắn đổi dày nhưng ta có phần trăm chi tám mươi chắc chắn hắn chính là hung thủ trương hiếu văn liếc nhìn tiểu vương vậy đi về phía biện đại dân biện đại dân theo lao đan đi tới trong góc chủ động hỏi cảnh sát ngài muốn hỏi ta cái gì còn không chờ lao đan nói chuyện trương hiếu văn đã đến biện đại dân sau lưng một cái vô vào hắn trên bả vai chúng ta tới nhà ngươi tìm món đồ một đôi giày trương hiếu văn nói xong trong đầu liền truyền đến biện đại dân ý tưởng bọn họ đã phát hiện sao vì vậy trương hiếu văn cười hắc hắc ngươi là chủ động thừa nhận đâu hay là chờ chúng ta lục xoát ra biện đại dân trên chắn đã hiện đầy mồ hôi hột nội tâm tựa hồ đang đang dãy rũa lao đan sâu kỳ nói ngươi cần phải hiểu rõ chủ động nói ra coi là ngươi tự thú bị chúng ta lục soát ra coi như không chuyện tốt như vậy chúng ta nói lao đan mới vừa nói xong tiểu phương liền từ trong phòng khách vật ra một nắm chặt lao đan tay cảnh sát chúng ta nói không oán lớn dân đều là ta sai lao đan khẽ mỉm cười không gấp chúng ta từ từ nói tiểu khiết tới đây làm biên bản mấy người đi tới biện đại dân nhà phòng khách ngồi xuống biện đại dân đem gây án toàn bộ quá trình nói ra biện lao tứ chính là một sốc sinh chiều hôm qua hắn thừa dịp ta không ở nhà lại có thể cường bạo lao bà ta là một người đàn ông các người nói ta có thể nuốt vào khẩu khí này sao tiểu h phương nghe đến chỗ này và một tiếng lại khóc trương hiếu văn nhìn xem nàng đối với biện đại dân nói nơi này không cần phải nói cặn kẽ như vậy điểm chính nói một chút người gây án quá trình nghe được trương hiếu văn mà nói biện đại dân hơi bình tĩnh chút ta biết sau chuyện này m á u một cổ não v ọ tứ tới trong chết t liền biện lao muốn đầu, vì vậy liền muốn làm chết biện lao tứ tên khốn kiếp này nếu không hắn còn biết được lần thứ hai lần thứ ba vì vậy ta và lão bà ta thừa dịp buổi tối liền mò tới nhà hắn nói đến đây biện đại dân dừng một chút nói tiếp đến chúng ta dùng đao nhỏ cậy ra cửa xuyên từ từ âm thầm vào trong phòng nói thật các vị cảnh sát ta lớn như vậy giết con gà đều sợ chớ nói chi là giết người có thể ta vừa nghĩ tới lao bà ta chịu khuất đ ụ c liền n h ẫ n tâm dùng cục gạch hung hãn đập xuống có thể là ta quá khẩn trương hơn nữa trời tối ta lần thứ nhất lại có thể đập sai lệnh khá tốt biện lao tứ ngủ chết không đánh thức hắn lao bà ta sợ ta lại đập sai lệnh liền giữ mở đèn lần này ta không sai lầm hướng biện lao tứ đầu đập xuống có thể mới vừa đập xong liền nghe được bên ngoài tiếng tê ơ lần này hai ta bị do sợ hoàng lật đật bận bịu liền muốn chạy ra ngoài kết quả ta hoảng loạn một cái không xem dưới chân không biết bị thứ gì bán liền té lộn mèo một cái ở ta lúc thức dậy lại kéo đến ra giường kết quả trực tiếp đem biện lao tứ kéo xuống lúc ấy chúng ta cực sợ lại cũng không nói hoài tới những thứ khác lảo đảo nghiêng ngã chạy tới ngoài phòng mặc dù sợ nhưng chúng ta biết bên ngoài có người vì vậy mở ra cái khe cửa len lén đi bên ngoài xem phát hiện phụ cận không có người mới lặng lẽ đi ra ngoài có thể mới vừa đi không hai bước liền phát hiện biện siêu kiệt nhìn lại không thể làm gì khác hơn là làm bộ tham gia náo nhiệt dáng vẻ lại trở lại về sau chuyện các người liền đều biết trương hiếu văn nghe xong cẩn thận sửa lại một chút biện đại dân mà nói dựa theo hắn giải thích biện lao tư lúc ấy khẳng định đã chết mấu chốt nhất chính là thứ gì vấp té biện đại dân bởi vì là hiện trường trên mặt đất có thể thứ gì cũng không có nghĩ tới đây mà trương hiếu văn nhanh chóng hỏi ngươi có hay không thấy rõ ràng là thứ gì vấp té ngươi biện đại dân lắc đầu một cái vậy t i a chú ý xem à ta lúc ấy lòng cũng sắp nhảy ra ngoài đúng rồi cái vật kia là mềm trương hiếu văn nghe xong linh quang trước mắt có phải hay không là gối còn không chờ biện đại dân trả lời lão đ a n liền dành trước hỏi ngươi mới vừa nói thấy biện lao tư đang bỏ là lời thật vẫn là gạt người biện đại dân nhanh chóng giải thích nói cảnh sát ta đây lời này cũng không gặp người hai ta trở lại sau liền muốn hẳn lấy ra một xem náo nhiệt r i n m vẻ vì vậy liền muốn vào trong phòng kết quả mới vừa mở ra cái khe cửa liền thấy biện lao tứ đang đ ộ n g chúng ta cũng không dám vào lao đan và trương hiếu văn nhìn nhau một cái nếu như vậy nói rõ lúc ấy trong phòng còn có người quả nhiên có liền hai cái hung thủ trương hiếu văn gật đầu một cái ta đoán chật chân té biện đại dân chắc là hung khí sau đó biện đại dân đem biện lao tứ thi thể kéo xuống sau hẳn đệ lại hung khí cho nên hung thủ mới có thể kéo ra thi thể tiểu vương trên người người chết có chỉ tay sao lao đan hỏi lấy ra đến hai quả hẳn không phải là kéo thi thể lưu lại trường hiếu văn hiếp mắt lại cái đầu tiên hung thủ khẳng định đến có chuẩn bị biện lao t ứ i ba điểm trước liền chết hắn tại sao không đi ta đ o á n hắn nhất định là đang tìm thứ gì hơn nữa rất có thể còn không tìm được mọi người nghe xong ánh mắt sáng lên lao đan đã phát hiệu lệnh đi chúng ta lại đi hiện trường tìm một chút rất nhanh mọi người lại trở về án phát hiện trận triển khai thảm trải s à n thức lục soát rất nhanh tiểu vương ở chân bàn hạ phát hiện một khối rán da gạch g ạ c ép xuống một bàn giấy nợ trên đó viết bây giờ thiếu biện lao t ớ hai trăm l i n nguyên thiếu người đãi biện đại phúc chương ba trăm ba mươi sáu người hiểm nghi biện đại phúc trương hiếu văn nhìn trước mắt giấy nợ cảm thấy hết sức kỳ quái sợ c h ó p sau vót nói kỳ quái mới vừa rồi tiểu khiết không phải nói biện lao tứ là một ma cờ bạc thường xuyên mượn người khác tiền sao tại sao có thể có người thiếu hắn hai trăm ngàn tiểu khiết nhanh chóng bổ sung đến mới vừa rồi lấy khẩu cung thời điểm có người nói biện lao tứ có cái đánh c u ộ c hữu liền kêu biện đại phúc chúng ta là không phải đi tìm hắn hỏi một chút lão đang ậ t đầu một cái lao lữ tiểu lưu tiểu vương các người tiếp tục ở nơi này thu chứng chúng ta đi tìm biện đại phúc vừa ra biện lao tứ nhà thôn trưởng nhanh chóng tiến lên đón các vị cảnh sát, các người mới vừa rồi là ý nói biện đại dân không phải hung thủ trương hiếu văn gật đầu một cái ở biện đại dân giết người trước biện lao tứ cũng đã là người chết thôn trưởng chúng ta bây giờ phải đi biện đại phúc nhà ngươi có thể giúp chúng ta dẫn đường không thôn trưởng vừa nghe nói phải đi biện đại phúc nhà lập tức nhìn về phía đám người quét mắt một vòng sau mới yếu ớt nói một câu kỳ quái mới vừa rồi biện đại phúc vẫn còn ở nơi này bây giờ tại sao không thấy thôi ta mang các vị đi nhà hắn nói xong đi tới phía trước dẫn đường mọi người đi tới biện đại phúc nhà b i ệ đại phúc đang ngồi ở trong sân hút thuốc tựa hồ đang chờ mọi người đến trương hiếu văn vừa nhìn thấy biện đại phúc liền cảm thấy q u e n mặt nhưng lại không nhớ nổi ở nơi đó gặp qua ở trong lòng cẩn thận nhớ lại biện đại phúc những thứ này cảnh sát là tới điều tra biện lao tứ bị giết vụ án ngươi muốn tích cực phối hợp thôn trưởng nói do ý đồ biện đại phúc nhanh chóng tiêu diệt khói đứng lên các vị cảnh sát muốn điều tra cái gì ta khẳng định tích cực phối hợp lão đ a n trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi ngươi có phải hay không thiếu biện lao tứ tiền biện đại phúc gật đầu một cái không sai trước ta cùng hắn đánh cuộc với nhau kết quả bại bởi hắn hai trăm ngàn không quá ta vậy không có tiền cho hắn liền viết tấm giấy nợ Thật ra thì h ra ắ ngày c ũ n biết bạc đánh l hôm pháp, nay n hắn cũng h ô hắc hắc, dạng sáng hai h đến bốn điểm bây giờ ngươi đang làm gì tiểu khiết tiếp tục ngửi được ta ngày hôm nay một mực đang ngủ ở nhà cho đến nghe được trên đường vang động mới rời giường kết quả là nghe nói biện lao tư chết cho nên đi ngay lại gần một chút náo nhiệt trương hiếu văn cũng không có tâm tư nghe biện đại phúc mà nói mà là n g ư ờ i trong không khí mùi khét hướng bên trong đi tới có thể mới vừa đi hai bước liền bị biện đại phúc ngăn cản cảnh sát người đây là muốn lục xoát nhà ta sao trương hiếu văn rõ ràng biện đại phúc ý nghĩa không có chứng lục xoát biện đại phúc có thể cự tuyệt mình lục xoát đây là lão đan điện thoại đ ỗ n g nhiên văng lên lão đan vừa thấy là tiểu vương đánh tới nhanh chóng nhận để cho tiện trương hiếu văn nghe được đồng thời nhấn chỗ nói tiện những ta i người Lao trên khác chân sau vậy vào biện đại phúc phòng thấy trương hiếu văn đang tắt lửa lão đan hỏi biện đại phúc người đốt thứ gì Biện Đại Phúc hít một cái trong đó người nửa người dưới xuyên chứ đại khô sái nửa người trên nhưng ăn mặc dày bên ngoài bộ mình cảm thấy buồn cười liền nhiều nhìn hai lần mà người này chính là biện đại phúc nghĩ tới đây trương hiếu văn nhanh chóng lật ra chậu lửa quả nhiên phát hiện không đốt hoàn toàn bọt biển để nguyên quần áo rác trong nháy mắt trương hiếu văn liền suy nghĩ ra liền biện đại phúc tại sao phải ăn mặc một kiện giày bên ngoài bộ bởi vì là hắn cần giày bên ngoài bộ tới đắp lại bên trong gối mà đây bộ quần áo rất có thể là biện đại phúc tiện tay ở biện lao tứ trong nhà cầm cho nên hắn mới có thể cùng nhau tiêu hủy thấy không đốt hoàn toàn một biện lão đan vậy rõ ràng biện đại phúc là ở đ ố t g ố i lập tức sắc bén nhìn hắn nghiêm nghị hỏi tại sao phải đem quần áo và gối tiêu hủy biện đại phúc nhìn về phía một bên sinh con giận không tiêu hủy nói kia đều sẽ có con giận trương hiếu văn nhanh chóng đối với lao chỉ nói cho tiểu vương bọn họ gọi điện thoại ta đoán tiêu hủ để cho bọn họ thật tốt cha một chút tủ quần áo xem có hay không biện đại phúc chỉ tay cái gì lão đan trực tiếp gọi cho tiểu vương điện thoại di động giao phó bọn họ lục xoát tủ quần áo biện đại phúc vừa nghe lập tức làm ra quần áo vô tội dáng vẻ cảnh sát các người là ý gì chẳng lẽ nói ta đốt bộ quần áo và gối là được là người hiềm nghi mới vừa rồi ta cũng đi hiện trường xem náo nhiệt hơn nữa đứng ở tủ quần áo vị trí lưu lại chút chỉ tay rất bình thường à, các người cũng không thể oan buồng ta à hơn nữa các vị cảnh sát không có trình chứng lục xoát liền xông vào nhà ta có phải hay không không quá thích hợp ạ nghe được biện đại phúc mà nói mọi người trong lòng cũng đều hiểu cái này biện đại phúc khẳng định chính là cái đầu tiên hung thủ chẳng qua là bây giờ đã không có chứng cơ trực tiếp cho nên hắn mới có thể như vậy phách lối thôn trưởng một chân đạp ở biện đại phúc trên nông được à, biện đại phúc n g ư ơ i bây giờ dài tiền đồ còn dám cùng các cảnh sát mạnh miệng phải ta cái này thì đem tộc trưởng gọi tới xem ngươi còn dám tranh cãi nói xong thôn trưởng xoay người đi ra ngoài đi tìm biện tú linh tới đ ư ờ n g ra làm chủ biện đại phúc nhìn thôn trưởng hình bóng ngồi dưới đất cười ha hả quay đầu nhìn về phía trương hiếu văn cảnh sát biện lao tư chính là một sốc sinh hắn chết trương h chúng ta khẳng định có không khoai ô n người có ta ít tay tỏ t vỗ vẻ hiếu văn một mực cảm thấy được biện lao tứ chết cùng biện tiểu mễ vụ án có liên quan nghe được biện đại phúc gián tiếp thừa nhận giết chết biện lao tứ liền chủ động hỏi ta có chút không quá rõ chỉ là vì hai trăm ngàn liền muốn giết chết biện lao tứ sao biện đại phúc nghe xong sững sốt một chút lại vui vẻ cười to đứng lên các người không cần buồng phí tâm tư ta cái gì cũng không biết nói ha ha ha hu hu hu ta cái gì cũng không biết nói biện đại phúc cười cười đột nhiên khóc lao đan ánh mắt híp thành một cái tuyến bưng xuống đi hỏi trương hiếu văn l ã chương i ba â trăm ba mươi bảy phá án nghe được trương hiếu văn mà nói lao đan cao hứng vỗ xuống tay đúng vậy chỉ cần chúng ta chứng minh biện đại phúc nguyên bản ngay tại án phát hiện trận xem hắn làm sao còn tranh cãi lao đan cố ý lên giọng để cho một bên biện đại phúc nghe được biện đại phúc đ ứ nghe nói mông một cái lên cái bùi đất, sau ngươi bây giờ giải tiền đồ biện tú linh người còn chưa tới thanh âm trước hết truyền vào ngay sau đó biện tú linh ở thôn trường biện tú trí và biện tú cường vây quanh đi tới biện đại phúc trong sân biện đại phúc vừa nhìn thấy biện tú linh nhanh chóng q u ì xuống tộc trưởng không phải ta giải tiền đồ mà là bắt kẻ gian bắt b ậ n bắt gian tại trận bọn họ lại không cầm ra chứng c ứ vừa lên tới liền đem giết người cất c h ậ u đi ta trên đầu trừ ngài nói ta có thể nguyện ý không thôn trưởng cũng vậy lại có thể thủi t r ò đi bên ngoài rẽ t h ứ thôn trưởng vừa nghe cũng không nổi giận đứng lên biện đại phúc ngươi nói bậy bá đạo ở tộc trưởng trước mặt còn dám tín khẩu hồ siêu coi là thật lấy là tộc trưởng không có biện pháp trị ngươi sao thế nào thôn các ngươi còn dám khác thiết lập tư đường tra tấn ép cung trị tội của hắn có cảnh sát chúng ta đâu cũng không nhọc đến các người phi tâm lao đan vừa nghe vậy không vui biện tú linh đối với lao đan cười một tiếng một cảnh sát đúng không chúng ta không có ý tứ gì khác chỉ là muốn giúp các người phá án trương hiếu văn vậy nhanh chóng đứng dậy biện tiền bối lao đan chúng ta mục tiêu đều là giống nhau chớ bị biện đại phúc mang trong r á n h mới vừa rồi biện đại phúc nói hắn không có giết người động cơ ta bỗng nhiên rõ ràng hắn là đang nhắc nhở chúng ta hắn chân chính giết người động cơ chúng ta còn chưa tìm được suy nghĩ một chút cũng phải hắn hai điểm nhiều liền giết xong liền người tìm đ â cũng có thể tìm được bốn điểm nói rõ vật này rất trọng y ế u ạ thế nào lại là chính là hai trăm l i n đồng tiền đâu xem ra chúng ta còn phải trở về lại tìm tòi biện đại phúc vừa nghe đến trương hiếu văn mà nói khỏe mắt có rút một ngay sau đó khôi phục bình thường có thể cái tiểu động tác này vẫn bị trương hiếu văn xem ở trong mắt lần này trương hiếu văn hơn nữa chắc chắn mình suy đoán biện tú linh vậy nhanh chóng tỏ thái độ các vị cảnh sát các người cứ yên tâm đi lục soát chỉ cần có ta ở đây biện đại phúc không thể nào rời đi viện từ này nửa bước lao đan khó khăn vì gãi đầu một cái cái này hạn chế người khác thân người tự do cũng là phạm lời còn chưa nói hết liền bị trương hiếu văn lôi đi nhanh lên một chút lục xoát đi đi ba người lần nữa trở lại biện lao tứ nhà tiểu vương ba người quả nhiên ở biện lao tứ trong tủ treo quần áo phát hiện chỉ tay đáng tiếc đã không thể làm là có lực chứng cớ lao đan nhanh chóng làm ra phân tổ tiểu khiết tiểu lưu đi hỏi xem náo nhiệt dân chúng xem mọi người nhớ không nhớ được biện đại phúc là lúc nào tới đến hiện trường những người còn lại thì tiếp tục ở biện lao tứ trong nhà tìm biện đại phúc giết người động cơ trương hiếu văn nhìn biện lao tứ không tới tám mươi thước vương nhà phát khởi bờn mới vừa rồi lục xoát đã đem nơi này lật cái để hướng lên trời vậy chỉ bất qua phát hiện một bản hai trăm ngàn giấy n chẳng lẽ lần này phải đào bát h ư ớ c người khác đã bắt đầu hành động trương hiếu văn còn đứng ở trước bàn một hơi một tí đ ỗ n g nhiên trương hiếu văn phát hiện mặt bàn thủy tinh ép xuống một bản tấm ảnh trong hình có hai cái người đàn ông một người phụ nữ trương hiếu văn tò mò mở lên thủy tinh lấy ra tờ này tấm ảnh tấm ảnh phía sau viết năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu tháng sáu ngày hai mươi chín bờ biển lưu niệm trương hiếu văn có thể nhìn ra trong hình hai cái người đàn ông chính là b i ể n lao tứ và b i ể n đại phúc nhưng người phụ nữ này là ai chứ trương hiếu văn nhanh chóng cầm tấm ảnh đi ra phía ngoài muốn tìm thôn dân nhận một nhận p ụ nữ thân vận có thể các thôn dân nhìn tấm ảnh sau đó nhao nhao bày tỏ kỳ không gặp qua người phụ nữ này trương hiếu văn không biết làm sao không thể làm gì khác hơn là cầm tấm ảnh tìm được biện đại phúc biện đại phúc nhìn xem tấm ảnh nói cô gái này là trong chúng ta chuyên bạn học tấm ảnh là chúng ta ở y tờ thành phố lên trung chuyên lúc đập trương hiếu văn vừa nghe có chút không dám tin tưởng ngươi và biện lao tứ cũng là lớn học sinh vậy làm sao sẽ trộn thành cái bộ dáng này biện đại phúc liếc nhìn biện t ú linh gặp nàng không có ý ngăn cản vì vậy nói chúng ta đều là bị b i ệ ra thôn liên lụy chúng ta b i ệ ra thôn tình huống tương đối đ ặ thù b i ệ lao tứ từ nhỏ tập võ ta từ nhỏ liền học chút các người không tưởng tượng n ổ i đồ là pháp thuật chứ chỉ ít ngươi biết bắt quỷ nếu không biện lao tư quỷ hồn cũng không biết vô duyên vô cớ biến mất trương hiếu văn hỏi nghe được trương hiếu văn mà nói biện đại phúc giật mình nhìn về phía hắn ngươi cũng là người tu luyện trương hiếu văn gật đầu một cái ta nhưng thật ra là tới điều tra khác một vụ án liên quan tới biện gia cô gái mất tích vụ án biện đại phúc vừa nghe lập tức n g h i ê n g đầu ta bỏ mặt ngươi là tới điều tra cái gì tóm lại không có chứng cớ đừng nghĩ đem giết người cất trậu lên ta trên đầu nói h ì n ệ n đại biểu phúc h xong trương hiếu văn lần nữa quay trở về biện lao t ư trong nhà mới vừa vào cửa lão đan liền cầm một cái vàng ố cuốn vợ cho trương hiếu văn xem mau tới xem ở biện lao tứ dở dặc mền bên trong phát hiện một vốn nhật ký trương hiếu văn nhận lấy vừa thấy nguyên lai、like、là biện l ã o tứ lên trúng chuyên lúc nhật ký với lại nhanh lần xem nhìn xong nhật ký trương hiếu văn rốt cuộc rõ ràng liền cô gái kia thân phận nguyên lai biện đại phúc và biện lao tứ cùng nhau thi đ ấ u y tờ thành phố một khu nhà trung chuyên cùng nhau yêu trong hình người phụ nữ nhưng người phụ nữ nhưng lựa chọn biện đại phúc rất nhanh biện đại phúc liền cùng người phụ nữ trộm nếm tình yêu trái cấm kết quả người phụ nữ mang thai cái này làm cho biện lao tứ trong lòng hết sức khó chịu vì vậy hắn lợi dụng điểm yếu uy đi hiếp người khác biện đại phúc phải đem sự việc nói ra biện đại phúc lo lắng danh dự bị tổn thương cũng đồng ý cho biện lao tứ một khoản tiền nhưng biện đại phúc cũng là một học sinh nghèo tiền ở đâu ra đâu ở biện lao tứ g ự giới hạn biện đại phúc để cho người phụ nữ sinh ra đứa trẻ cũng bán cho một người nhật ký viết tới nơi này liền chặn nhưng sau một trang rõ ràng bị người xé trương hiếu văn nhanh chóng tìm tới bút chỉ đang bị xé trang kế tiếp lên nhẹ nhàng toàn tính liền đứng lên rất nhanh bị ấn ra dấu vết liền hiện hiện ra thôn trưởng muốn điều tra mất tích nhân khẩu tình huống nếu như cho ta hai trăm ngàn tiền e m miệng ta không nói hai mươi hai năm trước chuyện trương hiếu văn nhìn giấy dấu vết không nhịn được vui vẻ cười to đứng lên quả nhiên cùng ta đoán như nhau lao đan động cơ giết người tìm được lao đan có chút không rõ ràng tờ giấy này nhiều nhất nói rõ biện lao tứ vơ vét tài sản biện đại phúc hai trăm ngàn ngươi làm sao liền nhìn ra động cơ trương hiếu văn khẽ mỉ cười đây chính là cơ mật tóm lại vụ án này chúng ta bộ an toàn tiếp nhận các người có thể thu đội chương ba trăm ba mươi tám chuyện trần tướng trương hiếu văn lập tức bấm thủ cách mệnh điện thoại nói rõ biện ra thôn tình huống trước mắt thủ cách mệnh lập tức an bài người cùng địa phương bót cảnh sát đối tiếp do trương hiếu văn toàn quyền tiếp nhận vụ án này lao đan rất nhanh liền nhận được lãnh đạo điện thoại sau khi cúp điện thoại lao đan có chút kinh ngạc nhìn trương hiếu văn xem ra ngơi ư chức vụ không nhỏ hạ một cú điện thoại cục công an thành phố dài cũng ra mặt chẳng lẽ vụ án này rốt cuộc dính dấp đến cái gì trương hiếu văn khẽ mỉm cười có một số việc biết càng ít càng tốt tốt lắm lão đan nhìn đồng hồ đeo tay một cái vẫn chưa tới chín điểm không khỏi lắc đầu một cái cái này p h ỏ n g chừng là ta phá nhanh nhất cùng nhau vụ án tốt lắm chúng ta thu đội trương hiếu văn điện thoại thông báo n g ư ỡ n c quân và lao phó thức dậy sau đó đi theo hai người hội hợp cùng đi đến biện đại phúc nhà biện tú linh gặp trương hiếu văn ba người tới lại không có cảnh sát đi theo vì vậy hỏi làm sao chẳng qua là các người ba cái tới cảnh sát đâu trương hiếu văn lấy ra biện lao tứ nổ thép úc cục hai mươi đã tiếp quản vụ án này ta bây giờ đã có chứng cớ chứng minh vụ án này cùng biện tiểu mễ vụ án có liên quan biện tú Trí v linh g trận to hai mắt nhìn biện tú cường một cái biện tú cường nhanh chóng ngẩm n nói ư ợ c lại trương hiếu văn đem nhật ký vốn đưa cho biện đại phúc sau đó đối với biện tú linh nói biện lao tư ở trong nhật ký ghi lại biện đại phúc tự tay bán hết mình con ruột chuyện mà ta vừa vặn đi tới biện g i a thôn điều tra giả biện tiểu mễ thân thế biện lao tư nhân cơ hội uy hiếp biện đại phúc sau đó biện đại phúc là tuyệt hậu mắc liền giết chết biện lao tứ nói xong trương hiếu văn vừa nhìn về phía biện đại phúc ta nói không sai chứ biện đại phúc biện đại phúc một mặt không phục nhìn trương hiếu văn biện lao tư viết cái gì n g ư ơ i tin cái đó sao ta đều không đ á m cưới qua ở đâu ra đứa trẻ chỉ dựa vào biện lao tứ nhật ký thì phải đặt tạ tội sao chẳng lẽ bây giờ bắt người đã không chú trọng chứng cớ trương hiếu văn vũ một cái biện đại phúc bả vai. sau đó c ô ý đem tay ở lại hắn trên bà vai biết chúng ta tại sao phải nhường cảnh sát thu đội mà mình tiếp quản vụ án này sao bởi vì là cảnh sát là phải nói chứng c ứ mà ta không cần bởi vì là ta là người tu luyện biện đại phúc khỏe mắt rút ra động lực n g ư ơ i n g ư ơ i là người tu luyện cũng không cần tuân thủ luật pháp sao không có chứng c ứ ngươi hết thể suy đoán đều không thể làm sự thật biện tú linh quan sát trương hiếu văn nhất c ử nhất động không nhịn được đứng lên thủ trưởng môn tốt một tay thuật đọc ý nghĩ à? biện đại phúc ngươi cũng coi là người tu luyện khẳng định nghe nói qua thuật đọc ý nghĩ chứ biện đại phúc giật mình nhìn biện tú linh sau đó lại chợt nhìn về phía trương hiếu văn nhanh chóng lui về sau hai bước không thể nào không thể nào các người là đ a n g g ặ p ta biện tú linh đừng lấy là ngươi là tộc trưởng là có thể là tùy ý là ta không có làm thật xin lỗi biện ra chuyện ta không có làm biện đại phúc vừa nói vừa nói thanh âm nổi được hẳn cả giọng sau đó đặt mông ngồi trên đất khóc ta không có đối với không dậy nổi biện ra đều là biện lao tứ đều là biện lao tứ làm hại trương hiếu văn ngồi s ổ m trên đất nhìn biện đại phúc hỏi ngươi thừa nhận giết chết biện lao tứ biện đại phúc ngẩng đầu lên không sai biện lao tứ chính là ta giết Ta tin tưởng có người có sẽ là biện lao lắc tay khoai tứ chết vỗ tay tỏ vẻ khoai trá.、Trương、Hiếu vỗ vẻ vẫn Trương đại ầ u xấu có luật một tới trừng cái, có pháp người p h t n g ư ờ không thể chức vượt qua phúc ậ n Không quá ta đối với cùng biện lao tứ chết không có hứng chết h quá ta tứ t lao đối với có nói một h chuyện phúc ú t người bán con gái chuyển đi. Biện gái đi. đại、phúc、rơi vào trầm tư qua hồi lâu mới chậm rãi ngẩng đầu lên ta liền ta đứa trẻ giới tính cũng không biết lại làm sao biết là bé trai vẫn là cô gái năm đó người trong lòng ta có bầu không biết làm sao bị biện lao tứ thằng nhóc này biết vì vậy hắn liền uy hiếp ta nói muốn đi trường học báo cáo để cho ta và người trong lòng ta đều không thể tốt nghiệp ta lo lắng sự việc thật bị c h u y ề n đi vì vậy đáp ứng cho hắn hai đồng tiền làm là tiền e m h i ệ n có thể thời điểm đó hai đồng tiền so bây giờ hai mươi đều đáng giá tiền ta đi đâu làm ạ cuối cùng vẫn là biện lao tư gia chủ ý tội để cho chúng ta đem đứa trẻ sinh ra sau đó b á n đi biện đại phúc vừa nói vừa nói nước mắt lại chảy ra ở biện lao tư dưới uy hiếp rụ rỗ ta đầu tiên là lừa gạt người trong lòng ta ta cùng nàng nói để cho nàng đem đứa trẻ sinh ra sau đó chúng ta trở về quê quán kết hôn kết quả ta nhưng đem chúng ta con ruột bắn đi tên l ư ờ g ạ t là biện lao tư tìm bọn họ phụ trách đỡ để sau đó bắn đi đứa trẻ Ta ta c ta trương hiếu gian văn nghe xong hung hãn đập hạ bàn tay mình đầu mối lại chặn tên lường gạt là biện lao tư tìm bây giờ biện lao tứ cũng đã chết không người biết tên lường gạt đầu mối biện đại phúc một bên khóc một bên ngẩng đầu lên các người muốn tìm người kia con buôn ta biết hắn nghe được biện đại phúc mà nói trương hiếu văn trong mắt lần nữa đốt tức giận hy vọng hắn tên gọi là gì người ở nơi nào ngươi có thể liên lạc với hắn sao n h a chỉ cần ngươi có thể cung cấp đầu mối ta có thể hướng lên cấp vì ngươi xin lập công biểu hiện biện đại phúc lao đem nước mũi nói ta chỉ biết là hắn kêu chu đồng là từ kinh thành tới là lúc ấy tỉnh hồ bắc một mảnh rất nổi danh tên lường gạn những thứ khác ta cũng không biết ta cũng là sau đó từ biện lao t ứ nơi đó bộ ra tin tức trương hiếu văn nghe xong lập tức xoay người đối với ngư ước của nói liên lạc cảnh sát địa phương cục liền nói biện đại phúc tự thú còn có thay hắn xin lập công biểu hiện nói xong trương hiếu văn lại hướng biện tú linh nói biện tiền bối ngài có thể để cho thôn trưởng lấy nhanh nhất tốc độ giúp ta thống kê ra mất tích cô bé số người sao ta muốn xác định là không phải chỉ có như thế một quy định mất tích á n thôn trưởng liền đứng ở một bên nghe được trương hiếu văn nói bất đồng biện tú linh chỉ thị liền đứng dậy cho ta một buổi sáng ta xế chiều hôm nay m ộ ư ơ i bốn điểm trước thống kê ra biện tú linh gật đầu một cái tốt lắm thổ trưởng môn chúng ta đi nhà ta cùng kết quả đi ngươi rằng con một đêm cũng nên nghỉ ngơi một chút nơi này liền giao cho ta nhị đệ em ba xử lý đi trương hiếu văn theo biện tú linh trở lại chỗ ở chương h c ba trăm n ba mươi chín trúc thôn trương hiếu văn đem ở biện ra thôn phát hiện toàn bộ nói cho cho thổ cách mệnh thổ cách mệnh lúc này an bày tỏ xe xếp diêm nham đi điều tra chu đồng tình huống cụ thể để cho trương hiếu văn kiên nhận chờ đợi chút thời gian cúc điện thoại lao phó và ngư ước quân mới hỏi dậy tối hôm qua sự t ì n h phát sinh làm hai người biết chuyện chân tướng sau không khỏi cảm thấy may mắn nếu như không phải là c h ú l á o t ư quá tham lam mà nói đoạn này chuyện cũ rất có thể liền trần phong ở biện đại phúc trong lòng ba người rất có thể cũng chỉ vô công mà trở về biện tú linh hướng trương hiếu văn làm cái lễ thổ trưởng môn ta biết các người cục hai m ư i làm việc là có q u ý củ nhưng ta vẫn là hy vọng ngươi có thể xem ở ta và sư huynh ngươi có chút giao tình phân thượng để cho ta hai đệ tham dự vào các ngươi điều tra chống dẫu sao biện tiểu mễ là hắn nữ nhi duy nhất trương hiếu văn gãi đầu một cái không biết nên như thế nào cự tuyệt biện tú linh tình cầu nhưng lại cảm thấy mang biện tú c h í nói khẳng định trái với giữ bí mật nguyên tắc đang hắn tình thế khó xử lúc đó lao phó nói chuyện biện tộc trưởng chúng ta có thể hiểu các ngươi tâm tình nhưng nếu như chúng ta mang theo ngài nhị đệ vậy chúng ta liền trái với quy định là phải bị phân xử bất quá nếu là ngài nhị đệ l é n lén đi theo chúng ta nói chúng ta cũng không phải nhất định có thể phát giác đến biện tú linh khẽ gật đầu đa tạ ba vị nhắc nhở ta nhị đệ biết đúng mực lại qua một đoạn thời gian diêm nham rốt cuộc gọi điện thoại tới này trương hiếu văn chu đồng đã lọc lưới bây giờ đang nhốt ở hát trong n g ụ c giam ta đã cùng n g ụ c giam bên kia liên lạc qua các người tùy thời có thể tìm chu đồng câu hỏi trương hiếu văn cảm ơn diêm nham liền cúc điện thoại bây giờ ta giáo đầu mối lộ ra đầu mối mọi người cũng không ở trì hoãn trực tiếp hướng hát n g ụ c giam xuất phát có toa xe sau đó các nơi giữ a khoảng cách giống như bị rút ngắn như nhau trương hiếu văn đoàn người buổi trưa lên đường chạp vạn g tối trước liền tới hát n g ụ c giam ở n g ụ c giam phương dưới sự an bài đoàn người rất nhanh liền gặp được chu đồng chu đồng thấy trương hiếu văn đoàn người lộ vẻ được có chút kinh ngạc nhưng lại hết sức cùng dùng có thuốc là không lao phó đưa cho chu đồng một điếu thuốc sau đó giút chu đồng hung hàn hút một hơi sau mới sâu kỳ nói mấy vị không gặp quá ạ là vì vậy vụ án tới trương hiếu văn vừa nghe cảm thấy có chút b u ồ n c ư ờ i cái này nói ngươi phạm vụ án còn không thiếu ngươi cũng có thể nhớ phạm vào cái gì án sao chu đồng liếc trương hiếu văn như nhau sau đó một bên hút thuốc vừa nói thật đúng là để cho ngươi nói đúng chính ta phạm chuyện quá nhiều thật ra thì chính là các người hỏi ta cũng không nhất định nhớ được bất quá các người nếu tới gặp ta tổng không phải là muốn cho ta đưa điếu thuốc chứ trương hiếu văn nhìn chu đồng có chút bất cần đời dáng vẻ liế biết mình cho dù hỏi hắn vậy không nhất định sẽ nói lời thật vì vậy đứng dậy đi tới chu đồng sau lưng sau đó v u a hắn bà vai nói hai mươi hai năm trước ngươi có hay không ở y tờ thành phố gạt bán qua một cái họ biện bé gái nhắc nhở ngươi một chút lúc đó là người các ngươi thay bà bầu đỡ đẻ chu đồng trong lòng trợn r u lên bọn họ lại là là vụ án này tới chẳng lẽ là muốn lật ta nợ cũ trương hiếu văn đọc lên chu đồng ý tưởng vì vậy giải thích vụ án này sự quan trọng đại cho nên chúng ta phải điều tra rõ ràng bất quá đối với ngươi mà nói không biết có ảnh hưởng gì dẫu sao đã qua truy tố kỷ giữ luật pháp quy định không cần truy cứu ngươi trách nhiệm cho nên xin ngươi nhất định phải đem lúc đó tình huống thật nói cho, cho chúng ta nghe được trương hiếu văn mà nói chu đồng mới hơi yên tâm chút vì vậy nói ra tình huống lúc đó đây là một cái người định chế cái gì đoàn người bị chu đồng nói là mơ hồ trương hiếu văn hỏi tới định chế là ý gì người kia lại là ai ta không biết người nọ là ai hắn cùng chúng ta liên lạc đều là một hạng chỉ có hắn liên lạc chúng ta chúng ta cho tới bây giờ đều không chủ động cùng hắn liên lạc qua c ò n như định chế ý nghĩa ta muốn h ắ n rất tốt lắm rõ ràng chứ người kia thường xuyên sẽ đưa một ít sinh thần b á t tự cho chúng ta để cho chúng ta đi lừa gạt những thứ này sinh thần bắt tự đứa nhỏ bán cho hắn chúng ta quản loại này gạt bán được là gọi là định chế chu đồng nói trương hiếu văn rõ ràng liền chu đồng ý nghĩa tiếp tục hỏi hắn vậy ngươi nhớ không nhớ được hai mươi hai năm trước gạt bàn cái đó bé gái sinh thần bắt tự chu đồng lắc đầu một cái vụ án này có chút đặc thù người nọ cho chúng ta không phải sinh thần bắt tự mà là một cái đại hộ nhân gia địa chỉ chuyện này ta ấn tượng quá sâu hắn lúc ấy chỉ mặt gọi tên nói ra một gia đình để cho chúng ta đi lừa gạt gia đình kia bé gái kết quả chúng ta đến mục tiêu sau đó mới phát hiện gia đình kia khổng l ồ tự thành một cái thôn trang hơn nữa người trong thôn hết sức kim quý bé gái chúng ta một chút cơ hội cũng không có kết quả trời không tuyệt được người ta rất nhanh nhận biết một cái kêu là lao tứ người lao tứ cũng là gia đình kia hậu nhân ở bên ngoài đi học thích đánh bạc cho nên ta liền đầu kỳ s ở hảo rất nhanh liền cùng hắn đánh thành một mảnh trương hiếu văn nghe đến chỗ này không nhịn được nhóm liệt miệng các người vì gạt buôn bán trẻ em thật là hạ công phu hả có công phu này làm chút gì không tốt chu đồng không phản ứng trương hiếu văn tiếp tục nói ta nguyên bản dự định lắc lư lao tứ tìm phụ nữ sinh cái bé gái bán cho ta kết quả ta đem cái tin tức này cùng hắn nói một chút hắn liền cung cấp cho ta một cái đầu mối hắn có một bạn học kêu lớn phúc cái đó lớn phúc cùng lao tứ là cùng thôn kết quả lớn phúc đoạt lao tứ người yêu hơn nữa lao tứ người yêu còn mang thai lớn phúc đứa trẻ. vì vậy ta liền cùng lao thư cùng nhau thiết kế bức bách lớn phúc bán hết cái này còn chưa ra đời trẻ sơ sinh vừa v ặ n là một cô gái ta chuyển tay một bán chính là năm mươi k n g ư ơ i biết người mua tin tức sao mua cái này em bé người rốt cuộc là ai lao phó hỏi chu đồng lắc đầu một cái không biết bất quá còn có chuyện cùng cái này khách hàng có liên quan tình hồ bắc hd thành phố có cái trúc thôn mười năm trước cái này khách hàng để cho chúng ta cũng đi liền trúc thôn một cái mười bốn tuổi cô gái các người phải biết mười bốn tuổi đứa trẻ đã nhớ chuyện có thể đứa nhỏ này đến tay hắn liền sau đó lại có thể cái gì cũng không nhớ càng kỳ quái chính là thất lạc đứa trẻ người nhà này lại có thể tìm đều không tìm sau đó ta nghe người ta nói người cả thôn lại có thể đều không nhớ được cái này mười bốn tuổi cô gái chỉ có người nhà này một ít bà con xa còn nhớ được cái cô gái này có thể người nhà này lại nói bọn họ căn bản cũng không có nữ nhi các người còn nói có trách hay không trương hiếu văn thông qua thuật đọc ý nghĩ biết cái này chu đồng không có nói láo vì vậy bưng lên xuống đi suy nghĩ chuyện này theo lý thuyết thông qua pháp thuật để cho một người mất trí nhớ cũng không khó nhưng thông qua pháp thuật có thể để cho một thôn nhân cũng mất trí nhớ hiển nhiên không phải chuyện dễ dàng chẳng lẽ người này thực lực như thế mạnh sao như ước quân vội vàng giơ tay lên ta biết có một trận pháp có thể để cho người bị lạc bị lạc người rất dễ dàng bị người k h ô n g chế sau đó bị thanh trừ trí nhớ trương hiếu văn vừa nghe đối với người thần bí này thực lực hơi có chút yên tâm chu đồng vậy nhanh chóng nói với mọi người ta đối với cái đó người biết tình huống nhiều như vậy các người có thể đi chúc thôn hỏi một chút tình huống cụ thể nói không chừng liền có thể tìm được người kia dấu vết chương hiếu văn hướng thủ cách mệnh hồi báo cùng chu đồng gặp mặt tình huống sau đó đoàn người dựa theo chu đồng nhắc nhở đi tới chúc thôn vào thôn một đường nghe nóng ném con gái gia đình kia trước cửa nhìn gia đình này nóc phòng có hoang mọi người trong lòng cũng bị mất sức biện tú chi nhớ mày một cái nói thủ trưởng môn có thể hay không người nhà này đã sớm rời đi trương hiếu văn liếm môi một cái trước gõ cửa thử một chút xem sao nếu là bọn họ rời đi chúng ta hỏi thăm nhà hắn lúc này thôn dân hẳn sẽ nhắc nhở chúng ta nói xong nhẹ nhàng gõ cửa đợi nửa ngày bên trong một chút động tĩnh cũng không có lao phó vậy đi tới trước cửa dùng sức gõ cửa một cái nói ngươi mới vừa rồi gõ quá ôn n u bên trong chính là có người cũng nghe không gặp lao phó mới vừa nói xong mọi người liền nghe được trong sân chuyển đến cách một tiếng trên mặt mấy người ngay tức thì đều lộ ra nụ cười như ước quân cao hứng đối với điều này trương hiếu văn chừng mắt nhìn khá tốt có người nếu không chúng ta thật là là chạy không một chuyến trương hiếu văn đi nhanh lên đến trước cửa hướng về phía trong sân hô có ai không chúng ta là cục cảnh sát tới đây hỏi chút tình huống nói xong lại qua một hồi thật lâu vậy không đợi được người ở bên trong có chút đáp lại lão phó chưa từ bỏ ý định mình lại thử một bên có ai không chúng ta là cảnh sát tới điều tra một ít tình huống đợi nửa ngày người ở bên trong vẫn không có đáp lại viện t ú trí thở dài lần này liền chi tiền lão ca cũng không linh mới vừa rồi tiếng văng có phải hay không là gió thổi hạ ta nói chúng ta hay là tìm một người hỏi lại một chút chứ trương hiếu văn gãi đầu một cái ngồi x u ố n g trước cửa đ ỗ n g nhiên cảm giác được trong cửa có động tĩnh vì vậy nằm sát xuống đất cách khe cửa đi vào trong vừa thấy vừa vặn đụng phải một đôi mắt n g ư ờ i là ai trương hiếu văn bị sợ hết hồn không nhịn được hô to một tiếng đừng cướp ta con gái đừng cướp ta con gái bên trong chuyển tới một thanh â m người phụ nữ ngay sau đó lại chuyển tới cách thanh â m như ưu ước quân nhanh chóng nằm sấp dưới đất hướng trong cửa nhìn ngươi nhìn thấy gì trương hiếu văn đứng lên vỗ một cái trên người bụi đất bên trong có một phụ n tốt lắm bây giờ xác định bên trong có người lão phó sờ c ầ m trong miệng tái diễn v ụ nữ nói chớ cấp của ta đứa trẻ đàn bà này là bị lừa gạt cô bé mẫu thân chứ nhưng mà chu đồng không phải nói người nhà này đã đem đánh mất cô gái quên mất sao trương hiếu văn vậy phát hiện gì thường đúng vậy không quá ta thử qua chu đồng hắn không có nói láo có phải hay không là người phụ nữ này lúc ấy không có ở đây trong thôn cho nên không mất chi nhớ vậy vừa vặn chúng ta vừa vặn có thể hỏi rõ lúc ấy chuyện gì xảy ra biện tú trí nói lão phó lắc đầu một cái liền xông lên cô gái kia thái độ ta xem khó khăn hỏi ra thứ gì ngay tại lúc này một cái lao hán cơi xe đạp từ bên người mọi người đi ngang qua thấy mọi người lén lén lút lút ở nơi đó thương lượng sự việc liền dừng lại hỏi mọi người các người l à làm cái gì ở nơi khác lén lén lút lút có phải hay không muốn trộm đồ mọi người sứng s ố t một chút đều nhìn về trương hiếu văn trương hiếu văn nhanh chóng cười đến gần lao hán bắt cháu cựa là cảnh sát chúng ta tới điều tra nhà hán tình huống lao hán quan sát mọi người mấy lần sau đó đưa tay hỏi đem chứng kiện cầm tới ta xem xem mọi người một mặt lúng túng, vừa nhìn về phía trương hiếu văn trương hiếu văn cũng không nghĩ tới lao hắn lại có thể có thể hỏi ra như vậy chuyên nghiệp vấn đề vì vậy nở nụ cười nói bắt cháu cửa đi ra ngoài cấp quyên mang theo nhưng ta hướng ngài bảo đảm chúng ta tuyệt không phải người xấu hơn nữa ngài xem xem bọn họ nhà cũng bị hư hao hình dáng ra sao chúng ta muốn trộm vậy trộm một nhà có tiền à lao hắn hử một tiếng nhà hắn phá nói cho ngươi đem nhà bọn họ nhà này hai tầng lầu nhỏ mười mấy năm trước liền đại kín khi đó toàn thôn coi như đếm nhà hắn có tiền mười năm trước vợ hắn đột nhiên điên rồi đúng cả ngày ở nhà bên trong náo khắp nơi xin chữa bệnh hỏi thuốc liền đại tiên mà cũng mời tới liền là bất kể dùng lúc này mới đem cái nhà này lôi sụp đổ lão phó vừa thấy lao hán này như thế có thể nói tám mươi phần trăm là một nói lao vì vậy phát huy ra mình ưu thế đi tới lao ca nghe ngơi ư như thế nói ngơi ư đối với nhà hắn còn định rõ r à n g à lao hắn vô ngực một cái dậy chỉ liền hiểu rõ ta đó là liền như lòng bàn tay thôn chúng ta tất cả mọi chuyện lớn nhỏ mà cũng chưa có ta không biết lão phó nhanh chóng theo nói cha nói thì n h a chúng ta cuối cùng là gặp phải người biết điều lão ca chúng ta thật không phải là người xấu nói đến chỗ này lão phó chỉ hướng trương hiễu văn cái đó tiểu ca đúng là cảnh sát ta là cái báo xã ký giả chúng ta nghe nói thôn các ngươi mười năm trước xảy ra cùng nhau quỷ dị mất tích án muốn đối với chuyện này là một cái chuyên đề đưa tin cho nên đặc biệt tới nhà hắn hỏi hỏi tình huống kết quả cái này hỏi một đường cũng chỉ hỏi ra cái địa chỉ những người khác đều nói không hiểu cho nên chúng ta cũng chỉ tốt tìm được người nhà trên cửa lao hắn đắc ý dơ dơ lên đầu hỏi thăm chuyện ngươi được hỏi rõ người à, tìm được ta các người coi như là tìm nhà hắn chuyện à ta nhất biết rõ thấy được bên cạnh tòa tiểu viện kia liền không có ta liền ở nhà hắn cách vách ai nha thật sự là thật trùng hợp ngươi xem như vậy lao ca ta có thể hay không phỏng vấn ngươi lão hán vừa nghe muốn phỏng vấn trên mặt mình hồi hộp được à được à mau mau mau đi nhà ta chúng ta ngồi nói đoàn người theo lão hán đi tới hán việt tử lão hán nhanh chóng dọn ra băng ghế để cho đoàn người ngồi xuống lão phó cố ý ngồi vào lão hán bên người sau đó đối với ngư ước quân nói ước quân à, chờ một hồi ta tới phỏng vấn vị này lão ca ngươi phụ trách đ i chép nói xong cho ngư ước quân nháy mắt một cái ngư ước quân ngầm h i ể u gật đầu một cái sau đó lấy ra giấy và bút nói yên tâm đi chi tiền biên tập ta khẳng định đem ông cụ nói nhớ được rõ ràng lão phó quay đầu hướng đại gia nói vậy chúng ta bắt đầu đi lão ca lao hán hưng phấn gật đầu một cái lao phó liền để cho lao hán trước làm một tự giới thiệu mình lao hán sửa sang lại mình quần áo ngồi từ liền eo sau đó háng giọng một cái nói ta kêu hát có nước năm nay sáu mươi bảy tuổi t ă n g thỉnh p h ẳ n g sở trường đánh thái cực nuôi heo lao phó vừa thấy lao hán mở ra nói hộp liền nói cái không xong vội vàng ngừng liền hắn cái đó lao c a chúng ta tới nói một chút mười năm trước mất tích á n đi lao hán thở dài mười năm trước vụ án nghe tà hồ thật ra thì một chút quỷ dị cũng không có bởi vì là liền chưa có phát sinh qua mất tích đ n nếu chưa có phát sinh qua mất tích á n vậy tại sao sẽ có người đồn nói nơi này xảy ra mất tích á n đâu lao hán chỉ chỉ cách vách việt t ự còn không phải là trong phòng kia bà đến nói trương hiếu văn vừa nghe nhanh chóng tiếp lên tiếng hỏi n g ư ờ i nói là cách vách người phụ nữ kia sao nàng tên gọi là gì nàng có phải hay không mất tích cô bé mâu thân lao hán nghe được trương hiếu văn mà nói một mặt nghiêm túc nhìn về phía trương hiếu văn ta nói ngươi tiểu đồng chí này làm sao như thế không nhãn lực sức lực không xem chúng ta đang phỏng vấn đó sao làm sao tùy tiện nói, nói? lão phó tính cách tượng trưng nói một chút trương hiếu văn sau đó hướng lao hán hỏi vấn đề giống như vậy Lao hán rồi mới hồi đáp, rồi hồi mới ba à điên kêu, kêu trăm i ể u t i ệ u lao bà. Mình không n có n sinh sản, g lực sau đó bốn mươi mốt lần đầu gặp lý nhị mặc dù mọi người trong lòng cũng đã có suy đoán có thể nghe xong lào hán nói mọi người vẫn là cảm thấy có chút không tưởng tượng nổi theo tuần đồng giải thích người nhà này hẳn cũng đem cô gái quên mất tại sao cô bé mâu thân còn nhớ được nàng lao phó con ngươi vòng vò chuyện sau đó nhanh chóng hỏi lao hán ngươi nói sao cùng chúng ta nghe được không giống nhau ạ chúng ta nghe nói là người nhà này bà con xa nói người nhà này bé gái thất lạc người nhà này cũng đều không nhớ được có cái bé gái liền ạ lão hán gặp lao phó không thể mình nói vì vậy nhấn mạnh kia ạ sớm nhất nói đứa trẻ không thấy chính là lý nhị cái đó bà con xa là lý nhị muộn m u ộ i một mực ở phương nam đi làm hàng năm thì trở lại một lần cũng không biết là bị cái gì kích thích cùng lý nhị nói giống nhau như lúc còn có bài có bản nói ra cô bé ra đời năm tháng ra đời bệnh viện kết quả nhà bọn họ người đi bệnh viện cha một cái lý nhị căn bản là không có đã xanh đứa nhỏ trừ bệnh viện có hay không cái khác tin tức ví dụ như đi đồn công an t r a một chút người nhà này hộ khẩu à cái gì trương hiếu văn gấp gáp hỏi lao h á n liếc một cái trương hiếu văn sau đó hướng về phía lao p h ó nói trừ bệnh viện trở ra đồn công an trường học đều đi điều tra căn bản cũng không có lý nhị và em gái nàng nói bé gái ta xem các nàng tỷ mỗi hai tám mươi là được di chuyển bệnh điên trương hiếu văn nghe xong trong lòng suy nghĩ xem ra cái này mất tích đán so tưởng tượng nhiều phức tạp đầu tiên chu đồng không có nói láo cho nên hắn nhất định là ở chỗ này lừa gạt liền một cô bé gái bán cho tà giáo nhưng người nơi này lại có thể tất cả đều không nhớ được bé gái tồn tại không chỉ như vậy liền bé gái ra đời bệnh viện đồn công an và trường học cũng không có bé gái tin tức xem ra cái cô gái này đối với tà giáo rất trọng yếu nếu không tà giáo cũng không biết đại phí quanh cũng có đem bé gái tất cả tin tức toàn bộ xóa đi vậy phần tại sao cô bé a di có thể nhớ có con gái trẻ con đoán chừng là bởi vì là nàng ở cách xa cho nên tà giáo cũng không có tiêu chử nàng trí nhớ chẳng qua là lý nhị vậy là cái gì tình huống tà giáo người làm nhiều chuyện như vậy t ì n h nhất định sẽ lao đi nàng trí nhớ vậy nàng tại sao còn nhớ được con gái mình l ã o hán gặp một đống người cũng không nói liền đứng lên làm việc hắn vừa đem trong sân lượng nữ thức áo đ ô n g thu một bên đắc ý nói như thế nào chuyện này đủ ly kỳ chứ l ã o phó trước nhất phục hồi tinh thần lại lại hỏi l ã o hán lão ca nếu lý nhị cũng đ i lên rồi tại sao người nhà hắn còn đem nàng một người ở nhà nàng bây giờ luôn chỉ có một mình sống sao l ã o hán lắc đầu một cái vậy sao có thể hả nàng bà bà một mực ở nhà nhìn nàng đâu có thể vào lúc này nàng vừa vặn đi ra ngoài cho nên mới đem lý nhị một người ở nhà vậy nàng bà bà lúc nào có thể trở về tới chúng ta muốn phỏng vấn lý nhị lao phó nói cái này không đến mùa hè sao trong thôn chúng ta cho mỗi hộ phát tài mười cân bạc h đường nàng bà bà phỏng đoán đi thôn ủy hội lĩnh bạc h đường đi ta mang các người tìm nàng đi nói xong lao hán dẫn trương hiếu văn đoàn người hướng thôn ủy hội lên đường đến thôn ủy hội quả nhiên tìm được lý nhị bà bà trương hiếu văn các người nói rõ ý đồ kết quả lý nhị bà bà nói gì cũng không để cho mọi người gặp lý nhị lao hán ở một bên khuyên nửa ngày vậy không có chút nào tác dụng dưới tình thế cấp bách lao phó sử dụng mình lao bùn hành coi k h ỏ hắn không hoảng hốt không vội vàng đi tới lý nhị bà bà trước mặt nhìn chằm chằm mặt nàng nhìn hồi lâu nhìn lý nhị bà, bà trong lòng ngươi nhìn cái gì xem lại xem ta cũng sẽ không để cho các người phỏng vấn ta con dâu lao phó lắc đầu một cái thở dài miệng xoay người ai ta xem một kiếp này sợ là không tránh khỏi đáng thương à, tức phụ điên rồi mình còn muốn bị tội lao phó vừa nói một bên cho trương hiếu văn n g á y mắt trương hiếu văn không hiểu rõ lao phó muốn làm gì còn l à tiếp miệng hỏi lao phó ai không tránh khỏi kết nạ ngươi n sẽ không phải là coi là xảy ra điều gì chứ lao phó và trương hiếu văn như thế một sướng một h o ạ lập tức hấp dẫn chú ý của những người khác lao hán vậy biểu hiện ra nồng đầm hứng thú không nhìn ra ngài còn biết coi quẻ lao phó khẽ mỉm、cười. đó là dĩ nhiên ta thích nhất nghiên cứu ngũ hành bắt quái sách nhìn nhiều cũng chỉ tự nhiên có thể nhìn ra chút con đường liền lấy ngài tới nói đi lao ca nếu như ta đoán không lầm ngài bây giờ là một người quá chứ lao hắn vừa nghe cố gắng gật đầu một cái lao phó lại tiếp tục nói ta không nhìn lầm ngài dối gối chắc có nữ nhi đúng không đúng đúng đúng ai nha thật là thần ngươi sao biết ta có nữ nhi đâu lao hắn một nắm chặt lao phó tay lao phó khẽ mỉm cười người cả đời này cũng viết ở trên mặt ta xem mặt ngươi trúng mục tiêu định trước có cô con cái hơn nữa nữ nhi ngươi bây giờ qua tốt vô cùng lao hắn cười ha ha một tiếng đó cũng không ta con gái là lớn học lão sư bây giờ qua được vẫn khỏe lão phó đ ô n g nhiên thở dài ngài con gái tốt số có thể cái đó đại t ỷ con trai coi như không như vậy thuận lý nhị bà bà nghe được lao phó mà nói cũng không kiềm chế được nữa lòng hiếu kỳ hướng lao phó hỏi cái đó đại huynh đệ hạ ngươi mới vừa nói con trai ta sao vậy lão phó một bên lắc đầu một bên than thở nhi tử ngươi là ở bên ngoài làm việc đi lý nhị bà bà nhanh chóng gật đầu một cái phải phải con trai ta đi phương nam làm việc làm sao hắn không phải là muốn xảy ra chuyện gì mà chứ lão phó trách liền hai tiếng con trai của ngài nơi đó có thể thật muốn phát sinh chuyện gì cụ thể là chuyện gì ta còn nói không chừng ngài đối với không phải rõ ràng như vậy nếu như có thể ta muốn đi nhà ngài bên trong xem xem phong thủy dĩ nhiên ngài nếu là không nguyện ý ta khẳng định vậy không miễn cưỡng hơn nữa ta có thể không lấy tiền ngài nếu là cảm thấy ta xem được chính xác để cho chúng ta phỏng vấn phỏng vấn ngài cô con dâu là được lý nhị bà bà do dự một chút vẫn đồng ý lao phó yêu cầu được rồi các người cùng đ ể ta đi nói xong lý nhị bà bà và lao h á n cũng chạy đến phía trước dẫn đường trương hiếu văn mừng rỡ trong lòng t h ấ p giọng hỏi lao phó quá châu ngươi là làm sao tính ra lao phó cười hắc hắc đây chính là ta trước kia kiếm sống bản lãnh cái đó lao hắn nói qua bạn già hắn sớm đã qua đời có thể hắn viện từ bên trong lại có nữ kiểu áo đông cho nên ta đoán nhất định là con gái nàng trước kia quần áo còn như lý nhị chồng chuyện thì càng tốt đoán nàng nhà trên nóc nhà cỏ dài như vậy cao nói rõ nhà nàng rất dài một đoạn thời gian đều không đàn ông hơn nữa lý nhị điên rồi hắn lao công cũng không ở bên người lao hắn vậy chưa nói chồng nàng qua đời cho nên ta đoán chồng nàng khẳng định đi ra ngoài làm việc n g h e xong trương hiếu văn đối với lao phó bản lãnh bội phục phục sát đất lợi hại mang trở lại nhà nàng ngươi thoát ra khỏi lý nhị bà bà Ta nhân chương ba trăm bốn mươi hai chứng cớ quan trọng lý nhị nghe được trương hiếu văn mà nói lúc này mới xoay người nhìn về phía trương hiếu văn ngươi thật sự là tới giúp ta tìm con gái trương hiếu văn gật đầu một cái ta biết con gái ngươi bị người bắt cóc đi ta có thể giúp ngươi nhưng ngươi phải cùng ta cặn kẽ nói ra toàn quá trình lý nhị nhìn giữ cửa bên ngoài gặp mình bà bà cũng không có tới vì vậy lặng lẽ đối với trương hiếu văn nói con gái ta là thời điểm tan học bị lừa gạt đi ngày đó nàng ra đi học buổi trưa liền một mực không trở lại sau đó ta liền tìm được trường học có thể lão sư lại nói trường học căn bản cũng không có con gái ta người này ta lúc ấy bị do sợ lảo đảo nghiêng ngã chạy về nhà ta cùng chồng ta nói nữ nhi không thấy có thể chồng ta nhưng giống như là thấy quỷ như nhau nhìn ta sau đó chất vấn ta ở đâu ra nữ nhi ta cũng không hiểu thế nào làm sao đ ố n g nhiên lúc này con gái ta giống như nhân gian bút hơi như nhau trương hiếu văn hiếp mắt lại trong lòng cũng cảm thấy kỳ quái ban ngày lý nhị nữ nhi làm sao đã không thấy t â m hơi tà giáo người chẳng lẽ là ở ban ngày thi pháp vậy như vậy h ả chẳng phải là rất dễ dàng bị người đ ụ n gặp chẳng lẽ tà giáo người tin chắc sẽ rửa đi tất cả mọi người trí nhớ cho nên mới dám trắng trợn lý nhị gặp trương hiếu văn không nói lời nào cầm trong tay em bé ôm chặc hơn ngươi có phải hay không ta tin ta ngươi là không phải là không tin ta ta cũng biết ngươi không thể ta ngươi cùng cảnh sát đều giống nhau căn bản cũng không biết tin tưởng loại chuyện này các người đều là một phe một phe các người đều là tới c ư ớ p con gái ta trương hiếu văn gặp lý nhị càng ngày càng kích động nhanh chóng đệ xuống nàng bà vai nắm ngón tay đặt ở mép x u ý t ngươi nhỏ tiếng một chút để cho ngươi bà bà nghe gặp ta liền không giúp được ngươi ta tin tưởng ngươi ta mới vừa rồi chẳng qua là ở suy nghĩ vấn đề lý nhị khó tin liếc mắt nhìn trương hiếu văn ngươi thật tin ta ta đương nhiên tin ngươi ta chẳng qua là không hiểu rõ đối phương là làm sao để cho tất cả mọi người đều mất đi liên quan tới nữ nhi ngươi trí nhớ còn có tại sao ngươi không có mất trí nhớ trương hiếu văn nói lý nhị nghe được trương hiếu văn mà nói xấu hổ cúi đầu hắn tay máy trong tay bút bê nói thật ra thì ban đầu ta cũng quên ta cũng là sau đó mới nhớ tới ngày đó ta ở trong thương trường thấy được cái này bút bê bỗng nhiên cảm thấy rất q u e n mắt đầu góc bên trong tổng lõe lên một đoạn hình ảnh một cái bé gái ôm cái này bút bê kêu mẹ ta vì vậy ta liền mua cái này bút bê từ nơi này sau đó ta cũng trong đầu cũng không ngừng thoáng hiện xuất q u a n với cô bé kia trí nhớ cho đến có một ngày ta rốt cuộc hoàn toàn nghĩ tới cái đó bé gái chính là con gái ta chứ ngươi ra nhớ lại ra ngươi còn có những thứ khác chứng cớ có thể chứng minh nữa nhi ngươi tồn tại sao trương hiếu văn lại hỏi lý nhị nhìn trương hiếu văn thật lâu không nói gì trương hiếu văn lo lắng nàng bà bà phát hiện mình vì vậy lo lắng lại hỏi một bên lý nhị đi qua một đoạn trong lòng đấu tranh rốt cuộc kéo ra bút bê sau l ư n g dây khóa kéo sau đó từ bên trong cầm ra một cái bẫy tấp tấm ảnh giao cho trương hiếu văn đây là mội mội ta giao cho ta là chúng ta người một nhà đi mội mội ta nơi đó du lịch lúc đập tấm ảnh trương hiếu văn nhận lấy tấm ảnh vừa thấy trong đầu ông một tiếng loạn thành một đoạn hắn nhìn trong hình cô gái tay không tự chủ run dậy bởi vì là cái cô gái này c ũ n g trong trí nhớ mình a phòng dáng vẻ giống nhau như lúc trương hiếu văn vội vàng đem tấm ảnh trả lại cho lý nhị sau đó mình một hơi chạy tới trong sân miệng to xuyễn dậy khí tới đồng thời trong đầu từ phúc trí nhớ vậy dùng tới trong lòng từ phúc đứng ở ngoài thành một tòa hoang vu tiểu đình trong không bao lâu một cái tư thế vai hùng hiên ngang nữ người đi tới liền tiểu đình từ phúc nhanh chóng nên đón a phòng cùng ta đi thôi doanh chính để cho ta ra b i ể n tìm tiên đan có thể coi đời này nào có cái gì tiên đan những cái kia có thể sống lâu trăm tuổi căn bản cũng không phải là người mà là yêu tộc a phòng đông lỏng từ phúc tay chính ngươi đi thôi ta vẫn không thể rời đi hắn ta nhiệm vụ còn chưa hoàn thành cái gì chó má nhiệm vụ đều là mượn cớ mượn cớ ngươi có phải hay không đang yêu hắn hay hoặc là ngươi trước nói thích ta thật ra thì đều là đang lợi dụng ta à từ phúc đột nhiên có chút nội điên hung tận trận mắt nhìn a phòng a phòng không có giải thích nhiều hai tay vòng quanh ở từ phúc giữa eo đem mặt dính vào từ phúc trên ngực ngươi nếu như, như vậy nhận l à vậy ngươi liền coi là ta lừa ngươi đi lần này biệt ly còn không biết có thể hay không gặp lại a phòng ở chỗ này chút quân lên đường x u ô gió nói xong a phòng bông lỏng từ phúc nước mắt lã chã quay người sang dứt khoát quyết nhiên hướng trong thành đi tới từ phúc quát to lên a phòng a phòng ngươi trở lại ngươi trở lại ngươi muốn người nào ngư ước quân nghe được trương hiếu văn trợt lớn kêu tên của người khác còn để cho nàng mau trở lại trong lòng dâng lên một cổ vô danh lửa trương hiếu văn nghe được ngư ước quân thanh âm thân thể chấn động một cái nhanh chóng cơ cơ đầu nhìn về phía ngư ước quân không việc gì ta mới vừa t ẩ u hòa nhập a ngư ước quân sửng sốt một chút là lý nhị làm nói xong nhìn xem tránh ở sau cửa lý nhị trương hiếu văn theo ngư ước quân ánh mắt nhìn thấy lý nhị đi nhanh tới không việc gì ta biết nữ nhi ngươi tại sao phải mất tích tin tưởng ta cho ta chút thời gian ta sẽ đem nữ nhi ngươi tìm trở về đang nói lời này cửa thang lầu truyền đến lý nhị bà bà và lao phó tiếng nói chuyện trương hiếu văn nhanh chóng tỏ ý lý nhị về phòng t r ư ớ c ở giữa sau đó mình như không có chuyện gì xảy ra đứng ở trong sân lao phó cùng lý nhị bà bà cùng nhau đi xuống lầu lý nhị bà bà hướng về phía lao phó thiên ân và tạng lao phó cười ha ha một tiếng không việc gì làm xong chuyện hành thiện tích đức ngài không cần để ở trong lòng nếu như không chuyện khác chúng ta liền đi trước một hồi hàn huyên sau đó đoàn người rời đi lý nhị nhà sau đó tìm nhà nhà khách bắt đầu phân tích lý nhị nữ nhi mất tích sự việc như thế nào hỏi ra chút tin tức gì liền sao lao phó không kịp đợi hỏi trương hiếu văn trương hiếu văn gật đầu một cái lý nhị có một bạn con gái của nàng tấm ảnh cho nên có thể khẳng định con gái nàng bị tà giáo người c u ố n đi như ước quân một mặt nghi ngờ một điểm này chu đồng không phải đã nói qua sao cùng ngươi hỏi hồi lâu một điểm hữu dụng tin tức cũng không có ạ trương hiếu văn trong lòng có chút c u ố n q u y ế t không chừng hắn không biết là không phải nên hướng mọi người nói ra từ phúc và a phòng chuyện nghĩ tới nghị lui quyết định trước hay là gạt mọi người đúng vậy trước mắt chỉ có nhiều như vậy tin tức bất quá có tấm ảnh sau đó chúng ta có thể thông qua tấm ảnh đi tìm đến lý nhị nữ nhi đồng thời vậy liền tìm được tà giáo sở tại lão phó gật đầu một cái không sai cái này d ầ u gì cũng coi là đầu mối không uổng công chúng ta ngàn dặm xa xôi chạy tới trúc thôn không còn có một cái rất trọng yếu đầu mối có thể để cho tất cả mọi người đều mất trí nhớ đối phương khẳng định dùng cao vô cùng sâu trận pháp cao như vậy sâu trận pháp một người rất khó thực hiện khẳng định cần nhiều người thúc giục chỉ cần ra ra ta ra tay nhất định có thể cha ra năm đó trợ giúp thi triển trận pháp mọi người như vậy thì có thể tìm được cái đó chủ mưu Như ư ớ chương quân、Hương、vẫn n ba trăm bốn mươi ba đông bắc bán sân viện trương hiếu văn một mình đi tới hai mươi tổ cửa phòng làm việc trước trong lòng cảm khái vạn phần mới đầu thành lập hai mươi tổ là vì bắt được cục hai mươi dặm nằm vùng bây giờ nằm vùng nắm chặt đi ra lưu tân tế lại không có rút lui hết hai mươi tổ biên chế nhất là làm hắn nghe nói trương hiếu văn đoàn người phát hiện tin tức sau đó càng thêm kiên định giữ nguyên hai mươi tổ còn muốn cầu hai mươi tổ muốn ở hoàn toàn diện trừ tà giáo sau đó mới có thể t r i t r ừ nhìn hai mươi tổ trong phòng làm việc đưa làm t ề trình phương tiện trương hiếu văn trong lòng đ ố n g nhiên sinh ra một cổ hào khí bây giờ mình vậy lãnh đạo một cái tiểu tổ có thể cùng tà giáo cứng trọi cứng tỷ đấu một cuộc vừa nghĩ tới tà giáo trương hiếu văn trong đầu liền lại bỏ ra liên quan tới a phòng chi nhớ tà giáo tại sao phải rẽ đi một cái cùng a phòng lớn lên giống nhau như lúc cô gái đâu là bởi vì các nàng đều có những thứ khác mệnh cách vẫn là tà giáo trong có người biết a phòng cho nên mới quân đi liền nàng nghĩ gì vậy ngữ quân chẳng biết lúc nào vậy đi tới hai mươi tổ phòng làm việc trương hiếu văn nhìn xem nàng ngày hôm nay đi đường một ngày mệt nhọc ngươi làm sao còn không nghỉ ngơi biện tú trí đâu lão phó đều an bài xong không cần ngươi bận tâm ta đến tìm ngươi là bởi vì là ta đã hỏi ra ra ta ra ra ta nói muốn bố trí một cái có thể để cho thành hơn trăm ngàn người đồng thời mất trí nhớ trận pháp căn bản không có thể trừ phi thi t h u ậ t người đã đạt đến bán thánh trở lên thực lực cho nên nói tà giáo bên trong ít nhất có nửa thánh cấp bậc cao thủ c h ậ n giữ trương hiếu văn nghe xong như ước quân nói trong lòng giật mình tà giáo thực lực như thế mạnh sao đúng rồi nói tới ban thánh thực lực cao thủ mình còn biết hai đâu mình tại sao không gọi điện thoại cho bọn họ hỏi một chút nghĩ tới đây mà trương hiếu văn một bên bấm hồ tiểu mặc điện thoại vừa hướng hưu ước của nói cảm ơn ngươi nhắc nhở ta nghĩ tới một người bạn điện thoại thông trương hiếu văn không kịp đ ợ i hỏi này hồ tiểu mặc ngươi có biết hay không có trận pháp gì có thể để cho hơn ngàn người đồng thời quên một người cái gì hơn ngàn người trừ phi người này đ i ê n rồi nếu không mặc dù có trận pháp hỗ trợ muốn cho hơn ngàn người đồng thời mất trí nhớ nhất định sẽ để cho thi thuật người lột một lớp ra trương hiếu văn không tâm tư cùng hồ tiểu mặc thảo luận vội vàng hỏi ngươi chớ x í vào nhiều như vậy ta liền hỏi một chút ngươi có biết hay không như vậy trật pháp hồ tiểu mặc vừa nghe trương hiếu văn thái độ mạnh như vậy cứng rắn trong lòng hết sức khó chịu ta có biết hay không tại sao phải nói cho ngươi biết ngươi đừng lấy là ta thích ngươi ngươi là có thể đối với ta cơ tay múa chân đừng quên ta có thể so ngươi lớn mấy ngàn tuổi đâu ta thế nào cũng là ngươi tiền bồi chứ ngươi bên cạnh bối nói chuyện liền thái độ này sao nói xong hồ tiểu mặc c ú t điện thoại trương hiếu văn s ư n g sốt một chút ngay sau đó vậy phát hiện mới vừa rồi mình quá gấp cho nên không chú ý g i n g hồ tiểu mặc dẫu sao cũng là một bà cô cấp bậc quái vật vạn nhất chọc giận thật đúng là khó đối phó. Nghĩ đến đây mà. trương hiếu văn liền nghĩ tới trước mắt như u ớ c quân như u ớ c quân mới vừa trở lại cục hai mươi không để ý đường đi mệnh ngọc liền trực tiếp đi giúp mình hỏi đầu mối mà mình nhưng trực tiếp đem hắn l ư ợ n g ở một bên chân thực không nói được nghĩ tới đây mà trương hiếu văn nhanh chóng đối với như u ớ c quân gật đầu một cái cái đó cảm ơn ngươi như u ớ c quân vừa nghe trên mặt lập tức lộ ra nụ cười bất quá thoáng qua tức mất ngươi làm sao đột nhiên đ ổ i được lề mề ta còn có chút không có thói quân à không việc gì chẳng qua là mới vừa vừa nghĩ đến ngươi giúp ta như vậy hỏi dò đầu mối nếu như ta liền câu cảm ơn cũng không nói thật sự là áy náy trương hiếu văn mới vừa nói xong ngoài cửa liền truyền đến ha ha tiếng cười ha ha ha các người đây đối với vợ chồng sơn tốt có ý tứ vợ chồng bây giờ hỗ trợ còn muốn nói cảm ơn ta là nên khen các người lễ độ hình dáng đâu vẫn là nói các người quá mức kiểu cách như ước quân da da bỏ trong lòng cường tráng phụng bồi một ông cụ đi tới hai mươi tổ người nói chuyện chính là ông cụ kia như ước quân chạy mau đến bỏ trong lòng tráng bên người ra ra ngươi làm sao tới kim da da ngươi đã trễ thế này còn không nghỉ ngơi phụng bồi da da ta điên cái gì điên hả lão đầu lại ha ha cười lên ta tới xem xem bỏ trong lòng tráng cháu gái n ư tế có vấn đề sao trương hiếu văn nghe được lời của lao đầu có chút không được tự nhiên nhưng cũng biết bọn họ không ác ý vì vậy đi về phía trước làm cái đại lễ văn bối gặp qua ngưu tiền bối kim tiền bối lao đầu sưng sốt một chút làm sao người b i ế ta t trương hiếu văn lắc đầu một cái văn bối lần đầu tiên thấy tiền bối mới vừa rồi là nghe được ngư ước quân kêu tiền bối kim ra ra cho nên mới lao đầu lại phát ra sang sẵn g tiếng cười ta còn lấy là ta kim diệp đạo sĩ danh hiệu đã như thế nổi danh nguyên lai là ta từ làm nhiều tình kéo b ỏ trong lòng cường tráng đứng dậy tốt lắm lao kim đừng khi dễ chó gai ta nữ t ế chúng ta mau nói tránh sự đi hai ta lần này tới là vì các người hỏi cái đó trận pháp mặc dù giống như loại này liên quan đến hơn ngàn người trận pháp ta chưa bao giờ nghe nhưng lão kim trước đoạn lại có nghe thấy cụ thể để cho lão kim cho các người nói đi kim diệp gỡ vớt dâu mép của mình nói nói tới m ộ ư ơ i năm trước và trận pháp có liên quan sự việc ta thật đúng là biết một kiện khi đó ta ở đông bắc bắt một cái rất trọng yếu phạm nhân ở áp tải hắn trên đường trở về vô tình ở giữa đụng phải một đám đội ngũ vậy ba người tổng cộng có bảy cái vừa thấy chính là người tu luyện ta gặp bọn họ nhiều người như vậy hội tụ tới một chỗ lo lắng sẽ xảy ra chuyện gì mà liền nói xa nói gần hỏi thăm bọn họ mục đích kết quả bọn họ lại có thể không nói chữ nào không có cách nào ta không thể làm gì khác hơn là từ bọn họ thân phận vào tay kết quả phát hiện bọn họ lại có thể cũng hiểu được bắt q u á i trận pháp lúc ấy ta nhận là bọn họ cũng chỉ là tu luyện kỳ môn đ ộ n giáp hẳn sẽ không đối với xã hội tạo thành bao lớn nguy hại mà ta lại cuốn cuồng áp t à i phạm nhân trở lại liền không lại đánh nghe chuyện này bây giờ nhìn lại bọn họ rất có thể cùng các người nói trận pháp có liên quan trương hiếu văn nghe xong lập tức hỏi bò trong lòng tường tráng n ư u tiền bối ngài biết có cái gì để cho người mất trí nhớ trận pháp là cần nhiều người thúc giục sao b ỏ trong lòng cường tráng như môi khó mà nói học tập trận pháp người phân là rất nhiều lưu phái ta tiếp xúc trận pháp cũng không có như vi lực này trương hiếu văn bất đắc dĩ gật đầu một cái vừa nhìn về phía kim diệp kim tiền bối n g à i lại là ở địa phương nào đụng thấy việc này người đông bắc bán sân viện môn phái này ở đông bắc địa khu phân bố trí rất rộng ta lúc đó là ở lờ nờ tỉnh thành phố đại liên một cái phân đ ã gặp phải bọn họ trương hiếu văn trên mặt lộ ra vẻ hư vấn đối với hai cái cụ già làm một đại lễ đa tạ hai vị tiền bối chúng ta ngày mai sẽ lên đường chỉ cần tìm được lúc ấy tiếp đãi bọn h ắ n người nhất định có thể hỏi ra một hai người tới tìm được tham dự thúc giục trận pháp người liền nhất định có thể hỏi ra đầu mối kim diệp cười ha ha một tiếng thật ra thì các người cũng không cần đi một c h u y ế n nữa một tổ loan ngọc tuấn chính là bán sơn viện trưởng lão loan phong còn các người chỉ cần để cho loan ngọc tuấn hỗ trợ đi hỏi hẳn rất nhanh sẽ có kết quả trương hiếu văn nghe xong mừng rỡ trong lòng lập tức liền đối với hai cái cụ già nói hai vị tiền bối xin thứ cho tại hạ thất lễ ta vậy thì đi tìm loan ngọc tuấn nói chuyện này mà nói xong trương hiếu văn sãi bước sau rơi đi ra ngoài chương ba trăm bốn mươi bốn trần phong chuyện cũ trương hiếu văn một hơi chạy tới loan ngọc tuấn trước cửa phòng mặc dù đã tương đối chế nhưng trương hiếu văn nhưng không cách nào cố chịu ở lòng hiếu kỳ gọi loan ngọc tuấn cửa phòng đốc đốc đốc ai nha chờ một chút ta đang bật đầu trong phòng chuyển đến loan ngọc tuấn thanh â m trương hiếu văn thở phào n h ẹ n h õ m là ta trương hiếu văn có chút việc cần người hỗ trợ một lát sau trương hiếu văn liền nghe được trong phòng chuyển tới tiếng bước chân r ồ n r ậ p sau đó cửa liền mở ra một kẽ hở trương hiếu văn đẩy cửa tiến vào phát hiện loan ngọc tuấn lại đang ngồi chiếc máy vi tính chơi trò chơi đang đánh b ộ t đâu mới vừa rồi cho ngươi lái cửa thiếu chút nữa chết đã chết thế này ngươi tìm ta làm gì ạ loan ngọc tuấn cũng không thèm nhìn tới hỏi trương hiếu văn ngồi vào một bên không có sao ngươi chơi trước chuyện này tương đối phiền thoái trong chốc l á t không nói rõ ràng loan ngọc tuấn hướng về phía máy vi tính đùng đùng đùng gõ dậy bàn phím sau đó quay người sang tốt lắm không chơi nói đi tìm ta chuyện gì ta nghe nói ngươi là bán sơn viện người loan ngọc tuấn vừa nghe cười hì hì đúng vậy ngươi nếu là có một bệnh nha gì đều có thể đến tìm ta chúng ta bán sơn viện g i m lão trung ý chuyên trị nghi nan tạp chứng trương hiếu văn liếc loan ngọc tuấn một cái ta không bệnh là chuyện làm ăn mà gần đây chúng ta đang t r a một kiện mười năm trước vụ án dính dấp đến bán sơn viện cho nên muốn tìm ngươi hỏi chút tình huống loan ngọc tuấn nghe xong chợt đứng lên ngươi có thể chớ nói b ậ y bạn chúng ta bán sơn viện rất sớm liền thành lập công ty bây giờ đã biến thành dây chuyển trong bệnh viện trừ chúng ta những thứ này nhân viên nồng cốt con em những người khác cơ vốn cũng cùng tu luyện giới chút nào không dây dưa dây má làm sao biết phạm án đâu trương hiếu văn tỏ ý loan ngọc tuấn ngồi xuống sau đó cùng hắn giải thích ngươi hiểu lầm không phải bán sơn viện phạm nhân、án. ba cục chúng ta đang điều tra một vụ án cùng bán sơn viện có liên quan cho nên ta đồng nghiệp muốn hỏi ngươi một vài vấn đề các người cứ hỏi bán sơn viện từ trước đến giờ được ngồi ngay ngắn đang ta tin tưởng người chúng ta sẽ không làm chuyện cầu thả loan ngọc tuấn nhìn về phía trương hiếu văn trương hiếu văn nhanh chóng đối với loan phong nói đến loan tiền bối ngài đừng hiểu lầm ta chẳng qua là hỏi chút sự việc mười năm trước thành phố đại liên bán sơn viện trong từng ở tạm qua bảy vị tinh thông trận pháp cao thủ không biết chuyện này ngài có biết trương hiếu văn nói xong bên đầu điện thoại kêu loan phong lâm vào lâu dài trong t r ầ m mặc trương hiếu văn không thể làm gì khác hơn là dò xét tính hỏi loan tiền bối ngài thế nào rồi không việc gì ta hàng năm ở hờ e bờ thành phố không thường đi ngươi nói phân v i ệ n không quá ta có thể giúp ngươi hỏi một chút loan phong thanh âm rõ ràng có chút run dậy trương hiếu văn vậy từ trong nghe được khắc thường nhưng khi loan ngọc tuấn mặt cũng không tốt tiếp tục hỏi tiếp không thể làm gì khác hơn là lộ vẻ tức giận nói được rồi bọn ta ngài câu trả lời không đợi trương hiếu văn lời nói xong loan phong liền cúp điện thoại cùng trương hiếu văn rời đi loan ngọc tuấn lần nữa bấm loan phong điện thoại ba ngươi mới vừa rồi tại sao muốn nói lại thôi chẳng lẽ chuyện này thật cùng bán sơn viện có liên quan tuấn nhi chuyện này không phải ngươi ta có thể nhúng tay chuyện cho nên ta khuyên ngươi tốt nhất đừng để ý cục hai mươi có ai nguyện ý cha sẽ để cho hàn cha ngươi ngàn vạn lần đứng tham dự biết chưa loan phong nói xong lại c ú t điện thoại loan ngọc tuấn chưa từng gặp qua phụ thân như vậy nóng nảy bất an tình huống trong lòng rồi dám từ lời của cha trong lời nói rõ ràng có thể cảm giác được trương hiếu văn muốn t r a chuyện cùng bán sơn viện có liên quan hơn nữa phụ thân cũng biết nội tình có thể phụ thân nhưng giữ miệng giữ m ồ m nói do chuyện này khẳng định cực kỳ trọng yếu mình kết quả nên làm cái gì người giả bộ không biết vẫn là nói cho trương hiếu văn mà bên kia trương hiếu văn trong lòng cũng đang suy nghĩ mới vừa rồi loan phong nghe được tự nói chuyện sau đó g ọ n có rõ ràng biến hóa Nói hắn nhất định là biết chuyện này, chẳng qua là không biết tại sao hắn lại không chịu nói. Nếu hắn không muốn nói vậy không bằng mình đi thăm dò, dù sao bán sơn viện cũng sẽ không chân dài mình biết biết tại lại đi dài rõ chịu thăm chạy. là là qua vậy sao sao sẽ dò, dù ừ cứ quyết định như vậy một cái nhà sửa sang biệt thự sang trọng trong loan phong ngồi ở trên ghế s a lon thật lâu không thể tự mình trong đầu hồi tưởng lại mười năm trước vậy đoạn chuyện cũ loan phong trên mặt tràn đầy thống khổ mồ hôi như mưa rơi có lẽ là nội tâm quá mức khó chịu đựng hắn cầm lên điện thoại gọi qua này là lương giáo chủ sao nói bao nhiêu lần chớ kêu giáo chủ kêu đồng sử trưởng trong điện thoại chuyển đến một cái n ạ o mạn thanh em ta hiểu ngày ư ơ i cái dám. thứ hai trời còn chưa sáng trương hiếu văn nghe được ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa dọn d ậ n trương hiếu văn mở cửa nhanh trương hiếu văn người mẹ hắn cho ta mở ra cửa trương hiếu văn một lẩm bẩm ngồi dậy nghe thanh âm hẳn là loan ngọc tuấn hắn sáng sớm gõ cửa của mình làm gì trương hiếu văn ngáp một cái lười biếng thức dậy mở cửa một cái giường khác lên thổ thạch đầu xoa xoa mắt ai hả, có bị bệnh k h ô n g vẫn chưa tới năm điểm gõ cửa gì mở cửa nhanh mở cửa nhanh ta van cầu ngươi mở cửa đi à ngoài cửa đ ỗ n g nhiên chuyển đến tê tâm liệt phế tiếng kêu khóc trương hiếu văn cả kinh hoàn toàn không có buồn ngủ vội vàng bước nhanh mở cửa loan ngọc tuấn đang r ử a vào ở cửa thàn vãn khóc lớn lên hắn thấy trương hiếu văn mở cửa tăng một tiếng đứng lên hai tay liệu lây trương hiếu văn cổ á o hét trương hiếu văn ngươi rốt cuộc đối với ta cha làm cái gì tại sao hắn cùng ngươi nói chuyện điện thoại xong không bao lâu liền chết à trương hiếu văn vậy ngây ngẩn loan phong đúng rồi xem ra bán sơn viện quả nhiên có rất lớn kỳ h o ạ c nghĩ tới đây mà trương hiếu văn ngăn trận loan ngọc t u ấ n tay chặt dùng một chút lực liền tranh thoát sau đó mở ra hai tay nói loan ngọc tuấn ngươi bình tĩnh một chút ta ngày hôm qua cùng cha ngươi nói cái gì ngươi còn không biết sao bây giờ việc cần kiếp cha do ai hại chết cha ngươi hại chết cha ngươi người nói không chừng chính là ta người muốn tìm loan ngọc tuấn m u ố n là biết mình phụ thân chết cùng trương hiếu văn không liên quan có thể mình chính là muốn tìm một phát tiết miệng bây giờ bị trương hiếu văn như thế một giầy rốt cuộc khôi phục lý trí ta rõ ràng có thể ta chính là giận cha ta tại sao muốn nói lại tôi hắn kết quả biết cái gì sẽ đưa tới họa sát thân các người rốt cuộc có là đang điều tra cái gì tại sao các người cũng phải g ặ p ta trương hiếu văn vũ một cái loan ngọc tuấn bà vai ngươi bình tĩnh một chút lần này án kiện ta sẽ muốn cục trưởng thổ xin để cho ngươi tham dự chúng ta nhất định sẽ tra ra hung thủ vì ngươi t r a trả thù chương ba trăm bốn mươi lăm bán sơn viện loan nhà bởi vì lưu tân tế vẫn còn ở dưỡng thương cho nên cục hai m ư i lớn nhỏ sự vật tạm thời đều do thổ cách mệnh phản ứng trương hiếu văn và loan ngọc tuấn một tìm được thổ cách mệnh đem loan nhà tình huống toàn bộ thoái thác thủ cách mệnh biết trương hiếu văn đang điều tra tà giáo chuyện cho nên nghe trương hiếu văn nói xong cũng rõ ràng loan nhà tình huống khẳng định cũng là cùng tà giáo có liên quan trương hiếu văn sở di không có nói rõ ràng có thể là bởi vì là loan ngọc tuấn cũng ở tại chỗ sau khi suy nghĩ rõ ràng thủ cách mệnh lập tức ra lệnh loan ngọc tuấn loan ngọc tuấn ngươi sẽ đi ngay bây giờ tìm diêm nham liền nói ta ra lệnh để cho hắn dẫn đội các người ba cái lập tức đi bán sơn viện điều tra rõ tra ngươi nguyên nhân cái chết nói đến chỗ này thủ cách mệnh vỗ một cái loan ngọc tuấn bạ vai ngươi muốn c h ĩ vào ạ loan ngọc tuấn nặng nề gật đầu một cái sau đó đi ra ngoài trương hiếu văn gặp loan ngọc tu vội vàng đem chuyện ngọn nguồn nói cho cho thủ cách mệnh thủ cách mệnh nghe xong trên mặt lộ ra vẻ nung g trọng loan phong nhưng mà bán sơn viện trưởng lão bán sơn viện ở đông bắc thế lực rất lớn trực tiếp giết hắn diệt h ầ u nói rõ các người chuyện điều tra tình dính d ấ p khá làm trọng lớn à trương hiếu văn có chút không rõ ràng bán sơn viện bây giờ không phải là biến thành trong bệnh viện sao có thể bao lớn thế lực bọn họ thế lực thật muốn mạnh như vậy tại sao còn muốn đưa loan ngọc tuấn tới cục hai mươi ngươi không biết bán sơn viện là đông bắc tu luyện giới thái sơn bắt đấu trung y viện chẳng qua là bọn họ tại trong thế tục sản nghiệp bọn họ nồng cốt thành viên thực lực rất mạnh cùng phái kim chiếu、so với chỉ mạnh không kém. Loan Ngọc Tuấn cục tới sở dĩ hai Ai, xem ra tà giáo thế lực、so、người ta ở n tượng g lớn hơn à? Hai người đang nói diêm nham và loan ngọc tuấn gõ cửa mà vào thổ cách mệnh gặp ba người tới hợp kim đối với diêm nham nói lần này loan nhà sẽ ra chuyện thẩm cùng chúng ta cục hai mươi chuyện điều tra tình hữu quan nhưng ngoài sáng cùng chúng ta không có nửa điểm dính dốc cho nên chúng ta cục hai mươi không tiện ra mặt mạng ta các người ba người lấy danh nghĩa riêng đi điều tra chuyện này có tình huống gì kịp thời hướng ta báo cáo diêm nham trong ba người ngươi kinh nghiệm nhất là phong phú cho nên lần này do ngươi tới dẫn đội ba người lĩnh mệnh sau đó lập tức lên đường đi bán sân viện đi qua một ngày đường đi ba người rốt cuộc tới loan nhà nhìn trước mắt nguy nga lộng lấy biệt thự trương hiếu văn trong lòng rốt cuộc rõ ràng tại sao thủ cách mệnh sẽ lo lắng lấy loan nhà tài lực đang tu luyện giới tuyệt đối với xếp hàng trước năm hơn nữa loan nhà thực lực cũng không yếu hung thủ nhưng không chút do dự giết chết l o a n phòng nói rõ hung thủ căn bản là không có đem loan nhà coi ra gì cái này cũng mặt bên chứng minh hung thủ thực lực chỉ biết mạnh hơn trương hiếu văn đang suy nghĩ từ trong biệt thự đi ra đoàn người cầm đầu là một gan mặc đắt tiền người phụ nữ trung niên nàng vừa đi vừa khóc tuấn nhi ngươi làm sao mới trở về hạ cha ngươi hắn hắn bị người hại chết à. loan ngọc tuấn thấy người phụ nữ giang hai cánh tay ra chạy tới sau đó giữ được người phụ nữ liền khóc nương hải nhi bất hiếu về trễ nhưng ngươi yên tâm ta tuyệt đối sẽ là cha báo thủ hai người khóc sức mướt nói hồi lâu loan ngọc tuấn mới nhớ tới sau l ư n g diêm nham và trương hiếu văn nhanh chóng hướng mẫu thân giới thiệu hai người mụ đây là cục chúng ta tình báo tổ, tổ trưởng diêm nham sau đó lại chỉ hướng trương hiếu văn đây là chúng ta hai mươi tổ, tổ trưởng t hai nhi g bất ọ n h hiếu n h là t ớ chợ giúp i ta. hải xoa xoa nhi, nhi về trễ loan mẫu cùng chi sau lưng cả đám xúc cảnh sinh tỉnh lại khóc diêm nham và trương hiếu văn nhìn nhau một cái hai người đi tới loan phong di thể thiền mặc dù loan phong di thể đã chỉnh liền di dùng nhưng còn rõ ràng có thể nhìn ra hắn môi có màu tím đen trương hiếu văn lập tức hỏi l o a n mẫu bám mẫu loan tiền bối là c h ú n g độc lời còn chưa dứt l o a n mẫu liền giơ tay lên tỏ ý trương hiếu văn đừng nói chuyện sau đó đối với hắn nói chúng ta biết chẳng qua là không biết là người nào ra tay diêm nham rốt cuộc không nhịn được vậy các ngươi tại sao không báo công an báo công an cảnh sát nếu là có d ụ n g cha ta vậy sẽ không chết l o a n mẫu bên người một cái người đàn ông cao g ầ y nói l o a n mẫu lập tức g i ậ y hắn côn mà không được vô lễ nói xong l o a n mẫu lại hướng trương hiếu văn hai người nói hai vị chớ để ý đây là ta con trai lớn mà côn ta người yêu mới vừa đi hắn còn có chút khó mà tiếp nhận diêm nham vậy nhanh chóng tỏ thái độ không có sao ta có thể hiểu các ngươi tâm tình chẳng qua là nếu như không báo cảnh sát nói h ả chẳng phải là để cho hung thủ ung dung tự tại ngoài vòng pháp luật loan ngọc côn lại không nhịn được nói ngươi là thật ngu vẫn là giả ngu ba ta giàu gì cũng là thoát tục trung kỳ cao thủ mà tối hôm qua hắn thời điểm chết một chút động tĩnh cũng không có có thể không tốn sức chút nào giết chết một người thoát tục trung kỳ cao thủ côn đồ các người cảm thấy cảnh sát có thể bắt ở sao trương hiếu văn trong lòng có chút khó chịu tốt không do dự đứng dậy cảnh sát bắt không được chúng ta cục hai mươi có thể bắt coi như chúng ta một hồi lâu không bắt được hắn nhưng chúng ta giàu gì cũng biết điều tra đi tổng so ngươi ở chỗ này khóc nhẹ mạnh ngươi mẹ hắn nói gì loan ngọc côn nghe được trương hiếu văn mà nói tức giận n h ẹ c ỡ lên một vén tay háo thì phải đánh trương hiếu văn loan ngọc tuấn thấy vậy nhanh chóng chắn loan ngọc côn trước người xóa sạch lệ trên mặt ca ngươi không phải hắn đối thủ không muốn tự dứt lấy nhục nhà loan ngọc côn đang đang bực bội lên nghe được loan ngọc tuấn nói lại là tức giận lỗ mùi bút khói cút không muốn ở ta trước mặt cản trở chính ngươi không tiền đồ đừng lấy là anh đây cùng ngươi cũng giống vậy nói xong loan ngọc côn cánh tay thoáng qua một tia hầ sau đó một quyền đánh vào xem loan ngọc tuấn trên mình loan ngọc tuấn bay thẳng ra bốn năm em m ở xa loan mẫu hét lớn một tiếng dừng tay loan ngọc côn người đ i ê n rồi sao loan ngọc côn nhưng một chút vậy không đem loan mẫu nói để ở trong lòng người cái bà cụ cũng biết bao che con cái cũng mẹ hắn cho ta cút nói xong loan ngọc côn một quyền lại đánh về phía loan mẫu trương hiếu văn xem loan mẫu hơi thở cũng biết nàng khẳng định không phải người tu luyện loan ngọc côn một quyền này nếu là đánh lên đi loan mẫu không chết cũng bị thương vì vậy trương hiếu văn cũng sẽ không ẩn nhẫn lập tức đem pháp lực ngưng tập cùng đầu ngón tay sau đó tay chỉ dạch một cái một đạo điện hồ bay thẳng hướng loan ngọc côn loan ngọc côn trong lòng giật mình nhanh chóng ngừng thân hình tránh thoát trương hiếu văn một kích sau đó không thể tưởng tượng nổi nhìn trương hiếu văn trương hiếu văn chẳng qua là ngón tay dạch một cái thì ung dung vạch ra một đạo điện hồ loại này lấy ý hóa hình pháp thuật chí ít phải là thoát tục hậu kỳ mới có thể sử dụng chẳng lẽ trước mắt cái này nhìn như còn không có mình lớn người tuổi trẻ lại có thể đã là thoát tục hậu kỳ thực lực điều này sao có thể loan ngọc tuấn đứng lên lau mép một cái máu sau đó nhìn chằm chằm loan ngọc côn nói loan ngọc côn ngươi tốt nhất đàng hoàng một chú người người tuổi trẻ trước mắt này nhưng mà bán thánh cấp bậc cao thủ ta lần này mang bọn họ trở lại chính là muốn t r a rõ là ai hại chết cha ta sau đó thay cha ta trả thù người trong phòng trận to mắt nhìn trước mắt trương hiếu văn trên mặt tràn đầy khiếp sợ diễn cảm bán thánh cấp bậc cao thủ chương ba trăm bốn mươi sáu loan mỗi nhà chuyện loan ngọc côn biểu hiện trên mặt phức tạp nhìn ánh mắt kiên định trương hiếu văn trong lòng đã nảy sinh c á c ý thằng nhóc này làm sao có thể sẽ là b á n t h á n h thực lực loan ngọc tuấn nhất định là đang gà ta bây giờ tay của phụ thân hạ hơn nửa cũng giút đỡ ta cho nên loan ngọc tuấn làm ơn phô trương thanh thế đúng nhất định là như vậy có trương h thằng nhóc ể này mới vừa ồ i chiêu đó chỉ ít phải mới thi triển, chỉ tục thực lực có chuyển, chẳng chắp thoát hậu thể phụ thân h muốn đó đem ít trí ta tay lá lẽ kỳ n vị ờ n Loan Ngọc Tuấn. g cho t r ư hiếu văn thấy mọi người ánh mắt đều nhìn về mình vì vậy thu hồi thân pháp nhìn loan ngọc cô nói n ngươi là loan ngọc tuấn ca ca ra tay có thể điên rồi liền mẹ ngươi cũng đánh hắn không phải mụ ta kêu hắn một tiếng mụ cũng là xem ở cha ta mặt m ũ i loan ngọc côn trong lòng mặc dù có chút sợ trương hiếu văn nhưng hắn rõ ràng nếu như mình lộ khiếp mà nói một ít phụ thân thủ hạ cỏ đầu tường nhất định sẽ ngã về phía loan ngọc tuấn bên kia cho nên cố ý tăng cao giọng trương hiếu văn vừa nghe có chút không rõ ràng người này chẳng lẽ điên rồi l i ê n minh mụ cũng không nhận loan ngọc tuấn nhanh chóng hướng trương hiếu văn giải thích đến trương tổ trưởng ta và loan ngọc côn là cùng cha khác mẹ huynh đệ trương hiếu văn giờ mới hiểu được nguyên lai loan ngọc côn đánh đòn p h ụ đầu là vì cho loan ngọc tuấn đánh p h ụ đầu ra hơi hạ nếu như ngày hôm nay không phải mình và diêm nham tới sợ loan ngọc tuấn sẽ t h ả m hại hơn diêm nham đây là đứng vậy bỏ mặc như thế nào hai n g ư ờ i người chúng cha đã qua đời các người nhưng ở chỗ này đánh nhau có chút không hộ chứ ta cảm thấy chúng ta trước hay là tìm ra hung thủ là hơn sách loan mẫu thấy vậy ngoài người đến loan phong thi thể tiền ô, ô khóc phong ca trương a hiếu văn vừa nghe người này đang kêu nói lúc cố ý tăng thêm phân lược đạo xem ra là cố ý muốn chấn nhếp người ở chỗ này vừa dứt lời một cái lùn to lớn người đàn ông trung niên mang một đống người đi vào vừa vào cửa đàn ông lùn to liền quỳ xuống đất đại ca ngươi chết tốt lắm thảm hạ bất quá ngươi yên tâm ta sẽ không để cho người khác khi dễ chúng ta loan nhà loan mẫu ngưng khóc t ỉ tê âm dương q u á i khi nói loan chu ngươi không cần mẹo khóc con chuột già t ử bi sợ rằng ngươi ba không được anh cả ngươi chết chứ trương hiếu văn nhìn trước mắt tình trạng gãi đầu một cái không nghĩ tới loan nhà lại có thể loạn như vậy như vậy có thể gặp bán sơn v i ệ n phỏng đoán cũng không tốt gì loan chu đứng lên nhìn về phía loan mẫu chị dâu mới vừa rồi khóc sức m ư ớ t là ngươi chứ đại ca ta vừa mới chết ngươi liền mong đợi chúng ta l o n h à xong đời theo ta xem là ngươi không yên lòng đi loan chu sau lưng một người phụ nữ vậy đứng dậy ngươi còn kêu nàng chị dâu nàng cũng phối hợp chúng ta chị dâu chết sớm nàng chính là một tiểu tam ngọc côn tới đến t h ầ m nơi này tới ta xem hai mẹ con bọn họ có dám hay không khi dễ ngươi loan ngọc côn đứng tại chỗ không biết nên làm thế nào cho phải dưới mắt thực lực mạnh nhất nhất định là loan chu có thể mình một khi và loan chu đứng ở một cái lên mạng thì tương đương với thần phục cùng hắn liền lại cũng không ngày nổi danh có thể loan ngọc tuấn và mẹ hắn nhất định là không biết giúp đỡ mình mình duy nhất lực lượng chính là phụ thân những thứ này bộ hạ cũ nhưng cái này nhóm lao cáo già cũng là dễ dàng nhất phản bội mình kết quả muốn làm sao chọn đây ngay tại loan ngọc côn bởi vì không quyết định lúc này loan mẫu hô lớn côn mà ta giàu gì vậy đem ngươi từ hơn mười tuổi nuôi đến nơi này sao lớn đ ê u ngươi một tiếng côn mà không quá p h ậ n chứ loan chu lòng n g ô n g giả thú chẳng lẽ ngươi phải đi cho hắn làm cho sao dưới mắt chúng ta nương ba hẳn đoàn kết nhất trí đây là chúng ta c h u y ệ n nhà tia tua hắn tới nhung tay loan ngọc côn nghe xong hơn nữa do dự đây là một cái lớp hơi dáng dấp ông già rốt cuộc lên tiếng phu nhân nhị lao gia đại thiếu gia nhị thiếu gia lao gia hải cốt chưa lệnh các người cứ như vậy ngay trước người ngoài mặt như thế rằng co sợ là có chút không ổn chứ Loan các h u l i người h ì yên tâm ta đối với bán sơn viện trưởng giả vị trí một chút cũng không quan tâm ta muốn là chuyện chân tướng loan mẫu vừa nghe tức giận dường như dập chân loan ngọc tuấn người người làm sao như thế không chịu thua kém loan chu nhưng ha ha cười lớn loan ngọc ôn ngươi xem xem tuấn nhi biết bao sáng suốt ngươi cảm thấy ngươi dựa vào cái gì cùng tá tranh loan ngọc côn gặp dưới mắt tình thế trong sáng vậy không do dự nữa chư vị chú bác ta phụ thân trên đời lúc đối với các vị không tệ các người mà nói lời công đạo bây giờ ta phụ thân hải cốt c h ư a lạnh nhị thúc ta nhưng suy nghĩ tranh đoạt t r ư ở n g lão vị thật sự là lấn hiếp người quá đáng nhưng hắn dù sao cũng là c h ú ta ta cũng không có thể với hắn trở mặt theo ta xem không bằng do các vị chú bác làm chứng chúng ta ai nhất tìm được trước giết chết cha ta hung thủ ai sẽ tới đón thay trường lão vị không biết các vị ý như thế nào trương hiếu văn nhìn trước mắt loan ngọc tuấn trong lòng không nhịn được n g ợ i khen người này quả nhiên hào tâm cơ mới vừa rồi hắn thực lực rõ ràng mạnh hơn loan ngọc tuấn thời điểm muốn trực tiếp dùng thực lực nghiền ép loan ngọc tuấn bây giờ yếu hơn loan chu lại nói lên lấy phá án là thi đấu tranh đoạt trưởng lão vị thật sự là mới tư bén nhạy đáng tiếc mưu kế có chút bất tránh loan chu tự nhiên sẽ không đồng ý như vậy thi đấu hắn hừ lạnh một tiếng cùng ta so ngươi cũng xứng một mình ngươi liền thoát tục kỳ cũng chưa tới liền tiểu tử chưa g á o máu đầu dựa vào cái gì làm bán sơn viện trưởng lão ngày hôm nay ta liền đem lời lược nơi này cái này trưởng lão ta thế ở tất được nếu ai dám cùng ta đối cũng đừng trách ta lòng dạ ác độc ngươi là đang uy hiếp người nơi này sao diêm nham chắp tay sau lưng đứng ra tiếp tục nói nếu như là ta liền có thể muốn báo động loan chu trợt r h ừ n g hướng diêm nham đừng lấy là ngươi là cục hai mươi người ta cũng không dám đối với n g ư ơ i đạo thủ nơi này là bán sơ viện ta có rất nhiều biện pháp để cho n g ư ơ i biến mất trương hiếu văn không nhịn được cười hì hì đứng lên n h a m ca thằng nhóc này thật đúng là lên đ ư ờ n g mà lần này người ở chỗ này có thể cũng nghe được hắn uy hiếp ngươi chúng ta có thể báo động diêm nham vậy không nhịn được xấu xa cười lên đúng vậy mới vừa rồi hắn uy hiếp muốn cho ta biến mất ta ta cảm giác thân người an toàn bị uy hiếp không được ta được nhanh chóng báo công an nói xong lấy ra điện thoại di động loan chu thốt nhiên giận dữ các người lại dám đùa bớt ta xem chiêu nói xong loan chu một cước đá về phía diêm nham cổ tay muốn ngăn cản hắn báo công an diêm nham nhưng sớm có chuẩn bị trên tay phi tiêu không chút do dự ném ra trong đầu nghĩ khoảng cách gần như vậy loan chu khẳng định không tránh thoát ai ngờ loan chu hét lớn một tiếng quả đ ấ m hung hãn đập về phía phi tiêu hai cái phi tiêu lại có thể không ghim vào loan chu trên mu bàn tay mà là bị chấn động bay ra ngoài đồng thời loan chu một cước đá, đá về phía diêm nham chương ba trăm bốn mươi bảy đánh ra cơ hội loan chu rõ ràng nếu như mình ở cục hai mươi trước mặt thất đầu vậy mình thì thật thối lui ra bán sơn viện trưởng vị trí cũ tranh đoạt hơn nữa trước mắt hai người lớp cũng không lớn nhìn như cũng không biết là người cha cho nên phải cho bọn họ đánh phủ đầu ra o à i để cho bọn họ rõ ràng cũng không phải là tất cả mọi chuyện cục hai mươi nói chuyện cũng hảo xử vì vậy loan chu cố ý giả bộ có vẻ tức giận đ ố i chính ở báo cảnh sát diêm nham c ũ n được các người lại dám đùa bật a xem chiêu nói xong một cốc đá về phía diêm nham cổ tay muốn ngăn cản hàn báo công an diêm nham nhưng sớm có chuẩn bị tay trái vừa thu lại né tránh loan chu một cước trên tay phải phi tiêu không chút do dự ném ra trong đầu nghĩ khoảng cách gần như vậy loan chu khẳng định không tránh thoát ai ngờ loan chu hét lớn một tiếng quả đ ấm hung hãn đập về phía phi tiêu hai cái phi tiêu lại có thể không ghim vào loan chu trên m u bàn tay mà là bị chấn động bay ra ngoài đồng thời loan chu lại một chân đá về phía diêm nham trương hiếu văn thấy vậy trong lòng ngầm kêu không tốt diêm nham quá mức tự tin không thể tưởng loan chu lại có thể có thể trực tiếp chấn khai phi tiêu một cước này diêm nham sợ là không tránh khỏi nghĩ tới đây mà trương hiếu văn không chút do dự chắn diêm nham trước người đồng thời loan chu bay chân đã đá trương hiếu văn ngực trương hiếu văn trong miệng mặc nghiệm thần chú trên mình ngay tức thì bố trí nổi lên một đạo lôi quang g i á c loan chu mắt xem là có thể đá trương hiếu văn trên mặt lộ ra vẻ đ ắ c ý nhưng ngay khi bản chân sắp tiếp xúc tới trương hiếu văn lúc này bỗng nhiên lôi quang trước mắt ngay sau đó loan chu liền cảm giác mình chân không có chi giác nặng nghề quang trên đất hiện trường bỗng nhiên yên lặng đáng sợ loan chu người phía sau vậy đều ngẩn ở tại chỗ không biết nên làm thế nào cho phải loan mẫu thấy vậy hưng phấn đứng dậy nhìn thấy chưa đây chính là bán thánh cao thủ thực lực loan chu người bả còn đánh thắng được bán thánh cấp cao thủ loan chu cũng là một mặt ngộng mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra thằng nhóc kia là dùng pháp thuật gì công kích mình chẳng lẽ là công pháp hộ thể trương hiếu văn ngồi xổm loan chu bên người đại thúc mới vừa rồi nhưng mà ngươi ra tay trước ta đây chính là tự vệ bất quá một con ngựa thì một con ngựa mới vừa rồi ngươi chỉ hủ chuyện của chúng ta chúng ta còn được nói một chút loan chu diễn cảm có chút khó chịu mặc dù mới vừa rồi mình có chút khinh thường không khiến cho s u ấ t toàn lực nhưng trước mắt tiểu tử có thể một kích đem mình đánh ngã nói do hắn chí ít cùng mình là một cấp bậc mà mới vừa rồi người phụ nữ kia nói hắn là bán thánh cao thủ tuy không quá có thể nhưng vẫn cẩn thận thì tốt hơn nghĩ tới đây mà loan chu bất đắc dĩ hỏi người muốn làm thế nào như vậy đi không phải mới vừa nói muốn cạnh tranh công bình sao ta xem chúng ta sẽ tới cạnh tranh công bình người loan ngọc tuấn và loan ngọc côn ba người thi đấu ai tìm được trước hung thủ ai tới thừa kế loan phong vị trí như thế nào diêm nham đứng dậy loan chu vốn lấy là đối phương sẽ để cho mình thối lui ra không nghĩ tới vẫn là đưa ra cạnh tranh công bình vì vậy trong lòng có chút kích động được liền giữ các người nói chúng ta cạnh tranh công bình ai tìm được hung thủ ai tới làm trường lão loan ngọc côn nhìn xong trương hiếu văn và loan chu chiến đấu sau lưng b ư ớ c lên suất mồ hôi lạnh cả người khá tốt mới vừa rồi trương hiếu văn không đối với mình ném đá dấu tay nếu không mình vậy cùng loan chu như nhau không đứng lên nổi bây giờ diêm nham nói lên cạnh tranh công bình yêu cầu dĩ nhiên là lòng tràn đầy vui mừng được chúng ta một lời đã định nói xong loan ngọc côn lại hướng người phía sau nói các vị chú bác chúng ta cái này thì điều tra hung thủ là ta phụ thân trả thù sau đó loan ngọc côn mang nguyện ý đi theo người mình rời đi bệ i thự t loan chu đi theo vậy nhanh chóng nâng lên liền loan chu rời đi bệ thự thấy mọi người rời đi loan ngọc tuấn lập tức hỏi diêm n a m diêm tổ trưởng ngươi tại sao phải để ta cùng bọn họ so ta thật không quan tâm cái gì trưởng lão vị trí ngươi không quan tâm cục hai mươi quan tâm bây giờ chúng ta quốc thái dân an những người tu luyện này là được thai hỏa ngầm lớn nhất cho nên chúng ta cục hai mươi k h ố n g chế dân gian thế lực càng nhiều lại càng tốt nắm trong tay tu luyện ở giới ngươi liền làm vì lê dân người dân đi diêm nham nói loan mẫu vậy nhanh chóng b ê n vực nói đúng đúng đúng ngươi làm tranh cái này trưởng lão có thể không phải là vì mình cho nên các người nhanh chóng điều tra đi đi cần trợ giúp gì cứ việc cùng ta nói không quá ta nơi này trừ tiền những thứ khác phỏng đoán cũng không giúp được trương hiếu văn vừa nghe vội văn ó i không ngài vẫn là có thể giút có thể hay không tìm một pháp y tới giám định hạ loan phong tiền bối ở giữa là độc gì ước chừng là lúc nào qua đời loan mẫu biết trước mắt hai người là tới giúp loan ngọc tuấn cho nên h ả o không do dự đáp ứng đang đợi người giúp trong quá trình trương hiếu văn nhanh chóng hỏi tới tối hôm qua tình huống loan phu nhân n g ư ờ i tối ngày hôm qua có ở nhà không trương hiếu văn hỏi ờ ta ngày hôm qua ăn xong c ơ m tối thật sớm trở về nhà nghỉ ngơi vậy ngài có nghe hay không dị thường gì tiếng vang loan mẫu cẩn thận nhớ lại đường này cuối cùng vẫn lắc đầu một cái không việc gì dị thường ta buổi sáng sau khi rời giường mới phát hiện loan phong nằm trên ghế salon thân thể đã lạnh như băng trương hiếu văn nghe xong trong lòng suy nghĩ mình tối hôm qua cho loan phong gọi điện thoại thời gian đại khái ở mười điểm nhiều nói cách khác khi đó hắn còn chưa có chết cho nên nhất định là hắn sau đó lại làm cái gì mới đưa tới họa sát thân nghĩ tới đây mà trương hiếu văn nhanh chóng hỏi loan mẫu đúng rồi người phát hiện loan tiền bối lúc hắn t r u n g quanh có cái gì không khả nghi đổi hoặc đầu mối loan mẫu vậy nhanh chóng cẩn thận nhớ lại lúc ấy hắn nằm ngang trên ghế salon trên bàn uống trà nhỏ để một chai rượu đúng rồi trên ghế salon còn có một ly rượu và rơi xuống rượu có thể là có người ở trong rượu hạ độc cho nên loan phong mới có thể uống một nửa đ ố n g nhiên ngã xuống bình kia rượu và ly đâu ta biết có thể sẽ hữu dụng cho nên liền thu d ậ y rồi ta vậy thì đi cầm nói xong loan mẫu nhanh chóng lấy ra nửa chai rượu và một ly rượu trương hiếu văn diêm nham và loan ngọc tuấn cùng nhau tra nhìn lên ly rượu và nửa chai rượu trương hiếu văn gặp trên chai rượu cũng không đóng gói liền hỏi đây là cái gì rượu tại sao không có đóng gói loan ngọc tuấn trả lời đây là cao lương rượu bởi vì là ba ta thích uống cho nên hắn tìm người hỗ trợ cất liền rượu cất vào loại này trong mình giống như vậy rượu nhà ta còn có rất nhiều cho nên không phải là rượu nguồn có vấn đề trừ phi là có người ở chai rượu này bên trong hạ độc đang nhìn rượu loan mẫu tìm người g i ú p đã đến loan ngọc tuấn vừa thấy nhanh chóng nên đón hoàng thúc thúc người làm sao tới tới ta cùng người giới thiệu một chút đây là ta ở cục hai mươi đồng nghiệp thêm lãnh đạo diêm nham trương hiếu văn dứt lời lại chỉ tới người nói đây là hoàng vân an hoàng thúc thúc là cha ta bản thân hoàng vân an lại không tâm tư cùng trương hiếu văn hai người hàn huyền sai bước đi tới loan phong trước thi thể cùng bạn ra tiến hành sau cùng tạm biệt tạm biệt kết thúc sau đó liên bắt đầu đối với loan phong thi thể tiến hành kiểm tra trương hiếu văn các người lại bắt đầu nghiên cứu rượu và ly rượu chuyện mấy người đang đang phỏng đoán hung thủ là làm sao ở trong rượu hạ độc hoàng v â n an nhưng ở một bên thản như nói n các người không cần thảo luận ta dám cam đoan trong rượu không có độc chương ba trăm bốn mươi tám kỳ hoặc t i ể u chết mọi người nhìn về phía hoàng v â n an chờ đợi hắn giải thích hoàng v â n an nhưng cũng không ngẩng đầu lên tiếp tục kiểm nghiệm xác ta mới vừa rồi thử qua lão loan nơi cổ họng có độc bụng lại không không độc cho nên ta liền thử phổi của hắn bộ quả nhiên có độc cho nên lão loan là hút vào độc dược mới chết làm sao có thể bà ta lại không hút thuốc hung thủ làm sao cho hắn hạ độc chứ l o a n ngọc tuấn không hiểu hỏi hoàng văn an dừng lại động tác trong tay nhìn về phía loan ngọc tuấn chỉ cần đem đ ộ c dược bột vẩy trên không t r u n g cùng lao loan mình hút vào liền có thể đi nói như vậy hung thủ nhất định cùng loan tiền bối biết nếu không hung thủ sông sau khi đi vào cho dù vậy hạ độc hồng loan tiền bối cũng có thể ngừng t h ở hạ trương hiếu văn ngay tức thì liền làm ra suy đoán nghe trương hiếu văn mà nói mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía loan mẫu loan mẫu hối tiếc vỗ xuống ghế salon đều do ta ngủ quá chết một điểm dị thường cũng không phát hiện ngày thường ta ngủ còn gắng gượng không đứng đắn vừa có điểm gió thổi cỏ lay ta liền không ngủ được ngày hôm qua thật là kỳ quái nghe được loan mẫu mà nói trương hiếu văn và diêm nham nhìn nhau một cái diêm nham vội vàng hỏi ngươi ngày thường không biết ngủ được chết như vậy có đúng hay không loan mẫu khẳng định gật đầu một cái đúng vậy ta ngủ không được ngày thường trong nhà có một chút động t ĩ n h ta l i ề n tình nếu là như vậy vậy rất có thể có người đối với các người xuống thuốc mê cho nên các người mới có thể mơ mơ màng màng ngủ vậy đúng là như vậy loan tiền bối mới có thể dễ dàng chúng địch nhân độc phấn như vậy hung thủ liền không nhất định biết loan tiền bối diêm nham phân tích nhưng mà trong này có một số việc liền nói không thông bá mẫu là ăn xong cơm tối liền ngủ rồi mà loan tiền bối ban đêm mười điểm trước nhất định là không ngủ bởi vì là ta ở mười điểm nhiều lúc còn cùng hắn nói chuyện điện thoại nếu như hung thủ đối với loan tiền bối và bá mẫu đều xuống mê thuốc tại sao hai người ngủ thời gian không giống chứ trương hiếu văn hỏi trương hiếu văn nói đem mọi người cho đang hỏi trương hiếu văn suy nghĩ một chút lại nói hơn nữa ta nhận là loan tiền bối chết khẳng định cùng ta hỏi hắn sự việc có nhất định quan hệ hung thủ hẳn là ở ta cùng loan tiền bối thông qua điện thoại sau đó mới dậy s á t tâm cho nên cái này dạy án kiện hẳn là ý muốn nhất thời không phải là có dự mưu loan mẫu nghe xong lại hỏi có phải hay không là loan chu làm ta phát hiện chồng qua đời sau đó cũng không có đối người bên ngoài nói qua hắn làm sao nhanh như vậy thì biết trương hiếu văn gãi đầu một cái dĩ nhiên không có thể bài trừ loại này có thể ta xem chúng ta hay là báo cảnh sát đi chúng ta lại không ngành gì thủ đoạn tạm thời rất khó tra ra kết quả loan mẫu vừa nghe lập tức cự tuyệt không được chúng ta cùng loan chu và loan ngọc côn cũng ước định xong bây giờ báo công an tuấn nhi khẳng định lại không thể thừa kế trưởng lao vị trí diêm nham đối với trương hiếu văn gật đầu một cái sau đó lại phân tích nói bất kể là các người nói loại tình huống nào cũng nói rõ một chút đó chính là nhà các ngươi bị giám thị thử nghĩ một chút nếu như hung thủ thật sự là bởi vì là hiếu văn chuyện điều tra mới giết chết loan tiền bối như vậy hắn lại là làm sao biết trương hiếu văn cùng loan tiền bối nói chuyện điện thoại mà loan chu thì tại sao có thể nhanh như vậy cũng biết loan tiền bối qua đời tin tức chỉ có một loại có thể chính là nhà ngươi bị giám thị đây là hoàng vân an thời ra găng tay đi tới ta đơn giản kiểm tra hạng lao loan là ở dạng sáng một h đến ba điểm bây giờ qua đời còn như hắn ở giữa là độc gì có hay không chóng qua thuốc mê những thứ này đều cần ta trở về phân tích sau đó mới có kết quả mọi người nhanh chóng cảm ơn hoàng vân an hoàng vân an nhưng có chút cảm khái cái gì tới sẽ tới ta chỉ là muốn biết rõ đến tột cùng là ai muốn lấy mạng của chúng ta nói xong hoàng v â n an liền phải dẫn dạng vốn trở về phân tích trương hiếu văn nghe xong hoàng v â n an mà nói cảm thấy hắn chắc chắn biết chút gì vì vậy hỏi tới hoàng tiền bối xin dừng bước ta trước đang điều tra cùng nhau án kiện cùng bán sơn viện có liên quan hoàng tiền bối là loàn tiền bối bản thân như vậy ngài sẽ sẽ không biết một ít chuyện tình đâu hoàng v â n an cười lạnh một tiếng hỏi ngược lại trương hiếu văn ngươi nói không phải là m ộ ư ơ i năm trước sự kiện kia chứ trương hiếu văn nhanh chóng gật đầu một cái ừ thật là m ư ơ i năm trước sự việc không biết hoàng tiền bối phải chăng có thể cho văn bối giải thích g h hoặc hoàng v â n an lắc đầu một cái ta cũng là bán sơn viện một thành viên chuyện năm đó chúng ta cũng phát qua thể độc thứ cho ta không thể phụ cáo nói xong sai bước rời đi lo nhà trương hiếu văn nhìn hoàng v â n an hình bóng lẩm bẩm nói xem ra chuyện năm đó quả thật có kỳ hoặc bán sơn viện người biết chuyện lại có thể toàn bộ đều giữ miệng giữ mồm diêm nham vũ một cái trương hiếu văn b ả vai có lẽ hắn cũng là muốn bảo vệ t á n h mạng chúng ta trước điều tra rõ loan tiền bối nguyên nhân cái chết cùng với phía sau màn hung thủ cứ như vậy những thứ khác người cũng không còn nổi lo về sau dĩ nhiên là sẽ nói ra chuyện năm đó loan ngọc tuấn cắn môi trầm mặc hồi lâu rốt cuộc không nhịn được hắn đứng lên đi về phía thư phòng ba ta có cái ngăn kéo t ừ ta nhớ chuyện tới nay liền một mực lên trước hóa ta vậy thì đi mở ra xem xem đừng loan mẫu kêu thét một tiếng sau đó nàng ý thức được mình có chút thất thố nhanh chóng giải thích ở trong đó đều là một ít cha ngươi len lén rời đi bán sơn viện tiền bạc s ố sách bây giờ người đã chết liền đừng nữa dính dấp những chuyện này chứ nói xong nhìn về phía diêm nham và trương hiếu văn hai người hai người gật đầu một cái coi là là đồng ý liền loan mẫu ý kiến sau đó trương hiếu văn lại bưng lên cầm hồi tưởng lại vụ án này nếu loan phong thời gian chết là ở dạng sáng như vậy loan phong rất có thể là mình cùng rượu sau đó đi ngủ hung thủ chẳng qua là lợi dụng cái này thời cơ mà thôi có thể thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút loan phong làm là người tu luyện một khi hút vào độc phấn nhất định sẽ có phát giác như vậy không tránh được cùng hung thủ tiến hành vật lộn phát ra tiếng vang như vậy loan mẫu tại sao không có phát hiện đâu chẳng lẽ là loan mẫu bị người liền xuống t h u ố c mê nghĩ tới đây mà trương hiếu văn nói ra mình ý tưởng loan mẫu nghe xong lập tức lộ ra một bộ bừng tỉnh hiệu ra diễn cảm ta nghĩ tới tối ngày hôm qua chồng ta không có ăn cơm chỉ có ta ăn cơm cho nên hung thủ có phải hay không là ở cơm bên trong làm tay chân trương hiếu văn lung túng cười một tiếng cái này mụ n g ư ơ i thật là h ồ đồ nếu như hung thủ có thể ở cơn bên trong tay máy tay chân mà nói vậy tại sao không thẳng tắp tiếp ở cơn bên trong hạ độc không đợi trương hiếu văn nói xong loan ngọc tuấn liền cướp trước tiến hành biết rõ thích đúng rồi bá mẫu loan tiền bối sau khi chết có không có để lại cái gì di vật nhất là còn sót lại ở hiện trường loan mẫu suy nghĩ một chút nói trừ r ư ợ u trở ra cũng chỉ có điện thoại, di động hắn, bất quá điện thoại di động ta xem qua không việc gì dị thường trương hiếu văn vừa nghe lập tức cảm thấy loan phong điện thoại di động nhất định là bị giám thị cho nên vội vàng hỏi loan mẫu bá mẫu Phiền thoái người đem loan tiền bối điện thoại di Loan động lấy ra, ta muốn ta đem xem xem lấy ra, chương ó p ả i là có n g ờ i liền điện thoại di động hắn. Loan rất nhanh liền giao ra loan phong điện thoại di hay không nghe hắn. nhanh phong Loan ra Loan lén động động, rất t mộ r ư Hiếu Nham không phát hiện chuẩn Diêm kiểm Văn và vậy vấn nửa ngày Lần nữa tra đề. ba ị xong s u đó, trăm ư ơ n g Hiếu v n lại ở ra l bốn mươi chín thế chân vạc bà trân trương hiếu văn nói xong mở ra loan phong điện thoại di động cũng không có phát hiện gì thường cho nên loan phong điện thoại di động cũng không có bị người nghe lén diêm nham nhận lấy mở ra điện thoại di động lại t r a xét một lần sau đó nói xem như vậy loan tiền bối trước khi chết gọi điện thoại cũng rất mấu chốt bá mẫu chúng ta báo công an đi như vậy thì có thể t r a xem loan tiền bối truyền tin ghi chép loan mẫu vẫn kiên định lắc đầu một cái không được chuyện giang hồ mà liền được giữ giang hồ biện pháp giải quyết một khi chúng ta lựa chọn báo công an tuấn nhi liền lại cũng không có cơ hội tin tưởng cục hai mươi cũng muốn để cho tuấn nhi lên làm trưởng lão nằm trong tay bán sơn việt chứ diêm nham nặng nề ra giọng xem ra ta chỉ có thể tìm tình báo tổ người hỗ trợ trương hiếu văn vừa nghe lập tức hỏi vậy có thể hay không phát động ngươi quan hệ lại mời chút cảnh sát tới đây đối với hiện trường tiến hành khám xét à nếu không những tin tức này quá í t chúng ta làm sao cùng bọn họ so diêm nham liếc trương hiếu văn một cái để cho cảnh sát tới đây còn có thể không để cho bọn họ nhúng tay bây giờ liền được dựa vào chúng ta mình nói xong diêm nham đứng dậy đi bấm nhờ giúp đỡ điện thoại cũng không lâu lắm loan phong cả ngày hôm qua nói chuyện điện thoại ghi chép danh sách liền phát đến diêm nham trên điện thoại di động mọi người lật tới cuối cùng vừa thấy đang cùng trương hiếu văn thông qua điện thoại sau đó l o a trương hiếu văn nghe xong nhìn về phía luân mẫu bây giờ nhìn lại triệu đức cây tùng hiểm nghi lớn nhất chẳng qua là cái này bán sơn viện tựa hồ không hề thái bình nga luân mẫu lắc đầu một cái nói thật ra thì bán sơn viện một mực cũng chưa có quá bình qua bán sơn viện là do triệu luân hoàng ba gia tộc tạo thành ba gia tộc trợ giúp lẫn nhau lại chế ước lẫn nhau là một loại rất kỳ diệu quan hệ ba nhà thỏa thuận bán sơn viện trưởng môn ở người ba nhà chúng t u y ề n ra lần này nếu thật là triệu đức cây tùng làm chẳng lẽ hắn sẽ không sợ loan nhà và hoàng gia liên hiệp đem hắn chọn đi xuống nguyên lai、like、bán sơn viện trong nhiều như vậy con đường à bất quá triệu đức cây tùng muốn giết loan tiền bối chắc chắn sẽ không tự mình đọc thủ cho nên chúng ta cho dù tìm được hung thủ vậy uy hiếp không được hắn cho nên hắn không biết bởi vì là loan tiền bối ngộ hại mà bị liên lụy diêm nham p â n tích nói loan ngọc tuấn nắm chặt quả đấm ta cái này thì đem cái tin tức này nói cho hoàng thúc th để cho hắn liên lạc người hoàng gia chúng ta cùng người hoàng gia liên thủ đem triệu đức cây tùng đánh rơi xuống chiếc loan mẫu nhanh chóng kéo lại loan ngọc tuấn tuấn nhi không thể lỗ mãng bây giờ chúng ta vừa không có chứng c ứ người hoàng gia là sẽ không tin hơn nữa hoàng vân an vậy không làm được đại ca hắn ở cho nên chuyện này chúng ta được thảo luận kỹ hơn trương hiếu văn ngồi ở một bên bất đắc di t h ở dài ta còn chưa từng gặp qua như thế bất t ư c c n kiện không thể để cho cảnh sát tới đây khám xét mình cũng sẽ không bây giờ có đối tượng hoài nghi cũng không có chứng c ứ chúng ta có thể làm sao mọi người rơi vào chân mặc ngay tại lúc này ngoài cửa truyền đến một c h ẳ n cười ha, ha, ha. dễ dàng liền tra được k h ô n g thủ ta thật vẫn cảm ơn các vị nha ngay sau đó loan chu đẩy cửa vào như thế nào các người không nghĩ tới ta sẽ giết một hồi mã thương chứ mặc dù ta không biết các người tại sao hoài nghi triệu đức cây tùng tên khốn kiếp kia nhưng ta suy nghĩ một chút hắn thật có khả năng ta sẽ đi ngay bây giờ liên lạc hoặc ra triệu tập bán sơn viện đại hội cùng ta ở trong đại hội vẫn ngã liền triệu đức cây tùng loan nhà người khẳng định giúp đỡ ta tới làm trưởng môn không nghĩ tới à, ta lại muốn nhảy qua trưởng lão trực tiếp lên làm trưởng môn thật là thiên đại chuyện vui ạ trương hiếu văn nhữ mày mới vừa rồi hoàng vân an lúc đi ngoài cửa cũng không có người cho nên loan chu hẳn là ở hoàng vân an sau khi đi mới trở về hắn chỉ nghe được như vậy một biết nửa điểm tin tức thì phải chính diện chất vấn triệu đức cây tùng không biết là hắn đối với mình quá mức tự tin đâu vẫn là đầu góc có vấn đề loan mẫu chỉ loan chu lỗ mũi mắng loan chu ngơi ư tên khốn kiếp lại có thể tới nghe lén ngươi liền xác định như vậy người hoàng gia sẽ giúp ngươi đừng quên cùng hoàng gia giao hảo là anh cả ngươi không phải ngươi loan chu một bộ dáng vẻ sao cũng được ngươi không cần hâm mộ ta ta vậy thì đi ăn bài các người sẽ chờ ta thay loan phong trả thù đi nói xong nên ngang rời đi đúng như dự đoán khi đêm đến loan nhà nhận được ngày mai mở lương t r ừ n g núi đại hội tin tức trương hiếu văn liền hỏi dạy lương t r ừ n g núi đại hội từ đâu tới loan ngọc tuấn tổ chức n ô n ngữ sau nói lương t r ừ n g núi đại hội là bán sơn viện mỗi năm năm cho đòi mở một lần hội nghị là chọn lựa bán sơn viện trưởng môn hội nghị dựa theo bán sơn viện cổ h ấ n bán sơn viện trưởng môn h ẳ n thông qua thi đấu chọn lựa nhân sâm chọn người cần muốn tỉ thí pháp thuật ý thuật hai cái hạng mục tháng được người cần thông qua phẩm đức khảo sát mới có thể làm được trưởng môn nếu như bán sơn viện những thứ khác hai nhà người phát hiện bị chọn lựa trưởng môn phẩm đức có vấn đề tùy thời có thể hướng hội trưởng l a o xin triệu tập lương trường núi hội nghị tới đẩy chọn lựa phẩm đức y thuật và pháp thuật cũng quá q u a n người tới thay thế lúc đầu trưởng môn trương hiếu văn và diêm nham nghe xong trong lòng khó tránh khỏi có chút mong đợi xem ra ngày mai có thể thấy một chàng đặc sắc tỉ thí sáng sớ m ngày thứ hai loan mẫu liền đánh thức tất cả mọi người mọi người chuẩn bị một phen chạy thẳng tới hội trường đi hội trường ở một tòa lớn như vậy trong viện tử vừa vào viện tử liền thấy ba cái phương trận mỗi một phương trận trước nhất phương cũng bày một cái ghế là cho ba nhà ra chủ、ngồi. Mà loan mẫu sở dĩ để cho mọi người tới sớm một chút chính là vì chiếm đoạt cái ghế kia đáng tiếc vẫn là tới trễ một bước loan chu đã thật sớm ngồi ở cái ghế kia lên đến tám điểm ngươi đã toàn bộ tập trung đông đủ triệu ra phương trận trên ghế ngồi thật là triệu đức cây tùng triệu đức cây tùng thấy giờ đã đến liền đứng lên phát ra một cổ van r ộ i thanh âm chư vị bán sơn viện địa chỉ ngày hôm nay bỗng nhiên triệu tập lương trường núi đại hội là bởi vì là có người hoài nghi lao phu phẩm đức muốn đẩy lao phu xuống này chẳng qua là không biết lao phu kết quả làm cái gì thất đức chuyện còn được các vị minh giám ngươi nói là đi loan chu huynh đệ loan chu cười lạnh một tiế chắc hẳn chư vị khẳng định thật là tò mò đại ca ta ngày hôm nay là có gì không để cho ta tới nói cho mọi người bởi vì là ta cái loan phong đã chết lời này vừa nói ra hội trường lập tức dối loạn dối loạn trương hiếu văn nhanh chóng len lén đi quan sát triệu đức cây tùng diễn cảm triệu đức cây tùng mặt không gợn sóng ngồi ở trên ghế không có bất kỳ biểu lộ gì bên kia hoàng gia gia chủ mây vàng và vậy vững như thái sơn ngồi ở trên ghế trên mặt không chút biểu tình loan chu tựa hồ sớm đoán được như vậy cảnh tượng vì vậy sãi bước đi đến hợp tràng trung tâm sau đó chỉ triệu đức cây tùng nói giết chết đại ca ta hung thủ chính là chúng ta cái gọi là trưởng môn triệu đức cây tùng lần này hiện trường hơn nữa ổ lên mọi người lâm vào nhiệt liệt thảo luận chính giữa triệu đức cây tùng nhìn loan chu bỗng nhiên vui vẻ cười to đứng lên loan chu đầu ngươi vào cất sao ta giết chết anh cả ngươi ta người trưởng môn này vị trí không phải khó giữ được sao còn nữa ngươi dựa vào cái gì nói là ta giết c ả ngươi chương ba trăm năm mươi h ô n chiến loan chu nhìn vui vẻ cười to triệu đức tùng trên mặt lại có thể lộ ra một tia nụ cười q u ỷ dị ngươi vui vẻ cười to là ở che giấu lòng ngươi hư đại ca ta ngày hôm qua trước khi chết gọi điện thoại chính là gọi cho ngươi ngươi nói hắn cùng ngươi cũng nói những gì đưa đến ngươi không phải giết hắn không thể triệu đức tùng thu trụ nụ cười hư một tiếng đứng lên hung hãn g trợn mắt nhìn loan chu nói loan phong cùng ta nói ngơi cấu kết người ngoài chuẩn bị mưu sát hắn tốt cấp lấy hắn vị trí lời này vừa nói ra hội trường ngay tức thì xôn xao trương h i ế u văn nhìn về phía loan chu muốn xem hắn phản ứng loan chu ánh mắt hiếp thành một cái tuyến cũng không biết là không lời chống đỡ vẫn là đang suy tư như thế nào ứng đối đây là hoàng vân và nhưng đứng lên hắn hướng những thứ khác hai nhà người gật đầu ký lễ sau đó nói chư vị ta tin tưởng loan phong hiền đệ chết cũng không đơn giản hơn nữa một hồi lâu cũng không biết điều tra ra kết quả có thể nếu loan chu hiền đệ triệu tập mọi người triệu tập cái này bán sơn đại hội vậy chúng ta liền được giữ tổ tiên quy củ tới lần nữa chọn lựa trưởng môn cho nên chúng ta không cần ở chỗ này thảo luận ai là hung thủ dựa theo quy củ chọn lựa trưởng môn là được triệu đức tùng liếc nhìn hoàng vân và nói anh hoàng nói cực phải chẳng qua là nếu như lần này chọn đi ra ngoài trưởng môn vẫn là ta mà nói vậy theo tổ tiên quy củ loan ra người có phải hay không được thông qua bán sơn thực tập mới có thể tiếp tục thành tiệu trưởng lão hội một thành viên diêm nham vừa nghe nhanh chóng thấp giọng hỏi loan mẫu đây là chuyện gì xảy ra loan mẫu bất đắc dĩ lắc đầu một cái dựa theo bán sơn viện quy củ một khi người nhà kia nói lên triệu tập bán sơn đại hội nếu không có c h ứ n g cơ thiết thực chứng minh đương nhiệm trưởng môn có không tuân theo đạo đức chuyện vậy người nhà này thì nhất định phải tiếp nhận thực tập trừng phạt sau khi thông qua mới có thể tiếp tục đảm nhiệm trưởng lão một chước nếu như không thông qua vậy người nhà này là được bán sơn viện đệ tử bình thường cho nên nhiều năm qua như vậy bán sơn viện cho tới bây giờ không người nói lên muốn triệu tập bán sơn đại hội yêu cầu hoàng vân và gật đầu một cái đó là tự nhiên chẳng qua là triệu hiền đệ cứ như vậy khẳng định lần này người còn có thể thắng được triệu đức tùng vui vẻ cười to đứng lên mới vừa rồi loăn chu ngậm máu p h ư n người nói ta giết chết loan phong nhưng lại không cầm ra chứng cớ cho nên nói minh ta cũng không có làm thất đức chuyện nếu như vậy cũng chỉ còn lại có pháp thuật và y thuật so đấu ba năm trước các người liền không thắng n ổ i ta chẳng lẽ các người cảm thấy bây giờ có thể thắng n ổ i ta loan chu cười lạnh một tiếng đại ca ta chết chẳng qua là để cho ta có cái lý do nói lên triệu tập bán sơn đại hội mà thôi đại ca ta năm đó bại bởi ngươi ta có thể không nhất định triệu đức tùng vừa định nói nữa triệu ra trong phương trận một ông cụ đứng lên cây tùng mà nếu người ta muốn so sánh v ớ i ngươi cũng chỉ đừng tốn nhiều nước miếng chúng ta trên lôi đài gặp thật triệu đi trừ triệu đức tùng hoàng vân và cùng loan chu vậy nhanh chóng đối với lao đầu làm cái lễ hoàng vân và nói triệu tiền bối nói cực phải như vậy chúng ta h ã y bắt đầu đi rất nhanh ba người đứng ở đại viện trung ương đây là loan mẫu đ ỗ n g nhiên nói chuyện chư vị ta là một người ngoại họ vốn không nên nói cái gì nhưng mà ta chân thực cảm thấy đối với ta liền đứa bé quá không công bình chồng ta mặc dù chết có thể côn mà và tuấn nhi vẫn còn ở cho nên loan gia tỷ võ thí sinh hẳn từ bọn họ hai người trong chọn lựa để cho loan chu thay thế loan gia ta cái đầu tiên không phục loan chu hít mắt lại nhìn loan mẫu bỗng nhiên tà tà cười một tiếng tẩu nói ra như vậy sợ không phải bị người điều khiển chứ để cho vậy hai thằng nhóc tóc vàng tới tỷ thí còn không bằng trực tiếp b ô n g tha cho chứ triệu đức tùng nhưng vui vẻ cười to đứng lên loan chu ta xem loan chị dâu nói rất có lý nếu các người loan gia nội bộ không thống nhất ta xem các người vẫn là thương lượng xong lại tới đi hoàng vân và vậy nữ mày trong đầu nghĩ cái này loan chu chuyện gì xảy ra không phải nói có tám mươi phần trăm chắc chắn chiến thắng triệu ra sao làm sao loan gia nội bộ chuyện còn không có giải quyết loan mẫu lại hướng loan gia tộc người nói vì loan gia lo nghĩ quả thật hẳn để cho loan chu đi tham gia tỷ thí có thể các người không thay loan phong cảm thấy bi ai sao loan p h o ngọc v ẫ n côn n g h g có bạc đái qua mặc ọ i người à. Ta phải nói công bằng g hả? Ta dạy thí thí, thí thí. So so. dù rất muốn đại biểu loan ra có thể hắn rõ ràng mình căn bản không phải loan chu đối thủ cũng không còn loan mẫu bây giờ nói như vậy là dụng ý gì nhưng loan ngọc côn vẫn là đứng ra nói với mọi người chư vị tại hạ tự nhận thực lực không bằng gia thuốc vung tha cuộc tỷ thế này loan ngọc tuấn cũng biết mình không đánh lại loan chu phương diện y thuật mặc dù mình so loan ngọc quân mạnh có thể nhiều nhất cùng loan chu không hơn không kém cứ như vậy mình vẫn thua vì vậy thấp giọng hỏi loan mẫu mụ ngươi có ý gì tại sao phải ta tham gia tỷ thí loan mẫu len len kín đáo đưa cho loan ngọc tuấn ba cây ngân trầm cái này ba cây trên ngân trầm độc là không t r a ra được chỉ cần ngươi b ắ n c h ú n g đối phương ngươi liền thắng chắc bất quá ngươi nhớ ngân trầm chỉ có ba cây cho nên đối với chi tiền bọn họ ba người chỉ có thể tất cả sử dụng một lần loan chu nhưng chờ có chút không nhị được la lớn ta nói nhị đệ tử ngươi rốt cuộc còn sò、so、không thể so sánh ngươi xem anh cả ngươi nhiều tự biết mình ta khuyên ngươi tốt nhất nhanh chóng k u ô n g tha đừng chậm trễ chúng ta thời gian loan ngọc tuấn đối với cùng loan chu ngày hôm qua nghe l é n chuyện vốn là hết sức khó chịu hơn nữa hắn khiêu khích tiếng tê u loan ngọc tuấn không chút do dự kết quả ngân châm đứng dậy tê u ngươi một tiếng thúc thúc là xem ở ba của ta mặt mũi chờ lát nữa ta cũng sẽ không hạ thủ lưu t ì n h nói xong loan ngọc tuấn đi tới sân trung ương loan chu h ừ một tiếng sau đó cả người t r ợ t một c u n g lại nhanh chóng đánh ra giống như một cái tên rời cung như nhau xông về loan ngọc tuấn loan ngọc tuấn tuy nói pháp luật vậy nhưng ở cục hai mươi bên trong vậy lịch luyện m trải qua không thiếu cuộc chiến sinh tử cho nên đối mặt loan chu tấn manh thế công một chút đều không hốt hoảng cả người nhanh chóng tránh hướng một bên đồng thời cầm ra một cây ngân châm trực tiếp bắn về phía loan chu sau lưng loan chu đoán được loan ngọc tuấn có thể tránh thoát kích thứ nhất cho nên ở hắn tránh thoát trong nháy mắt loan chu chợ thân t thể lắp một cái sau đó chân trước dối thẳng lui về phía sau cung bộ ngay tức thì dừng lại v ọ t tới trước thân hình đồng thời còn một q u y ề n đánh về phía loan ngọc tuấn sau lưng loan ngọc tuấn vậy liệu được một chiêu này né tránh lần trước thu đồng thời liền k h n g người về phía trước lăn một vòng vừa vặn tránh thoát loan chu một kích trí mạng tr cái này loan ra luyện pháp thuật cùng trương văn minh là một cái lai、like、lịch chứ cái này loan chu thực lực xem ra xa ở trương văn minh trên ả ta chưa từng gặp qua tổ trưởng bắp thịt có thể toàn thân đỏ lên diêm nham gật đầu một cái đây là hệ lửa công pháp một loại đem hệ lửa pháp thuật d u n g hợp trên thân thể từ đó sinh ra cường đại lực tàn phá cái này loan chu xem ra chí ít cũng là thoát tục trung kỳ thực lực tổ trưởng nhiều nhất chính là thoát tục nhập môn giai đoạn tự nhiên không thể như nhau trương hiếu văn liếc liếc về miệng đang muốn tiếp tục thảo luận thời điểm t r ợ phát hiện loan chu có chút không đúng lắm bởi vì là chân hắn lại có thể bắt đầu kịch liệt run dày chương ba trăm năm mươi mốt tiếp tục điều tra. loan chu cảm giác mình chân dần dần mất đi chi giác sau đó chân mềm n h ũ n ngồi trên đất người ở chỗ này nhìn trước mắt một màn toàn đều sợ ngây người loan chu lại có thể bị loan ngọc tuấn một kích đánh ngã cái này cũng thật không tưởng tượng nổi chứ triệu đức tùng cười một tiếng loan chu xem ra ngươi thực lực không đủ ạ như vậy thì để cho loan ngọc tuấn để thay thế ngươi đi loan chu muốn mắng người có thể phát hiện mình đầu lưỡi cũng không nghe sai sử chỉ có thể phát ra ả và ả phun thanh âm trương hiếu văn nhũ mày ngươi mới vừa mới nhìn rõ loan ngọc tuấn đánh về phía loan chu đồ sao diêm n h a m g ậ t đầu một cái hắn mới vừa rồi bắn ra một cây ngân châm loan chu t r o n g kim sau đó liền xuất hiện dị thường xem ra trên kim có độc trương hiếu văn chợt nhớ tới mới vừa rồi loan mẫu đem loan ngọc tuấn gọi tới bên người che che giấu giấu dặn dò đường này rất có thể chính là đang cho hắn á m khí cũng không biết loan mẫu làm như vậy là dụng ý gì nếu như là vì để cho loan ngọc tuấn lên làm bán sơn viện trưởng môn á m khí sử dụng một lần sau đó những người còn lại sẽ có đề phòng loan ngọc tuấn còn dựa vào cái gì cùng người khác so chiêu hoàng vân và gặp loan chu chiến bại đã thành sự thật bất đắc di thở dài đi tới giữa sân hỏi loan ngọc tuấn ngươi còn muốn cùng lao phu xo、so、sao ngươi mới vừa rồi quăng ra phi châm quả thật rất bí mật có thể không tránh khỏi mắt ta tình cùng ta đối chiến ngươi phi châm có thể cũng không tạo nên tác dụng l o a n ngọc tuấn vẫn còn ở thở hồn hẹn chiến đấu mới vừa rồi để cho hắn còn có chút c h â m thần nghe được hoàng vân và mà nói l o a n ngọc tuấn nhanh chóng nhìn về phía l o a n mẫu l o a n mẫu diễn cảm có chút phức tạp cuối cùng vẫn lắc đầu một cái bị mẫu thân tần số l o a n ngọc tuấn đối với hoàng vân và chắc tay v ạ n bối không thể so sánh diêm nham thấy loan ra biểu hiện trong lòng cũng nổi lên lẩm bẩm nhỏ giọng đối với trương hiếu văn nói cái này luân mẫu rốt cuộc là muốn làm gì không muốn cho loan ngọc tuấn nhúng một tay đem loan chu á m toán sau đó lại để cho loan ngọc tuấn bung tha chẳng lẽ là ở là người khác làm đồ cưới sao trương hiếu văn vừa nghe trong lòng dâng lên một cổ dự cảm bất tưởng hắn cảm giác loan m ậ u hẳn không có ngoài mặt đơn giản như vậy vì vậy đáp lời nói ta cũng không rõ ràng loan m ậ u rốt cuộc là phải làm gì có thể là không muốn để cho loan chu thuận lợi đi diêm nham nhữ mày nếu như vậy loan ra ngay cả trưởng lão vị trí cũng khó giữ được nàng đây không phải là ngọc đá cùng vỡ sao trương hiếu văn lắc đầu một cái trong lòng hoàn toàn mất hết đầu mối triệu đức tùng gặp loan ngọc tuấn bung tha vui vẻ cười to đứng lên một mình đi tới loan chu bên kiểm tra một lần sau đó, nói với mọi người, một tra t sau loan ra lần nếu vùng đó, được, hoàng a nghĩa như đồng thì vậy với l a ra sau n n y tha nhất là bán sơn là vân i lợi, người đến rút lui ệ n trưởng đến loan rút hết ra ra quỷ h c u g Hoàng Chấm đã. và â n v ngăn cản triệu đức tùng sau đó đối với hắn chắp tay nói chẳng lẽ triệu hiền đệ coi là thật đem hoàng ngũ làm không khí sao người ta còn chưa tỉ thí ngươi lại làm sao biết ngươi còn biết là bán sơn viện trưởng môn đâu triệu đức tùng cười lạnh một tiếng được vậy ta ngày hôm nay liền cho ngươi thua được tâm phục khẩu phục xem chiêu nói xong triệu đức tùng tung người nhảy đến hoàng vân v à bên người hét lớn một tiếng xem ta kinh sương mụ trường uy lực sau đó hai tay liên tục đánh ra bốn trưởng trưởng trưởng đánh về phía hoàng vân và chỗ hiểm hoàng vân và thấy vậy cũng không hoảng bàn tay một chuyện trong tay nhiều hơn một viên quả đấm lớn hạt trâu sau đó trực tiếp k é ra ngoài vừa vặn ngăn t r ở triệu đức tùng trước hai trưởng sau đó lại về phía sau lộn một vòng lại tránh thoát sau hai trưởng công kích đồng thời trong tay lại đổi ra một hạt trâu không chút do dự bắn về phía triệu đức tùng triệu đức tùng biết hạt trâu này lợi hại mới vừa rồi đón đỡ một trường bây giờ lòng bàn tay vẫn còn ở mơ hồ cảm giác đau đớn vì vậy không chút do dự lựa chọn né tránh nhưng ngay khi hắn làm ra né tránh động tác ngay tức thì mới vừa đứng dậy hoàng vân và bỗng nhiên vào tới tựa hồ chính là đang đợi giờ khắc này lần này triệu đức tùng người đổ mồ hôi lạnh cái này hoàng vân và ba năm trước vẫn là thoát tục trung kỳ thực lực ở trên tay hắn vậy đối với x é t đánh châu uy lực cũng không có lớn như vậy bây giờ nhìn lại ngắn ngủi này ba năm trong hắn đã đuổi kịp mình trở thành thoát tục hậu kỳ cường giả mới vừa rồi hắn là cố ý ép mình lộ ra sơ hở mặc dù có chút ứng phó không kịp nhưng triệu đức tùng cũng không phải mặc cho người làm thị chủ nhân vì vậy ở giữa không trung lúc liền làm ra ngọc đá cùng vỡ quyết định con gặp hắn vận đủ khí đang rơi xuống trong nháy mắt một đây là hoàng vân và vừa vặn chạy tới một quyền đánh vào triệu đức tùng bố lên hai người chỉ cảm thấy được một cổ lực lượng ngay tức thì vét sạch giữa cánh tay chẳng qua là nháy mắt tức thì hai người liền mở ra mở triệu đức tùng bởi vì chuẩn bị không bằng hoàng vân và đầy đủ bị chút nội thương một búng máu phun ra ngoài mà hoàng vân và chẳng qua là cảm thấy quả đấm mơ hồ có chút đau nhói thấy triệu đức tùng hộp máu h à i lòng cười lên không hưởng công lão nạp cái này ba năm khổ tu đa tạ triệu trường lão hoàng vân và cố ý ở trường lão hai chữ lên trong nhà g i n g triệu đức tùng vận công cưỡng ép đem khí huyết sôi trào đè ép xuống sau đó vui vẻ c ta lần g này g dự hoàng vân và rốt cuộc rõ ràng mình tại sao phải cảm giác quả đấm đau nhói nguyên lai bị triệu đức tùng an toàn chẳng qua là châm này mới vừa bó qua loan tru cho nên độc tính hẳn không phải là quá mạnh mẽ mình cần phải nên không thể nhanh như vậy liền phát tác vì vậy hoàng vân và g i ậ n quát một tiếng tiểu nhân h è n hạ ngươi lại có thể ám toán ta xem chiêu nói xong lại công về phía triệu đức tùng trương hiếu văn ở một bên nghe được hai người đối thoại luôn cảm thấy có chút kỳ quái có thể trong chốc lát vậy không nghĩ ra chỗ nào không đúng sức lực vì vậy hỏi diêm nham nham ca ta làm sao cảm giác hai người bọn họ có kỳ h o a c à? diêm nham có chút kinh ngạc hai người bọn họ không biết à, bọn họ vì tranh đoạt chức trưởng môn vung tay rất bình thường à mới vừa rồi loan ngọc tuấn có ám toán mình chú ruột chớ nói chi là thế bất lưỡng lập hai người nhà trương hiếu văn vừa nghe đến ám toán hai chữ lập tức nghĩ tới hai người kỳ quái điểm mới vừa rồi l o à n chu chúng phi châm sau đó liền trực tiếp ngã trên đất căn bản không có nói chuyện cái này triệu đức tùng lại là làm sao biết trên ngân châm độc chính là tê liệt tán đâu trừ phi nghĩ tới đây mà trương hiếu văn lập tức nhìn về phía l o â n mẫu l o â n mẫu lúc này đang toàn bộ tinh thần chăm chú quan sát trên trận so đấu căn bản không chú ý tới trương hiếu văn quan sát chương Hiếu văn nhìn Văn l ba n Mẫu trăm năm mươi hai người ngù ta gạt trương hiếu văn cảm thấy loan mẫu và triệu đức tùng là một nhóm nhưng lại lại không có biện pháp điều tra cũng không thể trực tiếp đi hỏi loan ngọc tuấn loan mẫu lai lịch chứ nghĩ, tới nghĩ lui, trương ớ i lui nghĩ t hiếu văn cảm thấy vội l vàng n đem ngón trò đặt ở trước miệng、Xuyệt. nhỏ tiếng một chút ta có chuyện trọng yếu muốn hỏi ngươi liên quan tới ngươi mẹ đẻ loan ngọc côn không tự chủ nhìn về phía luân mẫu sau đó nửa tin nửa ngờ đi theo trương hiếu văn đi ra đám người người muốn hỏi gì tại sao không thẳng tắp tiếp đi hỏi loan ngọc tuấn các người không phải một bọn sao đều là các người chủ ý hiện tại mọi người cũng không cần tranh cái này trưởng lao vị trí loan ngọc côn hỏi trương hiếu văn biết loan ngọc côn trong lòng tức giận không thể làm gì khác hơn là nên hợp hắn ý tưởng nói chuyện này ngươi phải giúp ta ta có biện pháp để cho các người loan ra tiếp tục làm trưởng lão loan ngọc côn vừa nghe trận to hai mắt lời này là thật tuyệt không ta hỏi ngươi loan mẫu là lúc nào biết người phụ thân ngươi có biết hay không bọn họ là như thế biết loan ngọc côn lắc đầu một cái Ta c ũ nàng g không rõ r mụ sớm, một mình, ta chết sớm, cho nên ta lúc nhỏ thường cho lúc cho nhỏ nhà nên xuyên là ở nhà một mình. Cho đến ta 10 tuổi lúc nhà à y cũng c í n h l ngươi ă m m trước ta cha a n n g ờ i biết, biết. phụ nhà, như bọn họ thế nào nhận thức, lúc nào biết, ta một mực không nữ này nàng còn bọn nào nào là về sau ta ta đó được lúc ư mực một t mẹ rẻ, n g h ế tiếp u đầu văn gật đầu một cái tiếp theo cái sau đó hỏi, ngươi biết lại ngươi sau đó, ngươi đến Loan lịch sao? sau Nàng nhà mẫu đó, phụ thân đối với triệu gia thái độ có không có thay đổi nhất là triệu đức tùng loan ngọc côn nhữ mày một cái theo hoàng thúc thúc nói nàng là cha ta ở phương nam nói chuyện làm ăn lúc biết sau đó rất tự nhiên ở cùng một chỗ triệu đức tùng cùng nàng căn bản là không có nói qua mấy câu nói hẳn không có quan hệ gì bất quá kinh n g ư ỡ n như thế vừa nhắc ta đây là nhớ ra rồi từ ba ta lên làm loan gia trưởng lao sau đó bán sơn viện mỗi lần chọn trưởng môn loan gia cơ vốn cũng giúp đỡ triệu gia ba năm trước hoàng thúc thúc tự mình đến tìm ba ta để cho hắn chọn hoàng vân và làm trưởng môn có thể cha ta cuối cùng vẫn là chọn triệu đức tùng không biết cái này cùng người phụ nữ kia có không có quan hệ t r ư ờ n g hiếu văn sau khi nghe xong t i ệ n việc loan ngọc côn tách ra sau đó lặng lẽ xâm nhập vào hoàng gia đội ngũ đi tìm hoàng vân an hoàng vân an đang toàn bộ tinh thần chăm chú nhìn chàng thượng tỷ thí đông nhiên cảm giác một cổ cường hãn hơi thở đạn đang, đang lặng lẽ đến gần mình vì vậy bản năng nhanh chóng xoay người vừa vặn cùng trương hiếu văn tới một mặt đối mặt tiếp xúc trương hiếu văn nhanh chóng đối với hoàng vân an làm một chớ lên tiếng động tắt tay sau đó tỏ ý hoàng vân an rời đi đám người hoàng vân an do dự một chút còn là theo chân trương hiếu văn đi ra ngoài ngươi là muốn hỏi kiểm nghiệm s á t tình không sao bây giờ còn chưa có kết quả cùng có kết quả ta sẽ thời gian đầu tiên nói cho ngươi trương hiếu văn lắc đầu một cái không ta nghe nói loan phong cùng loan mẫu biết ngươi cũng ở tại chỗ cho nên ta muốn hỏi một chút bọn họ là thế nào nhận thức. hoàng văn an nhìn xem nghiêng phía trên bốn mươi năm độ vị trí sau đó hỏi làm sao người hoài nghi loan mẫu trương hiếu văn gặp đối phương đoán được vậy không cần phải đang ẩn nút cái gì vì vậy gật đầu một cái không sai ngươi có hay không cảm thấy từ loan phong lên làm trưởng lao sau đó loan ra càng giúp đỡ triệu g i a hoàng văn an gật đầu một cái ngươi không cần đoán mò loan mẫu là triệu gia an bại ở loan phong bên người gian tế dĩ nhiên cũng không thể coi như là gian tế hẳn là giám thị người hắn trương hiếu văn nghe xong há to miệng khó tin hỏi nói ngươi đã điều tra vậy ngươi tại sao không nói cho loan phong hoàng văn an cười một tiếng trương a hiếu văn thở dài một cái nếu như loan mẫu là người của triệu gia như vậy loan phong rất có thể chính là loan mẫu giết bởi vì là triệu gia lo lắng loan phong sẽ nói ra mười năm trước sự việc cho nên trực tiếp để cho loan mẫu diệt miệng của hắn như vậy liền có thể giải thích tại sao loan phong cho triệu đức tùng nói chuyện điện thoại xong không bao lâu liền chết bởi vì là hung thủ vẫn luôn ở loan phong bên người hoàng văn an gặp trương hiếu văn không nói lời nào Vì vậy nhắc nhở hắn đến, trương a đang hoài nghi loan mẫu, không quá ta chưa đoán đã hoài quá ngươi nghi không nhắc nhở ngươi một chút, tại chưa có chứng phải tại chút, thật mẫu, một có cơ sắc ớ c cũng dù sao ra, đừng nói ra, nếu không n g ư i có thể sẽ gặp u y hiếu ể m Trương h i văn đang lo không có loan mẫu cùng người triệu ra cấu kết chứng cớ nghe được hoàng vân an nói mừng rỡ trong lòng đúng vậy mình có thể dựa theo lần trước trợt ra tà giáo nằm vùng biện pháp tới trợt ra bọn họ nói nghĩ tới đây mà trương hiếu văn hướng về phía hoàng vân an cười một tiếng ngươi h ã y chờ xem kịch vui đi nói xong trương hiếu văn trở lại diêm nham bên n ờ i đem hoàng vân an nói đều nói hết trò cho diêm nham diêm nham nghe xong cũng là mặt đầy kinh ngạc không nghĩ tới loan mẫu lại là kẻ gian kêu bắt kẻ gian bất quá xem ngươi trong lòng đã có dự tính dáng vẻ thằng nhóc ngươi trong lòng chắc có đối sách liền chứ trương hiếu văn cười hắc hắc hướng về phía diêm nham dỉ t h a i mấy câu diêm nham vậy lộ ra nụ cười q u ỷ dị đây là hoàng vân và cùng triệu đức tùng đã đánh khó phân thắng b ạ i mặc dù một người bị thương một cái trúng đ ộ n có thể hai người thế công không có giảm bất chút nào ngược lại càng ngày càng mạnh tựa hồ cũng muốn đối phương số mệnh trương hiếu văn chờ đúng thời cơ hét lớn một tiếng dừng tay sau đó t u người nhảy một cái đứng ở trong hai người ở giữa tất cả mọi người tại chỗ đều bị trương hiếu văn cử động c h ấ n trụ một lát sau sân tỷ võ ở giữa hai người mới phản ứng được triệu đức tùng đánh giá trương hiếu văn nói vị bằng hữu này nhìn như nhãn s i nhà chúng ta nơi này đang tiến hành tỷ võ mong rằng vị này tiểu hình đệ thiết mạc quấy dối trương hiếu văn cười lạnh một tiếng thật là nói so hát dễ nghe các người đây là đang tỷ võ ta xem các người chính là đang giết người dĩ nhiên các người đang náo x ả ra án mạng trước ta có thể bỏ mặc bất quá các người cũng náo x ả ra nhân mạng chẳng lẽ còn muốn cho chúng ta khoanh tay đứng nhìn nơi này vốn là bán sơn viện đại bản doanh thêm tới trương hiếu văn nói chuyện cũng không khắc khí Lập tức đưa tới tất cả đưa mọi người bất mãn, người này ở chỗ rồi a chưa giáo máu đầu. nói, nói rít hắn, hắn nghị luận triệu đức tùng trên mặt lộ ra một nụ cười t r ầ m biếm t h ằ n g nhóc mới vừa rồi ta có thể cho đủ ngươi mặt mũi ngươi nếu là lại n g ô n g cuồng vậy cũng đừng trách ta không k h á c h khí đây là một người làm vội vã chạy tới triệu ra trong phương trận một cái ông láo bên người đối với hắn gì hai m ấ y câu ông già nghe xong lập tức đứng lên đức cây tùng nghỉ được vô lễ vị này chính là đang tiến hành võ đạo đại hội minh chủ thằng Hiếu văn tiên sinh. vạch nghe hiện thì như nhìn Hiếu không nhịn chẳng tiên Mọi người nghe được lời của lão giả, đầu, Tuấn Văn Văn Trương trần. trường ngay tức thì yên lặng như tờ. Loan Ngọc Côn nhìn Trương nở, Loan Ngọc trước mặt tức tờ. lắt t được được của cờ mờ lão lẽ nhóc kia này ó i l sự thật. Thằng nhóc n à thật sự là bán thánh cờ giả loan ra người phần lớn ở ngày hôm qua nghe được loan ngọc tuấn mà nói bây giờ lại nghe nói trương hiếu văn là võ đạo đại hội minh chủ trong lòng không khỏi đối với trương hiếu văn kính sợ mấy phần nhưng hai người họ người nhà cũng không nghĩ như vậy một cái cao lớn thô kệ hán tử nhỏ giọng nói l ầ bầm hán loại này thằng nhóc lông đều chưa n ọ c đủ thế nào lại là võ đạo đại hội minh chủ chẳng lẽ võ đạo đại hội đã lui bước đến loại này trương hiếu văn cũng không nghĩ tới hiện trường có người nhận ra mình bất quá cũng tốt có thể tốt hơn thực hiện kế hoạch của mình đây là hoàng vân và lại cũng không áp chế được độc trong người khí thân thể bắt đầu run run dày người hoàng gia thấy vậy vội vàng đem hắn nhận trở về triệu đức tùng mặc dù đối với trương hiếu văn thân phận có chút kinh ngạc nhưng thấy hoàng vân và sau khi ngã xuống mừng rỡ trong lòng đã sớm đem trương hiếu văn phá rối quên mất nói lầm bầm hoàng vân và đa tạ đa tạ nhờ phúc của ngươi ta vẫn là bán sơn viện trưởng môn trẫ trương hiếu văn kêu một tiếng hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt sau đó nghênh ngang đi tới triệu đức tùng bên người chẳng lẽ bán sơn viện sẽ để cho một cái hung thủ giết người tới làm trưởng muốn sao triệu đức tùng m í mắt giựt một cái trận mắt nhìn trương hiếu văn hỏi ngươi là ý gì ta có ý gì ngươi trong lòng rõ ràng làm sao nam tử hán đại trợ phu mới vừa làm cũng không dám làm trương hiếu văn cố ý khích đem triệu đức tùng triệu đức tùng nhưng vui vẻ cười to đứng lên đừng lấy là ngươi là võ đạo đại hội minh chủ liền có thể là tùy ý là ngươi nói ta giết người ngươi có chứng cơ sao nói tới chỗ này triệu đức tùng đối với trong viện t ử ba gia đình để nói ta triệu đức tùng nguyện t h ề với trời ta nếu như giết l u a n p h o n g liền trời đánh ngũ lôi trương hiếu văn vậy vui vẻ cười to đứng lên ta nói ngươi giết người cũng không nói ngươi giết l u a n p h o n g làm sao ngươi trộn d ạ n trương hiếu văn nghiền ngẫm quan sát triệu đức tùng hai mắt tiếp theo sau đó nói ta biết ngươi không có giết l u a n p h o n g bởi vì là ngươi là chỉ khiến cho những người khác đi làm lời này vừa nói ra toàn trường xôn xao triệu đức tùng h í p mắt lại nghiêm nghị hỏi thổ hiếu văn đúng không ta cùng ngươi không thủ không oán ngươi vì sao phải vô h ã n cùng ta chẳng lẽ ngươi là cố ý gây xích mích chúng ta ba nhà quan hệ trương hiếu văn biết triệu đức tùng kìm nén mình vậy không nóng nảy mà là nhìn về phía l o a n mẫu triệu đức tùng ngươi cũng không suy nghĩ một chút nơi này nhiều người như vậy ta vì sao hết lần này tới lần khác vu hán g ngươi triệu đức tùng theo trương hiếu văn ánh mắt liền thấy loan ra trong phương trận l o a n mẫu trong lòng bịch bịch nhảy cất lên chẳng lẽ loan mẫu bán đứng ta không không biết à ta, ta cùng nàng không thẳng tắp tiếp liên lạc nàng muốn bán cũng không phải bán ta à trương hiếu văn ở triệu đức tùng rơi vào châm tư vì vậy tiếp tục quạt gió thổi lửa triệu đức tùng không ngại nói cho ngươi ta chử là võ đạo đại hội min chủ còn có một cái thân phận ta là cục hai mươi người chắc hẳn ngươi cũng biết loan ngọc tuấn trước mắt ngay tại cục hai mươi nhậm chức chứ phụ thân hắn cứ như vậy không rõ ràng chết chúng ta thành t h u đồng nghiệp của hắn chẳng lẽ sẽ khoanh tay đứng nhìn sao triệu đức tùng không nhịn được xoay người liếc nhìn triệu ra ông già ông già đưa ra một cái tay đi xuống đè ép đẻ triệu đức tùng biết đối phương là muốn mình bình tĩnh vì vậy hít sâu một hơi đối với loan phong chết ta cũng rất đau lòng có thể ngươi nói ta là bàn tay đen sau màn tổng được cầm ra chứng cỡ chứ chẳng lẽ cục hai mươi người cứ như vậy cưỡng từ đoạt lý trương hiếu văn thở g i i u mê không tỉnh ta cũng nêu lên như thế rõ ràng n g ư ờ i còn không nhìn ra được sao n g ư ờ i sai khiến cái đó hung thủ bây giờ cũng ở tại chỗ chứ nếu như ta cái gì cũng không biết thì tại sao ghim n g ư ờ i đâu triệu đức tùng vừa nghe lập tức liếc mắt l o a n mẫu l o a n mẫu nhanh chóng lắc đầu một cái có thể triệu đức tùng chả hết thấy được diêm nham đứng ở l o a n mẫu sau lưng hơn nữa cũng ở đây lắc đầu lần này triệu đức tùng trong lòng không có sức đối phương hiển nhiên là biết l o a n mẫu thân phận chẳng lẽ l o a n mẫu thật phản bội trương hiếu văn đem miệng đến gần triệu đức tùng bên h a i có lúc nữ người vì mình đứa trẻ cái gì đều nguyện ý đi làm ngươi hiểu chưa triệu đức tùng ánh mắt hít một cái hung hăng sau đó lại không tự chủ nhìn về phía sau lưng ông già mà ông già đang ngưng mắt nhìn trương hiếu văn không biết đang suy tư chuyện gì nhờ giúp đỡ không kết quả triệu đức tùng đống nhiên lại vui vẻ cười to đứng lên ngươi lấy là ngươi tùy tùy tiện tiện tìm một người là có thể v u hãm ta sao bất luận như thế nào đây đều là các ngươi lời của một bên h ú n g chi nàng vẫn là loan ra người triệu đức tùng vừa nói một bên chỉ hướng loan mẫu người ở chỗ này theo triệu đức tùng ngón tay vậy đưa mắt tập trung đến loan mẫu trên mình trương hiếu văn vốn định cách ở giữa triệu đức tùng cùng loan mẫu như vậy triệu đức tùng rất có thể ở sau đó tìm cơ hội rét loan mẫu diệt khẩu như vậy mình liền có cơ hội bắt triệu đức tùng chân ngựa. Ai ngờ Triệu ngờ Tùng Đức loan ạ i có thể tự l ạ n chất cước, trực tiếp đem l o Mẫu c ngọc đi、ra. đây điều phải là gián tiếp thừa nhận mình điều khiển loan mẫu sự việc ra, thừa Loan sao. Loan không nhận mình n g là Mẫu sự côn gặp triệu đức tùng chỉ hướng loan mẫu hơn nữa trước trương hiếu văn câu hỏi lập tức liền suy nghĩ ra liền loan mẫu giết chết mình phụ thân sự việc không khí một cước đá lộn mèo liền loan mẫu nguyên người, người nữ nhân hạ thiện này ăn cây táo rào cây sung lại có thể cấu kết triệu đức tùng sát hại cha ta loan mẫu nhanh chóng b ẩ y nổi lên tay đồng thời nhìn về phía loan ngọc tuấn loan ngọc tuấn vốn đang không muốn thừa nhận có thể loan ngọc côn một cước trực tiếp đem hắn đạp trở về thực tế loan ngọc tuấn không nhịn được chảy nước mắt mụ tại sao tại sao sẽ như vậy loan mẫu cũng không nhịn được nghẹn n à o lên tuấn nhi người nghe ta giải thích cả lần này triệu đức tùng mới ý thức tới đây mình nói sai có thể muốn thu hồi thời điểm đã muộn chỉ có thể nhắm mắt hung h ă n nói ngươi người nữ nhân hạ t i ệ n này tại sao phải đều xấu ta trương hiếu văn bắt lại triệu đức tùng tay ngươi làm sao biết là nàng đều xấu ngươi ta xem căn bản là ngươi sai khiến nàng đi triệu đức tùng hung hãn bỏ rơi trương hiếu văn cánh tay t h ằ n g nóc ngươi đừng lấn hiếp người quả đáng nói xong một trưởng đánh về phía trương hiếu văn trương hiếu văn mới vừa rồi kiến thức triệu đức tùng trên tay công phu biết mình không thể chống cự vì vậy không chút do dự xử x u ấ t lôi quang giáp triệu đức tùng một trưởng vỗ ở lôi quang giáp lên chỉ cảm thấy thuận lợi cánh tay tê dần về phía sau liền lùi mấy bước triệu gia cụ già rốt cuộc nhìn thấu trương hiếu văn mục đích nguyên lai hắn là muốn tìm ra sát hại loan phong hung thủ cái này lại có thể cây tùng mà đã bại lộ mình thì nhất định phải ra tay nghĩ tới đây triệu gia cụ già tung người nhảy một cái đi tới triệu đức tùng sau lưng vững vàng tiếp nhận hắn triệu đức tùng có phải hay không sát hại loan phong hung thủ chúng ta bán sơn viện sẽ tự điều tra nếu như ngươi là lấy cục hai mươi thân phận tới điều tra án này chúng ta bán sơn viện tuyệt đối phối hợp nếu như ngươi là lấy tư nhân thân phận tới điều tra liền thứ cho ta không phục hồi người của triệu gia gặp cụ già lên tiếng vì vậy một cổ não vây lại năm mồm bảy mươi h các người loan gia ở chỗ này khóc sức ngớt ầ u tả liền muốn v u hãm chúng ta triệu ra sao đô thị đế vương tu chân giả đỏ thái đệ vũ ân trèn tri ạc một trường ba trăm năm mươi b ố ám tiền có phòng triệu gia mạnh mẽ thái độ lập tức đưa tới những thứ khác hai người nhà bất mãn người hoàng gia vậy đứng dậy hoàng vân an hướng về phía người triệu gia nhóm hô đến triệu đức tùng ngươi lại có thể liền loan trưởng lão cũng giết còn có chuyện gì là ngươi không dám làm loan g i a người vốn lấy là trưởng lão vị trí không giữ được bây giờ bỗng nhiên xuất hiện hy vọng tự nhiên sẽ không bỏ rơi vì vậy vậy lên tiếng ủng hộ hoàng gia người triệu gia lấn hiếp người quả đáng các h i n h đệ là loan phong trả thù triệu gia ông già thấy vậy bỗng nhiên hét lớn một tiếng ta xem ai dám nói xong tung người nhảy đến ba người nhà ở giữa mọi người bị ông già gầm một tiếng nhất thời không có mới vừa rồi h ă n hở tất cả đều đứng ở tại chỗ trương hiếu văn ở một bên quan sát ông già mấy lần sau đó nhẹ giọng hỏi hoàng văn an hắn là ai hoàng văn an lấy tay ngăn trở miệng nói hắn kêu triệu công phi là triệu đức tùng lão tử cũng là lên thượng giới trưởng môn tốt nhất giới vậy lần trước trưởng môn là ai trương hiếu văn hỏi thượng giới trưởng môn là loan phong phụ thân bất quá ở ba năm trước đã qua đời cho nên tạm thời chọn mới trưởng môn trương hiếu văn vừa nghe trong lòng ngay tức thì có dự cảm bất tưởng loan phong biết loan m ậ u lúc này triệu đức tùng cũng là người tuổi trẻ cho nên loan mẫu rất có thể không phải hắn an bài đến loan phong bên n g xem như vậy triệu công phi mới thật sự là bàn tay đen sau màn nghĩ tới đây mà trương hiếu văn đối với triệu công phi c h ắ p tay triệu t i ê n bối chẳng lẽ ngươi muốn bao che mình tộc nhân sao triệu công phi cười lạnh một tiếng ta cũng không thể bởi vì là lời một bên của ngươi liền vô duyên vô cớ đem tộc nhân giao cho các người xử trí chứ ta nói qua chúng ta triệu ra sẽ điều tra kỹ chuyện này nếu thật là triệu đức tùng làm ta tuyệt không tha thứ hắn tốt lắm hôm nay đại hội liền tới nơi này hết t hệ công việc cùng điều tra do nói sau nói xong người triệu ra cuồn cuộn làm sạch rời đi trương hiếu văn thở dài một cái xem ra tối hôm nay có bận rộn loan ra người về nhà loan chu loan ngọc tuấn loan ngọc côn cùng trương hiếu văn diêm nham cùng nhau thẩm vấn dậy l o a n mẫu nói cha ta có phải hay không ngươi giết loan ngọc côn hung hãn quất l o a n mẫu một bậc hai nhìn loan ngọc tuấn bả vai dùn một cái trương hiếu văn sợ loan ra người quá mức kích động lỡ tay đem loan mẫu đánh chết nhanh chóng chắn loan mẫu trước người các vị bây giờ nàng còn hữu dụng chớ tổn thương nàng à loan ngọc tuấn ánh mắt lóe lên nhìn l o a n mẫu ba ta thật sự là ngươi giết sao loan mẫu trong mắt lóe lên nước mắt nếu các người đều biết ta cũng sẽ không giấu giếm nữa loan phong chính là ta giết được thật ra thì ta là người của triệu gia loan ngọc côn vừa nghe không chút do dự đá về phía luân mẫu trương hiếu văn nhanh chóng ngăn lại. ta nói qua nàng còn hữu dụng chớ ép ta nổi giận loan chu h ừ một tiếng đừng l ấy là ngươi giúp chúng ta tìm ra hung thủ chúng ta thì sẽ nghe ngươi ai biết ngươi yên tâm cái gì trương hiếu văn trợn mắt nhìn loan chu một cái lại không phản ứng hắn quay lại hỏi tới loan mẫu là ai điều khiển ngươi làm như vậy nói xong nắm tay đẻ ở loan mẫu trên bả vai loan mẫu vùng vẫy hai cái lại không tránh thoát tới trương hiếu v ă n tay không thể làm gì khác hơn là bông thà phản kháng trong lòng suy nghĩ tình hình bây giờ bỏ mặc tự mình nói không nói đều phải chết còn không bằng mình vừa chết trăm như vậy còn có thể bảo toàn triệu ra thực、lực. nghĩ tới đây mà loan mẫu kiên định lắc đầu một cái không biết trương hiếu văn đọc đến loan mẫu ý tưởng vì vậy khuyên đến ta biết ngươi là người của triệu gia có thể ngươi bây giờ vẫn là loan gia tức phụ đừng quên loan ngọc tuấn vẫn là n g ư ơ i ruột thịt nhi tử chẳng lẽ ngươi nhận tâm nhìn loan gia bị người thiết kế làm như vậy ngươi không phụ lòng loan phong sao nghe được trương hiếu văn nói loan mẫu trong lòng run lên loan phong là trong lòng mình vĩnh viễn đau vốn là mình chỉ là vì hoàn thành triệu gia nhiệm vụ mới đến gần loan phong có thể sau khi tiếp xúc loan phong luôn là đối với mình thương yêu có thựa mà mình nhưng tự tay sát hại hắn chẳng lẽ kim tiền và quyền lợi so tình cảm còn có, có trọng yêu không loan mẫu trách móc trước mình lương tâm trương hiếu văn nhìn thấu nàng giao động vì vậy lại cho nàng thêm chút m á n h liêu ngươi có biết loan phong đã sớm biết rồi ngươi thân phận có thể hắn cự tuyệt để cho ngươi an tâm và hắn chung một chỗ nhưng thủy trung không có phơi bảy ngươi ngược lại còn p h ố i hợp ngươi hoàn thành nhiệm vụ hắn như vậy đối với ngươi, ngươi nhưng ân để đoán trả chẳng lẽ ngươi trong lòng không biết đau không trương hiếu văn nói đánh tan hoàn toàn loan mẫu trong lòng p h ò n g tuyến nàng rốt cuộc không nhịn được than vãn khóc lớn lên nhìn thương tâm muốn chết loan mẫu mấy cái người đàn ông trong lòng cũng hết giận không h i ế u loan mẫu khóc xong n h ẹ nào đối với trương hiếu văn nói thật ra thì ta là triệu công phi con gái tư chính là hắn loan mẫu lời còn chưa nói hết loan ra mấy cánh cửa sổ đ ỗ n g nhiên nổ bể ra một viên đạn trực tiếp bắn thủng loan mẫu đầu ngay sau đó một đám người xông lên vào trong phòng trương hiếu văn trong lòng giận dữ to gan c ầ u tặc ban ngày ban mặt lại có thể vào phòng hành hung để mặc lại nói xong trương hiếu văn đầu ngón tay nhấp loáng ánh sáng trắng con gặp tay hắn chỉ nhẹ nhàng dạch một cái một đạo điện hồ ngay tức thì hướng người ngoại lai c u ộ n sạch đi ngay tại trương hiếu văn lấy là mình có thể ung dung đồng phục những người ngoại lai này một đạo kim quang bỗng nhiên từ trong đám người thoan qua cùng trương hiếu văn phát ra điện hồ đụng vào nhau phát ra tia sáng trói mắt sau đó kh ha ha trương hiếu văn ta kim quang trấn hồn thuật cũng không tệ l ắ m phải không trong lúc nói chuyện một người trẻ tuổi xuất hiện ở tầm mắt mọi người bên trong trương hiếu văn nhìn chăm chăm vừa thấy người này chính là ngô lục tài học trò nghiêm túc văn trương hiếu văn thất kinh ngươi làm sao biết kim quang trấn hồn thuật sư phụ ngươi đâu các ngươi tới nơi này muốn làm gì nghiêm túc văn tựa hầu nghe ra trương hiếu văn kinh ngạc trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn ngươi không cần lo lắng ta sư phụ bởi vì là hắn đã chết kim quang trấn hồn thuật dĩ nhiên là ta bằng bản lãnh học được còn như ta tới làm gì mà có người thuê ta tới giết một người mặc dù người đã giết nhưng ta lại hết sức muốn cùng người tỉ thí một chút cho nên liền xông vào t r ư ờ n g hiếu văn h ừ lạnh một tiếng h ừ khá tốt ngươi không chạy như vậy ta cũng không cần hoa khí lực đi bắt ngươi nghiêm túc văn một mực giáp được tốc độ tu luyện của mình ở toàn bộ tu luyện giới đều là xếp đệ nhất có thể t r ư ờ n g hiếu văn xuất hiện phá vỡ nghiêm túc văn nhận biết h ắ n chẳng những thành võ đạo đại hội minh chủ còn bị trên giang hồ những cái kia không người có kiến thức gọi là ba mươi tuổi trở xuống người mạnh nhất cho nên nghiêm túc văn một mực đang đợi một cái cơ hội chứng minh mình bây giờ cơ hội rốt cuộc đã tới n g i ê m túc văn tự nhiên sẽ không bỏ qua ngươi chờ có phép lối ai bắt hai còn chưa nhất định đâu nói xong nghiêm túc văn ngay tức thì ném bể trong tay chai thuốc dương lên kịch b ộ c bột nghiêm túc văn trong mắt thấm ra ánh sáng nếm thử một chút độc mây mùi vị đi trương hiếu văn đến nay còn nhớ được võ đạo đại hội lúc nô lục tài xử ra độc mây nghe được nghiêm túc văn kêu lên độc mây hai chữ sau không chút do dự làm ra phản ứng mọi người mau tránh ra cái này mây có độc đô thị đế vương tu chân giả đ ỏ thái đệ vũ ân c h ẻ n trị ạc một t r ư ờ n g ba trăm năm mươi lăm hoàng công phi d ạ tâm mọi người nghe được trương hiếu văn nhắc nhở nhanh chóng lui về phía sau mà nghiêm túc văn nhưng tập trung tinh thần điều khiển độc mây từ từ bay về phía trương hiếu văn trương hiếu văn suy đoán nghiêm túc văn mục tiêu chẳng qua là mình mà nhà không gian hẹp h ỏ i khó tránh khỏi sẽ có người sẽ bị độc mây mộ thường vì vậy đối với những người khác hô to một tiếng ta dẫn ra độc mây các người đi nhanh nơi chống trải diêm nhà người báo công an mọi người nghe được trương hiếu văn nhắc nhở nhanh chóng hướng nhà bên ngoài chạy đi chỉ có trương hiếu văn vì né tránh độc mây hướng lầu hai chạy đi nghiêm túc văn vốn muốn trong biệt thự không gian hẹp h ỏ i mình có thể lợi dụng độc mây vây trương hiếu văn có thể công lực của mình cuối cùng là kém chút độc mây hoàn thành tạo thành trước những người khác cũng chạy ra ngoài trương hiếu văn vậy nhận cơ hội tránh lên lầu hai nghĩ tới đây mà nghiêm túc văn không nhịn được mắng to dậy trương hiếu văn trương hiếu văn ngươi con rùa đen r ú t đầu có bản lanh chớ chạy trương hiếu văn tránh ở thang lầu lầu hai miệng khúc quanh hướng về phía dưới lầu hô to đến có bản lãnh ngươi lên tới ạ nói xong trương hiếu văn hít sâu một hơi chuẩn bị bệ khí sau đó đánh lén nghiêm túc văn nghiêm túc văn tâm trong hết sức cam thức có thể mới vừa rồi trương hiếu văn đã nhắc nhở hắn đồng bạn báo động cho nên nơi đây không thể ở lâu hơn nữa một khi bị cảnh sát truy nã mình cũng không tốt rời đi đông bắc cho nên lần này chỉ có thể trước thả trương hiếu văn một con n g a nghĩ rõ lợi hại quan hệ nghiêm túc văn không chút do dự bông tha đuổi giết trường hiếu văn mà là khống chế độc mây hướng ra phía ngoài chạy đi vừa chạy còn một bên ơ mọi người phân tán rút lui mọi người biết độc mây lợi hại cũng không dám tùy tiện đến gần nghiêm túc văn mà những người khác nhân cơ hội chạy đến nghiêm túc văn sau lưng sau đó phân tán thoát đi nghiêm túc văn gặp dưới tay mình chạy xong hết rồi khống chế độc mây bay hướng đám người sau đó mình vậy nhanh chóng rút lui trương hiếu văn ở trên lầu nghe được nghiêm túc văn mà nói chạy mau xuống có thể thấy nghiêm túc văn một độc mây uy hiếp cũng không dám tùy tiện công kích cho nên mọi người Loan Ngọc trương u mẫu qua đầu duy khẩu, quá sau điều ấ bất nhất bất n này nhớ mình thân không phòng. nham nhân chứng cũng bị bọn họ diệt khẩu, bất quá vừa vặn, đây càng chứng minh người Hoàng gia chính là người sau màn điều khiển. lúc lắc là chút chạy đắc cái, vào vậy đây mới Diêm một tới đời, giò diệt gia họ t vì đã vừa dự dĩ bị hiếu văn thì nhìn loan ngọc tuấn hình bóng có chút á i náy chúng ta làm như vậy đúng không vì cha tà giáo chuyện loan ngọc tuấn phụ mẫu đều chết hết diêm nham v ũ một cái trương hiếu văn bà vai cho nên chúng ta càng phải diện trừ tà giáo như vậy mới không phụ lòng người bị chết người muốn làm sao bây giờ nhìn chằm chằm triệu ra đi thăm dò trương hiếu văn gật đầu một cái bán sơn viện biết năm đó chúc thôn sự việc chẳng qua là không người nguyện ý nói cho, cho chúng o c h ta ta đoán loan phong nhất định là trong lòng có chút dao động muốn lặng lẽ nói cho, cho chúng o c h ta cho nên mới đưa tới h ỏ a sát thân ta muốn chúng ta bây giờ c ò n có một loại biện pháp ép người triệu ra nói ra lúc ấy chuyện đó chính là để cho bọn họ lấy là tà giáo muốn giết bọn họ diệt khẩu đây là loan ngọc tuấn đi ra còn có một loại biện pháp trương hiếu văn và diêm nham cũng nhìn sang loan ngọc tuấn tiếp tục nói đi cầu hoàng gia hoàng vân và chắc chắn biết chuyện khi đó tỉnh nghe loan ngọc tuấn vừa nói như vậy trương hiếu văn quắt to một tiếng không tốt người triệu gia rất có thể sẽ đối với hoàng vân và ra tay nói xong không chút do dự s ô n g ra ngoài có thể rất nhanh có chạy vào v i ệ n tử các người a i biết hoàng gia ở đâu mau dẫn ta đi loan ngọc tuấn m ặ t không cảm giác đi tới ta mang người đi vì vậy loan ngọc tuấn mang trương hiếu văn và diêm nham đổi hướng hoàng vân vào nhà trên đường diêm nham đem tình huống hồi báo cho thổ cách mệnh thổ cách mệnh nghe xong lập tức bày tỏ sẽ vô một tổ người đã đi tiếp viện ở tiếp viện đến trước để cho trương hiếu văn và diêm nham nhìn chăm chú tốt người của triệu gia loan ngọc tuấn lái xe chở trương hiếu văn và diêm nham đi tới hoàng vân v à nhà bởi vì hoàng vân và chúng đ ọ kim không bao lâu hoàng vân và ngay tại vợ mình đỡ xuống đến phòng khách trương hiếu văn ba người nhanh chóng đứng lên thi lễ văn bối gặp qua hoàng tiền bối hoàng vân và cười một tiếng minh chủ không cần khách khí như vậy không biết đến ba vị tới đây là có gì chỉ giáo ba người gặp đối phương trực tiếp như vậy cũng không ở vòng vo vò. diêm nham trực tiếp biểu minh ý đồ thực không dám giấu dếm chúng ta đến tìm hoàng tiền bối làm muốn điều tra một mươi năm trước một chuyện hoàng v â n và nghe xong nụ cười đọng lại đứng lên nếu như ta đoán không lầm các người đã hướng loan phong nghe n g ó n g chứ chẳng qua là hắn còn chưa kịp nói cho các người cũng đã bị người triệu ra hạ i chết đúng vậy hoàng tiên bối ngài là người h i ể u chuyện chúng ta liền đem lời nói rõ đi chúng ta điều tra m ộ ư ơ i năm trước sự việc là vì cha tìm liên quan tới tà giáo đầu mối có thể các người bán sơn viện trong một mực có người bao che tà giáo cho nên mới phát sinh như vậy bị kịch loan phong vợ chồng đã qua đời chẳng lẽ ngài liền không lo lắng mình ăn uy trương hiếu văn hỏi hoàng vân và thở dài một cái nhưng mà chúng ta ban đầu thề độc không thể nói ra chuyện này Chẳng lẽ các n lẽ mười năm c trước vãn tiết t giữ khó được sao? chúng ta ban sơn viện ở chữa bệnh giới đã có chút danh tiếng có thể từ đầu đến cuối không có được tu luyện giới đồng ý bởi vì cho mọi người tổng cảm thấy chúng ta bán sơn viện càng giống như là một bệnh viện không muốn tu luyện ban hội thật ra thì khi đó bán sơn viện vậy quả thật không có nhân vật lợi hại có thể đang tu luyện d ư ớ i đứng được chân lúc ấy thực lực mạnh nhất chính là triệu công phi có thể hắn cũng bất quá là thoát tục nhập môn những đệ tử khác nhiều nhất cũng chính là ngưng luyện đ ỉ n h cấp trương hiếu văn vừa nghe buồn bực hỏi vậy các người bán sơn viện tại sao sẽ ở trong thời gian ngắn như vậy xuất hiện nhiều như vậy thoát tục cường giả cái này muốn nói dậy triệu công phi triệu công phi là lúc đó là bán sơn viện trưởng môn có thể hắn lỏng cũng không giới hạn với bán sơn viện bên trong hắn còn muốn để cho bán sơn viện thành là phái kim chiếu như vậy môn phái có thể làm cho mọi người kính ngưỡng có thể bán sơn việ vì vậy triệu công phi lên là lực là nghiêng chủ ý. hắn nhận bán sơn viện không mạnh chủ thực ý, b ở i viện vì là bán sơn không công ó thích hợp c pháp cám u tu luyện, đầu n nên hắn liền bắt đầu không n g g cấp cho đệ tử bắt ừ dỗ hạ cũng đồng ý quái nhân yêu cầu mà quái nhân để cho triệu công phi làm chuyện thứ nhất chính là tìm một mươi cái sở trường trận pháp người nhân nhân yêu cầu, cho mà quái Triệu nghe được liên quan tới trận pháp c h u y ệ n trương hiếu văn trong lòng chấn động một cái vội vàng hỏi nhưng mà mười năm trước sự việc hoàng vân và gật đầu một cái chính là lúc ấy chúng ta hao tốn số tiền lớn từ trên giang hồ lung lạc liền mười tên sở trường trận pháp người tài giỏi có thể bị người quái nhân kia mang đi sau liền cũng không trở về nữa không cần n g h ĩ cũng biết bọn họ đều đã mất mạng suối vàng vậy ngươi có biết người quái nhân kia thân phận hay hoặc là ngươi có thể liên lạc với hắn cũng được trương hiếu văn rốt cuộc thấy được hy vọng người quái nhân kia rất có thể chính là người tà giáo chỉ cần có thể tìm được hắn liền nhất định có thể truy cha ra tà giáo đầu mối hoàng vân và lắc đầu một cái chỉ có hoàng công phi biết như thế nào liên lạc hắn hơn nữa ta đoán hoàng công phi ba năm trước còn cùng người quái nhân kia liên lạc à lời này hiểu thế nào diêm nham chen miệng hỏi ba năm trước chúng ta ba nhà chọn lựa trưởng môn mới thời điểm ta cùng loan phong còn có triệu đức tùng cũng chỉ là thoát tục trung kỳ thực lực trong đó triệu đức tùng yếu nhất nói là thoát tục trung kỳ rất có thể chẳng qua là thoát tục sơ kỳ có thể ở trước khi tranh tài một ngày triệu đức tùng thực lực đột nhiên bạo tăng đến thoát tục hậu kỳ hết sức khả nghi trương hiếu văn nghe xong n h ữ n mày có lẽ triệu đức tùng chẳng qua là dấu diếm thực lực mà thôi hoàng vân và kiên định lắc đầu một cái mới đầu ta và loan phong cũng nghĩ như vậy có thể đầu năm nay lúc này triệu công phi muốn tìm nước ngoài một nhà bang hội trả thù có thể lại lo lắng chúng ta thực lực quá yếu giao cho ta và loan phong một người một h o à n thuốc chúng ta uống thuốc hoàn sau đó không ra một tuần tất cả đều đột phá đến thoát tục hậu kỳ thực lực cho nên chúng ta hoài nghi triệu đức tùng năm đó rất có thể chính là ăn loại thuốc này hoàn mới đạt tới liền thoát tục hậu kỳ lần này trương hiếu văn trong lòng đống nhiên có chút nhỏ kích động nếu như triệu công phi còn cùng tên kia người thần bí liên lạc mà nói vậy mình tìm được hắn tỷ lệ thì sẽ gia tăng thật lớn bây giờ duy nhất phải giải quyết vấn đề liền là như thế nào có thể để cho triệu công phi phối hợp mình nghĩ tới đây trương hiếu văn đối với hoàng vân và làm một đại lễ cảm ơn hoàng tiền bối chỉ điểm b ế n mê còn dư lại sự việc ta tự mình xử lý là được rồi hoàng vân và há miệng một cái một bộ muốn nói lại thôi d á n g vẻ trương hiếu văn sau khi thấy trong lòng có chút buồn b ự c cái này hoàng vân và là ý gì chẳng lẽ còn có chuyện gì chưa nói vì vậy trương hiếu văn cố ý hỏi hoàng vân và hoàng tiền bối ngài có thể còn có cái gì muốn nói do văn bối hoàng vân và trong đầu làm lên đấu tranh tư tưởng cuối cùng nhất vẫn là không nhịn được nói ra miệng theo lý thuyết ngươi là người ngoài mà trương i ệ u ra là c hiếu văn vừa nghe n rốt cuộc rõ ràng liền hoàng vân và lo lắng bây giờ hoàng vân và vi phạm lời thề đem bán sơn viện bí mật nói ra chính là hy vọng mình có thể lật đổ triệu ra như vậy hoàng loan hai nhà liền có thể quang minh tránh đại tranh đoạt bán sơn viện trừ môn có thể nếu như mình chỉ là vì bắt tên kia q u á i nhân mà không quản triệu ra nói người triệu ra nhất định sẽ nhân cơ hội đối với hoàng loan hai nhà tiến hành trả thù như vậy bán sơn viện liền đang giải tán suy nghĩ ra những thứ này trương hiếu văn trong lòng lại bắt đầu làm khó theo lý thuyết hoàng gia vì giúp tự mình nói ra bán sơn viện bí mật mình chuyện đương nhiên muốn bảo vệ hoàng gia lợi ích có thể triệu ra mặc dù cùng tà giáo có chút cấu kết có thể mình cũng không thể vì thế đổi tận giết tuyệt chứ có thể nếu như mình không đúng triệu ra đổi tận giết tuyệt vậy bán sơn viện giống như hoàng vân và nói như vậy biến thành ba nhà địa vị ngang nhau tri cục mình kết quả nên làm thế nào cho phải đâu tình thế khó xử trương hiếu văn nhìn về phía diêm nham diêm nham suy tư chốc lát đối với hoàng vân và nói hoàng tiền bối yên tâm chúng ta cục hai mươi làm việc từ làm sẽ an bài thỏa đáng sẽ không liên lụy người hoàng gia rời đi hoàng gia trương hiếu văn ba người vừa đi một bên thương lượng dạy hạ bước kế hoạch chúng ta làm sao bây giờ loan ngọc tuấn hỏi diêm nham không chút nghĩ ngợi trả lời nói ta xem chúng ta được nhanh chóng hồi báo cho cục trường thổ để cho hắn tới quyết định nếu như mạnh bạo chúng ta liền trực tiếp lấy cấu kết tà giáo tội danh nắm lên triệu công p i nếu như tới mềm thì nhất định phải cân nhắc bán sơn viện phát triển sau này loan ngọc tuấn nghe xong không chút do dự nói ta xem chúng ta liền được m ạ n h b ạ o người triệu ra giết chết cha ta đã phạm pháp chúng ta đã không cần phải lại khách khí với bọn họ diêm nham lắc đầu một cái nói mặc dù chúng ta biết là triệu công phi điều khiển người g i ế t cha ngươi có thể chúng ta có chứng cớ sao không có bằng chứng liền trực tiếp bắt người để cho người trên giang hồ biết chúng ta cục hai mươi sau này làm sao còn chủ trì cục diện một bên t r ư ờ n g hiếu văn không nói một lời nghe hai người đối thoại t r ư ờ n g hiếu văn đ ỗ n g nhiên lại sinh ra một kế vì vậy không chút do dự đối với hai người nói đúng chúng ta vậy thì đi bắt triệu đức tùng ta tin triệu công phi cũng không dám lỗ mãng diêm nham giật mình nhìn trương hiếu văn ngươi điên rồi có chứng c ứ sao t r ư ơ n g hiếu văn cười hắc hắc ngày hôm nay triệu đức tùng ngay trước ba người nhà mặt nói ra loan mẫu là bị hắn sai khiến bây giờ loan mẫu chết hắn hiểm nghi khẳng định lớn nhất trước đêm hắn bắt lại ta trực tiếp dùng thuật độc ý nghĩ như vậy không phải có chứng c ứ diêm nham s ứ n g sốt một chút hỏi tiếp sau đó thì sao ngươi nếu là bắt triệu đức tùng triệu công phi còn biết nói cho ngươi tả giáo đầu m ố i sao trương hiếu văn cười hắc hắc giết người là t ử tội chứ nếu như triệu công phi nếu là phối hợp chúng ta liền tha triệu đức tùng tội chết đâu ngươi cảm thấy h ắ n sẽ đáp ứng không l o a n ngọc tuấn không chút do dự cự tệ u y t đến không được các người chúng ta có thể dùng luật pháp công bằng đáng nghĩa thành tựu thương lượng tiền đặt cuộc trương hiếu văn lắc đầu một cái không người phải biết triệu đức tùng vốn cũng không phải là điều khiển loan mẫu người chân chính điều khiển loan mẫu chính là triệu công phi triệu đức tùng nhiều nhất coi như là một tòng phạm cho nên chúng ta chỉ cần t r ị triệu công phi tội liền trừng phạt phạm nhân vậy bị thương triệu gia nguyên khí không biết uy hiếp được hoàng loan hai nhà diêm nham nghe xong vẫn lắc đầu một cái ta cảm thấy vẫn là không ổn nếu như chúng ta cứng rắn muốn nắm người người của triệu gia rất có thể trở mặt vạn nhất bọn họ thật muốn đối phó chúng ta ba cái vậy có thể gặp phiền t o á i cho nên chúng ta cần cục hai mươi phái người tới nham ca đây là biện pháp nhanh nhất, nhất ta tin tưởng cùng sư huynh ta nói rõ ràng tình trạng sau đó hắn khẳng định sẽ đồng ý trương hiếu văn nói diêm nham do dự một chút được rồi ta cái này cùng cục trưởng thổ báo cáo loan ngọc tuấn vừa nghe hưng phấn nắm chặt quả đấm quá tốt ta vậy thì đi cùng ca ta nói để cho hắn triệu tập loan ra người đến lúc đó chúng ta cũng có thể ra một phần lực ba người thương lượng xong liền bắt đầu hành động trương hiếu văn nhìn chia nhau hành động hai người trong lòng hơi có chút thay náy không nghĩ tới mình vì đạt tới mục đích vậy bắt đầu ra âm chiêu chẳng lẽ là mình biến thành xấu s a Trước h、so、ngày Phi Nham Diêm m u thứ hai mệnh n hùng mộc thịnh liền mang theo một tổ người chạy tới cùng diêm nham trương hiếu văn hội hợp diêm nham rất nhanh liền bắt đầu bố trí nhiệm vụ mặc dù triệu gia là một gia tộc khổng lồ nhưng căn cứ chúng ta ngày hôm qua điều tra triệu công phi cùng triệu đức tùng người một nhà ngụ ở cái biệt thự này khu bên trong những thứ khác người của triệu gia cũng không tại cùng nhau cho nên chúng ta chính là muốn xuất kỳ bất ý đời sẽ chúng ta liền lên đường do ta và trương hiếu văn nghe bọn họ phải chăng ở nhà tổ trưởng hùng mời xem tay ta thế một khi ta chắc chắn bọn họ ở nhà ta sẽ cho ngươi á m hiệu chúng ta chen nhau lên trước đem triệu đức tùng bắt lại mọi người nghe xong gật đầu một cái diêm nham lại hướng loan ngọc có nói loan ngọc tuấn thành cựu chúng ta c ù n hai mươi người tham gia lần này hành động là chuyện đương nhiên có thể ngươi cũng không phải là cho nên lần này cũng không phiền phái loan ra người hành động dĩ nhiên nếu như ngươi nếu là đi v à o ngoài xem xem náo nhiệt đem triệu ra thành nước chạy không l o ạ n chúng ta cũng không ngăn lại loan ngọc côn vừa nghe hội ý gật đầu một cái thấy mọi người cũng bị mất dị nghị hùng mộc thịnh trực tiếp vung tay lên lên đường đoàn người phân nhóm đi tới triệu gia vùng lân cận trương hiếu văn và diêm nham đi thẳng tới triệu gia những người khác thì ở bốn phía chờ cơ hội mà động triệu gia biệt thự hết sức khí phái nhưng vậy phòng bị xâm nghiêm cửa còn đứng hai người hộ vệ hai người còn chưa tới c ử liền bị hộ vệ dạy ở đứng lại các người là làm cái gì trương hiếu văn cố ý lộ ra một tia nụ cười khinh thường xem ra hai n g ư ờ i ở địa vị của triệu già không cao h ả trước bán sơn đại hội không có tham gia sao đi qua nhắc nhở một cái trong đó hộ vệ lập tức liền nhận ra trương hiếu văn mặc dù trong lòng có chút phát hoảng nhưng hay là dùng hung tận d ọ n hỏi các người tới làm chi muốn quấy dối sao diêm nham lộ ra một bộ người vô hại diễn cảm các người đừng kích động chúng ta chẳng qua là đến tìm triệu đức tùng chúng ta và triệu công phi tiền bối nói chút sự việc không biết bọn họ ở nhà không hai người hộ vệ nhìn nhau một cái một cái trong đó lấy ra điện thoại vô tuyến trước đối với trương hiếu văn hai người nói các người chờ một lát Ta hộ ồ i báo t r vệ hướng h về phía trương hiếu văn xua tay một cái chúng ta trưởng môn không tiếp khách các người đi thôi diêm nham không chút do dự so cái lên động tắt tay trương hiếu văn thì cười hắc hắc không quan hệ chúng ta không phải tới gặp hắn chúng ta là tới bắt hắn nói xong một cái bước dài đã đến hộ vệ bên người một quyền đánh ngã một cái hai người hộ vệ trực tiếp bị lược lật trên đất ngay sau đó hùng mộc thịnh mang một tổ người v ậ y vào tới bắt sống triệu đức tùng ai mới vừa phản kháng coi như làm trở ngại công vụ trực tiếp bắt biệt thự tầng hai sắp cửa một cánh cửa sổ bàn một cái ông già đang nhìn chằm chằm cửa sự t ì n h phát sinh quả đấm thật chặt nắm lại cụm hai mươi l ớ n hiếp người quả đ á n g nói xong cầm ra điện thoại vô tuyến giống to đến để cho vùng lân cận tất cả h u y n h đệ cũng tới nhà có người tới gây chuyện ta muốn cho bọn họ không ăn nổi b ạ đi trương hiếu văn đoàn người rất nhanh liền vọt vào trong biệt thự đây là mấy cái người trung niên vừa vặn đối mặt hùng mộc thịnh trực tiếp gân giọng hô cục hai mươi bắt phạm nhân người không liên quan mau rút lui nếu không giữ tội bao che xử lý đang nói chuyện ngoài cửa trong sân v ậ y xông ra một đám người vừa vặn đem cục hai mươi người v â y ở bên trong thấy mấy phe viện quân cảm thấy một cái trong đó hơi mập người trung niên cười ha hả đối với hùng mộc thịnh nói muốn bắt người hỏi trước qua các huynh đệ của ta có nguyện ý hay không hùng mộc thịnh vốn là cái bạo nóng này gặp đối phương như vậy khiêu khích ngay cả chào hỏi đều không đánh trong miệm trực tiếp đọc lên thần chú trung niên tia người đứng địa phương đỗng nhiên thoát ra một cái đại thụ trực tiếp đem hắn đụng bay ra ngoài sau đó hùng m ộ thịnh một bên x vừa hướng người của triệu gia nói ta vậy không hỏi người khác ý kiến ở đông bắc còn không có ta không bắt được người nói xong vung tay lên cục hai mươi người không chút do dự liền hướng bên trong phong tới bên ngoài người triệu gia cũng không phải ăn chay vậy chen trúc và o vào trong chốc lát lớn như vậy trong biệt thự thành hai nhóm người đánh nhau nơi trương hiếu văn lo lắng phòng này có cửa sau cho nên cũng không cùng trước mắt lâu l à trễ lại thời gian một bên né tránh đối phương công kích vừa hướng hai lầu phong tới kết quả mới vừa đến một cái cửa thang lầu một cái cả người trên dưới cắm đầy trường đao tượng gỗ trực tiếp xông về phía hắn bởi vì khoảng cách quá gần trương hiếu văn căn bản tới không gấp phản ứng bản năng ngón tay dạch một cái. Ai ngờ cái này tay một tâm một trực tiếp vạch ra một tia ai ra dạch dạch vạch cái, cái cái, chớp, vô được i giống ệ n n hồ h chém dưa sát thức đem dưa ư sát t ăn vậy n thành nửa. g gỗ hoa thành hai đ ư ợ được được người tuổi trẻ quả nhiên có bản lĩnh chắc không được có thể làm được võ đạo đại hội minh chủ ngày hôm nay ta cũng muốn kiến thức một chút ngươi cái này thằng nhóc lông đều chưa mọc đủ bản lánh bao lớn hai lầu trong hành lang đi tới một cái ông già trương hiếu văn nhìn chăm chăm vừa thấy thật là triệu công phi triệu công phi vừa đi một bên nhớ tới thần chú trương hiếu văn vậy không biết đối phương muốn khiến cho ra chiêu di thức vì vậy quyết định tiên hạ thủ vi cường trực tiếp một kế thần lôi quết bổ về phía triệu công phi Ở trương hiếu văn kinh được hủ suất mồ hôi lạnh cả người nhưng vẫn là bản năng xử suất lôi có giáp triệu công phi một trưởng tấn công tới gặp trương hiếu văn trên mình bỗng nhiên lóe lên kỳ dị ánh sáng rực rỡ một chút cũng nhớ tới triệu đức tùng tập kích trương hiếu văn lúc bị thương cảnh tượng có thể hắn nhưng không chút nào lùi bước trên tay lại tăng thêm phân lựa đạo xử suất trăm phần trăm công lực xem chiêu trương hiếu văn chỉ cảm thấy đầu mình giống như là bị người dùng cục gạch đánh như nhau ông một tiếng sau đó liền lùi mấy bước phun ra một búng máu tới mà triệu công phi vậy che cánh tay hiển nhiên hắn vậy bị thương triệu công phi gặp trương hiếu văn lại có thể không có chết nhất thời lại lên tinh thần mới vừa rồi mình toàn lực một k í c h ở trên giang hồ có thể chống cự người ít chi lại càng ít mà người tuổi trẻ trước mắt lại có thể chẳng qua là bị thương h ộ o máu chẳng lẽ công lực của hắn hoàn toàn ở mình trên nghĩ tới đây mà triệu công phi lại sờ một cái mình chết lặng cánh tay đã hoàn toàn không có chi giác trương hiếu văn trong lòng thì dâng lên một cổ vô danh lửa mình học lôi quan giáp sau vẫn là lần đầu tiên bị người bị thương nặng như vậy vì vậy một cái lau khô k h miệ máu h u n g hãn trợn mắt nhìn triệu công phi tới tiếp tục đánh chương ba trăm năm mươi tám đông dương n h h n thuật trương hiếu văn đầu bị triệu công phi đánh một trường huyết dịch ngay tức thì tràn vào trong đầu trương hiếu văn trực tiếp cảm giác mình khí huyết quay cuồng trong lòng tức giận không chỗ giải tục sưng ở trên ở trên sau trương hiếu văn h u n g hãn nhìn chằm chằm triệu công phi hô tới à tiếp tục đánh triệu công phi che mình cánh tay trong lòng an an suy nghĩ mình cánh tay phải đã hoàn toàn không có c h i giác mặc dù đối phương cũng chúng mình một trường có thể nhìn như nhưng cùng người không có sao như nhau chẳng lẽ hắn có cái gì tấn công hộ thể không được mình ngôn ngàn lần không thể cùng hắn liều mạng Nghĩ trong ớ i đây mà, t i Phi tay trái ệ u cái cái、so so、không, không Công c bản, tay một ặ p một t cái ư ợ này g gỗ nhất g n i ê định là có kỳ hoặc có thể dưới mắt tình huống khẩn cấp trương hiếu văn vậy không thời gian dạy suy nghĩ kỳ hoặc trong đó quản hắn âm mưu quỷ cái gì lao tử cũng phải làm cho các người không ăn nổi bạt đi nghĩ tới đây mà trương hiếu văn hét lớn một tiếng ngươi không đánh ta có thể lên nói xong thi triển ra lôi con giáp không chút do dự xông tới tượng gỗ đối mặt trương hiếu văn tiếng kêu chút nào không biết sợ nó lạnh như băng trên mặt t ư ợ n g hồ còn mang một nụ cười châm biếm ngay tại trương hiếu văn đến gần tượng gỗ ngay tức thì tượng gỗ một cánh tay đ ỗ n g nhiên bắn ra lưới đao sau đó hung hãn bổ về phía liền trương hiếu văn cổ trương hiếu văn trong lòng tràn đầy tức giận không chút nào tránh né một tia ngón tay ngay tức thì ngưng tụ lại phát lực lấy tay đ ờ dao đón tượng gỗ lưới đao chém đi lên triệu công phi thấy trương hiếu văn cử động này trong lòng lại là khiếp sợ không thôi thằng nhóc này đối với mình thân thể cứ như vậy tự tin sao đây là định dùng cánh tay tới làm dao có thể rất nhanh để cho triệu công phi càng khiếp sợ một màn liền xuất hiện ngay tại tượng gỗ lơi đao cùng trương hiếu văn bàn tay tiếp xúc ngay tức thì tượng gỗ lơi đao trực tiếp bị chém thành hai nửa đồng thời trương hiếu văn một cái tay khắc một cái kéo lấy tượng gỗ đầu triệu công phi sau lưng toát mồ hôi lạnh đây là chuyện gì xảy ra mình mới vừa rồi ở cửa thang lầu đánh lén hắn thời điểm chính là như vậy mình tượng gỗ lại có thể bị tay hắn cho chém thành hai nửa chẳng lẽ tiểu tử này thân thể bị sửa đổi qua trương hiếu văn một cái tay bắt tượng gỗ đầu sau đó hung hãng kéo một cái miễn cưỡng đem một đầu, đầu kéo xuống trương hiếu văn xách m ộ t đầu đầu lâu vui vẻ cười to đứng lên ngươi đổ chơi đối với ta không hữu hiệu còn có bản lãnh gì xử hết ra đi triệu công phi lạnh lùng nhìn trương hiếu văn ngươi lấy là ngươi giết chết ta tượng gỗ mộng tường hào huyền ta tượng gỗ là không giết chết không được ngươi xem nó đầu trương hiếu văn hừ một tiếng nhìn về phía trong tay xách theo tượng gỗ đầu ai ngờ ngay tại mình nhìn về phía tượng gỗ trong n g a y mắt tượng gỗ đ ỗ n g nhiên há hốc miệng ra trong miệng vẹo một tiếng bắn ra một cái mui tên ngắn chạy thẳng tới trương hiếu văn ấn đường đi bởi vì khoảng cách quá gần trương hiếu văn căn bản phản ứng không kịp nữa chẳng qua là bản năng nghiêng trương hiếu văn chỉ cảm thấy gò má đau rát lấy tay s ờ một cái trên mặt lại có thể bị tìm một đạo ba cm tả hữu trố rách triệu công phi c h ơ cháo không c ư ờ i nói ngươi quả thật rất lợi hại cái này lớp có thể đánh được thoát tục hậu kỳ thực lực ở đường kim trên đời chỉ sợ cũng có một không hai liền chứ đáng tiếc ngươi đứng sai đội đây chỉ là một kiểm tra cảnh cáo tiếp theo ta liền muốn đánh thật nói xong triệu công phi tay trái v ậ n công một bên bên trong căn phòng chuyển ra khạc khạc vang dội thanh âm trương hiếu văn thấy vậy tự nhiên không thể cho triệu công phi vận công thời gian thừa dịp hắn vận công một cái bước dài vào tới cơ tròn liền quả đấm hung hãn đánh vào triệu công phi trên t triệu công phi lại có thể được không né tránh bị trương hiếu văn một quyền lật út trên đất mà trương hiếu văn như thấy ngã về phía mặt đất triệu công phi lại có thể lộ ra một tia nụ cười quỷ dị sau đó hung hãn băng trên đất té xuống đất triệu công phi vẫn lộ ra nụ cười không còn kịp rồi ta đã khởi động ta bà bối ta đây muốn xem xem ngươi có hay không thực lực đối phó nó ngay tại trương hiếu văn buồn bực triệu công phi bảo bối là thứ gì là một bên bên trong căn phòng đ ỗ n g nhiên đánh ra một quyền trực tiếp đem vách tường đập cái lỗ thủng sau đó hung hãn đánh vào trương hiếu văn trên bả vai trương hiếu văn trực tiếp bay ngược ra hai mươi ba m đồ vật trong phòng mới hoàn toàn tường đ ổ ra cùng bụi bậm lăn xuống trương hiếu văn thấy được một cái như người thường v ậ y lớn nhỏ người thỉnh thoảng đứng ở triệu công phi trước người trương hiếu văn nhẫn giả b ả vai đau đớn một cái cá chép nằm ngửa đứng lên phòng bị nhìn trước mắt người thỉnh thoảng người thỉnh thoảng mặc dù một kích thuận lợi lại không có thừa thắng truy kích mà là nhặt lên trên đất bị trương hiếu văn đánh giá rời tượng gỗ đầu hung h ã n g cắn tượng gỗ đầu trong toát ra một cổ khói trắng trực tiếp bị người thỉnh thoảng hút đi trương hiếu văn nhìn chân chân thiết t i ế t ngay tức thì liền biết rõ những thứ này tượng gỗ và người thỉnh thoảng là chuyện gì xảy ra nguyên lai、like、những thứ này tượng gỗ hoặc người th trách không được triệu công phi có thể tự nhiên điều khiển rõ ràng liền người thỉnh thoảng nguyên lý trương hiếu văn trong lòng không có khủng hoảng mà là cười ha hả hỏi triệu công phi đây chính là ngươi b ả o bối chẳng lẽ ngươi quên ta đã hủy diệt hai cái triệu công phi vậy cười lên cái này cùng trước khi hai cái không giống nhau đây là ta bỏ ra số tiền lớn từ đông dương bên kia người tu luyện trong tay đổi lấy có nó ở đây ta tương đương với nhiều một cái thoát tục hậu kỳ cường lực người rút chẳng lẽ ngươi liền có n ắ m chắc như vậy tháng hai chúng ta sao trương hiếu văn nghe xong vui vẻ cười to đứng lên bỏ ra số tiền lớn liền mua cái này chất rách dưới chắc h k ô n trương hiếu văn hừ một tiếng nói nhiều vô ích ta hôm nay là muốn bắt cha con các người hai ta xem các người ai có thể ngăn trở c á người i người là thỉnh, thỉnh, thỉnh thoảng chán ô n g đ h m i bị kim quang bùa chú đánh trúng sau đó trên đầu lập tức toát ra khói đen ngay sau đó người thỉnh thoảng liền mềm hồ hồ tê liệt ở trên mặt đất triệu công phi không thể tưởng tượng nổi nhìn trên đất người thỉnh thoảng sau đó hỏi người mới vừa rồi chiêu đó tên gọi là gì trương p hiếu phục pháp. h Trường i văn tiếp i l ề nghĩa sử d ụ n n i chính tử nghiêm nói triệu công phi xoa xoa mồ hôi trên trán trong lòng đã không còn sức cái này khôi lỗi thuật đã làm mình lợi hại nhất pháp t h u ậ t đối phương nhưng dễ như chở bàn tay phá giải mình còn dựa vào cái gì cùng hắn đánh chẳng lẽ dựa vào ra truyền vệ bộ kinh xương mù trường lại không nói bởi vì công pháp không hoàn toàn kinh sương mù trưởng đã cùng thông thường võ thuật không khác bây giờ nhìn lại chính là mười thành công lực kinh sương mù trưởng vậy không nhất định là đối thủ của tiểu t ử trước mắt này ngay tại triệu công phi suy nghĩ lung tung lúc này sau lưng hắn cửa một gian phòng đột nhiên mở ra triệu đức tùng ở người làm đỡ người đi ra cha hắn không phải là muốn bắt ta mà ta cùng hắn đi chính là dù sao bọn họ cũng không có chứng cứ triệu công phi nhanh chóng ngăn ở triệu đức tùng trước người cây tùng mà đừng nói bậy cục hai mươi là ngươi nói vào liền có thể vào bọn họ có chính là biện pháp để cho ngươi nói ra chân tướng trương hiếu văn vừa nghe cười lên xem ra vẫn là lão nhân g i à có kiến thức từ xưa tới nay chính là quân tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội nếu hai vị phạm pháp thì nhất định phải bỏ ra giá tương ứng hai vị không muốn làm chống cự vô vị triệu đức tùng cười lạnh một tiếng từ xưa tới nay từ xưa tới nay chính là nhược nhục cường thực trong cái xã hội này có nhiều ít chuyện p h ạ m luật các người quản tới đây sao trương hiếu văn lắc đầu một cái nhưng kiên định nói coi như không q u ả n được nhưng gặp phải một kiện thì nhất định phải quản một kiện chỉ có như vậy dám vượt qua dây đỏ người càng ngày sẽ càng thiếu triệu công phi mặc dù đối với cục hai mươi không rõ lắm rõ ràng nhưng vậy từ trên giang hầu nghe nói qua một ít liên quan tới cục hai mươi truyền thuyết nghe nói cục hai mươi bên trong có trưởng lao ở đây người người đều là thoát tục hậu kỳ thực lực thậm chí còn có vị người thần bí đạt tới thoát tục đỉnh cấp kỳ liền ứng long núi lao q u á i vật thấy vị thần bí nhân kia cũng kính để cho ba điểm h i ệ n nhiên lấy bán sơn viện thực lực là không cách nào cùng cục hai mươi chống lại h ú n g chi bây giờ trước mắt tiểu tử mình liền không đối phó được còn có cái gì tốt phản kháng suy nghĩ ra liền lợi hại quan hệ triệu công phi đối với trương hiếu văn nói là ta điều khiển người giết chết loan phong vợ chồng chuyện này cùng con ta không liên quan các người muốn bắt bắt ta đi、ba. triệu đức tùng nhanh chóng kéo lại triệu công phi vào áo triệu công phi quay đầu lại đối với triệu đức tùng lộ ra nụ cười hiền lành cây tùng mà nếu loan ra người không phải ngươi giết như vậy ngươi sẽ chả có thể ở lại bán xuất viện cho dù làm không được trưởng môn làm trưởng lão cũng được cùng ngày khác bất quá ngươi nhất định phải chăm chỉ tu luyện sớm ngày để cho triệu gia quang diệu cánh cửa nói xong triệu công phi buông lỏng triệu đức tùng tay sau đó đi về phía trương hiếu văn ta nhận tội các người đem ta bắt lại đi trương hiếu văn chuyến này mục đích vốn chính là vì từ triệu công phi nơi đó hỏi ra tà giáo tung tích thứ nhì mới là đem sát hại loan phong hung thủ mang ra công lý bây giờ triệu công phi sảng khoái đáp ứng tự nhiên không biết do dự mang triệu công phi đã đi xuống lầu một lầu một đã bị phá hư khuôn mặt khác hoàn toàn mặc dù cục hai mươi người thực lực cao hơn nhưng người của triệu ra đếm nhiều hơn hơn nữa cục hai mươi người cũng không thể hạ tử thủ cho nên hai phía người vẫn đánh khó phân thắng bại triệu công phi thấy vậy hướng về phía triệu ra mọi người hô to một tiếng triệu ra con em hết thảy cho ta dừng tay theo triệu công phi một tiếng quát to lầu một người dần dần ngừng lại diêm nham thấy trương hiếu văn áp giải triệu công phi xuống lầu mừng rỡ trong lòng hướng về phía trương hiếu văn so ngón tay cái loan ngọc tuấn nhưng gấp gáp hỏi triệu đức tùng đâu làm sao không bắt triệu đức tùng còn không chờ trương hiếu văn giải thích triệu công phi liền dành nói trước là ta điều khiển người giết chết người phụ mẫu chuyện này cùng con ta không liên quan triệu g i a con em nghe lệnh ta tìm người nào đó giết người thì thường mạng là lý nơi làm nóng sự việc triệu g i a con em không được phản kháng nữa nói đến chỗ này triệu công phi lại hướng cục hai mươi người nói chư vị cục hai mươi quang an gia chúng ta triệu g i a con em mới vừa rồi tạm thời xung động mạo phạm chư vị quang an gia mong rằng chư vị nhiều hơn tha thứ nếu như có người bị thương chúng ta triệu ra bồi thường gấp đôi tiền thuốc thang chẳng qua là mong rằng chư vị chớ có giận cá chém thất ta triệu ra con em hùng một thịt nổ nước miếng xí、sí, ai hiếm ngươi về điểm kia tiền dơ bẩn diêm nham ngươi cái này thì báo công an đem mới vừa rồi người phản kháng hết thảy bắt lại giữ tội làm trở ngại công vụ xử trí diêm nham cố ý xoa xoa mặt hùng đại ca nói đúng ta mặt mũi này còn đau đ â u phải cho bọn họ điểm màu sắc nhìn một chút nói xong đối với trương hiếu văn nháy mắt liền hạ mắt trương hiếu văn hiểu ý nhanh chóng đối với hai người nói tổ trưởng hùng nham ca hai n g ư ờ i xin bất giận nếu không ta như vậy được không chỉ cần hắn nhận tội thái độ tốt phối hợp chúng ta như vậy người triệu ra làm trở ngại công vụ chuyện ta cũng được đi nếu như hắn cự không phối hợp triệu a lại tới t ị bọn họ t ộ n công phi, phi ế mới vừa bị giải về cục hai mươi thủ cách mệnh và trương hiếu văn liền an bài thẩm vấn nói một chút đi ngươi tại sao phải giết luân phong trương hiếu văn hỏi triệu công phi thở giải ta lo lắng hắn tiết lộ bí mật cho nên giết hắn bí mật gì đúng sự thật khai ra thủ cách mệnh hỏi triệu công phi nhìn trên tay còng tay nhớ lại m t mươi năm trước sự việc chuyện này muốn từ một mươi năm trước nói tới thời điểm đó bán sơn viện ở đông bắc địa khu đã lấy y thuật văn minh có thể từ đầu đến cuối không có được tu luyện giới đồng ý lúc ấy ta vẫn là bán sơn viện trưởng môn cho nên trong lòng hết sức hy vọng bán sơn viện có thể đủ cường đại lên bị tu luyện giới tiếp nạp nhưng lúc đó bán sơn viện pháp thuật xa suốt thực lực cao nhất ta cũng bất quá là thoát tục sơ kỳ ở trên giang hồ căn bản không địa vị gì vì vậy ta chỉ muốn một con đường tắt chính là dùng tiền mua tu luyện công pháp nhưng các người chắc rõ ràng có thể dùng tiền mua tới công pháp tự nhiên không phải là tốt công pháp có lẽ là trời cao cho cơ hội ở trời x u i đất khiến bây giờ ta biết một cái người thần bí hai vị cũng không phải là ta không nói hắn tên chữ là hắn căn bản là không có nói cho ta hắn tên chữ cho nên ta âm thầm liền gọi hắn là người thần bí người thần bí nhân biết ta muốn tu luyện công pháp sau đó liền giao cho ta hạng nhất nhiệm vụ chỉ cần ta góp đủ mười cái biết trận pháp người giúp bọn họ hoàn thành một cái đại trợn hắn liền sẽ giao cho ta một vốn có thể tu luyện tới thoát tục hậu kỳ công pháp ta lúc ấy quá nhớ muốn công pháp này vì vậy không chút do dự đáp ứng hắn yêu cầu ở ta trọng kim mười mọc rốt cuộc góp đủ rồi mười cái sở trường trận pháp người nhưng ai biết mười người này cùng người thần bí đi liền sau đó cũng không trở lại nữa có thể bởi vì ta như nguyện lấy được tu luyện công pháp liền đem chuyện này quên mất cho đến hai năm sau người thần bí lần nữa tìm được ta ta mới biết được cái này mười người lại có thể đều bị người thần bí sát hại Chương 360, người thần bí phương thức liên lạc. Mặc Cách được cận được chế được tức có chết, có chút thần phương Hiếu Thổ Mệnh khẩu, thân thai khi nghe không mình thể không nhân tính. Người Trương người người người người người người đơn liên Văn đoán trong lòng vẫn giận, liền liền giản nào giáo giết giúp giết giáo diệt lại ta át trụ trợ ta bí bị là là sớm dù dễ sau và vậy sẽ xoay dẫu sao cái này mười người là ta triệu tập ta lo lắng cái này ở giữa vụ án sẽ liên lụy đến ta vì vậy liền lựa chọn dầu diếm bây giờ nhìn lại thật là một bước sai từng bước sai cho nên làm ngươi biết được chúng ta muốn loan phong hỏi thăm chuyện này lúc này ngươi lo lắng loan phong tiết lộ phong thanh cho nên liền giết hắn diệt khấu trương hiếu văn hỏi triệu công phi gật đầu một cái nếu như đem người trên giang hồ biết chúng ta triệu ra là thông qua không pháp câu làm mới c u ộ thời vậy chúng ta triệu ra sau này làm sao còn còn trên giang hồ đi đi lại lại cho nên để triệu ra danh dự ta chỉ có thể lựa chọn dầu diếm t h u c á c h mệnh thở dài ai lưới trời tuy thưa nhưng có lọt chỉ cần ngươi làm qua lại làm sao có thể giấu dếm bây giờ cho một mình ngươi lập công chuộc tội cơ hội tốt chúng ta bây giờ hoài nghi ngươi nói người thần bí nhân là tà giáo một p h ầ n tử cho nên chúng ta muốn cho ngươi hỗ trợ liên lạc với giữ cái người thần bí hoặc là ngươi có thể đưa ra người thần bí phương thức liên lạc cũng được triệu công phi lắc đầu một cái cái này thật không phải là ta không muốn nói là ta thật không biết mỗi lần đều là người thần bí nhân liên lạc ta ta cho tới bây giờ không chủ động cùng hắn liên lạc qua hơn nữa ta đã ba năm không cùng người thần bí liên lạc qua có lẽ hắn đã sớm không dự định liên lạc với ta nếu không ta cũng không sẽ hẹn bọn đến đi học đông dương pháp thuật trương hiếu văn nghe xong trực tiếp ngẩn ra tại chỗ vốn lấy là triệu công phi một khi thẳng thắn cha tìm tà giáo sự việc thì sẽ nước chạy thành sông không thể tưởng triệu công phi cũng là hỏi một chút đều không biết chẳng lẽ tà giáo thật bí ẩn như vậy sao triệu công phi gặp trương hiếu văn và thổ cách mệnh cũng buồn buồn không nói vì vậy ôm thử một lần thái độ nói ta biết có một người có thể có thể liên lạc với người thần bí nhân bởi vì là ban đầu người thần bí chính là thông qua hắn liên lạc ta quả nhiên lời này vừa nói ra trương hiếu văn và thổ cách mệnh ánh mắt ngay tức thì liền sáng hai người cùng kêu lên hỏi người kia là ai triệu công phi ổn định tâm thần một chút sau đó mới nói người nọ kêu tuyết bà tuyết bà ở đông bắc địa khu tu luyện giới có thể là một liền nhân vật rất giỏi có truyền t u y ế t nàng sống mấy trăm năm yêu t ì n h cũng có người nói nàng căn bản là một cái thực chất hóa quỳ tu tóm lại ta may mắn gặp qua nàng một mặt mà người thần bí nhân chính miệng nói cho ta chính là tuyết bà để cho hắn tới tìm ta thủ cách mệnh vừa nghe đến tuyết bà cái này hai chữ trong đầu suy nghĩ nháy mắt đúng lúc trở lại liền ba mươi năm trước khi đó thủ cách mệnh mới vừa gia nhập cục hai mươi lần đầu tiên làm nhiệm vụ chính là đi một tòa núi tuyết tìm tòi cứu một chi nước ngoài đội thám hiểm căn cứ tình báo đội thám hiểm ở mất liên lạc trước từng chuyển về một đoạn tin tức nghe nói là bị tuyết lạ tập kích lúc ấy có quan ngành hết sức coi trọng chuyện này bởi vì là lo lắng trên núi tuyết thật sự có yêu quái vì vậy liền phái một chi do cục hai mươi và quân đội quân lính tạo thành đội cứu viện hướng núi tuyết xuất phát bởi vì lúc ấy đã đến cuối mùa thu trên tuyết sơn đã đặc biệt giá rét dân bản xứ cũng không nguyện ý tùy tiện lên núi vì vậy đội cứu viện tại chưa có bất kỳ hướng đạo dưới tình huống lên núi tuyết mới vừa qua tuyết tuyến đã đến hoang chỗ không có người ở lúc ấy thủ cách mệnh bởi vì là lần đầu tiên làm nhiệm vụ cho nên hết sức h ư n ấ n một chút cả Có lúc này h n n g g ư thủ cách mệnh đã hoàn toàn không có mới đầu hương đầu tuyết đã mau tràn đầy đến đầu gối mỗi đi một bước cũng mệnh đòi mạng rốt cuộc thủ cách mệnh có chút thể lực chống đỡ hết nổi hắn đỡ đầu gối không người từng ngụm từng ngụm thở hổn hển ngay tại lúc này thủ cách mệnh bỗng nhiên cảm giác sau lưng giống như thật giống như có một người thủ cách mệnh ngay tức thì liền liên tưởng tới người mất tích nhân viên nói báo cáo quái vật vì vậy thần kinh lập tức căng thẳng hắn chợt quay đầu có thể sau lưng trừ mở mịt một mảnh núi tuyết cái gì cũng không có hơn nữa trên tuyết sơn vậy không việc gì cây tối nếu quả thật nếu là có người theo dõi hắn vừa có thể giấu ở nơi nào chứ có lẽ là thủ cách mệnh trì hoãn quá lâu đội cứu viện đối chiến phát hiện dị thường đứng đ ố i nhau trước bất động thủ cách mệnh hô nhỏ đất ngươi thế nào nhanh lên một chút đuổi theo nếu như trước khi trời tối chúng ta không đến được doanh trại điểm vậy thì nguy hiểm thủ cách mệnh không thể làm gì khác hơn là lắc đầu một cái trách mình quá thần kinh căng thẳng sau đó xoay người l i ề u mạng đuổi theo đội ngũ có thể trên tuyết sơn t i ê n nói thay đổi liền thay đổi ngay vốn đang êm đẹp mặt trời chỉ chốc lát sau liền treo lên gió lớn dưới mấy chục độ nhiệt độ treo qua gió liền hướng đau như nhau cắt làm người đau ra lĩnh đội hiển nhiên không dự liệu được loại chuyện này vốn là mang nặng leo núi cũng đã đủ khiêu chiến thân thể cực hạn bây giờ lại treo lên gió rét có thể nói cơ vốn không cách nào trước lúc trời tối đến cao nhất doanh trại bất quá lĩnh đội ở đông, bắc làm lính nhiều năm, đã từng ở đông bắc đánh du kích chiến thời điểm không thiếu đi trên tuyết sân chui cho nên đối mặt loại này tồi tệ thời tiết rất nhanh liền nghĩ đến biện pháp ứng đối đó chính là đào ra một cái tuyết ổ như vậy vừa có thể lấy chống đỡ gió rét vừa có thể làm một cái tạm thời doanh trại vì vậy ở lĩnh đội dưới sự chỉ huy đội cứu viện rất nhanh liền đào xong tuyết ổ bởi vì là lo lắng trời tối sau tuyết rơi đem mọi người trôn ở trong đống tuyết cho nên lĩnh đội đem mọi người chia hai hai tổ một thay phiên các đêm thủ cách mệnh và lúc ấy vẫn chỉ là một tổ tổ trưởng lưu tân tế được can bài cùng nhau các đêm bởi vì hai người được can bài ở dạng sáng các đêm cho nên đào một cái tốt t u y ế t ổ hai người liền nhanh chóng dựng tốt lắm lều p ả i bắt đầu nghỉ ngơi có thể là ban ngày có mấy chục công cân nặng đồ bọ một ngày núi cho nên thủ cách mệnh rất nhanh liền ngủ không biết ngủ bao l thủ cách mệnh đột nhiên nghe phía bên ngoài có vó ngựa thanh âm thủ cách mệnh t r ợ t đánh cái cơ chí ngồi dậy d à y như vậy tuyết tại sao có thể có người cưới ngựa lên núi cảm giác được không đúng thủ cách mệnh nhanh chóng đánh thức một bên lưu tân tễ lưu tân tễ coi là đến mình gác đêm vậy không nói nhiều nhưng người đứng lên liền muốn đứng lên thủ cách mệnh nhanh chóng đưa tay đẻ hàn xuống lưu tổ trưởng ngươi nghe bên ngoài là không phải có động t i n h gì lưu tân tễ xoa xoa khỏe mắt mắt ghẻn động t i n g gì là do chứ mấy giờ rồi đến chúng ta gác đêm liền không thủ cách mệnh lúc này mới nhớ tới còn được gác đêm vì vậy mở ra đèn tin nhìn lên đồng hồ còn thiếu một cái nhiều đến gian. thiếu một gắt thời giờ mới đến gắt đêm lần ư nhưng u cuối chuyển Tân Tễ vừa nghe, đến cuối lại ngủ đi. Có thể Thổ thanh nghe, đến ngủ Mệnh nghe bên ngoài đến vó ngựa vừa võ phía Cách đi. Có lại lại l âm.、Lần、này thổ cách mệnh trong lòng có chút phát hoảng theo lý thuyết dày như vậy tuyết cho dù là có người cưỡi ngựa lên núi cũng không khả năng phát ra lộ p b ộ p lộ p b ộ p thanh â m trừ phi bên ngoài tuyết đều đã hóa chẳng lẽ mình xuất hiện nghe nhầm cảm thấy kỳ hoặc thổ cách mệnh quyết định đi ra ngoài xem xem vì vậy hắn cầm đèn tin chui ra l ề u vải có thể đi ra vừa thấy Thủ cách mệnh hoàn toàn trận tròn mắt, mới vừa rồi con tuyết trắng trắng xóa núi tuyết, cách mệnh hoàn con mới núi rồi vừa xóa ba â y giờ lại dài có thể r cọ xanh, trăm ê n sáu mươi mốt tuyết bà thủ cách mệnh phát hiện hoàn cảnh chung quanh b t biến giống như trực tiếp từ ngày đông nhảy tới mùa xuân như nhau có thể thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút đoàn người mình đã qua tuyết tuyến nói cách khác nơi này một năm bốn mùa cũng hẳn là tuyết trắng trắng g ầ n cho nên mình thấy được chỉ có thể là có người cố ý chế tạo ảo giác chẳng qua là không biết đối phương rốt cuộc là mục đích gì nghĩ tới đây mà thủ cách mệnh nhắm hai mắt lại bắt đầu ngưng thần bệ khí muốn thanh trừ tạp m i ệ n trong lòng từ đó phá trước mắt ảo giác. Ngay tại trường thành công lúc này một thủ đó Đại đang phá hiếu cách mệnh vang lên bên thai. giác. cái ngươi công lúc ca ca, mò muốn làm ảo Ngay vang gì vui văn này lên bên vẻ ở sau đó thủ cách mệnh liền cảm thấy có người nắm tay đưa về phía mình mặt bên ngay sau đó liền nghe được mới vừa rồi cái thanh âm kia giật mình kêu lên n h a đại ca ca không có hít thở đại ca ca đã chết thủ cách mệnh rốt cuộc không nhịn được lòng hiếu kỳ mở mắt một cái thanh thuần vui vẻ cô gái đang đứng ở trước mặt mình cô gái gặp thủ cách mệnh mở mắt ra lộ vẻ được hơn nữa giật mình ngươi không phải đã chết rồi sao làm sao đột nhiên sống mặc dù biết trước mắt cô gái chẳng qua là một đoạn ảo giác có thể thổ cách m ệ n h tim nhưng ùm ùm không ngừng ngày không ta mới vừa rồi không có chết ta chẳng qua là ở b ế khí cô gái vừa nghe h ẽ miệng cười một tiếng đại ca ca chẳng lẽ là đang sợ ta ta nghe nói người thấy cương thi thời điểm chỉ cần nhắm khí liền có thể tránh thoát cương thi chẳng lẽ là đại ca ca đem ta coi thành cương thi thổ cách mệnh nhìn cô gái như tính quan vậy nụ cười sáng lạ mặt ngay tức thì liền đỏ đến cổ gốc rỗ mới không phải đâu ta biết pháp thuật ta mới sẽ không sợ cương thi ta mới vừa rồi ngưng thần bế khí là vì ném trừ nghĩ vậy t ố t r ờ đi cái này hảo giác cô gái vừa nghe thổ cách mệnh phải đi tiên lặng túi đầu không việc gì các người mỗi lần đều giống nhau không việc gì các người tới đều phải đi ta một người ở chỗ này sinh sống thật nhiều năm chỉ có mỗi lần tới người thời điểm ta là vui vẻ nhất đại ca ca ta van c ầ u ngươi khoan hay đi ngươi nói cho ta một chút thế giới bên ngoài đi có được hay không ạ nói xong cô gái kéo thủ cách mệnh tay đung đưa lúc đó thủ cách mệnh chính là huyết khí phương cương t u i tác cô gái nhắn nhủi bóng loáng tay lập tức để cho thủ cách mệnh thất thường thủ cách mệnh đ ỗ n g nhiên có dũng khí xung động muốn kéo cô gái đi nói chuyện trời đất đi thỏa mãn nàng n g u y ệ vọng ngay tại từ từ leo núi thủ cách mệnh trong lòng hắn không nhịn được dùng mình một cái đây không phải là ảo giác thường xài mánh k h o i sao sử dụng ảo giác người thường thường sẽ trăm phương ngàn kế để cho người ở lại ảo giác đã đạt tới bọn họ mục đích mình mới rồi thiếu chút nữa liền bị lửa ngay tức thì thanh tỉnh thổ cách mệnh trợt bỏ rơi tay của cô bé h u n g hán nói kém đốt lên ngươi làm ta sẽ không bị ngươi quái nhiễu ta còn muốn đi cứu người ta là không thể ở lại chỗ này thổ cách mệnh vừa nói một bên giống to bên kia cô gái gặp thổ cách mệnh đ ố n g nhiên như thế đối đãi mình không nhịn được khóc thút thít chương hiếu văn thấy cô gái lê hoa mang nước mắt dáng vẻ trong lòng bỗng nhiên lại có một tia áy náy ngay tại thủ cách mệnh muốn lúc đ g ừ n g lại một cái tay bỗng nhiên từ phía sau lưng bưng kín thủ cách mệnh miệng ngươi lên lên rồi hô cái gì tê ư lưu tân tễ vậy thanh â m quen thuộc ở bên thai vang lên thủ cách mệnh trong lòng vui mừng nghiêng đầu nhìn lưu tân tễ một mặt nghi hoặc nhìn mình thủ cách mệnh như chút được gánh nặng quá tốt ta rốt cuộc trở về lưu tổ trưởng mới vừa rồi ta trong ảo giác cái gì lưu tân tễ nhuống mày một cái đang muốn tiếp tục hỏi tiếp hai tên lính chạy tới thế nào đã xảy ra chuyện gì lưu tân tễ nhanh chóng đối với binh lính k h á t tay một cái không việc gì hắn bị ta sợ hết hồn các người gắt đêm thời gian sắp tới、chứ. chúng ta m ặ c g song trang bị sẽ tới vì các người nói xong lưu tân t ế đem thủ cách mệnh kéo trở lại trong lề u vừa vào lều vải thủ cách mệnh đ ố n g nhiên cảm giác miệng m ú i không có c h i giác muốn nói chuyện nhưng chỉ có thể phát ra hu hu nông nông thanh âm lưu tân t ế không nhịn cười được một tiếng lạnh như vậy trời ngươi đi ra ngoài lại có thể không mang theo phòng vệ khá tốt thời gian ngắn nếu không không đem l ô mũi của ngươi cho đông rớt mau lấy tay bưng bít bưng bít thủ cách mệnh giờ mới hiểu được mình miệng đã bị đông cứng chết lặng vì vậy nhanh chóng cởi găng tay che miệng một lắc sau lưu tân tễ cảm thấy thủ cách mệnh không sai biệt lắm nên tốt lắm liền hỏi như thế、nào? có thể nói chuyện sao thủ cách mệnh ngung lòng tay đúng vậy mặc dù vẫn là có chút h à m hồ nhưng đã tốt hơn nhiều n g ư ơ i mới vừa nói chúng nào rác là chuyện gì xảy ra thủ cách mệnh đem mới vừa rồi mình gặp phải sự việc đầu đuôi nói cho lưu tân tễ lưu tân tễ nghe xong trên mặt lộ ra vẻ n g h i hoặc nhưng vẫn là an nguy thủ cách mệnh nói đừng suy nghĩ nhiều nếu quả thật có người nào mưu đồ gây dối chúng ta nơi này nhiều người như vậy còn có súng căn bản không sợ tốt lắm mặc xong phòng vệ chúng ta đi ra ngoài các đêm hai người mặc xong quần áo và các biện pháp đề phòng thế cho hai tên lính bắt đầu các đêm bởi vì hai người đều có tâm sự riêng cho nên cũng không có trò chuyện lưu tân t ế nhìn trước mắt thổ cách mệnh trong lòng do dự bất định mình kết quả có nên nói cho biết hay không hắn sự kiện kia đâu nếu như nói cho hắn vậy khẳng định liền trái với giữ bí mật quy định nhưng nếu như không cùng hắn nói hắn nhất định sẽ nghi thần nghi quỷ nói không chừng sẽ làm hư đại sự nghĩ tới đây mà lưu tân t ế thở dài nói thổ cách mệnh ngươi thuộc lòng một lần giữ bí mật quy định thổ cách mệnh s ư n g sốt một chút ngay sau đó rõ ràng liền lưu tân tễ là có chuyện muốn cùng tự mình nói không chút do dự đem giữ bí mật quy định thuộc lòng lưu tân tễ nghe xong hài lòng gật đầu một cái rất tốt tiếp theo ta, chuyện. Chuyện ta p h sẽ nói cho ngươi chúng ta nhiệm vụ lần này mục đích thực sự thụ cách mệnh sửng sốt một chút chẳng lẽ chúng ta tới tìm tòi cứu ngoại quốc khoa học ra sự việc đều là giả lưu tân tễ lắc đầu một cái không tính là giả thuận tiện tìm tòi cứu bọn họ thôi bất quá chúng ta nhiệm vụ lần này thật vẫn cùng những thứ này khoa học ra có liên quan chúng ta muốn tìm đồ cùng những cái kia các khoa học ra muốn tìm là cùng một món đồ thứ gì ta cũng không gặp qua nghe nói có bảo bối này liền có thể cùng thần linh liên lạc hướng thần linh c ầ u phúc lưu tân tê nói xong nhìn về phía trên bầu trời ngươi nói coi đời này thật sẽ có thần tiên sao thủ cách mệnh không nhịn được cười lạnh một tiếng h ừ chẳng lẽ chúng ta mất khí lực lớn như vậy đi tới nơi này chính là vì tìm một cái mở mịt kỳ huyện truyền thuyết lưu tổ trưởng ngươi cũng là người tu luyện ngươi h ẳ n minh tu luyện hồn g phí đến bán thánh là có khó khăn dường nào chứ mọi người liền bán thánh cũng luyện không tới làm sao còn nhập thần lưu tân tê thở dài trước kia ta ý tưởng cùng ngươi như nhau coi đời này làm sao có thể có người tu luyện tới nhập thần chương ó t ể sau suy ta ra, đó nghĩ n g loài ờ i k h ba trăm sáu mươi hai quỷ dị doanh trại thủ cách mệnh trong lòng có chút dao động có lẽ lưu tân tê nói đúng loài người không cách nào tu luyện tới nhập thần kỳ không có nghĩa là yêu quái không được chẳng qua là không biết đám này người nước ngoài là tìm được thần tiên sau đó bị thần tiên mang đi vẫn là gặp bất chắc t á ắ n g thân cái này đại tuyết sơn trong mặt trời mọc phương đông đêm trôi qua rất nhanh lĩnh đội sáng sớm liền đem tất cả mọi người đều đánh thức ở kiểm lại số người và vật liệu sau đó đoàn người tiếp tục hướng núi tuyết chỗ sâu xuất phát thủ cách mệnh vừa đi vừa lưu ý tình huống chung quanh bởi vì là tối hôm qua chúng người khác ảo thuật cho nên thủ cách mệnh nhận là nhất định có người nào đang len lén đi theo mình cái này chi đội ngũ lưu tân tễ thấy được thủ cách mệnh dị thường biểu hiện vậy rõ ràng hắn tâm tư vì vậy đi tới vô vai hắn một cái t h ả ung d u n g người cứ như thế nghi thần n g h i quỷ những đội viên khác sẽ bị lấy bệnh hơn nữa đối phương nếu chỉ dám sử dụng ảo thuật cũng không dám chính diện tập kích điều này nói rõ đối phương vẫn là hết sức kiên kỵ chúng ta thực lực cũng chính là địch yếu ta mạnh ngươi còn sợ cái gì sức lực cả thủ cách mệnh nhìn lưu tân t ế tràn đầy lòng tin nụ cười trong lòng lấy được không thiếu cảm giác an toàn vì vậy gật đầu một cái an tâm đi đường an ủi qua thủ cách mệnh lưu tân t ế nhưng như có điều suy nghĩ nhìn về phía sau lưng cái này tuyết trắng mịt mở núi lớn trên sẽ là kia đạo nhân mã đang dòm ngó mình đâu có lẽ là ngày hôm qua gió cạo chạy mây trên trời cho nên hôm nay là một ngày tốt ngày nắng vì vậy lĩnh đội quyết định hết tốc lực tiến về phía trước tranh thủ trước lúc trời tối chạy tới người nước ngoài mất tích điểm dừng chân đoàn người vội vội vàng vàng đi cho tới trưa t h ổ cách m ệ n h hoàn toàn mất hết tâm tư nghĩ địch nhân chuyện hắn bây giờ chỉ muốn nhanh chóng dừng lại nghỉ một lát m à ăn một chút gì không riêng gì t h ổ cách m ệ n h trừ lĩnh đội và mười một tên chiến sĩ những người khác vậy đều có chút không chịu nổi đội ngũ kéo c ủ cơ kéo biến thành một chữ trường x ạ t r ư ợ liệu tân tế nhìn ra lĩnh đội và những chiến sĩ kia cửa cũng có chút không chịu nổi nhưng mà các chiến sĩ ở thiết v ệ kỷ luật trước mặt bọn họ tất cả đều ở cắn răng kiên trì mà lĩnh đội nhất định là có chuyện gì gạt mọi người cho nên mới liều mạng buộc mọi người đi đường nếu như vậy một tổ thành t i ể u cục hai mươi đại biểu tự nhiên vậy được là toàn cục cân nhắc vì vậy lưu tân tệ hướng về phía kéo ở phía sau người dày đến một tổ người nghe cho ta nếu ai cuối cùng một người tối hôm nay không có cách nào ăn ta nói làm được một tổ người vừa nghe mặc dù vô cùng không tình nguyện nhưng vẫn là lên tinh thần chạy về phía trước rốt cuộc đoàn người trước lúc trời tối chạy tới người nước ngoài mất tích doanh trại cái gọi là doanh trại nhưng thật ra là một nơi diện tích khá lớn hang động lĩnh đội vừa nhìn thấy hang động ngược lại giơ lên một cái tay thỏ ý mọi người dừng lại lưu tân tệ vội vàng đi tới thế nào tại sao không đi lĩnh đội cũng không có lập tức báo lại lưu tân tễ mà là d ơ ống dòm lên nhìn về phía cửa vào hang động chỗ qua một thưởng mới hồi đáp đám người kia người nước ngoài mất tích chuyện trước thơ hồi âm tức nói bị tuyết lạ tập kích ta lo lắng bên kia gặp nguy hiểm bất quá mới vừa rồi ta xem qua trên mặt tuyết không có dấu chân cho nên trong động hẳn không có đ ủ nói xong lĩnh đội lại ra giấu một cái tỏ ý mọi người canh gác đi tới trước vì vậy đoàn người thận trọng đi tới miệng huyệt động mấy tên lính tay cầm súng tiểu liên chức tiên chức vào hang động một lát sau liền nghe bọn họ ở bên trong báo cáo hang động an toàn bên trong còn có bảy đỉnh lều vải mọi người tiến vào hang động quả nhiên bảy nhiên đỉnh lĩnh ề u vải có thứ tự sắp hàng sắp đội và Lưu lên nhau Tân Tế cùng nhau mở lên gần mở đối â y đỉnh đầu l với hiện á t h trường vỗ xuống tấm ảnh sau đó mọi người mới bắt đầu sửa sang lại hiện trường hết thể bố trí thỏa đáng sau đó linh đội triệu tập lưu tân tễ và các chiến sĩ tiểu đội trưởng cùng nhau đi hợp Tất một mệt cả nhọc, mọi người một ngày mệt nhọc, lại khốn lại ngày khốn đầu ó i ngơi. bởi nghi thật Thổ trong thổ nghỉ cách mệnh nhưng quanh sớm ăn lòng vòng quanh nghi ngờ, đồ đều vì vậy không ngủ. Được thổ cách mệnh bắt đầu suy nghĩ tiên r o n lòng n g g h ngờ. Nước ngoài đội thám hiểm gặp tập kích chuyện kiện gặp giả? kích cuộc là đội hiểm i Đầu thám tập rốt thật t hay từ hang động hiện trường tới xem ngoại quốc nhà thám hiểm cửa hắn không có rời đi lều vải rất xa cho nên trong lều đồ vẫn là trình tề có còn đốt nước nhưng là những thứ này nhà thám hiểm nhưng thật không thấy nếu như bọn họ thật sự là bị tuyết trách tập kích như vậy bọn họ bị tấn công vị trí không biết cách lều vải qua xa như vậy lều vải bên này không thể nào một chút cũng không bị liên lụy nhưng cái này điểm lại cùng hiện trường hết sức tường hòa hình ảnh là mâu thuẫn h i ệ n nhiên những cái kia nhà thám hiểm không phải bởi vì là bị tập kích mới mất tích đang suy nghĩ bên ngoài lều đ ỗ n g nhiên truyền đến một tiếng thét chói thai cắt đứt thủ cách mệnh ý nghĩ thủ cách mệnh cả kinh nhanh chóng xông ra ngoài phát ra thét chói thai là một tổ a hồng thủ cách mệnh lao ra lều vải lúc đang thấy được a hồng chỉ mình lều vải không ngừng thét chói t a i vì vậy thủ cách mệnh chạy mau đã qua nhìn a hồng lều vải h là cái gì hù được ngươi a hồng gấp vành mắt đã đỏ lên thấy thổ cách mệnh tới đây giống như là thấy được dơm dạ cứu mạng như nhau có đồ chui vào ta lều vải có đồ đây là những người khác vậy rối d í t chạy tới nghe được a hồng nói trong lòng cũng cảnh giác mọi người vây quanh a hồng lều vải tạm thời cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ lưu tất tễ lĩnh đội và tiểu đội trưởng vốn là đang nói doanh trại trách giống đ ỗ n g nhiên nghe phía bên ngoài tiếng tê ba người lập tức xông ra ngoài đi tới a hồng trước lều a hồng có thể thật là bị sợ chỉ mình lều vải không ngừng nói có đồ chui vào nàng lều vải những thứ khác nhưng không nói câu nào lưu tân t ế ba người trao đổi ánh mắt sau đó lưu tân t ế chỉ huy thủ cách mệnh hai người phối hợp đột nhiên ở giữa mở lên lều vải bên trong nhưng c h ố n g chân như vậy a hồng nhìn mình lều vải vừa lung túng lại cảm thấy có chút không tưởng tượng nổi nàng dùng tay chỉ bên trong nói các người lại cẩn thận tìm một chút à ta chắc chắn vừa mới nhìn thấy có món đồ chui vào ta lều vải lĩnh đội ha ha cười một tiếng xem ra ngươi là hoa mắt loài ngươi ánh mắt là rất kỳ quái làm ngươi thời gian dài nhìn trắng xóa một mảnh đ ỗ n g nhiên đổi loại ánh mắt ngươi ánh mắt sẽ xuất hiện ảo á c nhưng là hết sức nhẹ bình thường chúng ta q u ẳ n cái này gọi là làm hoa mắt thủ cách mệnh g trong lòng có chút thất lạc tựa hồ t h a n h k i a đánh mở bảo dương chìa khóa đến trong tay lại bị người khác lửa cảm giác mà lĩnh đội thái độ lần nữa nói do hắn muốn giấu g i ế m thứ gì bất quá hắn không muốn nói mình cũng không tốt ngoài sáng hỏi vì vậy thủ cách mệnh bắt đầu nói xa nói gần linh đội ngoại quốc nhà thám hiểm không phải nói bọn họ gặp tuyết lạ tập kích nếu như mới vừa rồi a hồng không hoa mắt nói như vậy chui vào nàng lều vải rất có thể là một cái tuyết trách đúng không lĩnh đội tự định giá nửa ngày mới trả lời nói sẽ không tuyết trách so người cũng lớn làm sao giấu được chương ba trăm sáu mươi ba mới gặp t u ế t bà mấy người đem a hồng lều vải lật cái để hướng lên trời không có gì cả lĩnh đội tự hồ thở ra một cái nói với mọi người tốt lắm tốt lắm tất cả giải tán a hồng đoán chừng là hoa mắt cái này là bình thường phản ứng sinh lý cho nên mọi người gặp lại bóng đen cũng không cần đại kinh tiểu q u á i nói xong lĩnh đội lại kéo lưu tân tê và tiểu đội t r ư ở n g đi hợp mọi người tàn đi a hồng nhưng nói gì cũng không nguyện ý ở mình lều vải thủ cách mệnh liền phát huy phong cách chủ động cùng a hồng đổi lều vải thủ cách mệnh đi vào a hồng lều vải cẩn thận lục soát một phen vậy không phát hiện dị thường gì tình huống ngay tại thủ cách mệnh chuẩn bị lúc nghỉ ngơi bên ngoài lại chuyển tới a hồng tiếng thét trói t a i tất cả mọi người lần nữa bao vây a hồng trước lều a hồng thì không ngừng hướng người giải thích trong lều tuyệt đối có người đồ ta bị cầm đi l í n h đội lo lắng sự việc làm lớn chuyện vì vậy ở lưu tân tễ bên thai gì thai mấy câu lưu tân tễ thở dài đối với a hồng nói a hồng không được ngươi cùng người hợp ở đỉnh đầu lều vải chứ n g ư ơ i xem nơi này liền một mình ngươi nữ cho nên chỉ có ngươi đơn độc ở một cái lều vải cũng chỉ có ngươi lều vải xuất hiện chuyện lạ cho nên ta muốn chỉ cần có người cùng ngươi ở cùng một chỗ hẳn sẽ không có sao a hồng vừa nghe đỏ mặt đến cổ、cây. có thể thay đổi ý nghĩ a suy nghĩ một chút cảm thấy lưu tân t ế nói vậy rất có thể vì vậy chỉ trước thổ cách mệnh nói vậy ta cùng thổ cách mệnh ở một cái lều vải đi mọi người gặp a hồng chủ động lựa chọn thổ cách mệnh cục hai mươi đồng nghiệp dối rít bắt đầu ồn ào lên có thể lưu tân t ế nhưng một mặt nghiêm túc các người đều không m ệ t mỏi đúng không không m ệ t liền đi ra ngoài các đêm ở lưu tân t ế d à y hạn mọi người không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoan tất cả từ trở lại lều vải thổ cách mệnh có chút ngượng ngùng cùng a hồng vào cùng đỉnh lều vải vừa đi vào thổ cách mệnh liền đổ hít một hơi khí lạnh t r á c không được a hồng muốn hô hồ. cái này trong lều đồ lại có thể loạn thành một đoạn Hồng gặp thật cách m ệ n trong lắm ngươi nghỉ ngơi đi ta trước trong nom ta nếu không phải là xem xem rốt cuộc là thứ gì đang tắc quái có lẽ thật để cho lưu tân tễ đã đoán đúng thổ cách mệnh đi vào trong lều sau này liền lại cũng không có trách xảy ra chuyện thời gian một dài ban ngày người đi đường mệt mỏi quấn lấy toàn thân thổ cách mệnh rốt cuộc vậy không chịu nổi ngồi ở trong lều ngủ không biết qua bao lâu thổ cách mệnh đ ỗ n g nhiên cảm giác có đổ ở cỏ mình chân cái loại đó như gần như xa cảm giác để cho thổ cách mệnh đột nhiên thanh tỉnh hắn nhanh chóng hướng bên chân nhìn Nguyên lai chẳng biết lúc nào a hồng cho mình đắp cái chăn bây giờ cái này chăn đang một chút xíu bị kéo đến mình trên chân mặc dù hoàn cảnh chung quanh hết sức lạnh như băng nhưng cái này cùng âm khí cảm giác không hề cùng cho nên căn bản không thể nào là quỷ vật quậy phá vì vậy thổ cách mệnh không chút do dự một cái bắt suy nghĩ chăn trợt vẫn lên sau đó thổ cách mệnh liền thấy một cái như bóng với hình vẫy bàn tay nhanh chóng thu trở lại lều vải thấp kém thổ cách mệnh bá một chút li lại có thể n ú t ở lều vải phía dưới có lẽ là thủ cách mệnh động tác quá lớn đánh thức a hồng a hồng mắt buồn ngủ mông lung hỏi thế nào thủ cách mệnh lo lắng những thứ này gặp nguy hiểm vì vậy nhanh chóng nhắc nhở a hồng ngươi mới vừa nói không sai chỗ này quả thật có đủ nhưng không phải quỷ a hồng vừa nghe vậy nhanh chóng bỏ dậy ngươi cũng nhìn thấy là thứ gì chúng tránh ở địa phương nào thủ cách mệnh suy nghĩ một chút g i á c ổn định vẫn là nói cho cho a hồng trận tướng ta vừa mới nhìn thấy một cái màu đen bàn tay ở kéo ngươi cho ta đắp chăn ta phát hiện nó sau đó nó trực tiếp chui vào lều vải phía dưới a hồng vừa nghe trận to hai mắt ta chưa cho ngươi đ ặ p m i ệ t ạ đợi một chút ngươi nói nó chui trở về liền dưới lòng đất có thể chúng ta lều vải phần đấy cũng có tầng một giữ ấm tầng ạ chẳng lẽ chúng có thể xuyên tưởng đi qua a hồng nhắc nhở thủ cách mệnh nhanh đi lật mới vừa rồi màu đen bàn tay biến mất địa phương quả nhiên nơi đó có một vết thương hiển nhiên là có người c ắ t lần này thủ cách mệnh cảm thấy càng không tưởng tượng nổi căn cứ trước kia tình huống tới xem loại đồ vật này là có thể chui vào xuống lòng đất chẳng lẽ chui vào gặp thổ hành tôn nghĩ tới nghĩ lui thủ cách mệnh cảm thấy vẫn là được trước cùng lưu tân tê báo cáo một chút vì vậy đối với a hồng nói ngươi t r ư ớ trong năm ta đi báo cáo cho lưu tổ trưởng a hồng vừa nghe nhanh chóng kéo lại thổ cách mệnh cánh tay đừng đừng đừng phải đi cũng là ta đi hả ngươi đem ta một người ở lại chỗ này ta sợ thổ cách mệnh con gật đầu đồng ý được rồi ngươi đi thông báo lưu tổ trưởng ta trông nom nơi này còn có n g ư ơ i để cho bọn họ chú ý dưới mình lều vải phần đấy có hay không bị rạch ra chỗ rách a hồng gật đầu một cái liền leo ra ngoài lều vải chỉ t r ừ thổ cách mệnh một thân một mình ở lại trong lều thổ cách mệnh trong đầu nghĩ dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi vì vậy đem lều vải phần đấy bị rạch ra chỗ rách gỡ ra một mặt bóng loáng sàn nhà lộ ra thủ cách mệnh trong lòng cảm thấy hết sức kinh ngạc mặt đất này cũng quá bằng phẳng bóng lòng o chứ cảm giác giống như là nhận làm lại như nhau đây là thủ cách mệnh đột nhiên nghĩ tới mới vừa rồi là trở lều vài thời điểm dưới đất còn có một tầng thật dày đông cứng gián tuyết bây giờ làm sao một chút không có chẳng lẽ mình trên mặt đất là tầng một màu đen mặt băng nghĩ tới đây mà thủ cách mệnh liền xuyên thấu qua chỗ rách đưa tay đi sờ vẫy bóng loáng mặt đất kết quả tay một chạm được mặt đất thủ cách mệnh liền cảm nhận được một cổ cường đại lực bài xích trực tiếp đem mình văng ra cả người té người ngưỡng mã phiên thủ cách mệnh mặc dù bị dập đầu làm đau nhưng trong lòng lại h chẳng lẽ mình phát hiện cái bảo b ố t gì ngay tại thổ cách mệnh ngồi dậy trong n g a y mắt một cái thấp lùn bà cụ trực tiếp đứng ở trước mặt hắn chàng trai được à nghe được bà cụ mà nói thổ cách mệnh nhanh chóng lấy tay c h e m i ệ n g sau đó ra đầu một loạt tê dại lao bà tử này là vào lúc nào có thể l ạ n g y ê n không tiếng động đứng ở trực tiếp trước mặt nàng phải là thực lực gì bà cụ nhưng cười ha hả đối với thổ cách mệnh nói chàng trai ngươi không cần sợ ta kêu tiếp h bà hai chúng ta gặp mặt quà ngươi quên các người mới vừa thời điểm lên núi ta ở các người đội ngũ phía sau cho ngươi chào hỏi t、like、bà, nói nói. bà cụ thấy thổ cách mệnh như thế lễ độ hình dáng cười không ngậm miệng lại được ta quả nhiên không có nhìn lầm tâm tính của ngươi rất tốt nếu không ngươi cũng không thể thấy u nguyệt đáng tiếc ngươi vẫn là phụ lòng u nguyệt một phen ý tốt Thủ cách m ệ n h đột nhiên nhớ tới mình lúc trước ở trong ảo g i á c nhìn thấy bé gái chẳng lẽ cái này tuyết bà nói u nguyệt chính là cái đó bé gái chứ ba trăm sáu mươi bốn đột biến thủ cách m ệ n h nghĩ đến trong ảo g i á c cái đó bé gái không nhịn được hỏi tuyết bà ngươi nói thế nào cái bé gái kêu u nguyệt chẳng lẽ đó không phải là ngài cho ta chế tạo ảo giác tuyết bà lắc đầu một cái u nguyệt chỗ ở là một thần bí không gian ở nơi đó tốc độ tu luyện là bình thường hai lần bất quá cũng chỉ có người có duyên mới có thể vào đáng tiếc ngươi phúc phận nông cạn mới vừa đi vào liền đi ra thủ cách mạnh nửa tin nửa ngờ nhìn tuyết bà nếu như ngươi nói đều là thật vậy tại sao ưu nguyệt còn muốn rời đi nơi đó chẳng lẽ là ngươi đem nàng nhốt ở nơi đó tuyết bà sắc mặt bần ra ngay sau đó lại lộ ra nụ cười chàng trai ngươi cảm thấy ta giống như là người xấu sao nếu như ta là người xấu các người đã sớm cùng trước những cái kiêng người tây phương như nhau bị mang đi t h u c á c h mệnh vừa nghe lập tức cảnh giác ngươi biết những người ngoại quốc k i a chuyện sẽ không phải là ngươi đem bọn họ bắt đi chứ tuyết bà lắc đầu một cái cũng không phải là bọn họ nổi lên lòng xấu xa tự nhiên sẽ bị trừng phạt ta tới hôm nay nơi này chính là vì nhắc nhở các người dù sao cũng đừng dậy lòng xấu xa nếu không kết quả cùng những cái k i a người tây như nhau tốt lắm các người tự thu xếp ổn thỏa đi nói xong tuyết bà liền biến mất không thấy tuyết bà mới vừa đi thủ cách mệnh liền nghe được bên ngoài lều có đ ộ n g tính a hồng ở cửa lều vải hô thủ cách mệnh ta đem lĩnh đội cái lưu tổ trưởng tìm tới ngay sau đó lưu tân tễ và lĩnh đội nối đôi mà vào vốn là nhỏ hẹp không gian lộ vẻ được hơn nữa chen trúc lĩnh đội vừa vào lều vải liền không kịp đòi hỏi các người phát hiện chỗ r á c đâu mau để cho ta xem xem thủ cách mệnh vậy không suy nghĩ nhiều không chút do dự liền gỡ ra lều vải phần đáy vậy chỗ rách nhưng mà chỗ rách phía dưới nhưng không còn là bóng loáng v ế t đá thay vào đó là tầng một cứng rắn đông tuyết hai người ngầm đầu lên nhìn về phía thủ cách mệnh thủ cách mệnh cũng là một mặt mê mang nhanh chóng giải thích mới vừa rồi rõ ràng là màu đen tấm đá à, làm sao sẽ không có đâu không tin các người có thể hỏi a hồng à. ba người đi ra lều vải đây là vây lại người đã không thiếu a hồng vẫn còn ở sống động nói mới vừa rồi quỷ dị truyện kiện lĩnh đội không chút khách khí cắt đứt hắn bây giờ xã hội gì ngươi tại sao còn tuyên truyền phong kiến mê tín mới vừa rồi ngươi vậy thấy màu đen tấm đá a hồng nhỏ giọng lầm bầm một câu l ã o nương chính là b ắ t quỷ lấy ở đâu phong kiến mê tín nói một chút lĩnh đội n h ư ớ n g mày một cái ngươi nói gì ta nói mới vừa rồi quá dọn người ta không dám xem ngươi trực tiếp hỏi thổ cách mệnh là tốt thổ cách mệnh mở ra tay ta biết nói hết rồi mới vừa rồi các người không cũng nhìn thấy sao đúng rồi a hồng ngươi kêu người làm sao trễ mại thời gian dài như vậy bây giờ đầu mối duy nhất cũng không có a hồng vừa nghe không vui ta nào có trễ mại thời gian ta vừa ra lều vải liền vừa chạy vừa kêu từ ta đi ra ngoài đến bọn họ tới đây nhiều nhất không vượt qua một phút bọn họ cũng đều có thể cho ta làm chứng thủ cách mệnh nghe xong trong lòng buồn bực không thôi không tới một phút mới vừa rồi mình cùng tuyết bà đối thoại có thể xa xa không dứt một phút chẳng lẽ là thời gian thất loạn không thể chứ chẳng lẽ cái đó tuyết bà pháp lực đã cường đại đến có thể để cho thời gian thất loạn lĩnh đội nghe xong hai người đối thoại nặng nề hư một tiếng bỏ rơi phất tay nào nói h ử các người cục hai mươi thật là đủ có thể mặc dù các người là phụ trách thần bí sự kiện nhưng cũng không cần cả ngày lén la lén l ú c chứ mọi người cũng một ngày mệt n ọ c kia kinh nổi các người như thế g à y vò tối nay bỏ mặc gặp phải cái gì quỷ dị chuyện kiện cũng đừng để ý thật tốt ngủ ngày mai còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm lĩnh đội nói lập tức đả kích một mạng lớn liền lưu tân tệ trên mặt cũng không nén g i ậ n được nhưng n g ạ i vì lĩnh đội mặt m ũ i vậy không phát tác mọi người nhanh nghỉ ngơi đi tỉnh bị người âm dương quái khí cờ trách mọi người lần n ữ a trở lại trướng đồng nghỉ ngơi lần này rốt cuộc không có chuyện quỷ dị tình phát sinh mọi người ngủ một giấc đến trời sáng lĩnh đội ai riêng biệt người kêu lên ăn rồi điểm tâm lĩnh đội bố trí nhiệm vụ hôm nay là chúng ta tìm tòi cứu ngày thứ nhất cái gọi là binh q u thần tốc chúng ta sớm một chút tìm được người mất tích bọn họ thân còn tỷ lệ càng lớn hơn chờ một hồi mọi người chia tổ bà lấy hang động là hình tròn bắt đầu tìm kiếm người mất tích đồng thời các người muốn lưu ý một nơi bốn vách bóng loáng hang động những người ngoại quốc kia chính là đến tìm cái huyệt động này nếu như có người phát hiện hang động nhớ được thời gian đầu tiên thông báo ta rõ ràng chưa rõ ràng mọi người lĩnh mệnh sau đó bắt đầu tìm tòi cứu hành động lưu tân t ế cố ý đem thủ cách mệnh chia tới mình vậy tổ một thừa dịp tìm tòi cứu kẻ hở lưu tân t ế hỏi tới chuyện ngày hôm qua ta nghe a hồng nói ngươi thấy một cái bóng đen giống như cánh tay như nhau đem ngươi chăn lôi đi đây là thật sao có thể chắc chắn không là chúng nào ra sao thứ cách mệnh vừa nghe, có chút không rõ ràng, ta chính rắc có chút ngượng ngùng cười một tiếng, sau đó đối với thổ cách tích, chút, lúc chúng đá, mệnh nghe, không nhìn thấy, phải nhận thổ mệnh phân nghĩ nhưng thời thành h mắt một một xem màu tầm ràng, ngươi trúng nào Tân ngượng ngùng tiếng, ngươi ngươi đến đen đông vừa với ta sao ta sau ta đó tại Tễ trở tuyết, rõ là là suy đây Lưu đối đi điểm lại đâu. đầu n hai ấ t Thứ h chính là a hồng đem chúng ta kêu đi các ngươi lều vải tổng cộng vậy sẽ dùng một phút tả h ư u thời gian nhưng ngươi nhưng cảm giác giống như là qua thời gian rất dài như nhau căn cứ trở lên hai điểm ta suy đoán ngươi có thể là chú nào rác thổ cách mệnh nghe xong cảm thấy rất có đạo lý vốn là ta cảm thấy chuyện này hôm qua gắng gượng chân thật nghe ngươi vừa nói như vậy ta trong lòng ngược lại không có sức hai người đang trò chuyện với nhau liền nghe được điện thoại vô tuyến bên trong t r u y ề n đến tiếng t gọi lĩnh đội gọi lĩnh đội chúng ta tìm được một khối bóng loáng tấm đá không biết cùng ngươi nói bóng loáng hang động có không có quan hệ sau đó điện thoại vô tuyến trung lập ngựa chuyển đến lĩnh đội thanh â m các người nhanh lên đem tấm đá mang về doanh trại ta lần này trở về những người còn lại tiếp tục lục soát nghe xong trong điện thoại vô tuyến nói t h u c á c h mệnh hỏi lưu tân tễ ngươi nói chúng ta muốn tìm một đồ không phải là một nơi hang động chứ lưu tân tễ gật đầu một cái từ trước mắt chúng ta nắm giữ tin tức tới xem cái đó bốn vách bóng loáng hang động chính là người cổ đại cờ cùng thần linh c â u thông địa phương theo nói tìm được liền cái loại đó hang động là có thể cùng thần tiên liên lạc t h ủ cách m ệ n h nghe xong không khỏi hồi tưởng lại ngày hôm qua mình thấy được vách đá nếu như đông tuyết rơi mặt chính là cái loại đó tầm đá mà nói vậy linh đội muốn tìm đông tuyết sẽ không phải là mọi người dựng trại hang động ngay tại t h ủ cách m ệ n h suy nghĩ bậy bạc kế, điện thoại vô tuyến trong đông nhiên chuyển ra tê tê lạp lạp thanh âm cứ mạng có quái vật có quái vật tập kích ngay sau đó mọi người liền nghe được một chuỗi tiếng súng mọi người ngay tức thì cảnh giác nhìn về phía tiếng súng chuyển tới phương hướng nơi đó chính là mọi người doanh trại lưu tân tễ vừa thấy hung hãn vua xuống bắt lùi không tốt sự việc có biến chúng ta nhanh lên một chút trở về xem xem nói xong mọi người l i ề u mạng hướng doanh trại chạy đi còn chưa tới cửa hàng mọi người liền thấy mấy người lính vừa đánh vừa lui lưu tân tễ một cái bước dài xuyên đến trong đó một tên lính trước mặt hỏi thế nào đã xảy ra chuyện gì người binh lính k i a n u ố t nước miếng một cái trong động có yêu quái chương ba trăm sáu mươi lăm tìm biết bà lưu tân tễ nghe được lời của binh lính nhanh chóng nhìn về phía cửa hàng đây là một cái cả người trắng m a u cự thú chậm rãi đi ra nhìn lưu tân t ế không ngừng phát ra gầm nhẹ binh lính tựa hồ có chút luôn cuống vừa thấy được cự thú đi ra lập tức b ắ c cỏ x u ố n g máy phát ra tạch tạch tạch thanh âm cự thú cũng không né tránh tuy ý viên đạn bắn tới trên người mình viên đạn mặc dù toàn bộ bắn vào cự thú thân thể nhưng nó tựa hồ nhưng mỗi bị bất kỳ ảnh hưởng lưu tân t ế hử lạnh một tiếng cánh tay vừa n h ấ p chung quanh thân thể bay ra mấy đạo đ ù a chú theo lưu tân tễ chỉ hướng cự thú trong đó một đạo bửa chú giống như tiếp thu được ra lệnh vậy vào một tiếng bay hướng cự thú cùng lúc đó cự th bởi vì gần trong găng tấc cự thú không thể tránh né trực tiếp bị bừa chú đánh cái tránh trong nháy mắt cự thú liền bị đông thành băng vướng mắt toàn bộ đi qua nói đến phiền thoái thực thì không tới một phút những người khác ở một bên cơ hồ đều sợ ngây người cùng lưu tân tệ đông lại cự thú những người khác mới phản ứng được thủ cách mệnh chạy mau tới đây t r a xem hai người có bị thương k h ô n g lưu tân tễ khoát tay một cái ta không có sao không biết người khác như thế nào nói đến chỗ này lưu tân tễ chợt vua xuống bắt đ u ổ i nguy rồi l í n h đội có phải hay không vẫn còn ở trong động mới vừa rồi binh lính một bộ dáng vẻ mất hồn mất vĩa ta không biết ta vốn là ở cửa hàng c á n h gác chợt nghe bên trong có tiếng k ê ơ kết quả ta mới vừa nghiêng đầu qua liền thấy cái này yêu quái lưu tân tễ tức giận hất tay một cái xoay người hướng trong động phong tới thủ cách mệnh lo lắng hắn xảy ra chuyện vậy không chút dò dự đi theo lên hai người còn chưa tới cửa hang liền nghe được sau lưng chuyển đến một tiếng tức giận gào t h é t hai người xoay người vừa thấy mới vừa rồi bị đông lại cự thú thì đã tranh thoát lưu tân t ế nhìn một cái vẫn là quyết định trước cứu trong động người thủ cách mệnh nhưng có chút do dự hắn liếc nhìn lưu tân t ế nhưng xoay người lại hướng cự thú chạy đi cự thú hiển nhiên bị lưu tân t ế công kích bị c h ọ c giận nó phát hồ to lớn tiếng gào t h é t gầm t h é t hướng đám người phong tới khá tốt cục hai mươi người và các binh lính cũng nghiêm trình huấn luyện đám người nhanh chóng tàn ra đằng người xuất thủ bắt đầu điền cùng công kích cự thú ngay tại thổ cách mệnh lấy là mình có thể một kích chế địch lúc này kỳ quái chuyện xảy ra quả cầu lửa ở đập chúng cự thú trong nháy mắt lại có thể dập tắt a hồng gặp thổ cách mệnh công kích cũng không có hiệu quả liền đối với hắn hô to đến đừng dùng hoặc hệ pháp thuật tên nẩy là từ trong hầm băng đi ra ngoài căn bản không sợ lửa t h e ổ cách mệnh cắn răng một cái mình trừ hệ lửa pháp thuật cũng chỉ còn lại có bất quỷ pháp thuật không cần hệ lửa pháp thuật chẳng lẽ muốn mình thượng được bộ vì vậy quyết định sử dụng mình uy lực hơn nữa lửa to lớn r ắ n thuật theo thổ cách mệnh trong miệng đọc lên cầu quyết t r u n g quanh nhiệt độ dần dần thăng lên một cái lửa to lớn rắn ở hắn bên người từ từ dâng lên theo hỏa xà thành hình thổ cách mệnh điểm ngón tay một cái hướng cự thú hô ta đây muốn xem xem ngươi có phải hay không đang không sợ đốt ngay sau đó hỏa xà thừa tái thổ cách mệnh hy vọng xông về cự thú vô dụng đây là h à thú bọn họ bản thân sẽ không sợ lửa Thủ cách mệnh sau lần này thủ cách mệnh hoàn toàn tin tuyết bà mà nói đang chuẩn bị rút lui hắn bỗng nhiên nghĩ đến lưu tân tễ vẫn còn ở trong động với là đối tuyết bà nói văn bối còn muốn đi cứu ta đồng bạn mong rằng tiền bối có thể xuất thủ tương trợ trương ư hiếu đ văn nhìn ngẩn người thủ cách mệnh cũng không biết chuyện gì xảy ra không thể làm gì khác hơn là chủ động hỏi ngươi làm sao sững sờ ở chỗ này một hiệu không nuốt n c h ĩ a cả nói xong thủ cách mệnh vừa nhìn về phía triệu công phi ngươi nói ngươi gặp qua tuyết bà đó là chuyện bao lâu rồi triệu công phi gật đầu một cái thời gian không nhớ rõ nhưng ta thật gặp qua tuyết bà thủ cách mệnh bán tín bán nghĩ hỏi nói một chút ngươi và tuyết bà gặp mặt lúc tình huống tuyết bà cũng cùng ngươi nói những gì lúc đó là ngày đông ta mang bán sơn viện người lên núi tu luyện sau đó ở rừng sâu núi thẳm liền gặp tuyết bà có lẽ là tuyết bà cảm thấy ta thực lực yếu cho nên cố ý nhắc nhở ta sớm một chút rời núi tuyết nhưng ta biết một cái bà cụ có thể sống một mình ở trong thâm sơn khẳng định không phải người bình thường vì vậy liền chủ động cùng nàng chuyện trò sau đó chúng ta thì có nhất định liên lạc vậy là ngươi ở đâu gặp phải tuyết bà trương hiếu vẫn hỏi ở một tòa vô danh núi tuyết cạnh ta có thể cung cấp cặn kẽ địa chỉ nếu như các người muốn tìm nàng nói đến lúc đó có thể đi thử vận khí một chút nói xong triệu công phi muốn giấy và bút viết xuống núi tuyết cụ thể địa chỉ thụ cách mệnh nhận lấy địa chỉ vừa thấy không nhịn được lắp liền đầu xem ra lần trước đoàn người mình bị tuyết bà l ử a thời gian dài như vậy tuyết bà vẫn còn ở lúc đó địa phương quanh quẩn chẳng lẽ bên kia có thứ gì trọng yếu nghĩ tới đây mà thủ cách mệnh lại nghĩ tới lúc ấy lưu t ầ n tễ giao phó cho mình bí mật tìm một cái có thể cùng thần tiên liên lạc b ả o bối xem ra tuyết bà đang mục đích là lo lắng có người đến gần b ả o bối kia cho nên nghĩ hết biện pháp mời đi người rời đi b ả o bối kia thấy thủ cách mệnh lắc đầu trương hiếu văn vội vàng hỏi thế nào địa chỉ có sai lầm thủ cách mệnh theo thói quen lại lắc đầu không địa chỉ hẳn là thật lần này chúng ta phải đi, đi một lần tòa kia vô danh núi tuyết nhất định phải tìm được tuyết bà chương ba trăm sáu mươi sáu trở lại chỗ cũ Đông b ắ cái địa k này o tòa t danh vô núi u ế t trong hai t nam một nữ chính là thổ cách mệnh trương hiếu văn và lưu thái phỉ ngày đó thổ cách mệnh và trương hiếu văn thẩm vấn qua triệu công phi sau đó liền đi gặp lưu tân tễ thổ cách mệnh nói rõ chuyện đi qua cũng nói rõ mình muốn đi tìm t u y ế t bà ý tưởng lưu tân t ế không chút do dự cũng đồng ý thổ cách mệnh ý tưởng cuối cùng lưu tái phỉ biết được phải đi leo núi liền mặt dày mày dạn đi theo cùng đi sư h i n h chúng ta làm thế nào ở chỗ này nghỉ ngơi một ngày tìm một hướng đạo trương hiếu văn hỏi hướng thổ cách mệnh thổ cách mệnh nhìn cái này không biết tên thôn t r a n g thì đã thành như vậy phồn hoa dáng vẻ không khỏi xúc động tổ quốc phát triển tốc độ vì vậy nhiều hứng thú nói nói chúng ta nghỉ ngơi hai ngày mua chút tiếp tế lại tìm một hướng đạo vào núi sau đó chúng ta có thể phải ngây ngô đã mấy ngày cũng chưa có chơi cơ hội lưu tái phỉ cầm lấy điện thoại ra hướng về phía hai người cơ c ơ nói nếu không chúng ta tìm một có đặc sắc dân t ố t sau đó sẽ thật tốt ăn một bữa thủ cách mệnh cái trương hiếu văn đối với ăn và ở đều không chọn vì vậy miệng đầy đáp ứng đến toàn nghe ngươi ăn bài rất nhanh lưu tái phỉ liền tìm xong rồi chỗ ở sau đó ba người có mị mị ăn một bữa bắt đầu ra phố tìm hướng đạo bởi vì là khách du lịch phát đạt cho nên thôi xanh không thiếu tư nhân hướng đạo bọn họ dơ bảng gặp người liền hỏi ba người rất nhanh liền bị một cái giỏi giang chàng trai ngăn cản ba vị là muốn đi leo núi sao ba người đối mặt như nhau thủ cách mệnh gật đầu nói đúng vậy chàng trai vừa nghe vỗ xuống tay ai nha leo núi tìm ta liền tìm đúng người không phải cùng các người tuổi ở bọn ta vướng m ắ t này liền đếm ta đối với trên núi địa hình quen thuộc các người nếu là tìm ta làm hướng đạo bảo đảm có thể để cho các người chơi vui vẻ t h ổ cách mệnh c ư ờ i lắc đầu một cái chúng ta cũng không phải là tới chơi chúng ta muốn vào núi sâu ngươi có thể dẫn chúng ta đi không người tuổi trẻ nhữ mày một cái không nhìn ra mấy vị vẫn là thạo nghề vào núi sâu không có một chút mà căn cơ không thể được q u a n g leo núi là có thể m ệ n chết người chớ nói chi là còn được ở trên núi ngủ ngoài trời đang nói một cái người phụ nữ trung niên đi tới ba vị vào núi sâu có cụ thể địa điểm sao người tuổi trẻ vừa thấy không vui người cái này mụ già không chú trọng à, ngay trước mặt của ta mà thì phải đoạt mối làm ăn người phụ nữ xem đều không xem hắn một cái đối với ba người nói trong thôn này hướng dẫn du lịch đều là mang người bình thường ở trên núi đi một vòng xuống ngay cái loại đó chỉ có ta có thể mang các người vào núi ta biết nơi nào có thể qua đêm nơi nào không có g i ã thú n g h e xong phụ nữ nói t h ủ cách mệnh trực tiếp đôi người trẻ tuổi nói cảm ơn nhiều tiểu huynh đệ ta quyết định hay là tìm cái này đại mộ tự đi dẫu sao trai gái phối hợp leo núi không mệt người tuổi trẻ hùng hùng hổ, hổ đi tới người phụ nữ lần nữa hỏi ba người các người có cụ thể mục tiêu sao thủ cách mệnh trực tiếp lấy ra triệu công phi chút tờ giấy giao cho người phụ nữ người phụ nữ vừa thấy ánh mắt liền híp thành một cái tuyến các người là người tu luyện phụ nữ nói đưa tới ba người cảnh giác lưu tái phỉ cẩn thận hỏi đại tỷ ngươi là làm sao nhìn ra được người phụ nữ trung niên thật thà cười một tiếng ta kia có thể nhìn ra ta là đ o á n được các người địa phương muốn đi gọi quỷ ảnh quật chỉ có các người người tu luyện mới có thể kêu phước quật cha ta trước kia là trong núi thợ săn ta khi còn bé thường cùng hắn vào núi chơi sau đó ta coi như hướng đạo trước kia mang qua người tu luyện cho nên cũng biết như thế chuyện gì xảy ra nghe tới lần có người nói ở nơi đó tốc độ tu luyện là bình thời gấp đôi đối với người tu luyện mà nói nhất định chính là đất lành cho nên mới kêu phúc quật ba người vẫn là lần đầu tiên nghe được cái này giải thích trương hiếu văn nhỏ giọng lẩm bẩm c h ắ c không được triệu công phi sẽ chạy đi chỗ đó tu luyện nghe xong đàn bà giới thiệu ba người cũng sẽ không do dự lập tức cùng người phụ nữ cửa hàng định xong giá tiền ước định sáng ngày mốt chín điểm đúng lúc tập hợp lên đường sau đó ba người đơn giản chọn mua liền một ít thứ liền an tâm chơi đua hai ngày cho đến ngày thứ ba ba người chuẩn bị thỏa đáng sau đi theo hướng dẫn du lịch hướng núi sâu xuất phát trở lại chốn cũ thủ cách mệnh lại không lần trước khẩn trương bây giờ mặc dù ít người nhưng trang bị tăng lên không thiếu hơn nữa bây giờ mình thực lực cùng trước kia so sánh đã cũng không thường ngày mà nói mình cũng sẽ không giống lần trước như vậy chỉ có thể làm một khoanh tay đứng nhìn người ban đầu bốn người còn có thể gặp được một ít người yêu thích leo núi có thể qua buổi trưa liền lại cũng chưa từng gặp qua một người bốn người đã đến không một bóng người núi lớn đi đi trước mặt đường bị một tầng lưới sắt cho tách rời ra hướng dẫn du lịch từ túi đeo lưng móc ra một cái lớn cắt dao không nói hai lời liền bắt đầu cắt lưới sắt trương hiếu văn có chút bận tâm vội vàng hỏi cái này hoang chỗ không có người ở tại sao có thể có lưới sắt hướng dẫn du lịch một bên cắt vừa nói ai biết được ba năm trước nơi này đ ố n g nhiên bắt đầu có lưới sắt không tới nơi này người thiếu mặc dù có lưới sắt vậy không ảnh hưởng những người khác không quá ta len lén đi qua thật nhiều lần lưới sắt bên kia cũng không người cũng không biết thiết lập cái này lưới sắt người rốt cuộc là mục đích gì lưu tái phỉ nhìn xem nói cái này lưới sắt chất lượng kém như vậy vừa thấy thì không phải là cái gì cơ mật đơn vị thiết chí đ o á n chừng là địa phương chính phủ lo lắng có lư hữu tự mình lên núi phát sinh nguy hiểm cho nên cố ý ngăn cản thủ cách mệnh lại có một tia dự cảm bất tưởng hắn mơ hồ cảm、thấy. cả ở người nơi này mục đích thực sự chính là phúc quật trong lúc nói chuyện hướng dẫn du lịch đã cắt ra liền một cái chỗ rách mấy người một l ầ n trôi qua tiếp tục đi tới trước dần dần sắc trời t ố i xuống hướng dẫn du lịch nhìn đồng hồ đeo tay một cái nói tốt lắm chúng ta được trở lều vải đ ồ n g nếu không tiên liền tối t h u c á c h mệnh kinh ngạc hỏi chúng ta không cần tìm một người thích hợp địa phương sao người lựa chọn địa phương cũng quá tùy ý chứ hướng dẫn du lịch liếc hắn một cái yên tâm đi các người chỉ để ý trở lều vải bồng ủ những chuyện khác giao cho ta là được vì vậy mọi người rất nhanh dựng tốt lắm lều vải mà đem vậy đúng kỳ hạn hạ xuống ba người một ngày m ư t nhọc trương h ậ t s hiếu văn h ngủ ngủ đống nhiên cảm giác bên ngoài có động tinh không nhỏ hắn theo bản năng nghĩ đến thủ dạ nhân phát hiện tình huống nguy hiểm vì vậy nghiêng người đứng ngồi dậy nhanh chóng nghiêng thai lắng nghe cái này vừa nghe trương hiếu văn mồ hôi mau ngay tức thì chợt liền đứng lên bên ngoài lại có thể chuyển tới một chỗ phụ nữ tiếng cười chương ba trăm sáu mươi bảy nhân họa đắc phúc t r ư ờ n g hiếu văn ở trong lều đang ngủ ngon giấc chợt nghe bên ngoài chuyển đến một hồi phụ nữ tiếng cười mặc dù từ trong tiếng cười có thể nghe được tiếng cười chủ nhân phá lệ hưng phấn nhưng t r ư ờ n g hiếu văn n h ư n g trong lòng từng trận phát mao bởi vì là tiếng cười kia căn bản cũng không phải là lưu tái phỉ hoặc là hướng dẫn du lịch thanh âm bên ngoài lúc nào nhiều một người phụ nữ h i ệ n nhiên ở nơi này hoàng sơn giã linh gặp phải loại chuyện này cũng không phải là chuyện gì tốt t r ư ờ n g hiếu văn nhanh chóng mặc xong quần áo lạng lẽ sờ hướng bên ngoài lều đến lều vải cửa vào trương hiếu văn đem lều vải dây khóa kéo kéo kéo ra trương hiếu văn lòng ngay tức thì lại dâng tới cổ họng bên ngoài lại là một mảnh mùa xuân r ồ i r à o cảnh tượng ngay tại trương hiếu văn buồn bực lúc này một bản mặt của cô gái đột nhiên xuất hiện ở trương hiếu văn trước mặt thu được trương hiếu văn đ ặ t mông ngồi trên đất đại ca ca ngươi đi ra cùng t a chơi hả ha ha ha ha ha đồng thời bên ngoài lều lại vang lên cô bé tiếng cười trương hiếu văn nuốt nước miếng một cái trong đầu nghĩ đây là gặp phải gốc cứng bất quá mình cũng không có cảm nhận được tâm khí cho nên cô gái này rất có thể là yêu tập người nói không chừng cũng là một bán thánh cấp bậc quái vật cho nên mình mới có thể thần không biết quỷ không hay chúng nàng chiêu đại ca ca ngươi chúng ta không để ý tới ta à? có phải hay không ta hủ dọa ngươi bên ngoài lều vang lên lần nữa g i ọ n g cô gái trương hiếu văn hít sâu một hơi trong đầu nghĩ là phúc thì không phải là họa là họa thì tránh không khỏi húng chi đối phương thực lực hẳn hơn mình xa cho nên đối với pháp nếu như muốn đối với mình bất lợi căn bản không cần đùa bỡn nhiều như vậy chủng loại vì vậy trương hiếu văn thu thập một chút tâm tình kéo ra lều v à i dây khóa kéo đi ra ta cũng không bị ngươi hủ dọa chẳng qua là ta mới vừa rồi đang ngủ quần áo không có mặc tốt ngươi lại là một cô gái ta dĩ nhiên muốn mặc xong quần áo đi ra ngoài nữa trương hiếu văn bằng vào cùng hồ tiểu mặc giao thiệp kinh nghiệm tổng kết ra gặp phải yêu tộc người nhất định phải biểu hiện đúng mực mới được bọn họ đồng ý cho nên trương hiếu văn đối mặt cô gái cố ý bày nổi lên tư thái cô gái lại không suy nghĩ nhiều như vậy kéo lại trương hiếu văn tay quá tốt quá tốt ta nơi này đã ba mươi năm không người đến qua ta cũng sắp trở điên m a u cùng ta nói một chút thế giới bên ngoài biến thành d ạ n gì g trương hiếu văn gặp cô gái không có ác ý gì còn một bộ ngây thơ lãng mạn dáng vẻ vì vậy vậy chủ động lấy l ò n g móc ra điện thoại di động bên ngoài bây giờ đã xảy ra biến hóa long trời lỡ đất so sánh ba mươi năm trước đơn giản là nghị cũng không dám nghĩ ngươi xem đây là một giấc vật có ý tứ nói xong trương hiếu văn mở điện thoại di động lên điều ra một cái đan cơ bản trò chơi giao cho cô gái cô gái hết sức thông minh trương hiếu văn dạy hai cái sẽ biết có thể mới vừa chơi hai cây nàng liền trả điện thoại di động lại cho trương hiếu văn vui là vui chính là không có ích gì lại không thể cùng ta nói chuyện trương hiếu văn gãi đầu một cái cảm tình cô gái này là muốn tìm một người ở chỗ này cùng nàng à, vậy mình cũng không thể chậm trễ nữa thời gian nếu không để cho cô gái hiểu lầm mình sẽ không đi được nghĩ tới đây mà trương hiếu văn đối với cô gái nói cái đó ngươi có thể đem ta đưa trở về sau bên ngoài còn có bạn của ta cần ta cô gái ngẩng đầu lên nghi hoặc nhìn trương hiếu văn bạn là cái gì trương hiếu văn suy nghĩ một chút nói chính là cùng ngươi nói chuyện người ạ cô gái một bộ bừng t ỉ n hiểu h ra dáng vẻ sau đó lại ngây thơ hỏi vậy trong thân thể ngươi ở chính là bạn ngươi sao trương hiếu văn vừa nghe thân thể giống như bị sấm sét giữa trời quan g vậy ngẩn người ra đó trong thân thể ta ở không phải mình linh hồn sao trước k i a có thể còn có một từ phúc có thể hắn linh hồn không phải đã hoàn toàn bị mình dung hợp sao chẳng lẽ còn không dung hợp hoàn toàn nhìn trương hiếu văn khiếp sợ diễn cảm cô gái một cái bắt nắm được trương hiếu văn cảm tốc độ nhanh trương hiếu văn căn bản phản ứng không kịp nữa trương hiếu văn sau lưng bá toát mồ hôi lạnh tốc độ này ít nhất là b á n thánh thực lực chứ bất quá cô gái này muốn làm gì chẳng lẽ biết mình không thể lưu lại cùng nàng t r ò nên n phải giết mình cô gái tự hồ cảm nhận được trương hiếu văn tâm ý vừa nhìn trương hiếu văn ánh mắt vừa hướng hắn nói ngươi đừng sợ ta chính là xem coi chừng ở trong thân thể ngươi rốt cuộc là cái thứ gì ta sẽ không làm thương tổn ngươi nói xong đem ánh mắt hoàn toàn đến gần trương hiếu văn con ngươi cạnh một lát sau cô gái bưng lòng tay phát ra thanh em thân phục đại ca ca thật là lợi hại ả ngươi lại có thể rung hợp ba cái linh hồn bất quá cái thứ ba linh hồn bị người động tay chân cho nên ngươi một lần chỉ có thể dung hợp một chút trương hiếu văn nghe xong lại là khiếp sợ không thôi ba cái linh hồn mình linh hồn coi là một cái hơn nữa t ử phúc cũng không quá hai cái linh hồn ở đâu ra cái thứ ba linh hồn cô gái nhìn trương hiếu văn khiếp sợ diễn cảm biếm môi đại ca ca ngươi không cần như thế sợ không phải là dung hợp cái linh hồn sao ta tới giải trừ trên mình ngươi pháp thuật tăng tốc độ ngươi dung hợp đi nói xong cũng không xuất trình được trương hiếu văn đồng ý n g ó n tay hướng trương hiếu văn m i để tâm một chút sau đó trong miệng liền mặc nghiệm lên thần chú chỉ là trong nháy mắt trương hiếu văn trong đầu thoáng hiện ra một ít kỳ quái trí nhớ cùng lúc đó một cổ hào hùng lực lượng tràn ngập trương hiếu văn thân thể ngay sau đó trương hiếu văn cảm giác mình giống như là thổi no rồi tức giận bong bóng rất nhanh thì phải nổ như nhau cô gái vừa thấy có chút luống c uống lầm bầm lầu đầu đến không nghĩ tới trong thân thể ngươi vậy cái linh hồn thực lực như thế mạnh xem ra thi chiến pháp thuật người kia là đang bảo vệ ngươi ai nha ta cái này có lòng tốt làm chuyện xấu bây giờ ngươi trực tiếp dung hợp cái đó cường đại linh hồn ngươi thân thể hư n h ư ợ c không chịu nổi làm thế nào làm thế nào trương hiếu văn thì hoàn toàn không tâm tư nghe cô bé nói hắn cảm giác mình mạch máu kinh mạch đều bị một cổ năng lượng kỳ dị tràn đầy mình thân thể đã đạt đến một cái điểm giới hạn lập tức phải bị căng b ể cô gái vậy h o à n hồn cắn răng một cái được rồi không phải là phi thang dùng tiên đạn sao chẳng qua hướng cha lại muốn một viên cũng không thể bởi vì là mình tạm thời sơ sót hại tánh mạng của người khác chứ nói xong cô gái không chút do dự từ trong ngực cầm ra cái hộp cái hộp vừa mở ra liền mãn giật ra hương thơm trương hiếu văn ngửi được mùi t h ơ m cảm thấy mình thân thể tựa hồ dễ chịu hơn một ít cô gái gặp đan dược này có hiệu quả mừng rỡ trong lòng trực tiếp bóp ra liền trương hiếu văn miệng đem đan dược nhét vào trương hiếu văn chỉ cảm thấy một cổ mát rời tiến vào trong miệng sau đó tuột xuống tới dạ dày mình bộ rồi sau đó loại cảm giác này lan tràn đến toàn thân ngay sau đó hội tụ đến đầu góc theo thanh cảm giác lạnh hội tụ càng ngày càng nhiều tựa hồ ở trong đầu hình thành một cái nước xoáy những cái kia tràn đầy thân thể mình năng lượng giống như tìm được tiếp hầm i ệ n g dâng trào hội tụ, từ từ hội tụ đến đầu góc trương hiếu văn cảm giác mình thân thể thoải mái hơn hơn nữa mình pháp lực đã đổi được mênh mông vô biên tựa hồ lại lên một cấp ở một là mình người quen biết trong căn bản cũng không có thể có nhân vật lợi hại như vậy hai mươi ở đông hải đảo nhỏ sư tổ vì cứu mình rất có thể hy sinh hắn linh hồn ở lại mình trong thân thể cô gái gặp trương hiếu văn túi đầu không nói liền đem mặt bu lại đại ca ca ngươi đang suy nghĩ gì đấy trương hiếu văn nhanh chóng ngẩng đầu lên đối với cô gái cười một tiếng không việc gì ta đang suy nghĩ ngươi rốt cuộc là người nào tại sao tuổi còn trẻ thực lực nhưng cao như vậy đúng rồi ngươi tên gọi là gì cô gái nghe được trương hiếu văn khen mình xấu hổ cười lên ta kêu ư nguyện ngươi có thể kêu ta ngợi nhi trương hiếu văn hướng cô gái cười một tiếng lại hỏi đến nơi này là chỗ nào hả ngươi là bị n ố t ở chỗ này sao ưu nguyệt đào cặp mắt trắng g ã hai mắt nuôi nghiêng bốn mươi lăm độ phương hướng nói đến ta cũng không biết đây là đâu ta chỉ biết là là cha ta đem ta mang đến ở đây hắn nói cho ta chỉ cần ta tu luyện đến thí thần kỳ liền có thể rời đi nơi này trương hiếu văn khiếp sợ nhìn ưu n g u y ệ t thí thần kỳ vậy ngươi bây giờ là thực lực gì ưu n g u y ệ t bất đắc dĩ bước tay ta mới đạt tới nhập thần sơ kỳ phỏng đoán không có mấy ngàn năm là không thể nào đạt tới thí thần kỳ trương hiếu văn bị ưu nguyện nói hoảng sợ há to miệng nhập thần kỳ như thế nói ngươi là thần tiên u n g u y ệ t ngượng ngùng gật đầu một cái cũng có thể nói như vậy trương hiếu văn nghe xong trong lòng nhanh chóng phân tích cái này u n g u y ệ t đã là nhập thần kỳ cao thủ vậy ba ba hắn nên là cấp bậc gì người chẳng lẽ cõi đời này thật sự có thần tiên nhưng mà thần tiên không phải là không có thất tình lục dục sao vậy u n g u y ệ t là làm sao tới chẳng lẽ u n g u y ệ t phụ mẫu đều là thần tiên bọn họ tư định suốt đời sau coi u n g u y ệ t vì không để cho những người khác biết không thể làm gì khác hơn là đem u n g u y ệ t giấu ở một cái không biết tên trong không gian chỉ cần u nguyện thực lực đạt tới thi thần như vậy những người khác cũng không dám đối với ưu n g u y ệ t bất lợi cho nên hắn mới sẽ nói ra ưu n g u y ệ t đạt tới t h í thần kỳ mới có thể rời đi chàng trai ta khuyên ngươi đừng đoán bậy bà mớn tò mò hại chết mèo đạo lý ngươi hiểu không trương hiếu văn đang suy nghĩ sau lưng bỗng nhiên chuyển tới một thanh âm dọa trương hiếu văn giật mình trương hiếu văn nhanh chóng xoay người một cái đầu tóc bạc trắng bà cụ chẳng biết lúc nào đã đứng ở mình sau lưng ưu n g u y ệ t thấy bà cụ cao hứng vào tới ôm lấy bà cụ tuyết bà bà ngươi ngày hôm nay làm sao trở về sớm như vậy h bà cụ hướng về phía u nguyện hiền hòa cười một tiếng ta sợ ngươi bị người cho trương hiếu văn nghe được cung nguyện đối với bà cụ gọi không nhịn được hỏi lão tiền bối ngài chính là tuyết bà bà cụ gật đầu một cái nghe qua ta danh hiệu vậy thì dễ làm ngươi rất thông minh nhưng chuyện hôm nay ngươi tốt nhất làm chưa có phát sinh qua ngươi vậy cái gì cũng không biết nếu không ta rất khó làm à. trương hiếu văn nghe xong tuyết bà mà nói lập tức ý thức được mình suy đoán đều là đúng loại bí mật này mình tại sao dám nói lối ra vì vậy cung kính đối với tuyết bà nói đến mời tiền bối yên tâm vãn bối tới nơi này chính là vì tìm tiền bối hỗ trợ làm sao dám vi phạm tiền bối ý nghĩa tuyết bà hài lòng gật đầu một cái thì ngươi cũng không dám nói đi tìm ta có chuyện gì tiền bối có từng nhớ được triệu công phi trương hiếu văn hỏi tuyết bà lắc đầu một cái người ta gặp qua quá nhiều đối với danh tự này không việc gì ánh giống như trương hiếu văn không thể làm gì khác hơn là bổ sung nói ngài để cho những người khác đi tìm qua hắn hắn là bán sơn viện tuyết bà nghe được bán sơn viện sau tự hầu nghĩ tới điều gì nhưng không trực tiếp nói cho trương hiếu văn mà là tính toán u n g u y ệ t nhìn thấu tuyết bà tâm tư thay trương hiếu văn cầu tha thử đến tuyết bà bà ngài liền nói cho, cho hắn đi u nguyện thật vất và giao đến cái bạn tốt ngài coi như là xem ở u nguyện mặt mũi đi tuyết bà lộ vẻ được có chút khó xử ta biết hắn muốn hỏi chút gì chẳng qua là ta đáp ứng một cái cố nhân không thể nói ra liên quan tới hắn chuyện quả thực khó làm à u nguyệt cười hắc hắc ngài không nói chúng ta mình thấy được không tính là ngài nói nói xong bắt lại tuyết bà tay tuyết bà tựa hồ biết u nguyệt muốn làm gì bất đắc dĩ cười một tiếng ngươi cái bé gái được rồi chính ngươi xem đi u nguyệt cười hắc hắc lại bắt lại trương hiếu văn tay sau đó tuyết bà trong đầu cảnh tượng liền hiện lên hai người trong đầu trong hình một cái hắc bảo nam tìm được tuyết bà tuyết bà lộ vẻ được hết sức giật mình ngươi không phải đã chết rồi sao chẳng lẽ hắc bảo thùng thình tre ở chàng trai diễn cảm chỉ nghe hắn cười hắc hắc không nghĩ tới chứ ta cũng không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy ngươi lại có thể đã đạt đến nhập thần cấp bậc thật là tiện s á t chết ta tuyết bà bình tĩnh một ít đối với hắc bảo nam nói đến ngươi quá mức chỉ vì cái lợi trước mắt làm ra chuyện khác người nếu không ngươi có thể sớm hơn ta nhập thần chàng trai hừ một tiếng ta sợ ta còn không có nhập thần liền bị d ắ p tâm không thể dò được người hại chết chứ nếu không phải ta nghĩ tới kim tiền thoát s á t phương pháp bây giờ ta còn có cơ hội cùng ngươi nói chuyện phim sao trương hiếu văn nhìn người đàn ông áo bảo đen vóc người ầm d ù n càng xem càng cảm thấy quen thuộc ở trong đầu tìm tỏi rốt cuộc ở từ phúc trong trí nhớ tìm thấy được một người doanh chính trương hiếu văn không dám tin tưởng tần t h ủ y hoàng cái này đây là thật sao trong đầu hình ảnh tiếp tục chiếu tuyết bà nhìn doanh chính ngươi lần này tới tìm ta lại có chuyện gì doanh chính thái độ hơi hòa hóa chút đối với tuyết bà nói đến ta muốn tìm chút có thể giúp một tay người tốt nhất là tầm thường người ngươi hiểu không tuyết bà hư một tiếng sợ rằng giúp ngươi lại phải nhân gian lại phải sinh linh đồ thán doanh chính bỗng nhiên cười ha h a ngươi lấy là ta là đi cầu ngươi đừng lấy là ta không biết nơi này là làm gì ngươi ở lại nhân gian để làm gì nếu như người tu luyện giới biết bí mật của nơi này Ngươi chương ủ tử khó tránh khó khỏi không chịu ảnh h Tuyết ba trăm sáu mươi chín tà giáo phân đà tuyết bà hướng trương hiếu văn gật đầu một cái không sai hắn chính là danh chính ta đã từng là sư đệ trương hiếu văn nghe xong ra thần quả nhiên là tần thủy hoàng mình ban đầu đáp ứng từ phúc phải giúp hắn giết chết tần thủy hoàng còn lấy là chẳng qua là một câu lời giống bây giờ nhìn lại từ phúc quả nhiên là biết nội tình chẳng qua là mình dung hợp từ phúc linh hồn lời cuối sách t rước toàn bộ thành đoàn phim không cách nào biết rõ sự việc nguyên nhân hậu quả bất quá nếu danh o chính cũng là người t à giáo vậy mình tự nhiên phải đem bọn họ cùng nhau diệt trừ bất quá từ phúc trong trí nhớ tần thủy hoàng pháp thuật là từ phúc dạy tuyết bà nếu và tần thủy hoàng là sư h u n h hội như vậy tuyết bà cũng là từ phúc học trò nghĩ tới đây mà trương hiếu văn không nhịn được hỏi tiền bối văn bối nếu như nhớ không、lầm. vậy tần thủy hoàng không là theo chân từ phúc học pháp thuật sao vậy ngài cũng là từ phúc học trò tuyết bà bỏ rơi hắt tay từ phúc là thứ gì há có thể làm ta sư phụ hắn chỉ bất quá giao cho danh o chính một ít pháp thuật nhiều nhất coi như là danh o chính bạn chơi gia sư chính là kim dù núi vạn thọ quan tiên nhân danh o chính ở làm chủ trung nguyên sau bái tại gia sư m u ô n hạ nhưng không nghĩ hắn nhưng lòng mang ý xấu mặc dù từ phúc chẳng qua là trương hiếu văn dung hợp sau linh hồn nhưng bị người như thế nói trương hiếu văn trong lòng vẫn là có chút không được tự nhiên vì vậy nhanh chóng nói sang chuyện khác tần thủy hoàng làm cái gì để cho tiền bối như vậy hận t ấ u xương tuyết ba hiếp mắt nhìn về phía phương xa nhớ lại chuyện năm đó gia sư thu doanh chính làm đồ đệ lúc đã một trăm hai mươi bảy tuổi bị địa phương người dân kính như thần linh doanh chính sở dĩ b á i tại gia sư m u ô n hạ trừ học tập pháp t h u ậ t càng nhiều hơn chính là suy nghĩ rõ ràng trường sinh phương pháp có thể trường sinh phương pháp nào có đường tắt trường sinh là dựa vào đối với dục vọng tiết chế và vạn vật kính sợ một điểm một dọn tích lũy tới doanh chính tự nhiên c ũ n g không được thời gian dài như vậy hắn si tâm nhận là chỉ cần thực lực tăng lên tuổi thọ thì sẽ đổi dài vì vậy hắn thừa dịp sư phụ chưa chuẩn bị trộm sư phó tiến an tuyết bà vừa nói một bên nắm chặt quả đấm lúc ấy sư phụ đã đặt đến b á n thánh đ ỉ n h cấp viên tiêu tiên đan là sư phụ dùng thành tâm đánh động thần linh nơi được cũng là sư phụ đột phá b á n thánh đạt tới nhập thần theo nhờ danh o chính trộm phục tiên đan sau đó thực lực bạo tăng cũng đạt tới b á n thánh kỳ có thể hắn tự biết đắc tội sư phụ liền l é n lén rời đi vạn thọ quan thật ra thì sư phụ biết được sau chuyện này cũng không trách tội cùng hắn nhưng danh o chính nhưng có tật giật mình hắn trở lại triều đình sau đó hạ lệnh đại quy mô bắt vạn thọ quan đệ tử trừ trong quân có sư phụ phò hộ đệ tử bên ngoài dạo chơi vạn thọ quan đệ tử hơn bốn trăm người toàn bộ bị bấy giết. sư phụ biết được chuyện này sau đó thốt nhiên giận dữ lập tức lên đường đi d i ệ t trừ danh o chính đáng tiếc danh o chính xảo quyệt hắn lợi dụng c ả n h t á n h mạng người ngăn cản sư phó pháp thuật công kích đúng vậy sư phụ ý thủ ý cước hắn nhưng nhân cơ hội đánh lén thuận lợi bị thương sư phụ sư phụ trong cơn tức giận cho gọi ra vẫn thạch muốn cùng danh o chính lấy mạng đổi mạng lại bị danh o chính may mắn chạy khỏi ta sư phụ nhưng vì vậy dối loạn đạo tâm cuối cùng không có thể nhập thần chúng ta thật tốt một cái vạn thọ quan nhưng vì vậy tan giả cuối cùng ta tiểu sư đệ tự nhiên thừa kế sư phó ý bát nhưng vạn thọ quan cũng đã đại thế đã qua trương hiếu văn t ừ tuyết bà trong giọng nói nghe cho ra nàng căm hận vì vậy nghi ngờ hỏi đến nếu tiền bối cùng doanh chính cũng như này thâm cựu vậy tại sao còn muốn giúp hắn tuyết bà nhìn xem u nguyệt ta sở dĩ giúp hắn một là lo lắng hắn thật bình vỡ không cần giữ gìn thưa u nguyệt phụ thân sự việc hai là ta muốn đẩy hắn một cái đem hắn đẩy tới vực sâu nghe được tuyết bà giải thích trương hiếu văn hơn nữa không rõ ràng ngài lo lắng doanh chính nói ra u nguyệt sự việc cái này có thể hiểu có thể đẩy hắn một cái lại là ý gì tuyết bà thần bí cười một tiếng người biết tô đ ắ kỷ chứ nàng nhìn như cùng trụ vương một lòng thực ra là ở lật đổ trụ vương doanh chính bây giờ nghịch thiên mà đi tất nhiên sẽ không có kết quả tốt ta giúp hắn g i ú p một tay chính là để cho hắn tự diệt vong u nguyệt tự hầu nghe hiểu một ít nàng không hiểu hỏi cái đó doanh chính rất lợi hại phải không để cho cha ta tới đánh chết hắn không phải tốt tuyết bà cười a a đứng lên cha ngươi cũng không có thời gian đối phó loại này nhân vật nhỏ được rồi ngày hôm nay các người vậy chơi đã ta phải đem hắn đưa trở về u nguyệt vừa nghe có chút không thôi nhìn về phía trương hiếu văn đại ca ca ngươi còn không có nói cho ta ngươi tên chữ đâu ta kêu trương hiếu văn nếu như có cơ hội gặp lại ta sẽ cho ngươi mang chút cảm vật có ý tứ nói xong trương hiếu văn hướng u n g u y ệ n phất phất tay tuyết bà nâng lên cánh tay đang muốn làm phép trương hiếu văn vội vàng hỏi không biết tiền bối nhưng có danh o chính bây giờ điểm dừng chân chúng ta phải đem hắn mang ra công lý ai ngờ tuyết bà lại không phản ứng trương hiếu văn tay vẫn cánh tay vùng trương hiếu văn liền cảm giác được một cổ lạnh như băng gió rét tấu xương thổi mình không mở mắt ra được chỉ chốc lát sau gió liền ngừng trương hiếu văn mở mắt ra mình lại có thể đứng ở mình bên ngoài lều ngay sau đó dùng mình tấn công tới trương hiếu văn không hề nghĩ ngợi liền chui vào lều vải mình túi ngủ còn có một tia nhiệt độ nói rõ mình rời đi thời gian không hề dài trương hiếu văn dối người muốn ngủ tiếp cái hồi lung rác nhưng phát hiện sắp đến mình gắt đêm thời gian không thể làm gì khác hơn là vẻ mặt đưa đám lần nữa ra lều vải ánh trăng ở tuyết nội bật hạ lộ vẻ được hơn nữa sáng lời trương hiếu văn nhưng có chút xuất thần mới vừa rồi thiếu chút nữa liền hỏi ra doanh chính tung tích như vậy đoàn người mình cũng không cần phải lại hướng phúc quật tiến phát ngay tại trương hiếu văn xuất thần trực tiếp xa xa lại có thể loẽ lên ánh sáng trương hiếu văn cảnh giác ngồi s ổ m trên đất hướng xa xa nhìn tựa hồ là có người đánh đèn tin hướng nơi này đi tới đã trễ thế này sẽ là người thế nào trương hiếu văn suy nghĩ một chút đối phương không phải l ạ đường du khách chính là địa phương người dân tóm lại cần dùng đèn tin đã nói lên đối phương là người nếu đối phương là người trương hiếu văn cũng không có quá coi ra gì tiếp tục ngồi ở mình cửa lều vải n g ầ n người đối phương nhưng càng đi càng gần tựa hồ là có ý hướng mình cái này vừa đi tới trương hiếu văn đứng lên muốn hỏi thanh ý đồ của đối phương nhưng ngay khi trương hiếu văn đứng dậy đồng thời một cuộc sáng vậy nhanh chóng theo hướng hắn con bà nó nguyên lai là một người hủ chết bố người hơn nửa đêm không ngủ ngồi ở bên ngoài lều hủ dọa người à đối phương phát ra một tiếng t é p kinh hãi ngay sau đó mắng lên nơi này đồng thời ngoài ra hai thúc ánh đèn vẫy theo liền tới đây một người trong đó hỏi các người là người nào làm sao mặc qua lời sát trương hiếu văn lấy tay chắn mình trước mắt các người mới là hù hù dọa người thôi cái này hơn nửa đêm các người không ngủ đánh đèn tin ở nơi này vùng núi hoang vu đi loanh quanh cái gì a ơ tiểu tử ngươi là an hùng tâm báo tử đẳng chứ dám như thế cùng lão đại chúng ta nói chuyện có biết hay không cái này một tấm hình đều là chúng ta địa bàn lao tử chính là ở chỗ này giết chết các người có ai biết một cái trong đó người vừa nói vừa đi về phía trương hiếu văn nhưng ngay khi hắn cách trương hiếu văn càng ngày càng gần đ ỗ n g nhiên ngừng lại còn bà nó đường chủ mau tới xem Thằng h n ó chương này cùng trưởng lão p á t theo h ớ n lên thằng nhóc kia dáng dấp thật giống như. g thật t kia dấp ư r Hiếu Văn v ba trăm bảy mươi phúc quật bí mật các người là người nào nửa đêm canh ba ở nơi này vùng núi hoang vu kết quả muốn làm gì trương hiếu văn cảm thấy thân phận đối phương khả nghi lập tức nghiêm nghị hỏi đối phương dẫn đầu người nghe thủ hạ nhắc nhở vậy đi vào mấy bước muốn phải thấy rõ trương hiếu văn tướng mạo vừa đi vừa nói trương hiếu văn ồn ào ồn ào gì ồn ào ồn ào gì người g ọ n l u n à cùng lúc đó trong lều i người nghe phía bên ngoài có động tính vậy đều rối rít đi ra tìm tòi kết quả ba người vừa ra tới liền thấy người của đối phương đi về phía trương hiếu văn hướng dẫn du lịch đại tỷ lập tức đi tới ngắt ở trương hiếu văn và đối phương bây giờ ba người anh em các người là thôn nào ta chính là dưới núi núi dựa tích chữ bọn họ ba là ta mang du khách chúng ta chính là đạp đạp núi ngày mai sẽ đi đối phương nhưng không để một chút để ý hướng dẫn du lịch một cái đem hướng dẫn du lịch đẩy về phía một bên sau đó quan sát trương hiếu văn lưu tái phỉ vừa thấy liền muốn đi dạy bảo hạ đối phương có thể thổ cách mệnh nhưng đem nàng ngăn cản sau đó ở bên thai nàng nói nhỏ ba cái mao tặc trương hiếu văn một người liền đối phó chúng ta nhìn là được đối diện người cầm đầu nhìn hồi lâu mới hỏi thằng nhóc ngươi có phải hay không kêu trương hiếu văn trương hiếu văn cười lạnh một tiếng thử ta chính là trương hiếu văn các người muốn thế nào người dẫn đầu còn chưa lên tiếng sau lưng hắn hai cái lâu lại nhưng hưng phấn không thôi một cái trong đó trực tiếp từ trong túi lấy ra cây súng lục như thế nào đương nhiên là bắt ngươi đi g i à n h công ạ hướng dẫn du lịch một n h ì n đối phương lấy ra súng tù、um、một tiếng quỳ xuống trên đất ba vị đại ca đừng kích động đừng kích động các người không phải là cầu tải chúng ta đem tiền cũng cho ngươi nói xong hướng dẫn du lịch nhanh c h ó n g cho trương hiếu văn m ấ y mắt trương hiếu văn nhưng khẽ mỉm cười nói đúng dịp ta cũng muốn bắt các người đi g i à n h công nói xong trương hiếu văn ngón tay ngay tức thì toát ra ánh sáng trắng đối phương ba người hiển nhiên hiểu rõ một chút trương hiếu văn tin tức biết h ắ n pháp thuật lợi hại vừa thấy được trương hiếu văn có chút d ị động liền không chút do dự câu động có súng hướng dẫn du lịch gặp đối phương muốn bắn súng h u được cả một tiếng kêu lên đồng thời che lô thai nhắm hai mắt lại có thể hướng dẫn du lịch đợi thời tiết thay đổi vậy không đợi được tiếng súng không thể làm gì khác hơn là lặng lẽ mở mắt ra xem xem là chuyện gì xảy ra có thể nàng mới vừa mở mắt ra liền thấy trên đất rất nửa đoạn nòng súng kinh n ư ợ c không nói ra lời cây súng này quản chẳng lẽ là bị trước mắt người trẻ tuổi này chặt đứt nhưng mà không gặp hắn có giao hạ ngay tại hướng dẫn du lịch buồn bực lúc này cầm súng lâu la đ ặ t nông ngồi trên đất sau đó run r ậ i hướng lui về phía sau mấy bước yêu quái yêu quái người cầm đầu sắc mặt cũng thay đổi được trắng bệnh sau lưng b ư ớ c lên suốt mồ hôi lạnh cả người mới vừa rồi chuyện gì xảy ra làm sao trong nháy mắt liền thấy được một đạo điện hồ bay đi coi như là hắn thi pháp vậy tổng được có cái phản ứng thời gian chứ chẳng lẽ hắn đã có thể đánh được nháy mắt phát phác thuật trình độ không thể nào ngay cả trưởng lão cũng không làm được hắn làm sao có thể ngồi vào trương hiếu văn đối với mới vừa rồi mình n i ệ m tưởng động một cái pháp thuật theo chi ra năng lực hết sức hưng phấn đây chính là bán thánh thực lực thể hiện sao sử dụng pháp thuật cũng không cần chú ngữ vậy mình pháp thuật há chẳng phải là có thể cùng súng sánh bằng nghĩ tới đây mà trương hiếu văn một bên cười ha hả nhìn đối diện ba người một bên nắm quả đấm đi tới ba cái người tà giáo lại bị sợ vỡ mật người cầm đầu chỉ trương hiếu văn bắt đầu lui về phía sau ngươi đừng tới đây hả ngươi tới nữa ta cũng sẽ không khắc khí tin không tin ta chiêu cái quỷ tới đây hù chết ngươi lưu t á i phỉ nghe nói như vậy không nhịn được phước suy bật cười đúng đúng đúng chiêu cái quỷ hụ chết hắn xem hắn còn dám hay không phép lối bất quá tà giáo có các người những người này ta cũng yên lòng trương hiếu văn đây là vậy dừng lại bước chân tiến tới nhìn người cầm đầu hỏi nói các người hơn nửa đêm ở nơi này hoàng sơn giã lĩnh địa phương muốn làm gì trương hiếu văn vừa nói trên tay một bên đem làm dậy thần lôi n g mờ rụa ba người sớm bị trương hiếu văn mới vừa rồi tay kêu pháp thuật sợ vỡ mật một người trong đó gặp trương hiếu văn lại đang thi chiến pháp thuật nhanh chóng hướng trương hiếu văn dập đầu nổi lên đầu đại ca đ ư n g dết ta ta nói ta nói là t r ư ở n g lão cảm nhận được phúc quật có pháp thuật chập trờn để cho chúng ta đi xem xem chuyện gì xảy ra một cái khác lâu la vậy nhanh chóng tiếp m i ệ n g nói thật ra thì chúng ta cũng không muốn đi cái này hơn nửa đêm ai muốn tới chỗ này có thể trưởng lão liền không đem chúng ta làm người xem con mẹ nó lao tử không cùng bọn họ làm người dẫn đầu cũng không ngu lập tức phụ hòa nói phải phải phải chúng ta sau này không cùng bọn họ làm ngươi sẽ bỏ qua chúng ta chứ trương hiếu văn nhìn về phía thổ cách mệnh làm thế nào thổ cách mệnh tự định giá chốc lát sau đó nhìn đồng hồ tay một chút đã dạng sáng bốn h nhiều vì vậy cắn ra một cái thu dọn đồ đạc để cho bọn họ mang chúng ta đi phúc quật đây là một bên hướng dẫn du lịch nhanh chóng đối với t h ủ cách mệnh nói vị đại ca này ta nhìn ra các người không phải người bình thường nếu các người có người dẫn đường vậy ta là không phải có thể đi thiền ta không cần các người yên tâm ta tuyệt sẽ không đem chuyện hôm nay nói ra nữa chứ t h ủ cách mệnh bất đắc dĩ thở dài cầm ra một ít tiền giao cho hướng dẫn du lịch như vậy đi ta cho ngươi một nửa mọi người như vậy đều không thua thiệt thu thập xong đồ trương hiếu văn một nhóm ba người ở ba cái tà giáo lâu la dưới sự hướng dẫn tiếp tục hướng phúc q u t lên đường đi theo lâu la phía sau trương hiếu văn phát hiện bọn họ tốc độ rất nhanh vì vậy không nhịn được hỏi các người thường xuyên đến phúc quật một cái lâu la nhanh chóng bồi thượng mặt mày vui vẻ đó cũng không từ gia nhập cái này cái gì cho má thần giáo chúng ta mỗi ngày đều tới một lần phúc quật một chút pháp thuật cũng học được cái này leo núi bản l ã n h ngược lại là g i ả i không thiếu các người đi phúc quật cũng làm những gì thủ cách mệnh hỏi chúng ta đi nơi đó cái gì cũng làm lại một lần nữa chúng ta còn tạc mở ra lớp băng lấy bên trong đá đ á n g t i ế c đá qua cứng rắn chúng ta tạc không xuống nghe được đối phương nói thủ cách mệnh một chút liền nghĩ đến lớp băng hạ bóng loang tấm đá xem ra người tà giáo vậy phát hiện vậy tâm đá có kỳ hoặc muốn nghiên cứu vì vậy tiếp tục hỏi các người nói trưởng lão tên gọi là gì các người làm sự việc đều là hắn sai khiến sao chúng ta cũng không biết hắn tên đầy đủ chỉ biết là hắn họ lô chúng ta cũng gọi hắn lô trưởng lão còn như những chuyện này cũng không đều là hắn sai khiến có lúc hắn biết gọi điện thoại trong điện thoại để cho hắn làm gì hắn sẽ để cho chúng ta làm gì trương hiếu văn càng nghe càng cảm thấy tò mò liền hỏi cái này phúc quật rốt cuộc có cái gì kỳ quái tại sao các người một mực nghiên cứu nó phải nói địa phương kỳ quái thật đúng là không thiếu chỉ ít nơi đó ma quỷ lộng hành là thường chúng ta mang đi đồ thường xuyên vô duyên vô cớ di chuyển vị trí hơn nữa có lúc còn có thể trực tiếp thấy bóng đen chui tới chui lui có thể thẩm được luôn cuống thủ cách mệnh nghe xong cảm thấy b u ồ n mực những thứ này chuyện lạ cùng mình ở phúc quật gặp phải sự việc so sánh nhất định chính là khoa nhi đồng tại sao những cái kia tuyết trách không xuất hiện tới đ u ổ i chạy bọn họ chẳng lẽ người tà giáo đối với phúc quật làm tay chân gì nghĩ tới đây mà thủ cách mệnh không tự chủ tăng nhanh những bước sau đó đối với những người khác nói chúng ta tăng thêm tốc độ sớm một chút đến phúc quật đoàn người đến phúc quật lúc đã là buổi trưa t h ổ cách mệnh trở lại trốn cũ lại không lúc ấy n h ư t tình năm đó mọi người bị tuyết trách đuổi rét tình cảnh còn rành rành trong mắt phúc quật ở t h ổ cách mệnh trong mắt đã biến thành một cái quỷ quật trương hiếu văn gặp t h ổ cách mệnh nhìn phúc quật cửa hang lần người vì vậy tiến lên hỏi thế nào làm sao không đi t h ổ cách mệnh cơ cơ đầu nói nhớ tới một ít không chuyện cũ không vui khá tốt cũng đã qua lưu tai phỉ nhưng bừng t ỉ n hiểu h ra nói đúng rồi đất thúc thúc ngươi trước kia là không phải cùng cha ta cùng đi qua nơi này mới vừa rồi trở lại trốn cũ có phải hay không nghĩ tới chuyện năm đó trương hiếu văn vừa nghe vậy ngạc nhiên nhìn về phía thủ cách mệnh ngươi đã từng tới làm sao không đã nghe ngươi nói à thủ cách mệnh thở dài nói ai ta lo lắng các người biết chuyện khi đó tình sau đó ảnh hưởng các người lần hành động này tâm tình cho nên liền chưa nói lưu tái phỉ nhưng dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra không phải là bị quái vật tập kích sao cha ta cũng cùng ta nói còn để cho ta cùng tốt các người không quá ta cha nói lúc ấy các ngươi thực lực còn rất thấp cho nên mới chật vật chạy trốn nếu là đổi thành bây giờ thực lực phỏng đoán những quái vật kia còn chưa đủ các người n é t kẽ răng đâu cũng phải đó là mấy vị cao nhân thực lực phi phạm ngay cục trường lưu liệu mạng mới tiêu diệt một cái tuyết trách có thể ngay sau đó mười mấy con tuyết trách vọt ra khỏi hang động nếu như không phải là đội kia quân lính các chói lựu đạn bỏ túi cùng là lạ vật lấy mạng đội mạng chúng ta có thể liền toàn quân chết hết nói xong thủ cách mệnh ánh mắt đã hưng luận trương hiếu văn nghe xong nghi ngờ không rõ ràng các người trước một ngày và ở hang thời điểm không phải đã kiểm tra qua chưa những quái vật kia cất ở đâu cũng không thể che giấu ở đông tuyết phía dưới chứ thủ cách mệnh lắc đầu một cái căn cứ lúc ấy một người lính giao phó tuyết trách là từ bọn họ phát hiện tấm đá trong đột nhiên bề ra ngươi nói một khối mong mỏng tấm đá bên trong làm sao có thể giấu quái vật trương hiếu văn vừa nghe ngay tức thì nhớ lại mình ở tương tây thần tiên mộ g i m trải qua lúc ấy mình linh hồn bị hút vào một cái trong vách đá còn ở bên trong gặp được một cái lao tiền bối chẳng lẽ bọn họ phát hiện tấm đá cùng thần tiên mộ g i m vách đá có giống nhau công hiệu đang suy nghĩ tà giáo mấy người nhưng phát ra nghi ngờ đại ca, ngài nói cũng quá tà hồ chúng ta ba một tháng qua nơi này bảy tám hồi vậy không gặp qua một cái yêu quái có phải hay không là ngài nhớ lộn địa phương à? thủ cách mệnh liếc bọn họ một cái cho nên ta mới cảm thấy kỳ quái dĩ nhiên cũng có thể là các ngươi cái đó lô trưởng lão khiến cho pháp t h u ậ t gì c h ấ n trụ những cái k i a yêu quái cho nên chúng không ra được mà thôi trương hiếu văn nghe xong trong lòng là một trăm cái không tin người tà giáo có năng lực phong ấn lại thần kỳ như vậy đồ cho nên trương hiếu văn nhận là những cái k i a tuyết trách sở di không tập kích qua người tà giáo khẳng định có nguyên nhân khác vì vậy đề nghị đến mọi người vẫn là đừng đoán chúng ta đi vào xem xem thì biết cái đó ba vị cao nhân chúng ta có thể hay không ở bên ngoài cùng các người ạ một cái trong đó lâu la hỏi t r ư ơ n g hiếu văn cười hắc hắc ngươi cho chúng ta ngu sao các người nếu là chạy làm thế nào hơn nữa đi theo chúng ta ta còn có thể bảo vệ các người phải không nói xong nắm lên nói chuyện lâu la một cái đẩy tới phúc quật hai người khác vậy thức thời nhanh chóng đi về phía trước đoàn người thận trọng bước vào phúc quật ba cái lâu la quả nhiên là quen việc dễ làm đoàn người rất nhanh thì đến phúc quật trung ương trung ương vùng so với là rộng rãi trên đất đông tầm tuyết bị tặc mở ra rất nhiều lỗ thủng lỗ thủng phần đấy đều là bóng loang tầm đá một cái lâu là chỉ trên đất l ô thủng nói đây chính là chúng ta tạc lô trưởng lão thứ cái đó tà giáo đầu mục lô lão đầu uy hiếp chúng ta tạc mở những băng này tầng chính là vì làm bên trong tấm đá đáng tiếc những thứ này tấm đá căn bản tạc không nhúc đ í c h trương hiếu văn ngồi sồn một cái trong đó l ô thủng trước nhìn xuống dưới l ô thủng phần đ á y tấm đá bóng loáng ngắn nhụi trương hiếu văn liếc mắt một cái liền nhận ra tấm đá này cùng thần tiên mộ vách đá giống nhau như lúc xem tới nơi này trương hiếu văn nhanh chóng ngẩng đầu nhìn lên kết quả thấy vẫn là một tầm thật giấy băng lưu tai phỉ phát hiện trương hiếu văn cử động với là theo chân vậy nhìn lên khi nàng nhìn thấy đỉnh động băng sau không nhịn được tấm tắc kêu lên chặt chặt chặt cái này phúc quật thật kỳ quái hả tại sao cái này bên trong động còn có tuyết theo lý thuyết cái này phúc quật cửa hang nhỏ như vậy cho dù là bên ngoài cạo tiến vào tuyết cũng không nên có nhiều như vậy hả các người xem liền đỉnh động lên đều là tuyết nghe được lưu tái phỉ mà nói trương hiếu văn lúc này mới ý thức được cái này phúc quật chỗ dị thường đúng vậy nhiều như vậy tuyết cảm giác giống như là có người cố ý đông ở chỗ này nói xong trương hiếu văn trong lòng đột nhiên là có người cố ý đ ô g ở n à t ư ơ n g h i ế văn t r n g lòng đột nhiên t á t ra một cái to gan ý tưởng h n vội vàng đi về phía h i b n v á h t ư một bên mặc dù không coi là bằng loáng nhưng vậy coi là bằng thẳng bên kia vách tường thì hoàn toàn là hình cung trương hiếu văn trong lòng lóe lên v ẻ kích động chẳng lẽ mình thật đã đoán đúng vì nghiệm chứng minh ý tưởng trương hiếu văn hỏi tà giáo ba cái lâu là các người ở tạc động thời điểm có phát hiện hay không cách cửa h a n g càng gần địa phương động lại càng cạn càng đến gần nơi ở giữa động lại càng sâu một cái trong đó lâu là chỉ trung gian hầm băng lung nói đó cũng không ngài tới xem xem cái này cái, này cái lộ thủng độ sâu là cửa động không chỉ gấp hai tặc thời điểm mệt mọi rết chúng ta trương hiếu văn đi nhanh lên đến trung gian hầm băng lung cạnh nhìn xuống dưới quả nhiên so cửa động lỗ thủng sâu trương hiếu văn kích động vỗ xuống tay ta biết đây là địa phương nào đây quả thực là lật qua một bên thần tiên chủng những người khác không đi qua thần tiên chủng cho nên không biết trương hiếu văn đang nói gì trương hiếu văn kích động chỉ tương đối bằng p h ẳ n g vách tường giải thích thật ra thì mặt tường này mới là cái huyệt động này chân chính mặt đất có hình cung vách tường là trần nhà mà chúng ta đứng địa phương và đỉnh đầu là một mặt nguyên vẹn thêm bóng loáng vách tường chẳng qua là không biết tại sao nó bên lật lên trương hiếu văn trước nói không chở sau tiếng nói mà nói để cho người ở chỗ này choáng từng cái vẫn là một mặt kinh ngạc nhìn trương hiếu văn ngay tại trương hiếu văn muốn tiếp tục giải thích lúc này một cái băng trong lỗ thủng đ ỗ n g nhiên đưa ra một cái màu đen bàn tay bắt lại tà giáo một cái lâu la lâu la đang chờ trương hiếu văn giải thích đ ỗ n g nhiên cảm giác cổ chân trận lạnh h ù được gà kêu to một tiếng liền đi ra những người khác nhanh chóng hướng hắn nhìn nhưng con thấy được người kêu bóng người trước mắt rơi vào trong hầm băng mọi người nhanh đi đến hầm băng lúc trước đi vào trong vừa thấy băng trong lỗ thủng trống chân như vậy một cái người lớn sông c ứ như vậy b ô n g dưng vô cớ biến mất chương ba trăm bảy mươi hai bóng đen thấy mình đồng bạn cứ như vậy bỗng nhiên không có còn dư lại hai cái lâu la không nhị được kêu to lên sau đó mất mạng hướng ra phía ngoài chạy đi lưu tái phỉ phải đi truy đuổi cũng không t h ủ cách mệnh ngăn cản cẩn thận đừng hành động thiếu suy nghĩ cẩn thận chúng chiêu vừa dứt lời liền nghe được chạy trốn hai người phát ra tiếng kêu thảm thiết sau đó bị miễn cưỡng kéo gần trong hầm băng người ở chỗ này chỉ có trương hiếu văn biết chuyện gì hắn nhanh chóng đi tới trong đó hầm băng lưu trước nhìn về phía vậy bóng loáng u t i n h tầm đá xoay người đối với t h ủ cách mệnh nói các người ở chỗ này cùng ta ta đi một chút sẽ trở lại nói xong cũng không cùng hai người giải thích trực tiếp nhảy vào băng trong lỗ thủng trương hiếu văn vừa tiếp xúc với tấm đá tấm đá lập tấm đá lập tấ Ngay vì vậy trương hiếu văn nhanh chóng về phía trước thăm dò rất nhanh liền phát hiện kéo dấu vết kết quả mới vừa dọc theo dấu vết đi hai bước liền ngay được sau lương chuyển đến ả một tiếng trương hiếu văn nhanh chóng xoay người nhìn lưu tái phỉ đang bỏ trên đất hiện nhiên nàng mới vừa nhảy xuống té lộn nhỏ một cái trương hiếu văn đang muốn tiến lên kéo nản g lại một cái bóng đen rất hạ kéo trương hiếu văn vừa thấy nguyên lai、like、là t h ủ cách mệnh trương hiếu văn bất đắc dĩ lắc đầu một cái đi tới đem hai người kéo lên không phải nói để cho các người ở phía trên cùng sao cái này không gian rất nguy hiểm không phải ai muốn đến là có thể tới muốn đi nói đến chỗ này trương hiếu văn bỗng nhiên ngừng lại h ắ n g chợt nhớ tới trước ở thần tiên mộ lúc này vách đá giảm tiền bối từng nói qua tiến vào vách đá này giảm không gian là cần điều kiện tại sao tiến vào nơi này vách đá không có điều kiện hạn chế còn nữa ở thần tiên mộ thời điểm là không thể sử dụng pháp thuật mà phúc quật trong h i ệ n nhiên không có cái này cái hạn chế như vậy chẳng lẽ là mình đoán sai rồi phúc quật chẳng qua là cho thần tiên mộ tương tự nhưng cũng không hoàn toàn giống nhau người giàu gì cũng là cái người đàn ông thấy cô gái ngã xuống liền ở một bên ngẩn người sao lưu tái phỉ thấy trương hiếu văn nói về đạo nhất vậy sừng sờ tại chỗ trong lòng có chút bất mãn thụ cách mệnh đứng lên vỗ một cái trên người mình bụi đất sau đó kéo lưu tái phỉ nói với nàng nói hắn khẳng định nghĩ tới điều gì ta nghe hắn ý nghĩa hắn hẳn đã tới nơi này chúng ta đừng quay rời hắn để cho hắn suy nghĩ thật kỹ trương hiếu văn thở dài ta có thể nghĩ đến cái gì ạ ta chưa quả thật gặp qua tương tự không gian nhưng cùng nơi này thật giống như không quá giống nhau cho nên chúng ta cẩn thận một chút vậy ba người không biết bị thứ gì bắt đi nói không chừng vật kia liền ở nơi nào cất giấu đâu nói xong ba người dọc theo trên đất dấu vết tiến về phía trước phát trương hiếu văn phát hiện cái này không gian cùng thần tiên trùng giảm không gian hoàn toàn bất đồng thần tiên trùng không gian mây mù lượt oanh chợt vừa thấy coi là thật vào tiên cảnh mà đây cái không gian nhưng có chút tầm u tất cả mọi thứ đều hết sức may ngắn cho người một loại rất mạnh cảm giác đẻ nén nếu như không phải là giữa đường ở giữa mới mẹ dấu vết trương hiếu văn thậm chí muốn lập tức rời đi nơi này mọi người tiếp tục đi sâu vào con đường đến chỗ c ủ a quẹo ba người chợt nghe rên rỉ yếu tất thanh thủ cách mệnh nhanh chóng đưa tay tỏ ý mọi người dừng lại sau đó rón rén hướng đi tới hắn cả người dán vào trên vách tường thận trọng lộ ra đầu nguyên lai quẹo cua sau đó là một mảnh đất trống trải mười mấy con tuyết trách đem ba cái tà giáo lâu la vây ở, ở giữa một cái trong đó tựa hồ bị trọng thương đang không ngừng rên g ỉ trương hiếu văn và lưu tái phỉ vẫy dán tới đây hai người một cao một thấp đem đầu dò xét đi ra ngoài thủ cách mệnh cùng hai người nhìn xong liền thấp giọng hỏi ta cảm thấy chúng ta phải đi cứu bọn họ các người nói sao lưu tái phỉ trận to hai mắt tại sao bọn họ nhưng mà người tà giáo thủ cách mệnh lắc đầu một cái coi như bọn họ lầm vào được rẽ nhưng vậy không đáng tội chết nếu như không phải là chúng ta h uy hiếp bọn họ dẫn đường bọn họ nhiều nhất ngồi mấy năm tù liền có thể lần nữa là người trương hiếu văn gật đầu một cái không sai ta đồng ý sư huynh ý tưởng ta không đồng ý ba người đang nói sau lưng bỗng nhiên toát ra một cái thanh âm khẳng hạn ba người vội vàng nhìn một cái cả người n g ă m đen nhìn như giống như là một cái bóng đen người giống vậy liền đứng ở trong góc nhỏ nếu như không phải là hắn nói chuyện lộ ra màu trắng răng ba người căn bản là không có phát hiện hắn người là ai mới vừa rồi là người kéo bọn hắn tiến vào chứ trương hiếu văn nghiêm nghị hỏi bóng đen đem ngón trò đặt ở mép suỵt các người tốt nhất nhỏ giọng dù một chút nếu để cho ta các sùng vật nghe được các người nhất định phải chết nói xong lộ ra nụ cười q u ỷ dị trương hiếu văn h é mắt trận mắt nhìn bóng đen không yếu thế chút nào nói ngươi cứ để cho chúng tới thử một chút xem xem rốt cuộc là ai chết chắc chặt, chặt chặt một cái rơi thanh kỳ tiểu tử cũng ngông cùng như vậy xem ra thật đúng là một tiểu tử không biết trời cao đất rộng bị bóng đen vừa nói như vậy trương hiếu văn trong lòng lột bột một chút mới vừa rồi bóng đen nam một mực ở trong góc mình nhưng căn bản không cảm giác được hắn nói do hắn che giấu hơi thở công phu rất cao bây giờ hắn vừa có thể một cái nhìn thấu mình thực lực nói do hắn thực lực chí ít không kém gì mình hơn nữa bên trong nhiều như vậy tuyết trách xem ra lần này thật là giữ nhiều là ít mà t h ủ cách mệnh và lưu tái phỉ nghe được bóng đen nam nói trong lòng cũng là vừa mừng vừa sợ vui chính là trương hiếu văn lại là b á n thánh thực lực như vậy hắn sau này đang tu luyện giới có thể nói là đầu một phần mà hắn lại là cục hai mươi người sau này cục hai mươi người tu luyện trong lòng địa vị chỉ biết cao hơn hoảng sợ là bóng đen này nam có thể một cái nhìn thấu trương hiếu văn thực lực nói rõ hắn thực lực rất mạnh dưới mắt không biết đối phương là địch hay bạn chỉ có thể cẩn thận đề phòng trương hiếu văn suy nghĩ hồi lâu cảm thấy thua người không thua trận đối phương nói chuyện âm dương quái khí không biết là dụng ý gì cho nên mình phải biểu hiện cương q u y ế t chút ta quả thật không biết trời cao bao nhiêu đất rộng bấy nhiêu dám hỏi tiền bối ngươi biết không bóng đen nam s ứ n g sốt một chút ngay sau đó cười a a đứng lên tốt một tên tiểu tử miệng mồm lanh lợi có đảm được cái này lên ngàn năm qua còn không ai dám cùng lão tử nói như vậy xem ra lão tử hàng năm không ra đời thế nhân đã quên ta ảnh ma danh hiệu thủ cách mệnh sửng sốt u một chút ngài chính là trong truyền thuyết ả n h ma nhưng mà n g à i không phải là bị lời còn chưa nói hết trong không khí loe lên một tia chập trờn ngay sau đó một bóng người quen thuộc xuất hiện ở trước mặt mọi người cắt đứt thủ cách mệnh nói hắn là một người đã chết các người không cần phản ứng hắn trương hiếu văn vừa thấy người tới chính là tuyết bà thấy tuyết bà đến trương hiếu văn trong lòng thở phào nhẹ nhõm mình trước giàu gì vậy coi là cùng nàng có chút giao tình nếu nàng tới lần này cũng chỉ không đánh nổi tuyết bà liếc nhìn trương hiếu văn thằng nhóc ngươi thật không trung thực được lớn như vậy tiện nghi tại sao còn không đi chương ba trăm bảy mươi ba thần tiên độ phủ trương hiếu văn nhanh chóng đối với tuyết bà làm cái lễ t h ự c không dám d i ấ u dếm tuyết bà tiền bối văn bối lần này tới đây chính là tới điều tra doanh chính lần trước cùng ngài tâm sự quên hỏi doanh chính tung tích cho nên lúc này mới đặc biệt tới tuân hỏi hắn hành tung cho nên n g ư ờ i còn mang theo mấy cái dò đường bóng đen bỗng nhiên chen miệng hỏi trương hiếu văn tự nhiên biết cái bóng đen cái gọi là dò đường chính là chỉ tà giáo vậy mấy cái lâu la lần này trương hiếu văn rốt cuộc rõ ràng tại sao bóng đen đối với đoàn người mình thái độ như vậy ác liệt hiển nhiên hắn đem đoàn người mình coi thành tà giáo phân tử vì vậy nhanh chóng đối với bóng đen giải thích tiền bối là như vậy chúng ta ở trước tới trên đường gặp phải mấy cái này tà giáo phân tử liền đem bọn họ một lần hành động bắt được nhưng lại bởi vì là chúng ta muốn tới phúc quật bất đắc di không thể làm gì khác hơn là tạm thời mang bọn họ cùng nhau tới đây cùng chúng ta trở về thì sẽ đem bọn họ tạm giam đứng lên thổ cách mệnh và lưu tái phỉ thì một mặt nghi hoặc nhìn trương hiếu văn lưu tái phỉ lại là trực tiếp hỏi trương hiếu văn trương hiếu văn ngươi cùng hai vị tiền bối biết trương hiếu văn lắc đầu một cái ta cùng tuyết bà tiền bối chỉ có có duyên gặp qua một lần bất quá cái này vị tiền bối ta vẫn là lần đầu tiên gặp thổ cách mệnh nhanh chóng đối với tuyết bà và bóng đen trào một cái hai vị tiền bối ta ba mươi năm trước đã từng tới nơi này vậy từng cùng t u y ế t bà tiền bối có duyên gặp qua một lần hơn nữa vậy gặp qua ảnh ma tiền bối bóng đen vừa nghe lập tức vui vẻ lên ta đã gần ngàn năm không có ở nhân thế ở giữa đi lại lại còn có người biết ta danh hiệu thủ cách mệnh gật đầu một cái v ă n bối trước gặp qua một bản tư liệu là đặc biệt giải thích ảnh ma tiền bối cho nên đối với tiền bối cũng biết một hai à còn có đặc biệt giới thiệu ta sách mau tới nói cho ta một chút trong sách cũng nói những gì ảnh ma nhiều hứng thú hỏi cái này hỏi một chút thủ cách mệnh nhưng mặt lộ vẻ khó xử trong sách đều là ảnh ma làm ác bị trừ ghi lại mình cũng không biết có nên nói hay không đang do dự t ế tuyết bà thay thổ cách mệnh giải vây còn có thể nói ngươi cái gì hả ngươi trước làm ác đa đoan thế gian lưu lại sách chắc chắn sẽ không là cái gì tốt nói tám mươi phần trăm là ngươi như thế nào bị người chém giết trương hiếu văn nghe xong hơi có chút giật mình ảnh ma tiền bối là linh hồn ta làm sao một chút âm khí vậy không cảm giác được cả hắn cũng không phải là linh hồn hắn bây giờ là linh thể bất quá năm đó nếu không phải tiên tôn cứu hắn hắn chỉ sợ cũng chỉ có thể làm cô hồn g i á quỷ tuyết bà sâu tín nói ảnh ma bị tuyết bà vừa nói như vậy một mặt không vui trở lại ta nói bà này ngươi đừng ngay trước người ngoài mà thiết ta ngắn à, ngươi ta cùng làm tiền tôn làm việc giàu gì lưu cái tình cảm ạ hơn nữa ngươi cả ngày lẫn đêm khắp nơi đi ra ngoài làm việc còn không phải là ta vì ngươi làm tiền tôn trông nom đậu phủ tuyết bà khẽ mỉm cười được được được ngươi thay ta làm tiền tôn giữ đậu phủ bà lao ta vô cùng cảm kích được chưa trương hiếu văn nghe hai người đối thoại bén g lẹ bắt được một cái tin đó chính là phúc quật là một vị tiên tôn đậu phủ Trước ở thần tiên chủng lúc này trong vách đá tiền bối từng nói nơi đó là si v u đ ậ phủ mình còn có chút không tin bây giờ xem tới chỗ như vậy thật sự là thần tiên nhà chẳng qua là nơi này tại sao ai cũng có thể đi vào hơn nữa còn có thể sử dụng pháp thuật đâu nghĩ tới đây mà trương hiếu văn không nhịn được nói ra mình ý tưởng hai vị tiền bối trước ta cũng đi qua một cái cùng nơi này tương tự địa phương bất quá nơi đó lại không thể sử dụng pháp thuật mà tiến vào thần bí không gian còn có hạn chế tại sao nơi này có không những thứ này điệu điệu không không h tuyết bà còn chưa lên tiếng ảnh ma liền cướp trả lời nói ngươi ngu h ngươi không nhìn ra nơi này bị người phá hư các người tiến vào cửa hang căn bản cũng không phải là nơi này cửa chính là có người miễn cưỡng bổ ra cũng chính là bởi vì là người nọ bổ ra v á c đá cho nên mới đưa đến nơi này cấm chế bị phá hư vì vậy mọi người tiến vào cái này không gian cũng không có hạn chế cho nên tiên tôn mới cần một cái giữ cửa người hơn nữa tiên tôn còn đem đúng khối vách đá đều dùng lớp băng thật dày cho phong bế chính là vì phòng ngừa có người vô tình tiến vào cái này không gian còn có chính là phúc quật tốc độ tu luyện sở d ĩ mau chính là bởi vì làm cho này mảnh động phụ linh khí bởi vì là phá xấu xa chạy mất đến phúc quật Hả? ta nói sao giống vậy do tuyết là không thể nào để cho phúc quật bên trong trần nhà và mặt đất lâu dài có như thế một tầng thật dày lớp băng nguyên lai là thần tiên bút c h lưu tái p h ỉ nghe được tiên tôn hai chữ liền lộ vẻ được có chút hưng phấn trương hiếu văn cao mày con ngươi vòng vo hai vòng sau đó lại hỏi đến như vậy nói cách khác giống như vậy không gian còn không ngừng hai cái tuyết bà gật đầu một cái đương nhiên biết ngươi không phải muốn hỏi doanh chính tung tích sao nói cho ngươi ở vạn thọ quan phần đấy cũng có giống nhau như lúc thần đàn điểm này doanh chính là biết nếu như ta đoán không lầm hắn bây giờ khẳng định ở vạn thọ cùng phần đấy thần đàn trong cho nên hắn mới sẽ phái người tới nghiên cứu phúc quật đợi một chút các người nói doanh chính là chỉ tần thủy hoàn sao thủ cách mệnh hỏi trương hiếu văn gật đầu một cái Đúng vậy tuyết bà tiền bối nói tần thủy hoàng chính là cái đó bàn tay đen sau màn cái gì thủ cách mệnh và lưu tái phỉ đều lộ ra khiếp sợ diễn cảm hắn không phải đã sớm chết rồi sao còn nữa tiền bối nếu biết hắn là bàn tay đen sau màn tại sao không ngăn cản hắn chẳng những cho hắn cung cấp trợ giúp hắn phái người tới nghiên cứu phúc quật ngài cũng không để ý thủ cách mệnh nghi ngờ trong lòng không rõ ràng tuyết bà ha ha cười một tiếng các người cảm thấy danh o chính trăm phương ngàn kế làm như thế sự việc là vì cái gì tại chỗ ba người cũng không rõ được cho nên dứt h o á t lắc đầu một cái cùng tuyết bà công bố trí câu trả lời hắn trăm phương ngàn kế một là vì trường xanh bất lao hai mà dĩ nhiên chính là tiếp tục làm hoàng đế của hắn làm sao có thể bây giờ đã là cái gì và xã hội hắn làm sao có thể tiếp tục làm hoàng đế lại không nói nhân dân có nguyện ý hay không chính là của chúng ta quân đội hắn phải thế nào đối phó coi như hắn pháp lực cao thâm hắn còn có thể đánh thắng được máy bay đại pháo tuyết bà nghe xong ha ha cười lên cho nên ta mới có thể giúp hắn mà nếu hắn muốn nghịch tiên mà đi tự diệt vong ta tự nhiên muốn giúp hắn rút một tay t h u c á c h mạnh đối với tuyết bà chắc tay tiền bối quả nhiên là dụng tâm lương khổ bất quá bây giờ chúng ta biết danh chính m ụ đích chắc chắn sẽ không để cho hắn được như ý cho nên xin tiền bối minh giám vạn thọ quan cái đưa chúng ta sẽ đem hết khả năng đem danh o chính tập nạ quý hắn tuyết bà hài lòng gật đầu một cái vạn thọ quan sớm đã không có bất quá đại khái vị trí hẳn ở huyện ba thôn bách sơn trương hiếu văn và t h ủ cách mệnh nghe xong vừa kinh ngạc liền một phen trương hiếu văn bừng t ỉ n hiểu h ra nói trách không được một cái nho nhỏ huế ba tà giáo sẽ ở nơi đó thiết lập phân đà nguyên lai bọn họ ổ là ở c h ỗ đó không nghĩ tới vòng một vòng lại trở về huế ba thổ cách mệnh hướng tuyết bà và ảnh ma làm một đại lệ sau đó nói đã như vậy vậy chúng ta liền không cái d à chúng ta lần này trở về tìm ra doanh chính cái đưa đem tập nạ quy án bất quá ở đi chi tiền tiền bối có phải hay không đem ba người kia lâu l a giao cho chúng ta xử trí chương ba trăm bảy mươi bốn doanh chính dụng ý thực sự a phòng giáng v ẹ vội vã đi tới doanh chính chỗ ở thách thất vừa thấy được doanh chính liền hành lễ đều quên trực tiếp đối với hắn nói khải bẩm giáo chủ đông bắc lô trưởng l ã o c h u y ể n tới tin tức hắn có ba tên thủ hạ không thấy rất có thể là bị cục hai mươi người bắt đi căn cứ hắn phân tích cục hai mươi người rất có thể đã phát hiện phúc quật bí mật doanh chính nhưng lạnh lùng hừ một tiếng hoảng cái gì chẳng lẽ liền lễ phép đều quên a phòng sưng sốt u một chút nhanh chóng túi đầu thuộc hạ đáng chết thuộc hạ cái này thì đi ra ngoài lần nữa đã tới doanh chính khoát tay một cái không cần cục hai mươi người phát hiện liền phát hiện đi cho dù bọn họ biết phúc quật bí mật vừa có thể làm ta thế nào chỉ cần sự kiện kia làm xong ta liền có thể lần nữa lên ngôi chấp trưởng c i u châu giáo chủ không nô hoàng anh minh thần vũ là thuộc hạ quá lo lắng a phòng nhanh chóng quỳ xuống đất đem cả người nằm ở trên mặt đất trương hiếu văn đoàn người vừa về tới cục hai mươi liền ngựa không ngừng vó đuổi đi gặp đang điều dưỡng lưu tân tễ lưu tân tễ biết được tà giáo mộ sau xúi dục sau khiếp sợ không thôi n g u y ê n lai cùng chúng ta đấu là thủy hoàng đế à, chắc không được chúng ta khắp nơi đụng vách tưởng cái này mới hoàng đế mưu lược thật không phải là ngươi ta có thể đi qua lưu tân tễ vừa nói một bên lắc đầu lưu tái phỉ có chút xem thường cha ngươi sợ gì bây giờ chúng ta biết tà giáo ổ chỉ cần ngươi cùng cán bộ lãnh đạo một báo cáo còn không phải là phân phút liền đem núi kia đầu cho nổ san bằng nha ngươi lấy là chơi trò chơi đâu nếu như bây giờ có người nói ra hắn những thứ khác ổ ngươi có phải hay không cũng phải nổ lưu tân tễ liếc một cái lưu tái phỉ sau đó vừa nhìn về phía thổ cách mệnh và trương hiếu văn hai ngươi có ý kiến gì không trương hiếu văn suy nghĩ một chút đem mình ở thần tiên trùng giảm đi qua cẩn thận cùng ba người nói một lần mấy người nghe xong lại là một mặt kinh ngạc nói như vậy cái này phúc quật cùng thần tiên trùng đều là thần tiên chỗ ở hơn nữa như vậy chỗ ở còn không chỉ một liệu tân tế hỏi trương hiếu văn yên lặng gật đầu một cái t h ủ c á c h mệnh bừng t ỉ n h hiểu ra nói như vậy ngươi lúc ấy cùng tuyết bà đối thoại ta là có thể nghe hiểu đã như vậy vậy tần thủy hoàng gạt sau khi chết nhất định trốn vào trong tiên giới cho nên hắn mới có thể sống lâu như vậy ta đoán hắn nhất định còn đang sưu tầm thuốc trường s a n h bất lao một khi để cho hắn tìm được trường s a n h bất lao phương pháp như vậy hắn nhất định sẽ muốn lần nữa làm hoàng đế thủ cách mệnh nói xong lưu tân t ế hít mắt lại thủ cách mệnh phân tích tình huống là lộ ra thấy rõ một khi tần thủy hoàng thu được trường sinh như vậy hắn khẳng định suy nghĩ lần nữa làm hoàng đế đến lúc đó không tránh được lại phải sinh linh đồ thắn xem ra dưới mắt việc cần kiếp là phải mau sớm bắt danh chính để tránh đêm dài lắm l ộ thủ cách mệnh và lưu tái phỉ không hẹn mà cùng gật đầu một cái trương hiếu văn nhưng cảm thấy sự việc cũng không có như thế đơn giản nếu như tần thủy hoàng chỉ là vì lấy được, được trường sinh sau đó sẽ tới làm hoàng đế mà nói hắn hoàn toàn không cần phải gây ra lớn như vậy động t í n h à. từ đánh ta cùng tà giáo có đồng thời xuất hiện sau này người tà giáo làm sự việc tựa hồ cũng cùng tìm thuốc t r ư ờ n g xanh bất lao không liên quan trương hiếu văn nói ra mình ý tưởng lưu tân t ế biết trương hiếu văn mỗi lần có sẽ có một ít rất kỳ lạ ý tưởng vì vậy nhiều hứng thú hỏi người làm sao có thể chắc chắn bọn họ làm chuyện cùng tìm thuốc t r ư ờ n g xanh bất lao không liên quan đâu trương hiếu văn một bên nhớ lại mình cùng tà giáo giao thiệp qua lại vừa nói ta trước vẫn còn ở huyện ba thời điểm cũng đã cùng người tà giáo đã giao thủ Bọn h lưu tân r tễ r n suy nhận tín ta nghĩ một chút nói doanh chính tổ chức tà giáo nhiều năm chúng ta gặp được sự việc chẳng qua là bọn họ nhiều người nhiều chuyện ở giữa lông phượng và sừng lân hơn nữa ngươi lại làm sao có thể kết luận những chuyện này cùng tìm thuốc trường xanh bất lao không liên quan mọi người đều biết yêu tộc trên người có bên trong một là vật đại bổ có lẽ bọn họ phong ấn yêu nữ chính là vì cướp lấy bên trong một đâu đông hải đảo nhỏ cùng tây bắt sự việc ngoài mặt tựa hồ là vì kềm chế chúng ta đội ngũ từ đó từng bước xâm chiếm chúng ta quân đội nhưng là đây có lẽ là tà giáo một hòn đá hạ hai con chim cử chỉ đâu t â y v i ế t hoẹ gửi âm khó tránh khỏi là tiên đan ở giữa một vị thuốc còn như âm phủ hơi nước rốt cuộc là ở địa phương nào bị thả ra chúng ta từ đầu đến cuối không có tìm được có lẽ tà giáo chẳng qua là đi chỗ đó lấy thứ gì tiện tay thả ra âm phủ hơi nước tới kềm chế chúng ta đâu c ò n như cám ơn thấm mà hắn bản thân không phải là người và yêu đời sao sao có lẽ hắn cũng là thuốc trường xanh bất lao ở giữa một vị thuốc đâu bị lưu tân tễ vừa nói như vậy trương hiếu văn trong lòng cũng dao động có lẽ thật là mình quá đa nghi nghĩ tới đây mà trương hiếu văn vừa cẩn thận hồi tưởng lại mỗi một chuyện chi tiết xem mình phải trăng lậu xuống cái gì chuyện trọng yếu thủ cách mệnh không nhịn được vậy t r ê n l ờ i miệng không quá ta cảm thấy trương hiếu văn nói rất có lý cho dù bọn họ là vì tìm thuốc trường sanh bất lao thuận tiện cho chúng ta chế tạo phiền thoái có thể nếu như bọn họ lặng lẽ làm những chuyện này chúng ta giống vậy muốn tới xử lý những chuyện này hơn nữa bọn họ còn có thể tốt hơn che giấu mình thân phận và mục đích không phải là đối bọn họ còn có lợi sao lưu tân t ế kéo lại c ầ m suy tư lưu tái phỉ ở một bên nhỏ giọng lầm bầm nói có thể bọn họ chứ có thể tìm thuốc trường sanh bất lao ra còn có thể làm cái gì đây t ổ n không phải là tần thủy hoàng đã sớm trường sanh bất lao cho nên nhàn rỗi không chuyện gì tìm điểm v Trương t r ư Văn vừa nghe, Hiếu vừa ớ các mắt s n g l người ta n nói liền ra tĩnh đế đều biết bí mật tần thủy hoàng so ra tĩnh đế sống lâu nhiều năm như vậy hắn còn có thể không biết lưu tái phỉ vừa nghe một mặt kinh ngạc nhìn về phía trương hiếu văn ngươi có ý gì ngươi tổng không phải là muốn nói ta đã đoán đúng chứ trương hiếu văn lắc đầu một cái ta cũng là suy đoán ta đoán tần thủy hoàng hẳn rất đã sớm thu được kéo dài dài tuổi thọ d ự vật mà hắn bây giờ muốn làm chính là một kiện có thể thay đổi cản không sự việc một kiện có thể làm cho hắn lần nữa lên làm hoàng đế sự việc t h ủ cách m ệ n h t r ứ n g mắt b ậ thốt t lên bọn họ cũng không phải là muốn muốn rời đi chúng ta chú ý từ đó đi ám sát thủ trưởng chứ liệu tân tễ vừa nghe liền t r ợ t ho khan hai tiếng sau đó nói không biết tây b ắ c sự việc sau đó ta sẽ để cho tổ hai các trưởng lão nửa bức không rời bảo vệ thủ trưởng cũng không việc gì gì thường l i u tái phỉ nhữ mày các người đoán hắn mục đích làm gì chúng ta trực tiếp đi đem doanh chính nắm tới hỏi một chút chẳng phải xe biết đô thị đế vương tu chân giả đỏ thái đệ vũ ấn trẻn trị ạc một chương ba trăm bảy mươi lăm trở lại một ư ơ i ba bốn người không đoán ra doanh chính ý tưởng vì vậy chỉ có thể đối với doanh chính thực hiện cưỡng ép bắt thôn bách sơn nói lớn không lớn nói tiểu ra có hơn một mươi người ăn cho nên là không thể nào không có chút lý do nào đại quy mô phong tỏa thôn bách sơn vì vậy lưu tân t ế quyết định để cho trương hiếu văn mang hai mươi tổ tổ viên đi thôn bách sơn âm thầm điều tra m à thổ cách mệnh thì thảo ra một phần báo cáo đem tả giáo sự kiện bản mặt giao phó rõ ràng để cho cán bộ lãnh đạo làm quyết định cuối cùng trương hiếu văn sau khi nhận được mệnh lệnh lập tức đi hai mươi tổ phòng làm việc muốn phát ra mệnh lệnh để cho các tổ viên chuẩn bị một chút có thể đến phòng làm việc vừa thấy trừ phùng giao ngưỡng quân và lao phó những người khác lại có thể một cái đều không ở ba người gặp trương hiếu văn trở về nhanh chóng đứng lên lao phó gặp trương hiếu văn sắc mặt không tốt lắm xem vì vậy hỏi dò trở về đã xảy ra chuyện gì trương hiếu văn chỉ, chỉ trong phòng làm việc bàn trống người đâu cái này ban ngày làm sao bọn ngươi hai ở chỗ này tổ chúng ta lại không làm nhiệm vụ bọn họ đều chạy đi đâu phùng giao nhanh chóng giải thích bọn họ có thể đi huấn luyện n g ư ơ i cũng biết tổ chúng ta không có hạ khô cho nên trừ tà giáo sự việc những chuyện khác một mực bỏ mặc bây giờ mỗi lần đều là n g ư ơ i làm nhiệm vụ cho nên bọn họ cũng không có gì để làm như ước quân vậy ở một bên bất mãn nói đúng vậy ngươi mỗi lần làm nhiệm vụ đều là cùng những thứ khác tổ hợp làm cũng không biết ngươi đem chúng ta chiêu vào hai mươi tổ vì cái gì trương hiếu văn giờ mới hiểu được n g u y ê n lai、like、là các đội viên cả ngày rỗi danh ở cục hai mươi bên trong đã có ý kiến vì vậy cũng sẽ không tức giận đối với ba người nói các người thông báo bọn họ nhanh chóng trở về đi trong cục phân phối nhiệm vụ ta cho mọi người mở cuộc hợp ngắn chỉ chốc lát sau hai mươi tổ tất cả mọi người đều tụ tập ở trong phòng làm việc nhưng tinh thần rõ ràng có chút thấp trương hiếu văn lần đầu tiên cảm nhận được quản lý là biết bao thai nạn máy bay một chuyện không để cho bọn họ làm việc ngược lại còn chọc được bọn họ mất hứng vì vậy trương hiếu văn trực tiếp háo miệng hỏi các vị các người có biết hay không chúng ta hai mươi tổ thành lập mục đích là cái gì mọi người n g h e xong một mặt không hiểu nhìn trương hiếu văn mà trương hiếu văn nhưng nhiều hứng thú quét qua mỗi người diễn cảm phùng giao chúng ta thành lập tiểu tổ trước cục trường lưu không phải hợp nói qua sao trương hiếu văn lắc đầu một cái có chút tên nói lý lương ngươi nói lý lương đứng lên lắc đầu một cái ta không biết thành lập hai mươi tổ mục đích là cái gì nhưng ta chỉ cần ngươi trước đã cứu mạng ta cho nên ngươi kéo ra g i á n g liệu ta nhất định là muốn tới rút triệu h ú c quang ngươi cảm thấy thế nào trương hiếu văn lại hỏi triệu h ú c quang một mặt khó chịu đứng lên ngươi đừng lao đúng những thứ vô dụng này ta quả ngươi n là gì mục đích ngươi hỏi một vòng ngươi ngược lại là nói à lao cho chúng ta vòng vo vò, ngươi không phải nói đến nhiệm vụ sao có nhiệm vụ liền nhanh chóng bố trí trương hiếu văn cười một tiếng nhìn về phía thổ thạch đầu thổ thạch đầu ngươi tới nói cho mọi người Thổ、thạch t h đầu sướng sốt một chút không biết trương hiếu văn muốn làm cái gì bất quá thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút đoạn này thời gian trương hiếu văn quả thật không đem nhiều người h u y n h đệ coi mình người xem chính hắn điều tra tà giáo đầu mối cho tới bây giờ không cùng tổ lý người nói liên minh cái này coi như là hắn thân tín người đều không tiết lộ qua cho nên mình vậy không cần phải phỏng đoán hắn mặt m ũ i nghĩ tới đây mà thổ thạch đầu liền nói ra thành lập hai mươi tổ mục đích thật sự ban đầu thành lập hai mươi tổ chính là vì bắt được tà giáo ở cục hai mươi bên trong nằm vùng nằm vùng mà ngày nay hai mươi tổ người đều là đối tượng h i nghi thổ thạch đầu nói vừa ra phòng làm việc ông một tiếng huyên o liền gần đây bình tĩnh phùng g i a o cũng giật mình nhìn trương hiếu văn như ước quân báo một chút đứng lên trương hiếu văn còn ta đâu ở trong lòng ngươi ta cũng là đối tượng hoài nghi sao trương hiếu văn nhìn mọi người phản ứng cười lên hơn nữa cô ý ở trong tiếng cười thả ra mình công lực thâm hậu quả nhiên mọi người bị trương hiếu văn tiếng cười c h ấ n trụ ta biết các người khẳng định khó chịu có lẽ các người còn biết ghét ta bất quá không quan hệ ta mục tiêu chính là diện trừ tà giáo cho dù bị các người thống hận ta cũng còn đạt tới ta mục tiêu m ặ dù hai mươi tổ ban đầu mục đích thành lập không hề thuần t nhưng bây giờ cục lãnh đạo vẫn cho chúng ta ra lệnh đây nói rõ cái gì nói rõ lãnh đạo đã tin mọi người thân phận thông qua trước khi điều tra bây giờ chúng ta đã nắm giữ cơ bản tà giáo hổ vị trí bây giờ chúng ta muốn làm chính là trừ tà dạy ổ sở tại âm thầm điều tra ra tà giáo hổ vị trí cụ thể từ đó phối hợp quân đội quân lính đem tà giáo phân tử một lưới bắt hết nói tới chỗ này trương hiếu văn nhìn xem mọi người diễn cảm tiếp theo sau đó nói có lẽ trong lòng các ngươi k h ô n g phục thậm chí đối với trong cuộc an bài cảnh cảnh với trong lòng nhưng bây giờ như n g là chứng minh mình cơ hội tốt dùng các ngươi hành động tới đánh mặt ta đi dùng các ngươi hành động để chứng minh là ta ban đầu nhìn lầm nên nói ta nói hết rồi các ngươi chỉ có trong một đêm thời gian chúng ta sáng mai liền phát ra nói xong trương hiếu văn nên ngang mà đi trở lại phòng ngủ thổ thạch đầu không nói một lời dọn dẹp bình đồ trương hiếu văn sâu kín hỏi làm sao liền ngươi cũng đúng ta có ý kiến thổ thạch đầu nặng nề g h hư một tiếng dừng lại công việc trong tay phải nói quan hệ ở nơi này c ụ c g hai mươi bên trong có phải hay không ta cùng ngươi biết thời gian nhất dài tại sao mỗi lần ngươi có nhiệm vụ cũng không nghĩ tới ta trước kia là ta thực lực yếu đi theo ngươi có thể sẽ kéo chân sau nhưng bây giờ không giống nhau ta giàu gì cũng có tự vệ thực lực chẳng lẽ ngươi làm nhiệm vụ liền không nghĩ tới ta vẫn là nói ngươi cảm thấy ta thực lực quá kém không muốn mang ta trương hiếu văn bất đắc dĩ thở dài trước khi nhiệm vụ tất cả đều là trọng yếu cơ mật cho nên tham dự điều tra tổ viên tất cả đều là trong cục trực tiếp sai khiến ta vậy không có cách nào hả vậy nói như thế ngươi là tín nhiệm của ta t ố t vậy ngươi nói cho ta ngày mai mục tiêu là kia thổ thạch đầu nói trương hiếu văn trong lòng có chút làm khó căn cứ giữ bí mật quy định yêu cầu ngày mai mục tiêu nhất định là không thể nói ra được có thể thổ thạch đầu tựa hồ có rất lớn tâm trạng nếu như mình không nói há chẳng phải là để cho thổ thạch đầu hiểu là mình không tín nhiệm hắn sau khi hiểu rõ trương hiếu văn nói ra lần hành động này mục tiêu thôn bách sơn chúng ta t r a được tà giáo đầu não có thể che giấu ở vạn thọ quan vùng lân cận mà vạn thọ quan chỗ đất chính là thôn bách sơn phạm vi còn hạn cho nên chúng ta muốn trước thời hạn qua đi tìm hiểu tin tức tìm được tà giáo đầu não đem mang ra công lý thổ thạch đầu vừa nghe có nhiều hứng thú hỏi vậy chúng ta chẳng phải là muốn hồi h u y m ư ba trương hiếu văn gật đầu một cái đúng vậy trở lại h u y m ư ba chẳng qua là hy vọng lần này chúng ta có thể thành công đừng để cho người tà giáo có cá lập lưới đô thị đế vương tu chân giả đỏ thái đệ vụ ấn trện trị ạc một chương ba trăm bảy mươi sáu thôn bách sơn thôn bách sơn cửa thôn một cái nhà nhà dân bên trong hai mươi tổ đội ngũ đang đang hợp trương hiếu văn lấy ra một bản thôn bách sơn bản đồ nói với mọi người thôn này kêu thôn bách sơn căn cứ ta trước khi điều tra tà giáo ổ ngay tại thôn bách sơn hạt khu bên trong bất quá tà giáo làm việc c ầ n nút ta đoán ra bọn họ là không thể nào đem ổ thiết lập ở trong thôn cho nên thôn phía bắc mảnh núi rừng này rất có thể chính là bọn họ chỗ ẩn thân vương hướng tiền không hiểu hỏi nếu như thế khẳng định bọn họ ở chỗ này tại sao chúng ta không xin tiếp viện chỉ cần đem thôn này vây sau đó tiến hành thảm trải sản thức lục soát không phải đem tà giáo một lưới bắt hết trương hiếu vân lắc đầu một、cái. Các người n g hơn e ta nói hết đặt thôn nói này lời lại đặt câu hỏi. Cái này, thôn Bách câu s d â nữa số sẽ ước chừng hơn người, nhân viên lưu đưa lớn, tới trừng một khi vây thôn nhất hơn nhân viên động định sẽ đưa tới khủng hoảng. Hơn n khá khi vây chuyện lớn như vậy cũng không phải cục trưởng lưu làm liền chủ cho nên hắn bây giờ đang hướng lãnh đạo xin nhưng ở xin nhóm hạ trước khi tới chúng ta phải tận hết sức t r a ra tà giáo ổ vị trí hoặc là thu nhỏ lại lục soát phạm vi là sau công tác đánh tiền trạng hiểu không rõ ràng trương hiếu văn gật đầu một cái tiếp tục nói được ta bây giờ tới phân hạ công mặc dù tà giáo đem ổ thiết lập ở trong thôn có khả năng rất nhỏ nhưng chúng ta vẫn là phải tiến hành kiểm soát bởi vì các người đều là vùng khác khẩu âm xuất hiện ở người ở thưa thất địa phương dễ dàng đưa tới địch nhân cảnh giác cho nên các người muốn ngụy trang thành lái buôn du khách các loại tới điều tra chân núi dân số dạy đặc khu dân cư ở lâu ý nghĩ cửa hàng hỏi có hay không định kỳ nhóm lớn tính mua đồ dùng hàng ngày người ta và lao phó còn có thổ thạch đầu phụ trách phía bắc trên núi khu dân cư bất quá hai n g ư ờ i phải chú ý hiện giai đoạn dù sao cũng đừng đến hoang chỗ không có người ở điều tra chỉ cần chắc chắn trên núi nhà ở không phải tà giáo là được rồi ngôi viện này đã bị tàm lớn Mấy tạm điểm mọi tất nhất ngày này nơi chính chúng dừng chân, người định chắn lưng không nữa, là vào kế tiếp ta thời trở phải cái đuôi đi cả lúc chắc có sau về ba i ế t c h ư a người bài thỏa đ á n sau đó, những n g khác bắt đi ầ u t ế Hiếu n hành nghị làm ra vẻ, nhưng Trương、hiếu、Văn, Thổ thạch đầu và lao Phó cũng không cần. Thổ Thạch Phó làm và Lao ra vẻ, người đi Đầu Ba qua đơn giản sau khi thương nghị trương hiếu văn phụ trách điều tra thôn đông bắc vùng núi lao giao phụ trách tây bắc thụ thạch đầu phụ trách tránh bắc khu vực trương hiếu văn dọc theo đường hướng thôn hướng đông bắc đi tới hai bên đường minh thanh thời kỳ tứ hợp viện cùng hiện đại nhà lầu nhỏ h u y ể n nha lần lượt thay nhau cho người một loại kiểu khác tâm tình đang nhìn một tòa bốn hợp trước viện môn đôn đ á lên ngồi vây liền một đám cụ già tựa hồ đang nhìn thứ gì trương hiếu văn chủ động đi tới nguyên lai、like、là hai cái cụ già ở chơi cờ tướng trong không khí tràn ngập ở một cái mùi thuốc súng hai cái cụ già toàn bộ tinh thần chăm chú bên cạnh bọn họ người vậy m á u chân sức lực tựa hồ đây là một tràng chân chính chém giết hai bên vô cùng sốt ruột liền một đoạn thời gian phe đỏ rốt cuộc lấy được yếu ớt dẫn đầu ngay sau đó phe đỏ cụ già bắt đầu từng bước ép sát đem yếu ớt ưu thế từng điểm từng điểm mở rộng từ từ ưu thế biến thành thắng thế trương hiếu văn dừng chân xem nhìn một hồi vốn muốn hỏi một ít tin tức bây giờ nhìn lại đám này cụ già là không thời gian phản ứng mình vì vậy liền quyết định tiếp tục đi tới trước mới vừa đi không hai bước chặng nghe mới vừa rồi trong đám người phát ra một tiếng t h é t kinh hãi ngay sau đó bạo phát ra kịch liệt tiếng thảo luận lần này đưa tới trương hiếu văn h ứ n g thú chẳng lẽ là phe đen chuyển bại thành thắng bất kể như thế nào bọn họ hạ xong rồi cờ mình cũng có thể đi hỏi một chút tin tức nghĩ tới đây mà trương hiếu văn liền lại lần nữa đi trở lại trong đám người nhìn xem thế cục quả nhiên phe đen lại có thể chuyển bại thành thắng mấy ông già đang thảo luận kịch liệt mới vừa rồi ngươi rõ ràng có cơ hội tướng quân tại sao phải đi ăn hàn tháo ngươi cứ như vậy đem đi xuống hắn nhất định phải thua à phe đọ cụ già vậy rất hối hận ta lúc ấy cảm thấy thắng chắc muốn đem hắn giết một không c h ừ a manh giáp không chú ý xem ta bên này tình huống một cái khác xem cuộc chiến cụ già nói đây chính là vận khí à cũng không biết lao đặng có phải hay không ngày ngày đi rồng động chùa thắp hương cho nên vận khí tốt như vậy liền xuống cờ đều có thể gặp được đối thủ phạm sai lầm phe đen cụ già một mặt đắc ý cái này cùng đốt không đốt t h ư cũng không quan hệ gì ta đây thắng liền thắng không phục ngươi cửa ai tiếp tục tới trương hiếu văn ở một bên nghe trong lòng nổi lên lẩm bẩm nơi này còn có ngôi chỗ miếu mình trước làm sao chưa nghe nói qua vì vậy liền hỏi phe đen cụ già ông ngươi mới vừa nói rồng động chùa là ở thôn chúng ta kia mấy lao đầu lúc này mới nhìn về phía cái này người tuổi trẻ xa lạ cụ già quan sát mấy lần sau đó nói ừ ngay tại thôn chúng ta giữa sườn núi nơi đó ngươi là kia tới thắp hương trương hiếu văn gật đầu một cái ta là trong thành nghe nói ta nơi này có cái chùa cứ tới đây xem xem c ò n coi là leo núi k h e đen c ụ già cụ ra một mặt kinh ngạc nhìn trương hiếu văn ngươi liền nhỏ bắc đình cũng không biết nhỏ bắc đình trước kia nhưng mà ở thần tiên địa phương trương hiếu văn vừa nghe ngay tức thì tinh thần tỉnh táo vì vậy nhanh chóng hỏi ông nói cho ta một chút thôi ta thích nghe nhất những câu chuyện này tất cả mọi người đều nhìn về phía mới vừa rồi chấp phe đen lao đầu lao đầu tựa hồ là bị đã hỏi tới tự cầm tay kịch hay như nhau trong mắt lóe lên ánh sáng đây nếu là nói ạ được từ trước đây thật lâu nói tới ngươi biết hán vũ đế chứ trương hiếu văn gật đầu một cái vậy người nào không biết sao rồi cái này còn cùng hán vũ đế có liên quan đó cũng không phải là nghe nói chúng ta thôn bách sơn chính là năm đó hán vũ đế cho định rõ ở đã sớm trước kia bách núi nơi này là trơ trụi một vùng núi còn có mấy cái quy mô rất nhỏ thôn trong đó trên núi có một gia đình đ c n già trầm h giọng tiếp tục nói sau đó hắn liền phát hiện mình đặt ở trong trậu cơm heo vẫn luôn không giảm thiếu nhưng heo nhưng càng ngày càng ngập vì vậy hắn liền lặng lẽ ở một bên quan sát nguyên lai heo ăn xong tự liêu sau đó trong trậu lập tức thì sẽ sinh ra nữa tự liêu lần này hắn rốt cuộc rõ ràng nguyên lai mình phát hiện bà bối cái này trậu lớn chính là miệng tụ bà bồn Vì v ậ chương ba trăm bảy mươi bảy rồng động chùa cụ già tiếp tục sống động nói câu chuyện người chung quanh đều bị hắn hấp dẫn tới đây c ư ờ n g đạo quan sát lâu rốt cuộc phát hiện cái này nhà bí mật của người vì vậy liền muốn cướp nhà hắn tụ bà bùn nhưng ngay khi cường đạo chuẩn bị phá cửa mà vào lúc này bị thứ gì bán liền thẽ lộn mèo một cái đưa tới người nhà này cảnh giác người nhà này cách cửa sổ vừa thấy nguyên lai là cường đạo lại tới vì vậy mau mang tụ b ả o bùn từ cửa sau trốn lên núi vì không để cho cường đạo phát hiện tụ b ả o bùn bí mật người nhà này đem tụ b ả o bùn trôn ở dưới đất sau đó lại trồng một viên cây bách thành tiệu ký hiệu lúc ký tụ b ả o bùn người nhà này lấy là không sao liền trở về nhà ai ngờ cường đạo liền ở hắn chờ ở nhà gặp người nhà này trở về trực tiếp bắt người nhà này không chịu nổi đánh khảo không thể làm gì khác hơn là nói ra tụ bạo bùn tung tích có thể cùng cường đạo lên nú nhưng phát hiện nguyên lai c h ơ i c h u ỗ i núi lại có thể một đêm ở giữa mọc đầy c â y bách từ đây tụ bảo bùn tung tích lại vậy không người biết những người khác bởi vì là không biết tụ bảo b u ồ n chuyện liền cho là thần tiên tiên linh liền đem nơi này đổi tên gọi bách núi nghe đến chỗ này trương hiếu văn không hiểu hỏi có thể cái này cùng hán vũ đế có quan hệ thế nào hả? cụ già ha ha cười một tiếng ngươi nghe ta tiếp tục nói ạ sau đó có một vị tu đạo cao nhân đi ngang qua bách núi phát bây giờ chỗ này lại có thể có thể giấu linh n ạ c khí kết luận nơi này khẳng định có bảo vật gì hơn nữa đi qua thời gian dài giấu linh n ạ c khí bách núi đã đặc biệt thích hợp tu tiên vấn đạo vì vậy hắn liền quyết định ở lại chỗ này tiếp tục tu luyện vị cao nhân này thấy vậy đỉnh núi long đột bốn phía tạo ra sơn hình giống như một cái tạo ra cây dù to vì vậy liền đem nơi này đặt tên là kim dù núi mà hắn sửa chữa đạo quan liền đặt tên là vạn thọ quan nghe đến chỗ này trương hiếu văn trước mắt sáng lên thôn bách sơn quả nhiên chính là kim dù núi vạn thọ quan di chỉ không nghĩ tới dân gian truyền thuyết một mực lưu t r u y ề n cho tới bây giờ bởi v ì cao nhân pháp lực siêu quẩn rất nhanh vạn thọ quan danh hiệu liền vàng khắp thần châu rất nhiều người mộ danh tới tiến hành tu luyện đến thời kỳ chiến quốc vạn thọ quan đạo nhân đã đến gần ngàn người có thể sau đó tần triều thống nhất sau hạ lệnh cái hô giết thuật sĩ vạn thọ quan gặp phải thai hoàng n ậ p đầu những ngày qua huy hoàng không còn tồn tại cho đến hán vũ đế thời kỳ vạn thọ quan lại ra một vị cao nhân thái huyền c h â n nhân nói đến chỗ này cụ già cố ý dừng một chút sau đó hỏi trương hiếu văn thái huyền c h â n nhân tên v i ế t tự nhiên chính là hắn đạo học mở ra trên sông công trí k h ố n cửa cái này trên sông công ngươi biết là ai sao trương hiếu văn lắc đầu một cái cụ già hài lòng cười một tiếng tiếp tục nói trên sông công cũng không phải là người bình thường hắn từng là lao tử làm tập trung trên sông con dâu câu ở lúc ấy nhưng mà lưu truyền rộng rãi mà h á n vũ đế đang là theo muốn trường sinh liền tự mình đến vạn thọ quan học tập đạo pháp làm hắn thấy thái huyền g không ràng, vậy trân nhân nhìn như bất quá hơn ba mươi tuổi dáng vẻ thế nào lại là trên sông công sứ phụ có thể đi qua hỏi sau mới biết được lúc đó thái huyền trân nhân đã một trăm một mươi chín tuổi vì vậy hắn vũ đế liền ở vạn thọ u o n ở mà thái huyền trân nhân vậy tự mình là hán vũ đế chọn lựa tu luyện động phủ cung cấp hán vũ đế tu luyện hán vũ đế lúc ấy ở qua động phủ chính là bây giờ rồng động đây cũng là bây giờ rồng động chùa từ đâu tới dĩ nhiên đây đều là nói sau hán vũ đế ở vạn thọ quan học thành đạo thuật sau đó hết sức cảm ơn thái huyền trân nhân liền muốn ban thưởng v à n g bạn nhưng thái huyền trân nhân những cái gì cũng không muốn bất đắc dĩ hán vũ đế liền đem vạn thọ quan chung quanh sáu cái thôn trang nhỏ ban thưởng cho liền vạn thọ quan cũng ban cho thái huyền trân nhân nước họ lưu mà đây sáu cái thôn trang chính là hiện nay thôn b á c sơn bây giờ thôn bách sơn bên trong họ lưu người ta già phả trong còn ghi lại có chuyện này trương hiếu văn nghe xong hưng phấn trong lòng không dứt cụ già nói truyền thuyết vừa vặn đem cái đó thời gian ngừng thâu tóm ở bên trong hơn nữa trong đó tựa hồ lại bao hàm rất nhiều tin tức mình thật tốt tốt phân tích một chút mới được vì vậy trương hiếu văn đối với cụ già túi đầu một cái ông ngươi nói thật là tốt ta ngày hôm nay coi như là thù giáo bất quá ngài làm sao biết như thế cặn kệ ạ một bên chấp phe đỏ cái đó cụ già khinh thường nói hắn biết cái gì ạ hắn chính là ở nhỏ bắc đỉnh chi cái coi cờ than cho nên hỏi thăm nhiều chuyện một chút mà thôi c h u y ề n thuyết này bọn ta thôn bách sơn người cơ vốn đều biết trương hiếu văn hướng về phía chư vị lão nhân cười cười bất kể như thế nào vẫn là cảm ơn các vị đại gia ta vậy thì đi d ồ n g động chùa nhỏ bác định xem xem các người tiếp tục nói xong trương hiếu văn hướng cụ già chỉ vậy con đường mòn đi tới vừa đi trương hiếu văn một vừa suy nghĩ truyền thuyết này trong truyền thuyết vị t i a thái huyền trân nhân chắc là tuyết bà tiểu sư đệ tự nhiên hơn nữa rất nhiều nội dung cùng tuyết bà nói tình huống đều nhất nhất đối mặt nói do truyền thuyết này vẫn là có chút độ có thể tin nhưng tần chiều trước khi truyền thuyết có chút thần hồ kỳ thần chẳng lẽ cái này thôn bách sơn chính là do một cái tụ bạo b nghĩ tới đây mà trương hiếu văn trợt nhớ tới cổ nhân cũng là thích h o a t r ư ờ n g và thần thoại nhất là những cái kia bọn họ không hiểu được sự việc cái này tụ b ả o b u ồ n có phải hay không là kia người tu luyện pháp khí liền muốn mình trong hồ lô âm phủ hơi nước như nhau như thế thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút trương hiếu văn lập tức lại liên tưởng đến một chuyện khác tình bất kể là thần tiên t r ù n g vẫn là phúc quật ở trong truyền thuyết đều có thể đề ra cấp cao nhân tốc độ tu luyện dựa theo như vậy ý nghĩ tới m u ố n vậy quá huyền chân nhân thay hán vũ đế lựa chọn đậu phụ sẽ không phải là và thần tiên chủng phúc quật vậy đậu nếu như mình suy đoán là đúng vậy doanh chính há chẳng phải là ngay tại hiện nay trương hiếu văn càng nghĩ càng cảm thấy có thể vì vậy không tự chủ tăng nhanh như bước bởi vì là hắn đã không kịp đợi muốn xem một chút dòng động chùa dọc theo cụ g i à chỉ đường mòn rất nhanh thì đến dưới chân núi một cái quanh có nấc thang đường mòn hướng trên núi kéo dài đi trương hiếu văn nhìn xem bốn bề vắng lặng vì vậy vận công đề khí tăng tăng tăng hướng trên núi chạy trốn chỉ chốc l á t liền đến giữa sườn núi nơi giữa sườn núi lại một tòa p h ậ t tháp từ p h ậ t tháp nơi này biến thành hai con đường một cái tiếp tục quanh co hướng lên khắc một cái nhưng hướng bỏ vào khe núi trong trương hiếu văn mặc dù không biết đường nhưng mới vừa rồi cụ giả từng nói qua sườn núi là dòng động chùa đỉnh núi là nhỏ bất đình cho nên rồng động chùa đường chắc là hướng xuống tiến vào trong hốc núi đường vì vậy trương hiếu văn dọc theo đường đi xuống quả nhiên thấy được một tòa viện sân trung ương còn có một tôn quan âm bồ tát giống như nói là miếu thật ra thì cũng chỉ có hai ngôi đại điện và một xếp nhà quy mô cũng không coi là quá lớn trương hiếu văn ở miếu trong quét nhìn một vòng lại không phát hiện một người vì vậy liền quyết định vào trong nhà xem xem trương hiếu văn lựa chọn cách mình gần nhất vậy ngôi đại điện có thể đi vào vừa thấy trương hiếu văn liền nhữ mày cái này miếu trong làm sao biết cung phụ tam thanh tổ sư chương ba trăm bảy mươi tám vô tình gặp được trương hiếu văn đi tới cách mình tương đối gần vậy tòa trong đại điện nhưng phát hiện bên trong cung phụng lại là tam thanh tổ sư trong lòng hết sức kinh ngạc cái này phật môn đất làm sao là cung phụng đạo gia tổ sư chẳng lẽ là mình nhìn l ầ m rồi nơi này nguyên bồn chính là một tòa đạo quan nghĩ tới đây mà trương hiếu văn nhanh chóng lui đến trong v i ệ n tử vừa gặp tòa đại điện này cửa phía trên quả nhiên viết tam thanh điện trương hiếu văn vừa nhìn về phía tòa thứ hai đại điện phía trên bất ngờ viết đại hùng bảo điện trương hiếu văn thấy tình cảnh như vậy có chút khóc lời không được đây rốt cuộc làm yếu vẫn là đạo quan xem ra được tìm một người hỏi rõ mới được nghĩ tới đây mà trương hiếu văn lại đi về phía vậy xếp phòng trện quả nhiên phòng trện bên trong có ba cái cụ già đang trò chuyện trương hiếu văn gõ cửa một cái đợi ba người nhìn tới sau đó trương hiếu văn vội vàng hỏi ba vị tốt ta muốn hỏi một chút nơi này có phải là rồng động chùa một cái trong đó đại mụ chỉ chỉ cửa một tảng đá lớn nói ngươi lúc tiến vào không thấy sao trương hiếu văn lui ra ngoài vừa thấy trên đá bất ngờ viết rồng động chùa ba chữ to vì vậy trương hiếu văn không thể làm gì khác hơn là lần nữa đi hỏi ba người kia ông bà cụ ta có một vấn đề không quá rõ nếu nơi này là ngôi chùa miếu tại sao phải có tam thanh điện đâu một cái đại gia cười ác cười chàng trai ngươi là bên ngoài t h ô n chứ chúng ta rồng động trong chùa chỗ t ò a này tam thanh điện là có truyền thuyết đại gia đang muốn nói tiếp trương hiếu văn cắt đ ứ t hắn là liên quan tới hán vũ đế học nghệ truyền thuyết sao đại gia sứng suốt một chút ngay sau đó cười nói ngươi biết à? biết ngươi còn hỏi chúng ta rồng động chùa tên chữ chính là bởi vì là long động mà đến rồng động nếu là hán vũ đế học tập đạo gia pháp thuật địa phương dĩ nhiên muốn công pháp tam thanh tổ sư trương hiếu văn vừa nghe trong lòng có chút không dám tin tưởng chẳng lẽ vậy tam thanh điện chính là rồng động vị trí đây cũng quá dễ tìm liền chứ tà giáo hổ sẽ ở đây sao dễ tìm địa phương sao mặc dù trương hiếu văn không quá tin tưởng nhưng vẫn là quyết định đi tam thanh trong điện cẩn thận xem xem cảm ơn ba vị cụ già sau đó trương hiếu văn lần nữa đi tới tam thanh điện trong quả nhiên tam thanh tổ sư tượng thần phía sau có căn nhà trương hiếu văn gặp cửa không có lê khóa bốn phía lại không người vì vậy liền đẩy cửa vào kết quả mở cửa một cái chính là mấy trục cấp xuống dưới nấc thang dọc theo nấc thang đi tới cùng một cái cửa hang liền xuất hiện ở trương hiếu văn trước mặt trước cửa hang bày một cái bàn thờ giữa bàn bày một cái lư hương những địa phương khác bày đầy cống phẩm trương hiếu văn đi về phía trước nhìn xem cống phẩm đều là mới mẻ nói rõ nơi này ngày ngày có người tới vòng qua bàn thờ trương hiếu văn đi về phía cửa hang cửa động ngay phía trên trạm trổ một cái kim long vừa thấy chính là hiện đại tác phẩm trương hiếu văn trong lòng không khỏi đả khởi cổ lai nơi này có nhiều người như vậy vì dấu vết có thể sẽ là t à giáo ổ sao nếu như là vậy bọn họ lại là làm sao làm được không bị người phát hiện nghĩ tới đây mà trương hiếu văn chuẩn bị tiến vào trong động ngay tại lúc này trương hiếu văn bỗng nhiên cảm thấy có người tiến vào trong đại điện vì vậy nhanh chóng lui đến bàn thờ trước mặt người đến tiến vào tam thanh điện xem đến phía sau đại điện cửa bị mở ra vì vậy đi thẳng tới rồng động trương hiếu văn đánh tới bán thánh thực lực sau đó giác quan liền vượt xa người thường hắn chú ý người tới vị trí đang xác định hắn lập tức phải thấy mình trước hướng về phía bàn thờ chắp hai tay làm nổi lên ốc a di đà phật thí chủ chúng ta nơi này là không đối bên ngoài mở cửa trương hiếu văn cũng không nóng n ả y phản ứng sau lưng mà là một bộ v ẻ thành tính hướng về phía bàn thờ liền bày ba hạ sau đó mới xoay người nhìn về phía người phía sau trương hiếu văn vốn lấy là người phía sau là một hòa thượng có thể xoay người nhìn đối phương lại có thể chỉ là một lịch sự người trung niên người trung niên lưu lại tóc ăn mặc áo sơ mi và c u ồ n tây làm sao xem cũng không giống là một người tăng nhân vì vậy trương hiếu văn hướng hắn hỏi làm sao ngại là nơi này đối với mới ngẩng đầu lên thấy trương hiếu văn sau đó đầu tiên là sưng sốt một chút sau đó lập tức lộ ra một khuôn mặt t ư ơ i cười ta là nơi này đệ tử tục ra phụ trách quét dọn nơi này vệ sinh các loại trương hiếu văn thấy đối phương mặt sau này cảm thấy hết sức quen thuộc nhưng lại không nhớ nổi ở đ â u gặp qua bất quá diễn cảm vẫn là hết sức bình tĩnh nói à ngại quá là ta lô mãng ta cái này liền rời đi nói xong trương hiếu văn sãi bước đi ra tam thanh điện mặc dù không thấy được đối phương nhưng trương hiếu văn vẫn là cảm thấy đối phương ở tam thanh điện cửa lặng lẽ nhìn chằm chằm mình trương hiếu văn trong lòng cười nhạt vốn đang không xác định ngươi thân phận bất quá bây giờ xem ra hơn phân nửa không phải người tốt lành gì xem ra mình diễn xuất được diễn toàn bộ nghĩ tới đây mà trương hiếu văn thẳng hướng đại hùng bảo điện đi tới đi tới đại hùng bảo điện cửa trương hiếu văn đang muốn đẩy cửa tiến vào sau lưng lại chuyển tới người kia thanh â m thật xin lỗi thi chủ nơi này bây giờ vậy không thể đi vào trương hiếu văn nghe xong không nhịn cười được một tiếng trong đầu nghĩ diễn xuất còn diễn toàn bộ bất quá ngươi càng như vậy đã nói lên ngươi vượt có vấn đề xem ra nhiều lắm lưu ý ngươi mới được c nghĩ tới đây mà trương hiếu văn xoay người đối với người nọ cười một tiếng nếu như vậy vậy ta liền không vào q á y g i nói xong trương hiếu văn rời đi dòng đặc chùa tiếp tục hướng đỉnh núi đi tới trương hiếu văn đi tới giữa sườn núi không nhịn được nhìn xuống dòng đặc chùa chợ phát hiện mới vừa rồi người nọ đứng ở giữa sân lại có thể đang hướng mình phương hướng nhịn trương hiếu văn sờ nổi lên c ằ m người này sẽ là tà giáo phân từ sao như thế nhìn chằm chằm mình có thể hay không quá rõ ràng chẳng lẽ hắn không phải người tà giáo suy nghĩ một chút trương hiếu văn đi tới một cái lối rẽ bởi vì suy nghĩ vấn đề trương hiếu văn vậy không cẩn thận xem liền chọn một cái hướng đỉnh núi dọc theo đường dọc theo đường đi về phía trước không bao xa trương hiếu văn phát hiện không thoải mái trước đi đường đều là đường xi、si、măng mà con đường này đi tới nơi này đã biến thành đường đất hiện nhiên là sửa đường người tu tới nơi này bung tha hơn nữa hai bên đường vậy rõ ràng vắng lặng nhiều không giống như là thường xuyên có người đi xem ra mình mới vừa rồi chiếu cô suy nghĩ vấn đề đi làm đường nghĩ tới đây mà trương hiếu văn đang muốn trở lại bỗng nhiên cảm giác đường phía trước có động tính vì vậy trương hiếu văn ngưng thần nhí thở tập trung sự chú ý cẩn thận nghe rốt cuộc mơ hồ nghe được một thanh â m người phụ nữ ngươi buông tay lại không buông tay ta liền kêu hả trương hiếu văn vừa nghe liền nghe được đây là lâu hôi hôi thanh em nơi này tuy không tính là hoàng sơn gia lĩnh có thể lâu hôi hôi tới chỗ này làm gì đang suy nghĩ lại t r u y ề n tới một người đàn ông thanh â m ngươi kêu h ạ lại không nói nơi này nơi này có hay không người coi như ngươi gọi tới người thì có thể làm gì ta là ngươi vị h ô n phu ngươi mẹ hắn đều đồng ý gả cho ta để cho ta dính chút tiện nghi có thể chết cả vị h ô n phu trương hiếu văn không tự chủ nói ra cái này ba chữ trong lòng đ ố n g nhiên loạn như nhám chẳng lẽ lâu hôi hôi sắp kết hôn rồi không đúng nói không chừng là mình nghe lầm nếu không lâu hôi hôi tại sao phải kêu nghĩ tới đây mà trương hiếu văn lại cũng ăn thế nào không dừng được mình tâm tình dọc theo đường tìm tới chương à n núi g đi đi, sau ba trăm bảy mươi chín lâu hôi hôi cùng văn hải đảo theo r ư ơ n g i ế u Văn bên hôi hôi hôi hôi là t h hôi hôi khoảng cách càng ngày càng gần trương hiếu văn nghe vậy càng ngày càng rõ trương hiếu văn thậm chí ở nghĩ nếu như mình thực lực không có đột nhiên tác mạnh cũng sẽ không nghe được lâu hôi hôi đối thoại mình thì cũng không cần như thế lung túng trương hiếu văn đang suy nghĩ lâu hôi hôi bỗng nhiên ả kêu lớn một tiếng ngay sau đó trương hiếu văn nghe được bật một tiếng h i ệ n nhiên đối phương ra tay người dám đánh ta ta thật là mắt bị mủ đáp ứng muốn gả cho n g ư ơ i lâu hôi hôi cực kỳ giận dữ có thể trong thanh em còn kèm theo một chút bất đắc dĩ ừ n g ư ơ i mắt bị mủ ta đối với ngươi còn chưa đủ được không n g ư ơ i nói ngươi muốn thắp hương ta liền mang ngươi đi thắng núi chùa ngươi nói thắng núi chùa không linh ta liền mang ngươi tới nhỏ bất đình bây giờ lao tử muốn hôn một cái ngươi cũng không để cho ngươi nói lao tử h o ặ không họ thanh em của đối phương rất lớn hiển nhiên vậy hết sức tức giận lâu hôi hôi gào thét nói n g ư ơ i nói hôn thì hôn n g ư ơ i nghĩ tới ta cảm thụ sao ta tại sao phải thắp hương ta tâm tình tốt thời điểm không để cho n g ư ơ i hôn sao n g ư ơ i rốt cuộc đem ta làm làm cái gì t i ế t muốn công cụ sao n g ư ơ i mẹ hắn thật đúng là sẽ nói tâm tình không tốt n g ư ơ i mẹ hắn lúc nào tâm tình tốt qua n g ư ơ i cùng trương hiếu văn thằng nhóc kia chia tay là ta ngày ngày mang ngươi đi ra ngoài chơi chọc c ư ờ i ngươi vui vẻ ngươi nhưng gật liên tục bày tỏ cũng không có năm nay lễ tình nhân ta lại là cho ngươi mua hoa hồng lại là cho ngươi mua sô cô la mới có thể kéo theo tay ngươi lao tử nếu là hoa số tiền này tiểu đàn bà gì không tìm được ngươi ở ta trước mặt làm ra vẻ cao lãnh sợ rằng ngươi ở trương hiếu văn nơi đó đã sớm nhớ nhung trong lòng liền chứ lão tử phí lớn như vậy khí lực tìm ngươi như thế cái hàng đã xài rồi ngươi trả cho ta làm ra vẻ ngươi ngươi ngươi h è n hạ lâu hôi hôi bị tức không nói ra lời nửa ngày liền băng ra hai chữ đối phương vừa nghe phát ra từng cơn cười dâm đãng ha ha ta h è n hạ dù sao ta cũng rơi xuống h è n hạ danh tiếng ngày hôm nay dứt khoát liền h è n hạ một lần lão tử bây giờ liền đem ngươi tại chỗ xử tử ngay sau đó liền chuyển đến lâu hôi hôi hốt hoảng tiếng ê ngươi chớ làm loạn đừng người đâu cứu mạng cứu mạng à hà hà hà trương hiếu văn nghe lời phía sau đổi được hàm hồ không rõ hiển nhiên là đối phương bưng kín lâu hôi hôi miệng lần này trương hiếu văn không do dự nữa nghe thành âm hẳn cách mình chỉ có bốn năm mươi em mờ xa vì vậy dưới chân vừa phát lực ngay tức thì đi tới trước mặt hai người nguyên lai、like、cùng lâu hôi hôi ở chung với nhau không phải người khác chính là văn hải đ ạ o lúc này văn hải đ ạ o đã đem lâu hôi hôi đẻ xuống đất một cái tay che miệng của nàng bà một cái tay khác bắt đầu qua loa s ở đứng lên trương hiếu văn thấy dưới mắt tình cảnh trong lòng thần trường nắm lên văn hải đảo sau đó hung hãn lại đem hắn té xuống đất bởi vì trương hiếu văn tốc độ quá nhanh văn hải đào căn bản là không phản ứng kịp chỉ cảm thấy mình đang sờ lâu hôi hôi đ ỗ n g nhiên bị người bắt lại ném xuống đất hai mắt toát ra kim tinh lâu hôi hôi cũng không đoái hoài tới xem là ai cứu mình thời gian đầu tiên sửa sang lại mình s ố c xếp quần áo sau đó mới đứng lên nhìn về phía sau lưng là n g ư ơ i lâu hôi hôi không dám tin tưởng mình ánh mắt ở mình bất lực nhất thời điểm lại là trương hiếu văn đi ra cứu mình có thể rất nhanh liền cảm thấy hết sức khó chịu tại sao hết lần này tới lần khác ở mình nhất chật vật thời điểm bị trương hiếu văn cho thấy trương hiếu văn hướng về phía lâu hôi hôi cười một tiếng muốn an ủi nàng đôi câu có thể lại sợ không thể nói đưa tới nàng thương tâm không thể làm gì khác hơn là đưa ánh mắt chuyển hướng văn hải đ à o trương hiếu văn thẳng hướng văn hải đ à o đi tới hai cái tay bắt hắn lại cổ áo đem hắn lại giơ lên ban ngày ban mặt ngươi lại dám công khai lưu manh mờ bỡn đi cùng ta đi bót cảnh sát văn hải đào mới vừa rồi bị té được choáng váng đầu hoa mắt bây giờ lại bị đối phương giơ lên biết rõ gặp không người dễ trêu c h ọ c vật vì vậy dùng sức nháy mắt hai cái muốn nhìn rõ đối phương là thần thánh phương nào có thể hắn mở mắt ra vừa thấy trước mắt đứng lại là trương hiếu văn trong lòng khí liền không đánh một nơi tới vốn còn muốn nhận cái kinh sợ giải thích một chút bây giờ thấy trương hiếu văn trực tiếp giống to đến là ngươi ta cũng biết hai ngươi có một chân cũng cùng đến nơi này được à có bản lãnh ngươi liền báo công an l ã o tử vừa vặn nói với các người thông gian trương hiếu văn lạnh lùng nhìn văn hải đ ạ o trả lời cứng rắn ngươi mới vừa rồi cử động đã quá được cho cưỡng gian không thành công ta bây giờ chuyển ngay một trăm mười để cho ngươi vào bên trong cục thật tốt tự kiểm điểm tự kiểm điểm văn hải đ ạ o đ ố n g nhiên vui vẻ cười to đứng lên cưỡng gian không thành công ta cùng lão bà ta nháo điểm không được tự nhiên coi như là cưỡng gian không thành công ngươi thật là sẽ ngậm máu p h ư ớ người nói cho ngươi lão tử sớm cùng lâu hôi hôi l ĩ n h qua trứng cuối tháng này thì phải cử hành h ô n lễ nàng bây giờ là ta phương diện pháp luật lão bà nghe được văn hải đào mà nói trương hiếu văn đ ỗ n g nhiên cảm giác ngực giống như là bị đánh một quyền như nhau hơi thở mạnh không được khí không thể làm gì khác hơn là xoay người hướng lâu hôi hôi chứng thực lâu hôi hôi nhìn trương hiếu văn trong hốc mắt chạy xuống nước mắt vừa nghiêng đầu trực tiếp chạy trương hiếu văn ngây ngẩn nhìn lâu hôi hôi hình bóng trong lòng đ ỗ n g nhiên sinh ra một cổ ác khí không chỗ phát tiết này ta phải đi truy đuổi lão bà ta ngươi còn không tay thà mẹ ngươi dám trương hiếu văn trợt quay đầu lại hung hãn nhìn chằm chằm văn hải lại để cho ta biết người khi dễ lâu hôi hôi ta chặn mạng ngươi gốc dễ ta nói được là làm được nói xong trương hiếu văn cánh tay một vùng một đạo điện hồ gào thét ra trực tiếp đem một bên một xếp cây bách chặn ngang cắt đước văn hải đào hoàn toàn mắt tròn váng cái này đây là chuyện gì xảy ra trương hiếu văn là yêu cái sao văn hải đào chỉ cảm thấy được sau lưng không ngừng bốc lên mùa hôi lạnh đầu vậy biến thành trống rỗng trương hiếu văn lần nữa đem văn hải đào ném xuống đất cũng không quay đầu lại rời đi rông động bên trong chùa tục gia hòa thượng đứng ở trong sân ngơ ngác nhìn trương hiếu văn rời đi con đường rung động trong lòng không dứt nhớ được lần đầu tiên gặp hắn vẫn là ở bên trong đô thôn đắc kỷ miếu khi đó hắn bất quá là một bất nhập lưu tiểu tử nếu không phải hắn phá lý kinh lưu quan g quỷ mưa mình căn bản cũng không biết chú ý tới hắn không nghĩ tới bây giờ hắn thực lực đã hơn mình xa chẳng lẽ hắn thật sự là cố ý ở ẩn giấu thực lực sao không được được nhanh trong thông báo giáo chủ doanh chính ngồi ở trong phòng đá nhắm mắt ngưng thần a phòng vội vội vàng vàng chạy vào tính cách tượng t r ư n g thi lễ sau đó liền không kịp đợi nói khải bẩm giáo chủ mới vừa nhận được lưu trấn ti tước nghe được a phòng doanh chính t r ậ n mở mắt một bên lắc đầu vừa nói tuyết bà quả nhiên không nhờ vào được hiện tại đại trận còn thiếu chút sức l ử a không thể để cho bọn họ tra tới nơi này a phòng thông báo tây nam phân đà nghĩ biện pháp làm chút sự việc động tĩnh càng lớn càng tốt chương ba trăm tám mươi tức giận trương hiếu văn dọc theo đường mòn đổi u kịp lâu hôi hôi nhưng mà nhưng không biết nên nói cái gì không thể làm gì khác hơn là yên lặng đi theo nàng phía sau rất nhanh trương hiếu văn liền theo lâu hôi hôi đi tới mới vừa rồi lối rẽ nhìn lâu hôi đi xuống núi trương hiếu văn không nhịn được nhìn xem khác một cái đường lên núi mình là theo chân lâu hôi hôi an toàn đem nàng đưa xuống núi đâu vẫn là lên nhỏ bắc đỉnh tiếp tục điều tra tà giáo chuyện đâu có lẽ là ông trời an bài đi nếu như mới vừa rồi tự chọn là con đường này nói lâu hôi hôi có thể đã bị văn hải đảo nếu đã như vậy trước hết đưa lâu hôi hôi đi lâu hôi hôi không có cùng trương hiếu văn nói nửa câu nói nàng lặng lẽ quay đầu nhìn một cái phát hiện trương hiếu văn đang của mình tâm tình hơi khá hơn một chút có thể rất nhanh liền lại khó chịu bởi vì là nàng cảm thấy để cho trương hiếu văn thấy mình chật vật một màn hết sức mất thể diện nghĩ tới đây mà lâu hôi hôi giận dữ tăng nhanh n h ữ n bước trong lòng thậm chí có chút oán trách trương hiếu văn ban đầu tại sao phải đột nhiên biến mất nếu như không phải là như vậy mình có lẽ thì sẽ cùng trương hiếu văn cả đời bất chi bất giác hai người đã tới huyên n á o phố lớn trương hiếu văn tựa hồ không có lý do gì lại theo lâu hôi hôi con được yên lặng nhìn chăm chú nàng rời đi lâu hôi hôi đi không bao xa liền phát hiện trương hiếu văn không lại theo lên chẳng biết tại sao trong lòng nàng đ ỗ n g nhiên sinh ra một cổ hàm khí vì vậy nàng trợt chuyển đ u thân đối với trương hiếu văn nói ta ngày ba mươi tháng nầy kết hôn có thời gian tới tham gia ta hôn lễ nói xong cũng không quay đầu lại đi trương hiếu văn há miệm một cái vẫn là không nói nên lời trong lòng không khỏi c ư ờ i khổ nói cái này nha đầu n g u sao còn muốn gả cho văn hải đ à o còn nữa liền cái địa chỉ đều không nói ta đi đâu tham gia hôn lễ ai đang suy nghĩ trương hiếu văn điện thoại di động đ ố n g nhiên văng lên mở ra vừa thấy là thổ thạch đầu đánh tới vì vậy nhanh chóng nhận này có chuyện gì phát hiện tình huống gì sao đúng vậy một hộ trên sườn núi cư dân nói hắn mấy ngày trước bốn năm người vào núi đi thời gian dài như vậy vậy không gặp đi ra trương hiếu văn nghe xong gãi đầu một cái có thể hay không người ta lúc đi hắn không thấy à bất quá coi như hắn nói là sự thật đối với chúng ta cũng không ích lợi gì trở lại phòng trọ không ít người còn chưa có trở lại trương hiếu văn nhìn đồng hồ tay một chút đã hạ chưa hơn năm giờ xem ra điều tra tình huống không hề lý tưởng nếu không sớm nên triệu tập mọi người đi hợp mãi cho đến bảy điểm mọi người mới lục tục trở về trương hiếu văn các người hợp kim sau đó ai cái hỏi mỗi người phát hiện quả nhiên không ra nơi liêu đại đa số người còn dừng lại ở quen thuộc hình giai đoạn cơ vốn cũng không có trọng đại phát hiện vì vậy trương hiếu văn nói ra mình nghe được truyền thuyết cùng với ở rồng động chùa phát hiện mọi người phản ứng đầu tiên đều là hưng phấn nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút mặc dù trong truyền thuyết nội dung cùng mọi người trước đối với tà giáo điều tra hoàn toàn đúng lên nhưng cũng không có ích lợi gì bởi vì là còn chưa biết tà giáo ổ rốt cuộc ở thôn bách sơn cái góc nào bên trong mọi người thương lượng ngày thứ hai trương hiếu văn đi nhỏ bắp đỉnh xem xem có cái gì không đầu mối những người khác phân biệt lại đi d ồ n g động chùa hỏi do hạ tin tức sau đó giữ nguyên kế hoạch tiếp tục hỏi thăm tà giáo hổ thảo luận tốt lắm kế hoạch liền mỗi người đi nghỉ trương hiếu văn nằm ở trên giường lăn qua lộn lại không ngủ được vừa nhắm mắt thì sẽ nhớ tới lâu hôi hôi bị văn hải đ ả o đẻ ở dưới người tình cảnh cái này làm cho trương hiếu văn trong lòng hết sức khó chịu cũng không biết là, là lâu à hôi hôi cảm thấy không đáng giá vẫn là mình bỏ không được lâu hôi, hôi bất chi bất giác đã đến sau nửa đêm trương hiếu văn vẫn là không ngủ được cũng may thực lực đột nhiên tăng mạnh sau này đã không cần dựa vào ngủ để vì vậy trương hiếu văn luyện thần huyền kinh mặc dù bây giờ trương hiếu văn thực lực đã đ ạ t đến bàn thanh kỳ nhưng những pháp lực này đều là thông qua dung hợp cường đại linh hồn lấy được mình thông qua tu luyện lấy được pháp lực cực kỳ nhỏ theo từng lần một vận hành thần huyền kinh tâm tình phiền não một đi không trở lại ngay tại trương hiếu văn quyết định lại đi ngủ một hồi lúc này điện thoại đột nhiên văng lên trương hiếu văn vừa thấy lại là lưu tân tễ đánh tới hơn nửa đêm gọi điện thoại tới nhất định là có việc gấp vì vậy trương hiếu văn nhanh chóng nhận Ta sau ngay à y đem chi tiết tình h tiết n u ố phát cho h Tân Tê t ngươi. Lưu n h cho âm rất vội vả, k sau đó ư trương hiếu văn nhận được những thứ này người chết thân phận tin tức bọn họ không có cùng nghề bất đồng tuổi tác lẫn nhau không nhận biết liền liền t i ể u chết vậy mỗi người không giống nhau tóm l ừ ta bây giờ đã đang đổi đi phi trường trên đường phỏng đoán ta sớm nhất cũng nhận được xế chiều hôm nay mới có thể tới ngươi biết bên kia đã xảy ra chuyện gì sao ta xem xong cục trưởng lưu gởi tới tư liệu cảm giác có chút kỳ quái trương văn minh giọng có chút do dự tựa hồ còn có lời gì không có nói rõ À, có cái gì kỳ quái có thể chỉ điểm một hai sao ngươi ngày thường không phải thật cơ t r í sao ngày hôm nay tại sao còn không ta phát hiện trước những người này toàn bộ là tự sát trương hiếu văn vừa nghe nhanh chóng lại lật lên mới vừa rồi tấm ảnh quả nhiên không sai mặc dù mỗi người kiểu chết cũng không giống nhau nhưng có thể nhìn ra toàn bộ là tự sát có người cắt cổ tay có người nhảy l ầ u có người nuốt kim đáng sợ nhất là có người n g ư ờ i ngay trước vợ mình đứa trẻ mặt mà tự thiêu đi qua trương văn minh nhắc nhở trương hiếu văn trong lòng đột nhiên có mặt mũi Nhanh chương ba trăm tám mươi một khoa học kỹ thuật bắt quỷ mới vừa vừa xuống máy bay trương hiếu văn liền thấy thổ cách mệnh mang mỗi một tổ đội trưởng ở tiết mình trương hiếu văn đi nhanh tới xem ra ta là chậm nhất hoàng triển bưu cười ha hả lắc đầu một cái còn có hai cái muốn một mươi hai h mới có thể đến trương hiếu văn vừa nghe nhìn quanh một vòng trừ tổ hai tổ trưởng mình cho tới bây giờ không có gặp q u a bất ngờ những thứ khác tổ tổ trưởng đều đã ở chỗ này làm sao biết còn có hai cái thấy trương hiếu văn biểu tình n g h i hoặc thủ cách mệnh nhanh chóng giải thích chuyện lần này bộ bên trong hết sức coi trọng có thể phong tỏa tin tức đã phong tỏa nhưng l à ước chừng bốn giờ đã có ba dạy vụ án bị truyền lên lưới nghe nói tự thiêu cái đó đã ở nhóm bạn bè truyền điên rồi bộ bên trong lo lắng chúng ta dùng phong kiến mê tín vậy một bộ cùng ngành công an người giải thích cho nên cố ý phái tới hai cái phương diện này khoa học ra để cho bọn họ tới cùng n g i giới giải thích trương hiếu văn nghe xong gãi đầu một cái phương diện này còn có khoa học g i a chắc chắn không phải là đ ù a miêu luyện cầm hướng về phía trương hiếu văn cười một tiếng ta mới vừa nghe được thời điểm cũng là loại phản ứng này bất quá bọn họ có phải hay không chân chính khoa học g i a chúng ta không cần phải để ý đến chỉ cần nhớ phải nhường bọn họ cùng đại chúng giải thích là được đến trưa một mập một gầy hai cái khoa học g i a mang nhiều thi lễ đến sân bay mập mạc khoa học g i a vừa thấy được cục hai mươi người cách bao xa liền chạy tới sau đó a i cái bắt tay một bên bắt tay còn vừa nói quá tốt ta rốt cuộc thấy các ngươi trước ta tự giới thiệu mình một chút ta kêu hơn nhiều bọn họ cũng gọi ta đa dư các ngươi biết không Ta tới bộ an toàn thời an bộ đang i ể m thật r thì thì lúc c ấy ư ơ vị c h í nói h những địa phương khác, chết, thấy chức. Thủ cách mệnh cách mạng công tác không phân chia giàu nghèo,、ở、nhà đi làm đều giống nhau, hơn nữa, chúng ta giàu gì còn đồng loại một cái ngành phải không? là là lúng làm loại bài vào giàu giàu giàu cục cũng cuộc các cũng coi cười công tác còn cái ai an địa ta ta nữa, ta Đang giờ tiếng, đi giống ngờ buồn túng mạng đồng n gì bị bây vị, về đều sắp rốt trở tổ một một ở chuyện người gây khoa học ra vậy đi tới bên người mọi người nhìn đa dư nhiệt tình cùng cục hai mươi người nói chuyện người gây khoa học ra mặt coi thường nói đa dư ngươi không sai biệt lắm được ngươi xem ngươi nhiệt tình như vậy người ta phản ứng gì bọn họ những người này mỗi một cái đem khoa học để ở trong mắt bọn họ chỉ biết là pháp thuật người gây nói khó nghe một chút liền chọc giận hùng mộc thịnh cái này bạo n ó n g này hắn trực tiếp đi về trước vừa đứng bàn tay một phen ở người gây khoa học ra mập mạp để một c h ậ u lục là bông n h n đ ộ n g một cây dây leo trượt c u ố n lấy người gây khoa học ra cổ chân trong tương lai kéo một cái người gây khoa học ra trực tiếp q u ă n g trên đất như thế nào khoa học ra cây ta nói một chút mới vừa rồi là cái gì khoa học để cho ngài té lộn mèo một cái hùng mộc thịnh đắc ý hỏi đa dư vừa thấy mình đồng bạn đấu vật vội vàng đi qua đỡ thủ cách mệnh trực tiếp tối mặt hùng mộc thịnh ngươi làm gì đều là bộ an toàn đồng nghiệp ngươi hậu tả cái gì nhanh chóng cho người nói xin lỗi hùng mộc thịnh h ừ một tiếng cài nhẫu đi tới người gầy bên người nói đại huynh đệ ca mới vừa rồi muốn luyện tay một chút kết quả thất thủ ngươi chớ để ý người gầy khoa học da cắn răng tựa hồ rất tức giận nhưng rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh nói với mọi người thực vật cũng có tư tưởng chẳng qua là các người đám này người man dợ không biết thôi đối với ừ r chậu kia người h n gầy khoa học ra lý luận trương hiếu văn thán phục không thôi đây thật là khoa học sao nếu như pháp luật nguyên lý đều có thể thông qua khoa học giải thích vậy có phải hay không nói thật ra thì tu luyện cũng chỉ là một loại khác khoa học hình thức những người khác nghe được người gầy nói cũng như có điều suy nghĩ liên hùng mộc thịnh cũng ngẩn ra tại chỗ hiển nhiên người gầy nói để cho mọi người rất kinh ngạc thủ cách mệnh nhanh chóng hỏa hoãn d ậ y không khí ngột ngạt xuất sắc xuất sắc trong ngày thường chúng ta chỉ biết là tu luyện pháp thuật nhưng hoàn toàn không biết pháp thuật nguyên lý hôm nay vừa nghe hiểu ra à người gầy khoa học gia bị thủ cách mệnh như thế khen một cái trên mặt vậy lộ ra vẻ đắc ý bầu không khí lúc này mới hỏa hoãn một ít người gầy khoa học gia hướng thủ cách mệnh nói các người tốt ta kêu h o á thiên vũ mọi người cùng hai người đơn giản hàn huyên mấy câu cùng lên xe hướng mục tiêu lên đường trên đường mọi người thảo luận tới vụ án lần này trương hiếu văn tò mò hỏi hoác thiên vũ hoác đại ca lần này án kiện ta cảm giác rõ ràng cho thấy ác quỷ đang làm a ngài có thể giải thích hạ tại sao ác quỷ có thể tổn thương người mà thông thường quỷ nhưng người vô hại sao hoác thiên vũ gặp hỏi mình lão bổn hành đắc ý nói nói tới cái này đầu tiên phải hỏi một mình ngươi thông thường ngươi biết người bình thường chết là cái gì chết trước sao trương hiếu văn lắc đầu một cái một bên đa dư cấp đáp người chết bình thường đều là thân thể chết trước tại chưa có thân thể tiếp tế sau đó mới chết h o á thiên vũ tiếp tục nói quỷ này nha thật ra thì chính là người thân thể chết sau đó đại nao chết trước khi trong một thời gian ngắn óc phát ra sóng điện não đoạn này thời gian người thân thể đã không thể nào chịu đựng sóng điện não cho nên phải làm gì đây đoạn này sóng điện não dĩ nhiên là dừng lại ở trong không khí theo gió phiêu bạc trương hiếu văn nghe xong có chút không rõ ràng ta có chút nghe không hiểu là thân thể gì có thể chịu đựng sóng điện não nói chính xác hẳn là hệ thống thần kinh lấy một thí dụ cái này sóng điện não giống như là tín hiệu hệ thống thần kinh giống như là có dây chuyền m à quỷ chính là vô tuyến chuyển một loại đ a nhưng g p á t ra s cái này chút làn sóng điện cũng là có mạnh có yếu hơn nữa bởi vì là quỷ và quỷ giữa làn sóng điện tần số nhiều tranh lệch không bao nhiêu cho nên chúng bây giờ còn biết tiến hành tóm thâu tóm thâu những thứ khác làn sóng điện càng nhiều mình liền càng cường đại những thứ này cường đại làn sóng điện biến thành ác quỷ vậy ta lại có một cái vấn đề nếu người sau khi chết phát ra làn sóng điện cũng t r a n h lệch không bao nhiêu tại sao chúng ta không chịu nhận đến người khác sóng điện não đa dư gặp hoác thiên vũ trả lời nhiều như vậy đoạt danh tiếng của mình vì vậy cướp đáp trả đó là bởi vì làm người thể bản thân mang theo một cái che giấu hệ thống loại này hệ thống có thể hữu hiệu che giấu trừ mình bất ngờ tất cả làn sóng điện dĩ nhiên còn có một loại thân thể người tồn tại thiếu sót bọn họ trời xanh không có cái này che giấu hệ thống hoặc là cái này che giấu hệ thống bởi vì là tổn hại từ từ mất đi hiệu lực loại người này chính là các người nói có bữa mắt người chương ba trăm tám mươi hai chạm yêu trừ ma trương hiếu văn nghe xong không nhịn được cười khổ lên nguyên lai mình thuộc về có thiếu sót người hạ đa dư nhưng tự mình tiếp tục nói dĩ nhiên thân thể con người che giấu hệ thống có chỗ tốt cũng có chỗ xấu che giấu hệ thống mạnh người mặc dù sẽ không bị ngoại giới sóng điện nào cánh i i ê u nhưng mình sóng điện não vậy không phát ra được đi cho nên loại người này không thể học tập pháp thuật đúng rồi các người người tu luyện bình thường đem che giấu hệ thống gọi là dương khí mọi người nghe một chút vậy hứng thú trương văn minh liền hỏi dựa theo ngươi giải thích người bình thường đều có che giấu hệ thống bảo vệ hẳn sẽ không bị ác quỷ tập k ế t h cả tại sao còn có nhiều người như vậy bị quỷ quấn chớ nói chi là một ít ngự quỷ người nuôi quỷ xoa nhưng quỷ này kém căn bản cũng không sợ sợ người bất kỳ người bình thường cũng có thể bởi vì bị bệnh hoặc thân thể sức đề kháng trở nên yếu đưa đến che giấu hệ thống mất đi hiệu lực từ đó bị ngoại giới làn sóng điện quấy nhiễu dĩ nhiên các người những người tu luyện này là không giống nhau các người bình thường biết sử dụng thôi miên đại nao phương pháp để cho mình tinh thần buông lỏng từ đó đạt tới che giấu hệ thống trở nên yếu hiệu quả sau đó sẽ mình sóng điện não thả ra ngoài từ đó đạt tới khống chế quỷ v người mới vừa nói quỷ xoa là các người những người tu luyện này từng điểm từng điểm nuôi quỷ vật bọn chúng làn sóng điện cường độ bình thường là cao hơn thường nhân cho nên mới có thể quấy nhiễu được những người khác hoắc thiên vũ giải thích trương văn minh vấn đề như vậy những cái kia giết quỷ pháp thuật đâu giết quỷ pháp thuật lại có nguyên lý gì trương h i ê u văn không kịp đợi hỏi hoắc thiên vũ không hoảng hốt không v ộ i và nói sóng điện não cũng chính là quỷ cùng chúng ta vô tuyến điện sóng điện từ có chút tương tự nhưng lại không quá giống nhau sóng điện não có thể bị khúc xạ phản xạ nhưng sẽ không bị hấp thu chỉ có thể thông qua siêu tần làn sóng điện đem quấy nhiễu c、so、hùng ư mộc thịnh u quá t bất t h đối với hoa thiên vũ loại này cao hơn người một bậc cảm giác hết sức khó chịu vì vậy hừ một tiếng nói nói cùng thật tự như con là buổi tối gặp phải quỷ thời điểm đường dọa được tệ ra quần h o c thiên vũ nghe xong cười lạnh một tiếng hừ vậy ngươi nhanh hơn trước điểm đến lúc đó chỉ sợ các người không theo kịp chúng ta bắt quỷ tốc độ coi như không thấy được kịp hay thủ cách mệnh n h i u mày một cái nói với mọi người tốt lắm tốt lắm bây giờ chúng ta đi trước bót cảnh sát xem xem thi thể tình huống cùng người chết thật tốt trò chuyện một chút tranh thủ lấy được đ ư ợ càng c nhiều tin tức hơn thuận lợi chúng ta buổi tối đ ộ n g thủ hai vị chuyên gia liền phụ trách cùng cảnh sát cùng với một ít truyền thông giao thiệp công tác nếu như có thể buổi tối liền theo chúng ta cùng nhau bắt quỷ như thế nào mọi người gật đầu một cái đa dư trực tiếp từ trong túi đeo lưng lấy ra một cái hộ đây chính là sóng điện não quáy nhiều khí có thể trực tiếp giết chết quỷ hồn buổi tối chỉ nhìn được rồi. đến ư ợ c rồi. đ buổi c ả n tối sau mọi người chia làm hai tổ phân biệt ở thành phố đổ hai cái trong phạm vi tuần tra trương hiếu văn và trương văn minh đa dư hoặc thiên vũ còn có hoàng triển b i ê u phân ở tổ một năm người ở thành phố trong góc tìm kiếm ác quỷ dấu vết trương văn minh đối với quỷ quái phương diện sự việc không hề sở trường hắn ngược lại cùng đa dư và hoặc thiên vũ hai người lẫn chung một chỗ ba người cầm vừa nhấc lục soát sóng điện nao máy có nhiều hứng thú khắp nơi tìm kiếm trương hiếu văn và hoàng triển b i ê u thì cùng ba người tách ra đưa độc tìm kiếm thì quỷ vật tung tích năm người thỏa thuận một khi phát hiện quỷ vật liền gọi điện thoại liên lạc trương hiếu văn cố ý lựa chọn một đường vắng vẻ đường phố bởi vì ngày hôm qua người bị hại gặp nạn thời gian toàn bộ ở dạng sáng mà bây giờ mới buổi mà là quan sát có hay không người khả nghi loại này đại quy mô ác quỷ tổn thương người chuyện kiện sau lưng nhất định là có người đang dợ trò nếu không cách n ô n làm sao thường nói lòng người mới là nhất h i ể m ác trương hiếu văn nhìn trống rông nó g hẻm tự đủ đây là một cái dung mạo xinh đẹp cô gái đi dạo sân vắng hướng trương hiếu văn đi tới trương hiếu văn lập tức cảnh giác cái này nửa đêm canh ba bốn bể vắng lặng trong nó g hẻm đ ỗ n g nhiên đi tới một cái diêm dúa cô gái còn một mặt ung dung diễn cảm làm sao xem cũng không giống là người tốt trương hiếu văn ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cô gái con cái tử vậy nhìn về phía trương hiếu văn đi bộ tư thế hơn nữa diêm dúa lo người phụ nữ nói trương hiếu văn lòng rốt cuộc buông lỏng nguyên lai là một phong trần nữ tử vì vậy trương hiếu văn đối với đàn bà khoát tay một cái đi nhanh lên cẩn thận ta báo công an người phụ nữ vừa nghe trương hiếu văn mà nói lập tức thay đổi mặt không chơi cũng không chơi mà báo cái gì cảnh mụ vừa thấy chính là một nghèo bê không chơi nổi còn giả thanh cao nói xong người phụ nữ vòng qua trương hiếu văn tiếp tục đi về phía trước hai người ở giao thoa trong nháy mắt trương hiếu văn tựa hồ cảm thấy chút âm khí có thể lập ngựa lại không cảm giác trương hiếu văn nghi hoặc nhìn về phía cô gái hình bóng lầm bầm lùa bầu là nàng trên người không đúng mới vừa rồi cùng nàng cách gần như vậy nàng trên mình nếu là có âm khí mình sớm cảm thấy chẳng lẽ là mình ảo giác không nắm được chủ ý trương hiếu văn cắn răng đối với tiền bối người phụ nữ nói này bao nhiêu tiền người phụ nữ x ứ n g suốt một chút c ư ờ i ha hả quay người sang lao nương ta tại hội sở giảm giá tiền vậy đều ở đây hai cớ đó ngày hôm nay b ấ t cho ngươi hai mươi một n g à n tám trương hiếu văn ở đàn bà nói chuyện ngay tức thì t r ợ t phát động thân hình hơn mười gạo khoảng cách trương hiếu văn trong nháy mắt đã đến phụ nữ bên người người phụ nữ cả kinh phản ứng nửa giây mới lui về phía sau têu to lên à người hủ chết lao nương trương hiếu văn khỏe miệng hơi d ơ lên bởi vì là ở cô gái phản ứng thời điểm trương hiếu văn lần nữa cảm nhận được yêu ớ t tâm khí không bù ngươi làm sao để cho ngươi lộ ra chân tướng nói Ngươi là người nào? là chương ô gái xứng suốt một c ú t ngay sau đó c ờ cười cười i a a đứng lên, vốn là muốn n g là chọc cười chọc ư i k h ô nghĩ tới ba ị ngươi p h trăm h i tám mươi ba chẳng yêu trừ ma hai trương hiếu văn nhìn cô gái xinh đẹp biểu tình đắc ý ánh mắt híp thành một kẽ hở cái này nữ nhân nói không sai cho dù mình phát hiện nàng trên người có âm khí thì phải làm thế nào đây nàng chỉ cần không đúng bình dân ra tay chính là một người tu luyện thông thường mình nếu là tùy tiện đối với nàng ra tay nàng nhất định sẽ ở trên giang hồ lời đồn đãi cục hai mươi khi dễ phổ thông tán tu mình phải làm sao chẳng lẽ một mực đi theo nàng người phụ nữ nhìn trương hiếu văn dáng vẻ cười a a đứng lên tiểu xoáy ca không có chuyện gì khác ta liền đi trước còn có ngươi có thể đừng lao đi theo ta cái này nửa đêm canh ba ngươi già đi theo người ta người ta một sợ nói không chừng sẽ báo công an nha trương hiếu văn nắm chặt quả đấm trong lòng tâm hận không dứt trước kia thực lực mình yếu gặp phải kẻ địch một mực thuộc về thế yếu chỉ có thể bị động bị đánh bây giờ thật vất vả thực lực so kẻ địch mạnh nhưng lại bị đùa bỡn xoay quanh thật sự là đáng ghét cực kỳ nhìn trương hiếu văn có vẻ tức giận người phụ nữ tấm tắc kêu lên ai n h a n h a tiểu ca ca ngươi có thể đừng bị trọc tức thân thể nếu không liền đáng tiếc tốt như vậy cái xác còn nữa nói cho ngươi những đồng bạn không nên buồng phí khí lực tối nay chúng ta không hành động chúng ta nói như vậy ngươi còn có đồng bọn các người rốt cuộc làm ụ c đích gì chẳng lẽ các người là người tà giáo nghe được lời của cô gái trương hiếu văn đột nhiên hỏi cô gái b u môi ta cũng không nói ngươi có thể không nên ngậm máu phun người u trương hiếu văn hừ một tiếng cười lên ngươi quả nhiên là người tà giáo bất quá ngươi vậy không cần cùng ta chơi chữ Ta c h ẳ người phụ nữ vừa nói vừa nói đổi được kích động không có mới vừa rồi ung dung trương hiếu văn cảm thấy phụ nữ trong lời nói có hàm ý vì vậy tranh thủ cho kịp thời cơ tướng mạo có trọng yếu hay không ngươi trong lòng mình còn không biết sao từ xưa tới nay có nhiều ít anh hùng xung quanh giận dữ vì hồng nhan ngươi gặp cái đó hồng nhan lớn lên xấu xí cho nên người phụ nữ đổi xấu xa chính là các người người đàn ông ép được đây là các người lỗi do tự mình g á n h tốt lắm ngươi không cần đùa bỡn tâm tư lao nương không chơi với ngươi nói xong người phụ nữ trực tiếp xoay người rời đi trương hiếu văn thân hình động một cái trực tiếp ngăn ở trước mặt nữ nhân nếu biết ngươi là người tà giáo dĩ nhiên là không thể thả ngươi đi người phụ nữ trừng mắt nhìn trương hiếu văn Ta từ đầu đến cuối cũng chưa nói qua ta là người tà giáo đều là n g ư ơ i suy đoán mà thôi chẳng lẽ ước chừng bằng cho ngươi mượn suy đoán liền có thể bắt người còn có vương pháp hay không ngươi không nói ta còn quên ta có thể đi bình thường chương trình mang người trở về bây giờ là như vậy ta bây giờ hoài nghi ngươi là người tà giáo mời cùng ta hồi đi tiếp thu điều tra nếu như ngươi không phải ta tự nhiên sẽ thả ngươi trương hiếu văn nói xong r à o hoạt cười lên phụ nữ diễn cảm nghiêm túc chỉ là hoài nghi ngươi liền có thể bắt người sao ngươi đừng tới đây tới nữa ta liền kêu người trương hiếu văn bắt lại tay của nữ nhân cánh tay đối với nàng lấy ra mình chứng kiện Ta bây giờ là c ô ngay bình phá án. Ta hoài nghi ngươi cùng một d nguy hại an ninh quốc gia án kiện có liên quan, mời ngươi cùng gia quốc hại mời có tại a tra. hồi thu đồng đi tiếp thu điều、tra. Nói xong bấm b n đ ệ n trương h o ạ tại i Ngay t hiếu văn cùng đồng bạn gọi điện thoại lúc này hắn không có nhận ra được người phụ nữ lộ ra một tia rào hoạt đủ cười rất nhanh trương văn minh các người cùng nhau chạy tới hiện trường mọi người vừa thương lượng do trương văn minh mang người phụ nữ trở về tra hỏi những người khác tiếp tục tuần tra nhưng ngay khi trương hiếu văn mọi người tập hợp thương nghị đồng thời một nhóm người lặng lẽ bắt đầu hành động theo thời gian trôi qua đã đến nửa đêm thành phố phía tây một cái nhà lầu làm việc bên trong một cái gắt đêm bảo an đang phòng trực bên trong chơi điện thoại di động đông nhiên điện thoại trên bàn làm việc trợt văng lên dọa bảo an giật mình con b à n đó đã trễ thế này ai biết gọi điện thoại chẳng lẽ còn có người không đi bị ta khóa ở trong l ầ u nghĩ tới đây mà bảo an tiếp điện thoại bên đầu điện thoại kia chuyển đến một cái thanh em không linh ngươi tốt ta là ở chỗ này đi làm mới vừa rồi ông chủ gọi điện thoại để cho ta tới thêm một hội ban ngươi có thể cho ta mở ra ngoài s a o bảo an thở ra một cái thật dài ai nha làm ta giật cả mình ngươi chờ một lát ta cái này thì tới Cúp điện thoại bảo an đi tới lầu một phòng khách quả nhiên thủy tinh đứng ngoài cửa một cái hơn hai mươi tuổi cô gái bảo an đi tới trước cửa vừa lái khóa một bên hỏi cô gái ngươi là công ty nào ông chủ cũng quá không phải là người cái này cả buổi tối để cho ngươi một cái con gái nhà tới một mình làm thêm giờ cũng không sợ xảy ra chuyện bảo an nói xong cũng không nhận được cô bé đáp lại vì vậy ngẩng đầu lên nhìn về phía ngoài cửa kết quả nhưng thấy một bản nhợt nhạt mặt dính vào trên cửa kiếng còn lộ ra một bộ nụ cười quỳ dị không quan hệ ta không sợ à con bà nó ngươi hủ chết ta sắp gần như vậy làm gì tốt lắm nếu ngươi không sợ liền mình lên đi có chuyện gì liền cho phòng bảo an gọi điện thoại nói xong bảo an để cho cô gái đi vào sau đó lại khóa cửa lại trở lại phòng bảo an bảo an trong lòng hết sức khó chịu vốn là một người thủ lớn như vậy một tòa nhà đã đủ thầm được luôn cuống còn tới cái không bình thường cô gái thật là xui nghĩ tới đây mà bảo an lắc đầu một cái thôi tiếp tục xem phim bộ đi cấp một phim bộ nhìn xong bảo an nhìn đồng hồ đeo tay một cái đã hơn một giờ cô bé kia tại sao còn chưa đi chẳng lẽ ngày hôm nay nàng muốn suốt đêm làm thêm giờ nghĩ tới đây mà bảo an không nhịn được nhìn lên còn chế muốn xem xem cô gái ở đâu tầng lầu đi làm cao ốc tổng cộng có hai mươi hai tầng mỗi tầng một đều sẽ có một lượng công ty vì vậy bảo an liền từng tầng từng tầng nhìn kết quả vượt xem trong lòng càng phát ra hoảng cô gái này là gan là thật lớn à, mỗi tầng một hành lang đèn đều là đóng cửa nói cách khác cô gái là bôi đen vào phòng làm việc bảo an cho mình tăng lên thêm can đảm dù sao đến tuần đêm lúc mình liền mỗi tầng đi một vòng xem xem nàng rốt cuộc đi làm ở đâu đến mỗi tầng một bảo an liền đem hành lang đèn mở ra sau đó dùng đèn tin hai cái theo chiếu một cái trong phòng làm việc tình huống xem có thể hay không có mau t len lén chạy vào tới t r ộ đồ cứ như vậy một nhìn liền tầng hai mươi lại có thể cũng không phát hiện cô bé bóng người bảo an trong lòng có chút thấp t h ỏ g nếu như ở tầng hai mươi mốt còn không có phát hiện cô gái vậy mình thật muốn báo động bởi vì là hai mươi hai tầng là cả tòa cao ốc nhân viên nhà ăn bữa ăn này thính tổng không cần làm thêm giờ chứ thang máy đến tầng hai mươi mốt bảo an đi ra thang máy nhìn xem hành lang hai đầu đều là đen ngòm bảo an không nhịn được nuốt nước miếng một cái an ủi mình nói nàng nhất định là ở đâu ở giữa phòng làm thêm giờ cho nên trên hành lang không thấy được quang thuyết phục mình sau đó bảo an hướng hành lang đèn khai quang đi tới có thể đèn tin theo qua trên đất lại có một bãi vật đen thủi、uổi. bảo an trong lòng căng thẳng chạy mau đến công t ắ c chỗ mở ra hành lang đèn kết quả thấy lên vậy một bãi vật đen thùi lùi lại là máu chương ba trăm tám mươi bốn chạm yêu trừ ma ba bảo an thấy vết máu trên đất sợ ả kêu to một tiếng đứng lên đèn tin cũng bị té xuống đất hắn không hề nghĩ ngợi liền ngồi vào thang máy muốn chạy về phòng trực cùng bảo an lo lắng tâm tình so với thang máy phản ứng tựa hồ chầm nhiều bảo an không ngừng đèn ú t đóng cửa muốn để cho thang máy mau chút vận hành cửa thang máy c h ậ m rãi đóng lại an ninh trong lòng rốt cuộc thờ phào nhẹ nhõm đây là bảo an khôi phục chút bình tĩnh hắn ý thức được mình h ẳ n báo công an vì vậy nhanh chóng lấy điện thoại di động ra bấm 110 điện thoại truyền đến đô thanh â m chẳng biết tại sao bảo an cảm thấy ngay cả điện thoại di động cũng so ngày thường chầm máu nhiều này nơi này là 110 bên đầu điện thoại kia lời còn chưa nói hết đ ỗ n g nhiên thang máy phát ra đinh dọa bảo an giật mình nguyên lai、like、là thang máy đến bảo an đi nhanh lên ra thang máy hướng về phía nói điện thoại nói này nơi này là thời đại cao úc nơi này có thể xảy ra ai u bảo an đang nói bỗng nhiên lòng b à n chân trợn một cái gặt mông ngồi trên đất ngay sau đó tay hắn ấn vào một bãi chất lòng sềnh nhanh chóng hướng đất lên nhìn là máu bảo an h ù thuận lợi run run một cái điện thoại vậy quanh một bên hắn nhanh chóng hướng thang máy nhìn trong thang máy phương bất ngờ viết hai mươi mốt f à có q u ỷ à. bảo an lại cũng a n không chịu được nội tâm sợ hãi như liên vậy hướng thang lầu p h o n g tới chỉ có trong điện thoại cảnh sát tiếng hỏi tham vọng về ở hai mươi mốt tầng bảo an mất mạng chạy nhanh xuống lầu dưới trước hắn thậm chí không có công phu đi xem tầng lầu hắn chỉ biết là còn phải chạy đến trên đường mình liền an toàn rốt cuộc thang lầu đến cuối cùng tầng một bảo an hưng phấn đẩy ra thang lầu giữa cửa mới vừa bước ra một cái gai mắt con số xuất hiện ở trước mặt hắn hai mươi mốt an ninh thân thể kịch liệt run rẩy hắn một tay bịt miệng trên mặt viết đầy tuyệt vọng đây là sau lưng hắn đột nhiên toát ra một cái thanh âm ngươi là tìm ta sao bảo an tiên sinh bảo an dáng vẻ run rẩy nghiêng đầu qua sau lưng quả nhiên là mới vừa rồi cô bé kia bất đồng duy nhất là cô bé miệng lại có thể bị vũ khí sắc bén gì chắn trực tiếp cắt đến vai hàm à bảo an lại cũng không chịu n ổ i k i n h sợ q u á t to một tiếng hôn mê bất tỉnh cô gái sâu kín đi tới bảo an bên người nhìn hắn thân thể lầm bầm lầu đầu đến giết người ta nhiệm vụ hôm nay liền hoàn thành thứ cho ta giữ cô gái sững sốt một chút ngã trên đất đã bất tỉnh bảo a n nhưng mở mắt trương hiếu văn nhìn xem điện thoại di động đã m a u hai điểm xem ra người phụ nữ kia không có lửa gặp mình bọn họ ngày hôm nay không được động nghĩ đến người phụ nữ kia trương hiếu văn liền muốn cho trương văn minh gọi điện thoại xem nàng có hay không c u n g khai cái gì mới vừa lấy điện thoại di động ra điện thoại di động liền văng lên là thổ cách mệnh đánh tới này sư h i n h thế nào một trăm m ư ơ i báo công an trung tâm nhận được điện thoại có người báo công an nói ở thời đại cao ốc bên trong gặp gặp ủy cảnh sát đã lên đường các người cách được gần vội vàng đi quà xem xem trương hiếu văn nghe xong trong lòng căng thẳng một loại dự cảm bất tường nổi lên trong lòng hắn nhanh chóng đối với thổ cách mệnh nói được ta cái này liền đi qua người giúp ta thông báo hoàng tổ trưởng và vậy hai cái khoa học ra cúc điện thoại di động trương hiếu văn liền thật nhanh hướng thời đại cao úc chạy đi vừa chạy trương hiếu văn một bên hối hận dựa theo mình trước tuyến đường mười điểm nhiều lúc mình hẳn phải đi thời đại cao úc vùng l â n cận tuần tra nhưng ngay khi tự đi trên đường vừa vặn gặp phải cái đó diêm rúa cô gái làm chê lại không ít thời gian hơn nữa những thứ khác người hồi hộp vừa vặn bỏ lỡ kiểm tra thời đại cao úc bây giờ nhìn lại người phụ nữ t i ế có phải hay không là cố ý ngăn mình mặc dù hối hận trương hiếu văn vậy không kịp suy nghĩ nhiều một hơi chạy tới thời đại cao úc nhìn lên thời đại cao úc âm khí trùng trùng chứng minh ở trong đó quỷ vật ít nhất là thoát tục cấp bậc người bình thường dương khí căn bản chống đỡ không được nó tập kích trương hiếu văn đẩy một cái cửa khóa lại vì vậy trực tiếp một cái thần sấm chém bổ ra cửa tìm âm khí tìm tới vừa mới tới cửa thang máy ngoài cửa vang lên tiếng còi xe cảnh sát hiển nhiên cảnh sát vậy chạy tới trương hiếu văn lo lắng ác quỷ một khi lên cảnh sát thần khống chế cảnh sát khai bậy súng nhất định sẽ tạo thành hối loạn vì vậy nhanh chóng lại lộn trở lại đi đối với xông vào cảnh sát ô tất cả đi ra、ngoài. tất cả đi ra ngoài nơi này rất nguy hiểm giao cho chúng ta c ụ c hai mươi người bọn cảnh sát đều nhận ra cũng không biết c o nên hay không nghe trương hiếu văn ngay tại lúc này đinh một tiếng văng lên một bên một cái cửa thang máy mở ra một cái cả người làm máu bảo an kéo một cái cả người là bị thương cô gái đi xuống thang máy tất cả cảnh sát lập tức họng súng chỉ hướng bảo an bảo an nhưng tà tà cười lên tới nhiều người như vậy thật là lớn xếp trận ạ trương hiếu văn thấy lên cô bé thi thể trong lòng hối hận không thôi cắn sau cái máng răng nói ngươi chớ đắc ý ta ngày hôm nay nhất định để cho ngươi tàn thành mấy khói bảo an đắc ý nhìn xem trương hiếu văn nói nếu như ngươi muốn cho hắn chết cứ để cho ta tan thành mây k h ó i chứ nói xong cầm đem cắt dao nhắm ngay mình động mạch trương hiếu văn hít mắt lại lặng lẽ đem một cái tay g á n h ở sau lưng vẽ lên bờ chú bọn cảnh sát mặc dù không quá hiểu đối thoại của hai người nhưng nhìn trước mắt tình cảnh cũng biết an ninh này không phải người bình thường cho nên cũng thần kinh căng thẳng vừa gặp bảo an muốn tự hủy hoại ngay tức thì vây lại không được nút đ í c h không nên vào được chống cự vô vị trương hiếu văn vừa thấy nhanh chóng a nói mau lui xuống biệt ly hắn quá gần có thể trương hiếu văn vẫn là chậm một bước một cái trong đó cảnh sát lặng lẽ đến gần đảm bảo muốn đoạt hắn vũ khí nhưng ngay khi hắn nghe được trương hiếu văn dày lúc này một cổ khói xanh đột nhiên từ an ninh trên mình thoát ra sau đó trực tiếp chui vào hắn trong thân thể những cảnh sát khác cũng không nhìn thấy cái này một kỳ lạ tình cảnh bọn họ chỉ thấy bảo an đột nhiên ngã trên đất liền muốn chen nhau lên trương hiếu văn gặp quỷ vật chui vào tên cảnh sát kia trong thân thể trong lòng khẩn trường hướng về phía bên người cảnh sát hét đi mau cũng sắp đi đồng thời trong tay vẽ xong đùa chú vậy vung hướng tên cảnh sát kia bình thường ác quỷ muốn lên thân một cái dương khí khá mạnh người đều cần hoa trước thời gian cho nên bây giờ đang là đối phó nó thời cơ tốt bọn cảnh sát cũng đem bảo an coi thành người hiểm nghi gặp bảo an ngã xuống đất cũng muốn thời gian đầu tiên bắt bảo an căn bản không người để ý trương hiếu văn nói xông lên đám người vừa vặn chặn lại trương hiếu văn hất ra bữa chú cũng ở tên cảnh sát kia và trương hiếu văn bây giờ thành lập một đạo thân thể con người bình phong che chở bọn cảnh sát cử chỉ vô tâm là ác quỷ tranh thủ được thời gian bị trên người cảnh sát trợt mở mắt các đám người nhìn xem trương hiếu văn diễn cảm sau đó móc ra súng lục ở trương hiếu văn trước mặt cơ cờ người thật nhựa hạ ta ghét địa phương náo nhiệt xem ra phải nhường một số người biến mất kiến thức chính là lực lượng bị ác quỷ nhập vào người cảnh sát lộ ra nụ cười quỷ dị không chút do dự mở ra tay chốt an toàn phát ra thanh thúy r ắ á r giáp thanh trương hiếu văn nhìn một bên không biết chuyện chút nào những người khác trong lòng thần trương không chút do dự quăng ra một đạo thần sống tuyệt trực tiếp bổ về phía ác quỷ cầm súng lục cánh tay bọn cảnh sát bị ánh sáng hấp dẫn nghiêng đầu nhìn phát hiện trương hiếu văn lại có thể tập kích mình đồng bạn mỗi một người đều sừng s ờ tại chỗ trương hiếu văn vốn định nói cho trước mắt mọi người cảnh sát này đã bị ác quỷ phụ thần có thể thay đổi ý nghị suy nghĩ một chút mình nói như vậy nói không phải tương đương với thừa nhận lần này đại quy mô chết chuyện kiện là do quỷ quái đưa tới. Không trương h h ể làm gì k là các là á tay ta, tay ta hiếu, hiếu văn nhanh thường, cách hắn người các g đi móc mình chứng kiện đồng thời dư quan còn liếp trước bị ác quỷ nhập vào người cảnh sát ngay tại trương hiếu văn móc chứng món đồng thời một cái quan tâm đồng bạn mình cảnh sát đến ác quỷ bên người cha xem hắn thương thế kết quả ác quỷ không chút do dự trực tiếp lại đổi một thân thể thấy nguyên bản bị ác quỷ nhập vào người cảnh sát đ ỗ n g nhiên ngã xuống đất mà cảnh sát bên cạnh như n g yên lặng móc súng ra trương hiếu văn lập tức rõ ràng chuyện gì xảy ra cũng không đoái hoài được bọn cảnh sát hiểu lầm thân hình động một cái đục vỡ cản đường những cảnh sát khác đi thẳng đến bị ác quỷ nhập vào người cảnh sát bên người một quyền đánh vào hắn bụng sau đó nhanh chóng thao xuống hắn s ú l ụ ở trương hiếu văn thao x u n g đồng thời ác quỷ trợn xuyên ra ngoài hướng một người cảnh sát khác nào tới trương hiếu văn thấy vậy ý niệm động một cái một đạo chém hồn quyết do tâm mà sống trực tiếp hướng ác quỷ lướt đi đáng tiếc trương hiếu văn vẫn là c h ậ m một bước đang muốn tiếp tục làm phép có thể những cảnh sát khác không làm rồi rít họng súng chỉ hướng trương hiếu văn trương hiếu văn vừa vội vừa tức một bên rậm chân vừa hướng mọi người giải thích ta thật sự là cục hai mươi ta ở cứu các người nói xong thừa dịp á c quỷ chiếm đoạt thân thể người khác thời gian kém móc ra chứng kiện cầm đầu cảnh sát đang kiểm tra trương hiếu văn chứng kiện ác quỷ rốt cuộc chiếm cứ thân thể mới lần nữa giơ tay lên súng nhắm ngay những người khác trương hiếu văn đang mật thiết chú ý hắn tình huống vừa gặp hát mau tránh ra đồng thời lại phải sông lên ngay tại lúc này cửa bỗng nhiên truyền đến một cái nhọn tiếng văng tê ơ tất cả mọi người phản ứng đầu tiên chính là che lỗ thai bị ác quỷ nhập vào người cảnh sát nhưng thống khổ ngã trên đất trương hiếu văn vắt tiếng ồn nhìn về phía cửa n g u y ê n lai là hoác thiên vũ và đa dư chạy tới dư thửa trên tay đang cầm cái cùng nhau nhọn thanh â m chính là từ khí cụ kia trong phát ra trương hiếu văn mừng rỡ trong lòng vắt tiếng ồn đi tới bị ác quỷ nhập vào người cảnh sát trước người không chút do dự v ẽ r a kim quang bửa chú trực tiếp vỗ tới sau đó một đạo khói xanh thoát ra ngay sau đó tiêu tán đa dư đóng dụng cụ trong tay và hoát thiên vũ cùng nhau lấy xuống cách d â m dùng đầu nghe lỗ thai sau đó trở về trương hiếu văn bên người ngươi mới vừa rồi tay kia là pháp thuật gì làm sao có thể trực tiếp đem trên cơ thể người g i ả m đồ tiêu diệt nếu là như vậy đối với nhân loại há chẳng phải là cũng có hiệu quả trương hiếu văn lắc đầu một cái chính là một đạo bửa chú mà thôi bất quá nhờ có các người kịp thời chạy tới nếu không thật không biết muốn chết bao nhiêu người nói đến chỗ này trương hiếu văn nhặt lên trên đất súng lục thấy không bảo hiểm cũng mở ra một bên chầm qua thần bọn cảnh sát lại lần nữa họng súng nhắm ngay trương hiếu văn ngươi không muốn hành động thiếu suy nghĩ bỏ súng xuống, xuống. h o á c thiên vũ lấy ra bộ an toàn chứng kiện nói người mình mới vừa rồi hắn đối phó mấy cái này đều là bị loại vi rút mới cảm n h â n người bệnh bây giờ đã không sao vội vàng đem bị thương người đưa đi bệnh viện đi cầm đầu cảnh sát xứng sốt một chút vi rút n g ư ờ i nói là mới vừa rồi ta đồng nghiệp vậy bị nhiễm vi khuẩn đa dư đoạt lấy liền nói cha đúng vậy không sai đây là cấp bậc kẻ địch đối với chúng ta đầu phóng loại vi rút mới loại vi khuẩn này có thể để cho người sinh ra h à o giác làm ra không cách nào lường được hậu quả sự việc mới vừa rồi các ngươi cái này đồng nghiệp liền muốn bắn súng bắn chết các người khá tốt chúng ta kịp thời chạy tới trương hiếu văn vậy dùng sức gật đầu một cái không sai mới vừa rồi người an ninh kia chính là vi rút mang theo người hắn trước lấy cho liền người đồng nghiệp kia sau đó lại lấy cho liền hắn vừa nói một bên chỉ chỉ bị mình phách tổn thương cánh tay cảnh sát những cảnh sát khác vừa nghe lập tức hốt hoảng có người hỏi mới vừa rồi chúng ta vậy đụng người an ninh kia chúng ta sẽ không bị lấy chứ đa dư nghiêm trang đi tới lật một cái hắn mí mắt sau đó nói không có sao ngươi không bị lấy bệnh lời này vừa nói ra những cảnh sát khác rồi rít vây đa dư mau cho ta xem xem cho ta xem xem đa dư con tốt la lớn không có sao không có sao c á bất quá ngày hôm nay các người người ở chỗ này nhất định phải chú ý giữ bí mật đây chính là cấp quốc gia chuyện cơ mật kiện một khi tiết lộ ra ngoài tất nhất định sẽ đưa tới dân chúng khủng hoảng bọn cảnh sát gật đầu một cái lập tức bày tỏ sẽ cố thủ bí mật sau đó liền bắt đầu giải quyết tốt công tác đây là hoàng triển bưu mới vội vội vàng vàng chạy tới thấy hiện trường tình cảnh lúng túng cười một tiếng đã giải quyết trương hiếu văn gật đầu một cái nhưng một mặt ngưng trọng ẩm không quá ta cảm thấy ngày hôm nay tuyệt không dứt bên này cùng nhau có thể còn biết có cá lọt lưới được như ý nghe được trương hiếu văn mà nói bốn người diễn cảm cũng đều ngưng trọng đa dư vỗ một cái bắp đ u ổ i hỏi hoác thiên vũ lao hoác ngươi nói chúng ta đem linh hồn tìm kiếm khí công suất mở rộng một trăm lần có thể hay không bao lại đúng thành phố h o á thiên vũ bưng cảm suy nghĩ một chút trên lý thuyết là không vấn đề gì có thể phần cứng rất khó thực hiện nói sau bây giờ thời gian như thế khẩn trương chúng ta nào có thời g trương hiếu văn vừa nghe lập tức hỏi nếu phóng đại không được vậy các ngươi vậy cái gì khí có thể thực hiện sản xuất nhiều sao ta nhớ được chúng ta bộ an toàn không phải có cái chủ quản khí giới ngành nếu như bọn họ có thể sản xuất nhiều loại máy này vậy chúng ta có thể để cho thông thường cảnh sát vậy gia nhập siêu tầm trong công việc như vậy lần bố trí đúng thành phố khẳng định không thành vấn đề đúng nha chúng ta cái này chính là bọn họ giúp làm ta cái này cùng bọn họ liên lạc có thể làm mấy cái liền làm mấy cái n h i ề u một người tuần tra là hơn một phần l ự c mà vẫn là ngươi thông minh à đa dư lương phân nói đến bị đa dư như thế khen một cái trương hiếu văn có chút ngượng ủng k h ô ngày không, vẫn l các phát mái, người thông minh, phát minh như thế lợi hải thế luyện luyện giỏi thứ ể đối phó ác quỷ. Hoác Thiên khẽ mỉm cười, cho nên nói kiến phó Hoác khẽ cho h ác quỷ. t nên Vũ mỉm c c hai í n lượng. Trường h h là lực lượng. Chương 386, Lưới Trời Tuy ngày thứ hai buổi chiều thủ cách mệnh phát ra thông báo triệu tập tất cả mọi người ở bót cảnh sát hợp mọi người sau khi đến phát hiện còn có một vị cảnh sát tại chỗ thấy mọi người tập trung đông đủ thủ cách mệnh liền giới thiệu hai vị cảnh sát vị này là bót cảnh sát h ì n h trình khoa lục cảnh sát hôm nay hội nghị hắn cũng biết toàn bộ hành trình tham gia sau đó thủ cách mệnh còn nói dậy tối hôm qua vụ án tối ngày hôm qua sự việc cho chúng ta gõ chung báo động hơn nhiều đã cùng bộ bên trong liên lạc rồi nhưng khi giới khoa đồng nghiệp phản hồi nói nhanh nhất chúng ta cũng nhận được ngày mai mới có thể sử dụng lên linh hồn tìm kiếm khí cho nên nói tối hôm nay còn được dựa vào mình mọi người vừa nghe có chút thất vọng đa dư trực tiếp oán hận nói vật này nguyên lý gắn gượng g đơn giản à, bọn họ làm sao trầm như vậy thủ cách mệnh thở dài ai người ta không được mua linh liện à? đâu cũng không phải là có sẵn hôm qua mọi người cũng không cần nản trí sở dĩ đem mọi người triệu tập tới đây là bởi vì là lục cảnh sát có phát hiện mới chúng ta tối hôm qua bắt được người phụ nữ kêu kêu chu đông thiên là một không nghề nghiệp du dân mặc dù nàng cái gì cũng không có giao phó bất quá hình trinh khoa đồng nghiệp cả đêm đều nhìn nàng cả ngày hôm qua ca mê ra thu hình phát hiện nàng đồng bạn và điểm dừng chân phía dưới do lục cảnh sát cùng mọi người giao phó tình huống cụ、thể. Lục cảnh người tình huống giao mọi phó thể. sát đứng dậy đối với mọi người chào một cái sau đó mở ra máy chiếu hình thả nổi lên quản chế video đoạn này là video là các người bắt người hiểm nghi lúc video chúng ta đi về trước thụt lùi ba mươi tám phút lúc này trương tổ trưởng còn chưa tới nơi này người hiểm nghi đang theo một người đàn ông ở khúc quanh nói gì lục cảnh sát vừa nói một bên tạm ngừng thu hình mọi người vây lại theo dõi bức tranh thế chấp cũng không rõ nhưng có thể thấy chu đông tiên đang cùng người trò chuyện và nàng nói chuyện người kia thì hoàn toàn đứng ở khúc quanh bên kia chỉ có thể nhìn được một cánh tay hùng m ộ c thịnh tấm tắc kêu lên lục lao đệ người đây cũng có thể nhìn ra là một người đàn ông lục cảnh sát khẽ mỉm cười có đem thu hình mau vào chút các người xem đoạn này video người h i ể m nghi đang cùng trường tổ trưởng chuyện trò lúc này giao lộ có một cái điểm đỏ chúng ta phán đoán có người ở nơi đó hút thuốc cùng người hiềm nghi và trường tổ trưởng trò chuyện sau này cái này cái điểm đỏ bị ném xuống đất nói do hút thuốc người kia đi ta muốn hắn hẳn là thừa dịp người hiểm nghi kéo lại trường tổ trưởng mình vội vàng từ một con đường khác lưu đã qua tống t ư tịch sợ cả một cái chỉ dựa vào hút thuốc chỉ sợ cũng không có thể xác định là phái nam chứ muốn đến lục cảnh sát khẳng định còn có những phát hiện khác lục cảnh sát gật đầu một cái tổ trưởng tống đoán k h ô n g lầm chúng ta tiếp tục xem thời gian điều đến tối tám điểm mười hai phần đây là người hiểm nghi cùng một người chàng trai trẻ một trước một sau đi qua cái này giao lộ mặc dù hai người không có trao đổi nhưng từ quần áo màu s ắ c phán đoán nên chàng trai chính là cùng người hiểm nghi nói chuyện với nhau người vì vậy chúng ta dọc theo hai người đi tới phương hướng một đường điều tra ca mê ra thu hình rốt cuộc tìm được bọn họ điểm dừng chân nói xong lục cảnh sát mở ra khác một đoạn video đây là buổi chiều 17.39 phút video người h i ể m nghi cùng hai người chàng trai trẻ và một người khác cô gái trẻ tuổi cùng đi ra khỏi nào đó khách sạn chúng ta đã đi khách sạn điều tra qua bọn họ n g ủ ở khách sạn 412, 414 gian phòng hơn nữa còn không có trả phòng nghe đến chỗ này hùng m ụ c thịnh trực tiếp vỗ bàn một cái vậy còn chờ gì trực tiếp đi bắt người hả miêu luyện cầm nhắc nhở tổ t r ư ở n g hùng chúng ta bây giờ liền chu đông thiên chứng cơ cũng không phát hiện cho dù bắt những người khác thì như thế nào qua đoạn thời gian còn không phải là được thả hùng mộc thịnh gấp giường như dậm chân chúng ta liền không có cách nào chứng minh nữ nhân k i a là tà giáo phân tử các người này g thường biện pháp không phải thật nhiều sao nhất là trương hiếu văn ngươi ngược lại là nghĩ biện pháp à trương hiếu văn v ú t tay cô đó đến có chuẩn bị ta ngày hôm qua dùng thuật đ ọ c ý nghĩ t h ử nàng nàng trong lòng một chút gợn sóng cũng không có ta còn thật không nghĩ tới biện pháp gì tốt không quá ta xem lục cảnh sát một bộ trong lòng đã có dự tính rán g vẻ ta mới hắn nhất định là nghĩ được biện pháp gì lục cảnh sát lễ phép cười một tiếng biện pháp ta không có không quá ta ngược lại là có một đề nghị nếu các người chắc chắn chu đông thiên và nàng ba cái đồng bọn chính là chuyện lần này chủ mưu như vậy chúng ta chỉ cần nghiêm mật giám thị bọn họ bốn người không phải có thể phòng ngừa tương tự tập kích chuyện kiện lần nữa xảy ra sao mọi người vừa nghe rồi g i í t gật đầu hoác thiên vũ lập tức nghiêm túc hỏi các người có phải hay không đã giám thị còn dư lại ba người lục cảnh sát xứng sốt một chút gật đầu một cái đúng vậy có gì không đúng sao hoác thiên vũ gật đầu một cái ban ngày các người có thể q u ả n chế buổi tối thì nhất định phải do chúng ta tới q u ả n chế bởi vì là bọn họ rất có thể sẽ ở buổi tối trực tiếp thả ra quỷ hồn ta lo lắng người các ngươi sẽ bị thương lục cảnh sát nhữ mày một cái được vậy thì mời các người mau sớm an bài xong cùng chúng ta đối tiếp người đi không quá ta thật rất muốn hỏi một câu có đ ờ i này thật sự có quỷ tại chỗ những người khác một bộ ngươi cảm thấy thế nào diễn cảm nhìn lục cảnh sát lục cảnh sát lập tức ý thức được đám người này chính là cùng quỷ quái giao thiệp mình vấn đề hiển nhiên là nghi ngờ bọn họ công tác vì vậy lúng túng cười một tiếng liền làm ta không có hỏi làm ta không có hỏi dứt lời thủ cách mệnh lập tức bắt đầu an bài ban ngày lại nhiều hơn và hoác thiên vũ đi cùng cảnh sát cùng nhau giám thị người h i ề n nghi buổi tối liền do trương hiếu văn hoàng triển b i u đi cùng cảnh sát nhìn chằm chằm những người khác tiếp tục tuần tra để tránh còn có những thứ khác người hiểm n g h i phạm tội nếu được a n bài ở buổi tối hành động trương hiếu văn liền trở về phòng ngủ bủ có thể nằm ở trên giường trương hiếu văn nhưng lăn qua lộn lại không ngủ được trong video tổng cộng xuất hiện bốn người một nam một nữ khác lúc ấy lại không ở thời đại cao ốc nơi đó bọn họ hẳn đi những địa phương khác hành hung mới đúng nhưng vì cái gì chỉ có thời đại cao ốc bị tập kích những địa phương khác lại không có bị tập kích báo cáo đâu còn dư lại một nam một nữ tối hôm qua kết quả đã làm gì đang suy nghĩ t h u c á c h mạnh gọi điện thoại tới này sư đệ mới vừa bót cảnh sát bên kia báo cáo Có cái trương ự hiếu văn chạy đến lúc này hai phụ nữ đã gặp mặt thủ cách mệnh liền đứng ở ngoài cửa trương hiếu văn đi nhanh tới sư huynh làm sao không đi vào nhìn chằm chằm các nàng nhất định là đang thương lượng bất kế tiếp hành động ạ thủ cách mệnh vứt tay người ta cô gái nhỏ nói các nàng phải nói chút riêng tư nói ta làm sao còn ở bên trong n g e trương hiếu văn không nói gì thêm trực tiếp nhắm mắt lại toàn bộ tinh thần chăm chú nghe d ậ y trong phòng thanh âm có thể ngừng một hồi vứt bỏ bởi vì là hai người căn bản là không có nói chuyện thấy trương hiếu văn bộ dáng như đưa đám t h u c á c h mệnh hỏi không nghe được không các nàng không lên tiếng ngươi nói các nàng có thể hay không đang so thủ nữ không quan hệ trong phòng này có quản chế chúng ta c h ờ một hồi điều quản chế xem hai người đang nói cửa đột nhiên mở ra bên trong đi ra một cái lại mập lại xấu xí người phụ nữ trương hiếu văn vừa thấy trong lòng buồn bực không thôi không phải nói đàn bà này là chu đồng tiên mỗi mỗi sao hai người khác biệt cũng quá lớn liền chứ Trương quyết tận giải ố c t r ư ơ n g hiếu văn nhìn trước mắt nhân xấu xì、si、đang suy nghĩ vấn đề liền nghe được trong phòng truyền đến quái dị thanh â m u. tiểu xoáy ca ngươi là tới xem ta sao bị cắt đức ý nghĩ trương hiếu văn ngẩng đầu lên nhìn về phía chu đông thiên hai ngươi thật sự là quan hệ tìm vội chu đông thiên mội mội nhưng không chút khách khí đối với trương hiếu văn nói xin ngừng một chút ngươi ngăn trở ta đường trương hiếu văn lung túng lui qua một bên ánh mắt nhưng nhìn về phía chu đông thiên cùng nàng đáp lại chu đông thiên nhưng chỉ là hướng về phía trương hiếu văn hơi cười một tiếng ngươi đoán đây là cảnh sát đi tới đem chu đông thiên mang về phòng câu lưu chu đông thiên mội mội vậy đi ra ngoài thủ cách mệnh đi tới trương hiếu văn bên người đối với hắn nói cục cảnh sát đồng nghiệp thẩm tra qua em gái nàng kêu chu hạ thiên các nàng đúng là quan hệ t h muội nếu không không phù hợp tham quy định trương hiếu văn nhìn chu hạ thiên hình bóng hỏi thổ cách mệnh ngươi nói chu đông thiên bị bắt sau khi đi và có hay không cùng liên lạc với bên ngoài qua thủ cách mệnh vừa nghe liền rõ ràng liền trương hiếu văn suy tính vấn đề điểm vì vậy giải thích các nàng cũng ở cùng một chỗ chu đông thiên tối hôm qua một đêm không về em gái nàng khẳng định đoán được nàng bị chúng ta bắt cho nên tới hỏi rò một chút phù này hợp suy luận ạ mặc dù thổ cách mệnh phân tích rất có đạo lý nhưng trương hiếu văn trong lòng tổng cảm thấy cái này hai chị em gái nhất định là có kỳ h o ạ c các nàng gặp mặt nhưng không nói lời nào nhất định là ở trao đổi không thể cho người biết sự việc vì vậy trương hiếu văn quyết định đuổi theo chu h ạ tiên h xem xem nàng rốt cuộc muốn làm gì mới vừa cùng đến cửa của bót cảnh sát trương hiếu văn đ ỗ n g nhiên cảm giác được có người sau l ư n g đang nhanh chóng đến gần mình vì vậy trợt vừa quay người vừa vẫn thấy được theo kịp để cho người người đến gặp trương hiếu văn nghiêng đầu qua vội vàng đem ngón tay đặt ở mép、suy. người là cục hai mươi người chứ ta là cục công an hình chính khoa người mới vừa rồi là không phải muốn theo dõi chu hà tiên trương hiếu văn gật đầu một cái làm sao có vấn đề sao cảnh sát khẽ mỉm cười ngươi quên ban ngày thì chúng ta giám thị buổi tối mới đến phiên các người ngươi yên tâm nàng vừa ra cục cảnh sát cửa có bị người chúng ta theo dõi dọc theo đường với ai t r n lời đi qua những địa phương chúng ta cũng biết ghi nhớ trương hiếu văn gãi đầu một cái ta đem cái này cha quên mất được rồi nếu các người nhìn chằm chằm nàng vậy ta cũng không cùng nói xong trương hiếu văn đang phải đi về bác bảo vệ từ môn cương bên trong đi ra vừa đi còn một bên hỏi tiểu thần hai ngươi là nói mới vừa rồi cái đó cô gái mặc sao thấy cảnh sát đối với hắn gật đầu một cái đại gia hỏi tiếp người phụ nữ kia phạm vào chuyện gì sao ta tối ngày hôm qua liền gặp nàng đã tới ngày hôm nay tại sao lại tới cái gì ngươi nói nàng ngày hôm qua chạm vạng tối đã tới trương hiếu văn vừa nghe kích động kéo ông cụ tay hỏi đại gia bị xuống giật mình vội văn nói đúng n h a chính là tối ngày hôm qua cùng hắn cùng đi còn có một cái nam các người nơi này có theo dõi không ta phải đến kia xem trương hiếu văn vội vàng hỏi đến cảnh sát nhanh chóng chỉ hướng lầu làm việc quản chế ở phòng trực trong máy vi tính trương hiếu văn cảm ơn hai người sau đó thật nhanh chạy tới đến phòng trực cảnh sát viên giúp trương hiếu văn điều ra ngày hôm qua quản chế trương hiếu văn một cái máy quay phim một cái máy quay phim tìm rốt cuộc t r a dõi chu hạ thiên đến cục cảnh sát thời gian và hành động tuyến đường chu hạ thiên là buổi chiều bảy điểm bốn mươi một phân đạt tới bót cảnh sát tám điểm lính ba chia l i ệ u mở nàng tiến vào bót cảnh sát sau đó vây quanh bót cảnh sát vòng vo một vòng sau đó liền đi ra ngoài nhìn xong chu hạ thiên cử động trương hiếu văn buồn bực không thôi nàng chạy tới bót cảnh sát đi một vòng là ý gì đáng tiếc trong bót cảnh sát máy thu hình cũng không nhiều rất nhiều địa phương đều có vô không tới góc chết trương hiếu văn trong lòng mơ hồ âu tà giáo quái dị cử động sau lưng nhất định là có vấn đề buổi tối tám giờ đến trương hiếu văn và hoàng triển biêu đi nhận ca thời gian hai người cùng nhau đến tà giáo ba người nói ở nhà hàng đối diện cao ốc bên trong vừa vào nhà chứ đa dư và hoác tiên h vũ còn có hai cái hình t r i n h khoa đồng nghiệp hỗ trợ nhìn chằm chằm đa dư thấy hai người tới đón ban cao hứng chạy tới ban ngày hết thẻ bình thường buổi tối liền giao cho các người kéo đang nguyệt vũ một cái trương hiếu văn bà vai ngươi thật đúng là có thể đã đoán đúng ngươi muốn bọn họ ngày hôm qua một nhóm động liền thiếu một người cho nên khẳng định bị do sợ nói không chừng bọn họ bây giờ đang chờ đồng bạn được thả ra sau cùng đi những địa phương khác gây án đâu hai người sau khi rời đi trương hiếu văn vô cùng buồn chán nhìn chằm chằm khách sạn lối ra một nhìn chăm chú chính là hai tiếng nhưng đối diện như n g một chút động tĩnh cũng không có trương hiếu văn trong lòng không khỏi nghĩ đến cái này cũng mười điểm xem ra bọn họ hôm nay thật không dự định hành động nghĩ tới đây mà trương hiếu văn đi tới trước cửa sổ muốn xác nhận bọn họ phải chăng cũng ở bên trong phòng có thể cầm chiếc ống giòm vừa thấy đối phương cửa sổ lại có thể kéo rèm cửa sổ chỉ có thể xuyên thấu qua khe hở của rèm cửa sổ thấy trong phòng lộ ra ánh đèn trương hiếu văn thấy cảnh tượng trước mắt trong lòng căng thẳng lập tức hỏi tới bên cạnh hình t r i n h khoa cảnh sát bọn họ là lúc nào kéo rèm cửa sổ lên đại khái buổi chiều sau khi ăn cơm tối xong một người nhìn chằm chằm đối diện cảnh sát nói nghe xong trương hiếu văn trong lòng mơ hồ cảm giác không ổn vì vậy lại hỏi đến bọn họ không có từ khách sạn cửa chính đi ra đúng không đúng vậy khách sạn lối đi an toàn cũng hướng chúng ta không cần lo lắng bọn họ từ lối đi an toàn rời đi cảnh sát nhanh chó trương hiếu văn lắc đầu một cái ta là lo lắng bọn họ từ những thứ khác đi đường khác ví dụ như nhạy cửa sổ hoàng t r i ể n biêu ở một bên nói không thể chứ bọn họ ở nhưng mà bốn lầu hạ ngươi đừng quên bây giờ nhưng mà đến buổi tối bọn họ hoàn toàn có thể để cho quỷ xoa không chế khách sạn nhân viên làm việc đem lầu một lầu hai cửa sổ mở ra cảnh sát nhanh chóng xua tay một cái không không không chúng ta nhìn rồi bọn họ lầu năm trở xuống cửa sổ đều có chống trộm cửa sổ người là không ra ngoài được trương hiếu văn và hoàng t r i ể n biêu sau khi nghe xong hai người hai mắt nhìn nhau một cái miệm đồng thanh nói người là không ra ngoài được Hoàng trương i Biêu nói ể n xong cũng bỏ mình bỏ hủy ý t ở n không, bọn họ không dám trực tiếp đem quỷ xoa thả vào trên đường, như vậy, âm khí lớn nhất, chúng ta người khẳng định một chút liền phát hiện. g sẽ khí họ thả chút phát dám đem âm một trực tiếp ta t r quỷ xoa vào vậy ư hiếu văn nghe xong hoàng t r i ể n biu ê mà nói trong lòng tựa hồ ý thức được cái gì nhanh chóng hỏi hoàng tổ trưởng ngươi nói dùng biện pháp gì có thể hoàn toàn che giấu âm khí thử kim quỷ có thể hoàn toàn phụ thuộc vào ở t ử kim lên để phòng ngừa âm khí phát ra bất quá tím bầm giá cả ngươi vậy là biết bọn họ mấy cái nho nhỏ tà giáo phân tử sẽ có sao có thể trương hiếu văn nói như ninh chém sát ta biết bọn họ mục đích và kế hoạch bọn họ là muốn đến một chiêu giải quyết t ậ n gốc trương hiếu văn nói xong nhanh chóng chạy ra ngoài đồng thời còn không quên giao phó hoàng t r i ể n b i ê u hoàng tổ trưởng nơi này tạm thời liền giao cho các người ta được hồi b ó p cảnh sát xem xem trương hiếu văn một bên đi b ó p cảnh sát đuổi một bên cho thổ cách mệnh báo tin để cho hắn nhanh chóng an bài người hồi b ó p cảnh sát bởi vì là tà giáo lần tập kích này mục tiêu rất có thể liền là cảnh sát cục chương hiếu văn rời đi giám thị điểm liền nhanh chóng cho thổ cách mệnh gọi điện thoại này sư huynh bót cảnh sát b ê n kia có chúng ta người sao thủ cách mệnh nghe xốt một c ú t k được trương hiếu văn mà nói trong lòng cũng âm thầm cảm thấy không ổn mình nhìn g tính và tính lại có thể đem chu đông tiên quấn mất trên mặt nội xem chu đông tiên đã bị bắt nàng đồng bọn cũng bị nghiêm mật giám thị đứng lên hơn nữa mình còn để cho cục hai mươi người ở trên đường tiếp tục tuần tra thật giống như tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn nhưng là chu đông thiên nhưng là sẽ pháp t h u ậ t mặc dù nàng người không ra được nhưng nàng có thể ngự quỷ a nàng chỉ cần để cho quỷ xoa khống chế cảnh sát cho hắn mở cửa không được sao có thể thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút không đúng chu đông thiên bị bắt thời điểm mình kiểm tra qua nàng trên mình không có quỷ kém coi như nàng tùy tiện điều khiển cái cô hồn giã quỷ cũng không khả năng lên liền người bình thường thân thể ạ trương hiếu văn có phải hay không có chút thiếu suy xét thôi nếu hắn trở về mình cũng không cần phải nghĩ vớ vẩn lấy hắn thực lực đối phó chu đông tiên khẳng định không thành vấn đề mình vẫn là chuyên tâm tuần tra đi trương hiếu văn cúc điện thoại liền lại cho hoác thiên vũ đánh tới để cho bọn họ dùng nhanh nhất tốc độ đi bót cảnh sát xem xem trong bót cảnh sát chu đông tiên ngồi một mình ở trong phòng câu lưu mặc dù trong phòng câu lưu không có đơn nhưng nàng như n g vẫn trong lòng tính toán thời gian cảm giác thời gian xong hết rồi nàng đi tới trước cửa hô lớn có ai không người đâu cách vách trực cảnh sát bị hô lên hô cái gì hô cái gì có lời không thể thật tốt nói sao thế nào cái đó người ta kinh nguyệt tới nhưng mà ta lại không mang băng vệ sinh ngươi có thể giúp ta đi mua một ít sao cảnh sát vừa nghe trận to hai mắt cái gì cái này nửa đêm canh ba để cho ta đi mua băng vệ sinh nói sau chung quanh đây siêu thị sợ rằng sớm đóng cửa ta đi đâu cho ngươi mua ạ phải không bây giờ mới mấy giờ siêu thị liền đóng cửa chu đông thiên cố ý hỏi cảnh sát cầm lấy điện thoại ra để cho chu đông thiên nhìn xem thấy không đã mo mười điểm nếu không ta đi giúp ngươi hỏi một chút có hay không nữ đồng nghiệp mang có trước cho ngươi dùng chu đông thiên quỷ mị cười một tiếng không cần nếu đã mo mười điểm cũng ụ c không lâu lắm cảnh sát lần nữa mở mắt nhưng cầm chìa khóa thay chu đông tiên mở cửa chu đông tiên đi ra ngoài đối với cảnh sát bỏ rơi hất tay đi đi đi đại khai sát giới đi giết chết ba cái trở lên người người liền vĩnh viễn tự do nói xong chu đông tiên nhìn một chút cục cảnh sát cao、Úc. ta, ta p là hai người Hoác thận Vũ được trọng ư đi tới bót cảnh sát cửa bác bảo vệ gặp qua hai người liền hỏi hai vị đã trễ thế này tại sao lại tới trong cục có cái gì khẩn cấp chuyện sao thấy đại gia bình yên vô sự lòng của hai người bên trong hơi thực tế một ít hoắc thiên vũ trả lời quả thật ra chút sự việc n g à i ở chỗ này có phát hiện hay không cái gì tình huống dị thường hoặc là người khả nghi đại gia sưng sốt một chút không có ả nơi này là bót cảnh sát nào có cái gì người khả nghi dám tới chỗ này ả hai người hai mắt nhìn nhau một cái nếu không việc gì tình huống dị thường nói rõ quỷ vật còn chưa bắt đầu tập kích đa dư nhanh chóng nhắc nhở đại gia nói ông bên trong cục tới nhân vật nguy hiểm ngươi được mau rút lui chúng ta muốn đi vào bắt hắn đại gia kinh ngạc nhìn hai người rút lui đi k i a rút lui thành phố còn có so bót cảnh sát càng nơi an toàn sao hai người cuốn cùng đi vào xem tình huống không thời gian cho đại gia giải thích không thể làm gì khác hơn là nói tóm lại chờ một hồi có cái gì gì thường ngươi liền trực tiếp chạy nói xong hai người vào bót cảnh sát đi chưa được mấy bước hai người vừa vặn gặp nên ngang đi ra chu đông thiên nhìn hai mắt tất cả đều là t r ò n g trắng mắt chu đông thiên đa dư hủ được thân thể có chút rút lui dậy ngươi ngươi là người vẫn là quỷ chu đông thiên cười a a đứng lên ngươi hy vọng ta là người vẫn là quỷ thừa dịp đa dư và chu đông thiên nói chuyện h o ạ c thiên vũ lặng lẽ cho trường hiếu văn bấm điện thoại điện thoại còn không có thông chu đông thiên đ ỗ n g nhiên cánh tay vừa nhấc muốn cứ gọi t ă n g viện trước chịu chết đi đột nhiên một cái quỷ xoa đánh về phía h o ạ c thiên vũ đánh hắn một cái trở tay không kịp còn chưa tới được phản ứng liền bị quỷ xoa trên người đa dư vừa thấy cũng không đói hoài được đeo ống nghe lên trực tiếp mở ra q u e y nhiêu khí nhọn thanh â m phá vỡ bầu trời đêm h o ạ c thiên vũ thống khổ đ ổ lăn lộn dưới đất đồng thời tiếng vang to lớn vậy đưa tới chú ý của những người khác môn cương đại gia che lỗ t a i chạy tới Thấy chu y ệ n đông ạ lại chạy thoại. i gia đến mới vừa rồi hai người viện điện nghĩ chóng phòng vừa nhanh đến nhắc nhở Chu đ bấm về trực cứu dậy tiên bị ồn ào chấn động được sắc mặt t r ắ n g bệnh nhưng so với trên thân thể thống khổ nàng trong lòng hơn nữa bận n g dầu không nghĩ tới cái này hai người còn có chút bản lãnh bây giờ gây ra lớn như vậy động tĩnh lần này hành động phỏng đoán thì sẽ không có hiệu quả quá lớn hơn nữa mình được mau rời đi nếu không c h ờ một hồi sẽ không đi được nghĩ tới đây chu đông tiên cũng không để ý tới nữa những thứ khác che mình lỗ thai lật đật chạy trốn có thể đến một cương cửa nhưng đóng chặt trước chu đông tiên hung hãn đạt một cất cửa lại chết trở về đa dư gặp chu đông thiên rời đi nhanh chóng đóng quáy nhiều khí có thể hoắc thiên vũ còn thống khổ ngã xuống đất đây là không thiếu trong bót cảnh sát người cũng tìm động tĩnh chạy tới đa dư nhanh chóng hô gọi bọn họ hỗ trợ mọi người vừa g i ú p bật điệu vừa hỏi chuyện gì xảy ra mọi người cũng không phát hiện đứng ở hàng sau nhất một người cảnh sát đống nhiên móc ra một cái trái cây dao nhắm ngay bên người một người đồng nghiệp v u n g hãn đâm đi xuống À, một tiếng hét thảm ở trong đám người bùng nổ mọi người còn chưa kịp phản ứng cầm dao cảnh sát lập tức lại đâm về phía một người khác đồng thời trên mặt còn mang nụ cười quỳ dị ngày hôm nay ta muốn đại khai sát giới chương ba trăm tám mươi chín một lưới bắt hết trương hiếu văn nhanh chóng hướng bót cảnh sát chạy tới còn không thấy cục cảnh sát cửa cũng cảm giác được ngất trời âm khí trương hiếu văn rõ ràng mình đã đoán đúng chu đông thiên và chu hạ thiên đây đối với tỷ bội không biết dùng biện pháp gì ở trong bót cảnh sát tẩn giấu một cái quỷ xoa bây giờ nhìn lại cái này quỷ xoa ít nhất là thoát tục hậu kỳ thực lực nếu không sẽ không có lớn như vậy âm khí nghĩ tới đây mà trương hiếu văn đem tốc độ tăng lên tới trình độ cao nhất khoảng mấy trăm thước mấy giây liền chạy tới mới vừa một tới cửa trương hiếu văn liền nghe được bên trong phát ra một tiếng hét thảm nhất thời trong lòng khó chịu cùng tức giận một cổ nao tuân trực tiếp tung người nhảy một cái lật cửa mà vào mới vừa vừa rơi xuống đất trương hiếu văn còn chưa kịp xem trong đám người chuyện gì xảy ra liền thấy một bóng người ẩn nút đám người đi về phía sau viện trương hiếu văn nhận được cái đó diêm d ú a loẹ loẹt bóng người người nọ nhất định là chu đông thiên vì vậy trương hiếu văn liền muốn trực tiếp đi qua đồng phục nàng có thể thân hình mới vừa động một cái lại một tiếng hét thảm chuyển tới nguyên lai ác quỷ thừa dịp người chưa chuẩn bị đã liền tổn thương hai người mà h o á c thiên vũ thì ngã xuống đất trên mình vậy tản ra từng cơn đồng khí đa dư lại là trực tiếp hoàng hồn chỉ biết là ở một bên hô to kêu to chỉ huy b ệ n trương hiếu văn nhìn xem càng lúc càng xa chu đông tiên con đường hung hãn thở dài xoay người x ô n g về bị ác quỷ nhập vào người cảnh sát trong nháy mắt trương hiếu văn đã tới đến ác quỷ bên người trực tiếp một chiều c ộ t ngã ngay sau đó trương hiếu văn không chút do dự vẽ ra bữa chú vỗ vào ác quỷ trên n ó bị ác quỷ nhập vào người cảnh sát thân thể mềm mũn nằm trên đất không n ú c đ í c h đồng thời trương hiếu văn lại vẽ ra tấm thứ hai bữa chú vỗ vào hoác thiên vũ trên mình sau đó đối với đa dư h ồ nhanh lên một chút cứu chữa người bị thương ta đi truy đuổi chu đông tiên nói xong trương hiếu văn sử dụng hết tốc lực thân hình thoát một cái liền thoát ra mười mấy mấy xa hù được một bên cảnh sát trợn mắt h ố t mồm có thể cho dù s ử suất hết tốc lực trương hiếu văn vẫn không thể nào đuổi kịp chu đông thiên hậu viện đã chống chân như vậy mặc dù chu đông thiên người đã không thấy nhưng trương hiếu văn nhưng cảm giác được một cổ âm khí đang cách xa mình mặc dù không rõ ràng cái này cổ âm khí là ai phát ra nhưng trương hiếu văn trực giác nói cho hắn vậy cổ âm khí tới từ chu đông thiên trương hiếu văn không do dự nữa bay qua tường hướng âm khí tản ra phương hướng đuổi theo theo đuổi không bao xa trương hiếu văn liền nhìn ra đối phương là nghĩ ra thành lại liên tưởng đến khách sạn bên kia tà giáo phân tử rối rít kéo theo rèm cửa sổ bọn họ nhất định là có kế hoạch muốn chạy trốn nghĩ tới đây mà trương hiếu văn nhanh chóng cho hoàng t r i ể n biêu gọi điện thoại này hoàng đội giải bóp cảnh sát bên này xảy ra chuyện chu đông thiên đã chạy trốn ta đang truy đuổi ngươi nhanh chóng dẫn người đi trong khách sạn xem xem người ở bên trong là không phải sớm chạy hoàng t r i ể n biêu vừa nghe trong lòng cũng không có sức nhanh chóng đáp ứng đến phải ta cái này thì dẫn người tới xem còn nữa giúp ta chuyển cáo cục trường thổ kẻ địch có thể phải ám độ t r ầ n thương nếu như địch nhân đã không có ở đây tử điểm như vậy bọn họ rất có thể ngay tại ta vị trí chỗ ở vùng lân cận chu đông thiên h ẳ n là chạy tới hội hợp với bọn hắn ta đem vị trí tin tức cùng chung cho ngươi ngươi để cho cục trưởng thổ lập tức mang người tới bắt cúc điện thoại trương hiếu văn tăng nhanh tốc độ chạy như liền theo đuổi hơn mười phút rốt cuộc thấy được chu đông tiên hình bóng trương hiếu văn rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm chỉ cần không có cân đâu mình liền có n ắ m chắc bắt sống bọn họ chu đông tiên tựa hồ cảm nhận được sau lưng hơi thở vừa chạy một bên xoay người nhìn khi phát hiện người đến là trương hiếu văn sau đó nàng thả c h ậ m bước chân cuối cùng lại có thể ngừng lại chặt chặt chặt nhanh như vậy liền đuổi theo tới ta còn lấy là cục cảnh sát sự việc các người được xử lý một đoạn thời gian không nghĩ tới nhanh như vậy liền diện ta quỳ xoa lợ trương hiếu văn nhưng sắc mặt tái xanh không nghĩ tới bị các người tính toán ngươi làm sao biết ta sẽ đem ngươi bắt hồi bót cảnh sát chu đ ô n g tiên vút tay không việc gì chúng ta có r ấ t kế hoạch tỉ mỉ cho dù ngươi không bắt ta ta cũng có biện pháp tập kích bót cảnh sát tốt một cái kế hoạch c ặ n kẽ vậy ngươi kế hoạch có hay không cặn kẽ đến bị ta bắt sao làm thế nào cái đó ngược lại không có ta lấy là các người căn bản không biết ta kế hoạch bây giờ nhìn lại có người nói lỡ miệng không quá ta nguyện thua cuộc ngươi đem ta bắt trở về đi thôi nói xong chu đồng tiên ngoan, ngoan đưa ra hai cái tay cánh tay chờ đợi trương hiếu văn còm lại mình trương hiếu văn nhưng cười lạnh một tiếng Hừ, ngươi lấy là ta không biết mục đích thực sự của ngươi sao ngươi là muốn kéo ta để cho ngươi những đồng bạn lên đường rời đi nơi này có đúng hay không chu đông thiên sững sốt một chút ngay sau đó ha ha cười lên ta là trong chúng ta thực lực mạnh nhất liền ta cũng không trốn thoát bọn họ làm sao có thể thoát khỏi ngài đuổi bắt ừ nói cho dễ nghe ngươi ở chỗ này trễ mãi thời gian liền thì không muốn để cho ta bắt ngươi đồng bạn chứ ngươi không cần lo lắng mặc dù ta không theo đuổi có thể ta các đồng nghiệp đã đi chúng ta mục đích chính là đem các người một lưới bắt hết còn như ngươi liền đàng hoàng cùng ta trở về đi thôi bắt chu đông thiên trương hiếu văn lập tức cho thổ cách mệnh đi điện、thoại. thủ cách m ệ n h đoàn người dọc theo trương hiếu văn cùng hưởng vị trí tin tức hướng ra phía ngoài kéo dài không bao xa bắt được liền ba người khác lần tập kích này sự kiện chủ mưu toàn bộ xa lưới trong phòng thẩm vấn thủ cách m ệ n h và trương hiếu văn đang tin hỏi chu đông tiên tại sao phải sắp đặt cái này mấy lần tập kích truyện kiện ta điều tra người chết cùng các n g ư ờ i quan hệ tựa hồ cũng không có gì dây dưa dễ má thủ cách m ệ n h hỏi chu đông tiên ha ha cười một tiếng không việc gì chính là muốn giết người cho nên giết mấy người vui bừa một chút là ai điều khiển ngươi nói trương hiếu văn trợt vỗ xuống bản nghiêm nghị hỏi chu đông thiên nhưng gặp biến không sợ hãi những thứ này đều là ta sai khiến toàn bộ kế hoạch cũng là ta một tay b à y kế cùng bọn họ ba cái không liên quan ngươi đem bọn họ chẳng qua là t ừ tội trương hiếu văn bưng lên cầm suy nghĩ cái này chu đông thiên bị bắt t r ư ớ c cố ý chỉ hoãn ta thời gian thì không muốn để cho ta bắt vậy ba người bây giờ lại thay vậy ba người chối bỏ trách nhiệm xem ra nàng rất quan tâm bọn họ không bằng từ điểm này lên lên đường đã quyết định chủ ý trương hiếu văn lời nói thành khẩn nói có thể hay không liền bọn họ ba cái cái này được xem ngươi hạ ngươi không nói câu nào chẳng nhưng không cứu được bọn họ còn biết hạ ngươi chỉ cần ngươi thẳng thắn nói ra bàn tay đen sau màn cũng trợ giúp chúng ta bắt hắn cái này đều là thuộc về lập công c h u tội có thể tùy tình hình giảm t h i ế u các ngươi cân nhắc mức hình phạt chu đông thiên cắn dậy môi trong lòng có chút do dự thổ cách mệnh thấy vậy lại tăng thêm đem máy l i ề u ngươi không nói chúng ta vậy mau t r a được ổ của các ngươi ở bà trước thôn bách sơn có đúng hay không đừng cùng chúng ta t r a được ngươi lại thẳng thắn đến lúc đó sẽ trễ chẳng lẽ ngươi muốn liên lụy bọn họ bà cái sao thổ cách mệnh nói nói kích phá chu đông thiên trong lòng một điều cuối cùng phổ biến mình đã lún vũ bùn là ý tốt như vậy liên lụy mình đồng bạn suy nghĩ luôn mãi chu đông thiên r Là giáo chương ủ ra ba trăm chín mươi linh hồn dung hợp nghe được chu đông thiên mà nói trương hiếu văn thời gian đầu tiên rõ ràng mình là chúng tà giáo kế điệu hồ lý sơn trong lòng không khỏi bối rối thấy trương hiếu văn trước bộ giáng gấp gáp chu đông thiên chẳng biết tại sao cười lên ngươi là đang lo lắng cho bọn họ chạy trốn sao trương hiếu văn gật đầu một cái không biết chu đông thiên tại sao bỗng nhiên cười lên ngươi yên tâm đi bọn họ không có chạy trốn giáo chủ của chúng ta không nên nói tà giáo giáo chủ là sẽ không rời đi hắn lao cái máng chu đông thiên nói xong mong đợi nhìn trương hiếu văn và thổ cách mệnh trương hiếu văn và thổ cách mệnh nhìn nhau một cái thổ cách mệnh lập tức hỏi ngươi tại sao phải khẳng định như vậy nếu như không phải là vì chạy trốn vậy để cho ngươi gây chuyện lại là vì cái gì đâu chu đông thiên mắt nhìn trần nhà suy nghĩ hồi lâu mới nói đến ta nếu là nói ra các người được từ nhẹ xử trí ta đồng bạn bọn họ đều là bị ta mang nhập đ ư ờ n g rẽ ta không muốn liên lụy bọn họ thổ cách mệnh gật đầu một cái cái này ngươi yên tâm chỉ cần các người thẳng thắn g a phó chúng ta nhất định sẽ từ nhẹ chỗ trị không chỉ bọn họ ba cái liền ngươi cũng có thể giảm bớt tội hình chu đông tiên vừa nghe liền túi đầu ngay sau đó n ở nụ cười khổ ta cũng không cần ta tội nghiệt sâu nặng đã không có thuốc nào cứu nổi nhìn chu đông tiên vẻ mặt bất đắc dĩ trương hiếu văn biết nàng khẳng định còn có chuyện gì không có nói chẳng qua là bây giờ trương hiếu văn quan tâm hơn tà giáo ổ rốt cuộc có hay không dọn nhà cho nên trực tiếp hỏi được ngươi bây giờ có thể nói cho chúng ta ngươi tại sao như vậy khẳng định bọn họ sẽ không đi cái khác ta không biết nhưng ta biết giáo chủ hắn rời đi cái huyện động kia liền không sống lâu cho nên phải ở lại nơi đó ngươi là làm sao biết thủ cách mình hỏi là a phòng nói cho ta dầu gì ta cũng là dạy trưởng l ã o trong phái biết một chút giáo chủ bí mật không quá p h ậ n chứ vừa nghe đến a phòng hai chữ trương hiếu văn trong lòng chấn động một cái hắn lập tức nhớ lại mất tích cái cô gái đó cái cô gái đó cùng a phòng dáng rất giống như vậy người t a giáo lại đem nàng bắt đi cái này cái gọi là a phòng có phải hay không là nàng nghĩ tới đây mà trương hiếu văn lập tức hỏi ngươi nói a phòng là cô gái chứ bao lớn chu đông thiên sững s ố t một chút không hiểu trương hiếu văn tại sao phải quan tâm a phòng vì vậy giải thích là cô gái nhìn như chỉ có hơn hai mươi tuổi nhưng cụ thể bao lớn ta thì không rõ lắm bởi vì là giáo phái bên trong c ó rất nhiều biện pháp để cho người giữ trẻ tuổi xinh đẹp nếu không ta cũng không sẽ nói một nửa chu đông thiên ngừng lại trương hiếu văn nghe xong cơ vốn chắc chắn cái này a phòng chính là mất tích cái cô gái đó trong lòng tràn đầy vui mừng xem ra tất cả đầu mối cũng sâu ta giáo giáo chủ chắc là danh chính nếu không hắn cũng không biết đại phí quanh co đem một cái lớn lên muốn a phòng cô gái lấy được bên cạnh mình mà hắn sở dĩ không thể rời đi ổ hắn là bởi vì là hắn còn không có đạt tới trường xanh bất lao đến nước cho nên hắn cần thời gian giải trốn vào vách đá trong không gian tới kéo dài dài mình tuổi chu đông thiên vốn là nói liền mình chỗ thương tâm cho nên không nói tiếp lối ra có thể nàng gặp trương hiếu văn trên mặt mang tâm tình vui thích mặt ngay tức thì hắc bên trong đứng lên coi như là ta đáng đ ợ i ngươi cũng không cần như thế cười trên sự đau khổ của người khác chứ gặp chu đông thiên đẫu nhiên đ ổ i tính trương hiếu văn và thổ cách mệnh cũng không biết chuyện gì xảy ra vì vậy trương hiếu văn chủ động hỏi cái gì cười trên sự đau khổ của người khác ừ ngươi còn làm ra vẻ ta biết ngươi thực lực rất mạnh ngươi hẳn sớm nhìn ra trên người ta khác thường chứ cái gì khác thường trương hiếu văn và thổ cách mệnh miệng đồng thanh hỏi chu đông thiên sửng sốt một chút nhìn hai người bọn họ diễn cảm tựa hồ thật không biết à không biết thôi cùng các người vậy không quan hệ các người còn muốn biết gì nữa nhanh chóng hỏi ráng qua một đêm ta còn muốn ngủ xe đâu chu đông thiên một mặt mất hứng nói trương hiếu văn gặp chu đông thiên một mặt không vui d á n g vẻ hơn nữa mới vừa rồi thổ cách mệnh nói đến giảm hình lúc nàng muốn nói lại thôi liền hơn nữa khẳng định nàng trên mình g ạ t chuyện gì vì vậy không nhịn được hỏi ngươi có lời gì cứ việc nói thẳng đối với chúng ta hữu dụng có thể giúp ngươi và bạn ngươi giảm hình chu đông thiên không nhịn được liết trương hiếu văn một cái nếu như không phải là xem ở giảm hình phân thượng ta là tuyệt đối sẽ không nói cho các người biết ta ngoài mặt là thành tâm gia sức cùng giáo chủ thật ra thì trong lòng cũng là không thể làm gì nếu như ta không định kỳ đi hắn nơi đó tiếp nhận pháp thuật trị liệu vậy ta liền sẽ bị ma quỷ nhập vào người ta liền không còn là ta nói xong chu đông tiên thở dài khá tốt ta không liên lụy mội mội ta thủ cách mệnh vừa nghe mừng rỡ trong lòng như thế nói ngươi là biết tà giáo ở vị trí cụ thể chu đông tiên gật đầu một cái đúng vậy ta có thể mang các người đã qua nhưng các người được bảo đảm ta đồng bạn an toàn bảo đảm ta và người nhà của bọn họ sẽ không phải chịu trả thù thủ cách mệnh vỗ tay khen ngợi đây là khẳng định ngươi có thể nói ra vị trí cụ thể sao chu đông tiên lắc đầu một cái trong núi thiết lập có mê hồn trận sau khi tiến vào sẽ không có phương hướng ta chỉ biết là vào trận sau đi như thế nào nhưng cụ thể phương vị thì không biết trương hiếu văn biễu m ô i không trách chúng ta không tra được vị trí cụ thể xem ra chỉ có thể để cho n g ư ơ i dẫn đường bất quá ngươi mới vừa nói bị ma quỷ nhập vào người lại là chuyện gì xảy ra chu đông tiên hai mắt xuất thần tựa hồ không quá muốn nói tới cái đề tài này còn là nói ra lấy ngươi thực lực chẳng lẽ không nhìn ra ta trong thân thể có hai cái linh hồn sao trương hiếu văn vừa nghe một bên nắm tay đặt ở chu đông thiên trên bả vai đi cảm thụ nàng linh hồn có thể tay hắn mới vừa một để lên một cái phóng lãng tiếng c ư ờ i chuyển vào hắn đầu góc bên trong tiểu ca ca để cho ta tới cùng ngươi hai chân hai phi ta bảo đảm để cho ngươi hàng đ ê m sung sướng ha ha ha t h a n h â m dâm tả hù được trương hiếu văn nhanh chóng thu tay về khiếp sợ nhìn chu đông thiên mới vừa rồi đó không phải là ngươi ý tưởng chu đông thiên gật đầu một cái ta muốn hẳn không phải là thủ cách mệnh nghe hai người đối thoại đầu góc mơ hồ cái gì gọi là hẳn không phải là hai ngươi nói cái gì vậy chu đông tiên cũng không trả lời thổ cách mệnh mà nói chẳng qua là tự mình trả lời ta rõ ràng đó không phải là ta mong muốn nhưng n ó nhưng là ta đầu góc bên trong sinh ra ngươi nói cái này có tính hay không ta ý tưởng trương hiếu văn nghe xong trong lòng lập tức nhớ lại mình mình không phải là bị người làm pháp thuật cùng từ phúc linh hồn cùng với một cái khác không biết tên linh hồn dung hợp sao vì vậy lập tức hỏi ngươi cùng đường linh hồn người dung hợp chu đông tiên n ở nụ cười khổ quả nhiên hay là thực lực cao kiến thức rộng nghe nói loại dung hợp này linh hồn pháp thuật độ khó cực cao ta giáo giáo chủ thi triển ra cũng không phải trăm phần trăm có thể thành công Mà t chương đối ba y mắn, trăm chín mươi một linh hồn dung hợp hai chu đông tiên gặp trương hiếu văn nghe xong mình nói rơi vào trầm tư vì vậy tiếp tục nói thật ra thì ta không riêng gì dung hợp ác ủy linh hồn hơn nữa ta thân thể cũng bị cải tạo nói xong nàng ánh mắt lật lộ ra tất cả đều là t r ò n g trắng mắt ánh mắt trương hiếu văn cả kinh bật thốt lên ngươi là biện ra người nói xong trương hiếu văn liền ý thức được mình sai rồi chu đông tiên h ánh mắt là di chuyển chẳng lẽ tà giáo y học trình độ cả kinh như thế cao thủ cách mệnh v ậ y khó tin nói ta trước kia gặp qua người tà giáo di chuyển biện ra ánh mắt có thể bọn họ cũng trực tiếp là t r ò n g trắng mắt hơn nữa còn chỉ có thể ở trên người nam nhân thành công ngươi là làm sao làm được chu đông tiên cười khổ một tiếng có lẽ là mạng ta được rồi đã từng là ta cùng em gái ta như nhau là một cao lớn t h u kệch người phụ nữ vì đổi được đẹp mới tạm thời bị ma quỷ ám ảnh gia nhập tà giáo vận khí tốt ta một gia nhập giáo phái liền gặp được giáo chủ giáo chủ nói ta thể chất trong một vạn không có một liền muốn thi t r i ể n pháp thuật để cho ta thay đổi đẹp lúc ấy còn trẻ r ố t nát ta vì dung mạo đồng ý không chút do dự kết quả ta liền bị dung hợp một cái ác quỷ hơn nữa còn là một cái khi còn sống pháp lực cao cương ác quỷ cho nên ta trực tiếp từ phản tục biến thành thoát tục thực lực càng làm cho ta kinh ngạc chính là ta vóc người tướng mạo cũng từ từ phát xanh biến hóa đang theo vậy con ác quỷ lúc còn sống tướng mạo xu hướng với nhất trí cho đến mười năm sau đó ta đã hoàn toàn không nhìn ra lúc đầu bộ dáng. có thể nói ta hoàn toàn biến thành cái đó ác quỷ lúc còn sống hình dáng nhưng cái này sau đó liền bắt đầu ta ác mộng ta bắt đầu làm ra một ít ta không thích cử động từ từ tính cách vậy phát sinh biến hóa tu luyện mười năm ta đã không còn là vậy cái cái gì cũng không hiểu mẹ gái ta rất rõ ràng trong thân thể ta một cái khác linh hồn muốn chiếm cứ chủ đạo lúc đó ta luôn uống đi liền nhờ giúp đỡ giáo chủ giáo chủ thay ta làm pháp mới chế trụ vậy con ác quỷ linh hồn sau đó giáo chủ liền nói cho ta do dự vậy con ác quỷ thực lực mạnh với ta cho nên nó mới có thể chiếm cứ chủ đạo vì để cho ta có thể chế trụ nó giáo chủ đề nghị ta thay biện ra ánh mắt thông qua tu luyện ngự quỷ thuật để đ ề thăng mình thực lực mặc dù rất lo lắng giải phẫu thất bại hoàn toàn ngu nhưng ta sợ hơn bị người khác đoạt đi thân thể vì vậy ta liền đồng ý thay đổi ánh mắt bây giờ suy nghĩ một chút ta là từng bước từng bước bước vào giáo chủ vòng bộ nói đến chỗ này chu đông tiên h tất cả đều là t r ò n g trắng mắt trong mắt lại có thể chạy nước mắt t r ư ơ n g hiếu văn không thể làm gì khác hơn là an ủi từ xưa ta bất thăng tránh chỉ cần ngươi thật lòng hối cải chúng ta sẽ nghĩ biện pháp h ạ chế trong thân thể ngươi ác quỷ không chu đông thiên trợt ngầm đầu lên dung tràn đầy t r ò n g trắng mắt mắt nhìn trương hiếu văn ngươi không biết ta đã không có thuốc nào cứu nổi mới vừa rồi vị trưởng quan kia không phải nói chưa từng có thấy người giống như ta như vậy hoàn mỹ rời tới biện ra mắt người sao ta mặc dù có thể hoàn mỹ rời tới biện người nhà ánh mắt là bởi vì là trong thân thể ta vậy con ác quỷ khi còn sống chính là biện ra người ta thân thể đi qua mười năm biến hóa đã cùng biện người nhà thể chất cơ hồ không khác biệt mà ta thân thể chính là vì để cho cái này biện ra ác quỷ sống lại đồ đ ư ợ c trương hiếu văn bị chu đông thiên nói cho kinh hãi đúng nha thân thể biến thành người kia hình dáng đầu lại bị người nọ chiếm cứ chủ đạo vậy không liền hoàn toàn biến thành người kia sao còn ta đâu ta có thể hay không b ư ớ c chu đông tiên theo gót có thời gian ta được cầm ra trước kia tấm ảnh thật tốt dưới sự so sánh xem xem tướng mạo của mình có hay không phát sinh biến hóa thủ cách mệnh nhưng một mặt lo lắng hỏi đến giống như ngươi như vậy người cải tạo tà giáo còn có nhiều ít chu đông tiên lắc đầu một cái ta không biết nhưng ta có thể xác định không nhiều bởi vì là tà giáo bên trong có thể đạt tới thoát tục hậu kỳ người không vượt qua mười cái cho nên ngươi cũng không cần lo lắng hơn nữa ở tà giáo trong ổ là không thể sử dụng pháp thuật các người lại có súng có rất lớn ưu thế thủ cách mệnh hơi thở phào nhẹ nhõm sau đó mới chú ý tới ở một bên ngẩn người trương hiếu văn vì vậy kêu một tiếng nói sư đệ nghĩ gì vậy như thế nhập thần à nha ta ta đang suy nghĩ biện ra làm sao biết không ra một tên á c nhân theo ta hiểu biện ra người tuy không thể coi là các hiệp nghĩa nhưng cũng có tộc quy chế ước sẽ không ra cái gì đại gian đại ác người à chu đông tiên trong thân thể vậy con ác quỷ thật sự là biện ra người sao trương hiếu văn nhanh chóng rời đi đề tài chu đông tiên nhưng trực tiếp đứng lên ngươi rõ ràng biện ra người sao coi như ngươi rõ ràng biện ra người nhưng ngươi rõ ràng biện ra lịch sử sao ngươi chúng ta biết biện ra người cũng chưa có kẻ ác mặc dù ta thu được nàng bộ phận trí nhớ nhưng đã đủ chứng minh nàng làm ác trương hiếu văn không nghĩ tới trực tiếp thuận miệng một câu nói lại có thể để cho chu đông thiên lòng đầy căm phẫn vì hòa hoãn nàng tâm trạng không thể làm gì khác hơn là tiếp tục nói ta chẳng qua là thuận miệng nói một chút đúng rồi ta cùng biện ra người có chút giao tình ngươi nói một chút vậy con ác quỷ tên họ ta với ngươi hỏi thăm một chút chu đông thiên trầm mặt một hồi mới lên tiếng nàng kêu biện về du là minh g i a tính người vì nhanh chóng nâng cao mình thực lực lại có thể sử dụng lấy dương bổ âm tạ thuận khắp nơi cùng người giao hoan hấp thụ pháp lực của đối phương sau đó liền giết chết đối phương đem làm thành quỷ xoa chỉ một điều này ngươi nói nàng có tính hay không kẻ ác trương hiếu văn lộ v ẻ tức giận gật đầu một cái coi là coi là chẳng qua là không biết giáo chủ của các ngươi là ở đâu lấy được nàng linh hồn sau đó dung hợp đến ngươi trong thân thể đúng rồi bị thi triển linh hồn dung hợp người cần phải làm gì ngươi bị thi triển linh hồn dung hợp pháp thuật lúc có gì dị thường hay không cảm giác trương hiếu văn mơ hồ cảm giác được mình có thể sẽ bước chu đông thiên theo gót vì vậy nói xa nói gần hỏi chu đông thiên không nhịn được n h ữ môi ta không biết ta lúc ấy chẳng qua là ngủ một giấc bọn họ liền nói cho ta pháp thuật hoàn thành trương hiếu văn nghe xong trong lòng hơn nữa bất an xem ra mình cũng là trong giấc m ộ n g bị người l à m pháp chẳng qua là là chuyện bao lâu rồi đâu mình một số năm sau muốn thật biến thành một người khác vậy phải làm thế nào nhìn trương hiếu văn tâm thần không yên dáng vẻ thủ cách mệnh trong lòng cảm thấy kỳ quái trong ngày thường trương hiếu văn tính mục đích làm ấy nhất tin hỏi phạm nhân luôn là trực tiếp làm hơn nữa hỏi ra đầu mối sau liền biết chủ động phân tích ngày hôm nay làm sao vòng vo hỏi nhiều như vậy cùng vụ án không liên quan vấn đề chẳng lẽ hắn phát hiện cái gì không tiện ở chu đông thiên trước mặt nói nghĩ tới đây mà thủ cách mệnh liền nói tốt lắm tốt lắm ngày hôm nay chúng ta thu hoạch không nhỏ liền không quáy g ầ y chu cô nương nghỉ ngơi chu cô nương ngươi đi về trước thật tốt nghỉ ngơi cùng chúng ta sắp đặt tốt lắm bắt cơ hội thì sẽ để cho ngươi dẫn đường chúng ta cùng đi tà giá ổ chu đông thiên hừ một tiếng các người những người này biến sắc mặt thật đúng là mau nếu như ta nếu là không phối hợp các người phỏng đoán cũng không cho ta mặt mày vui vẻ chứ nói thật ta không ngớ nhất các người loại người này nếu không phải vì ta đồng bạn ta mới sẽ không cùng các người hợp tác nói xong thủ cách mệnh gọi tới cảnh sát giao phó một phen cảnh sát đem chu đông thiên mang đi về nghỉ ngơi chu đông thiên vừa đi thủ cách mệnh liền không kịp đợi hỏi trương hiếu văn nói đi ngươi có phải hay không phát hiện chuyện gì thủ thuật trực bã gian lấy dễ ả m giải phâu né h thù hữu ở t r ụ c bã ý ản